Diệp Vinh dừng lại bắt Dực Long Mã công kích, để nó công kích tiếp, sợ là đầu này Ngũ Hoa Sở Vương chết mất. Hắn còn muốn thu Ngũ Hoa Sở Vương tính phách, để thăng giai Bạch Độc Hàn Quang Trướng đây. Ba đạo kiếm quang vừa ra, đem Ngũ Hoa Sở Vương khí huyết của giảm, ồ oh hô oh ai thai. Bạch Độc Hàn Quang Trướng thuận thế một quyển, thì có một đầu Ngũ Hoa Sở Vương hư ảnh bị tu lên, đúng là nó tính phách. Đã có ngoại ý muốn thu hoạch, trong lòng phiền muộn cũng giảm bớt đi nhiều, không đội vã tìm kiếm Ngũ Quỷ Thiên Vương thượng hòa dương nữa. Nếu Thanh Điền Sơn còn độc hệ tinh anh dễ dò. Vậy thì lại tiếp tục thu gom bách độc hàn quang trướng thăng giai cần thiết toàn bộ độc hệ quái vật tinh phách một thể. Chương 332, Phù diến thú có người trấn quái. Một bên tìm Ngũ Quỷ Thiên Vương thượng Hỏa Dương hành tung, một bên đem Thanh Điển Sơn gặp phải độc hệ tinh quái thu lấy tinh phách. Nửa ngày đã qua, Thượng Hỏa Dương hành tung vẫn bắt vô âm tín, ngược lại trong tay độc hệ quái vật tinh phách theo thời gian ngày càng nhiều. Bách độc hàn quang trướng bên trên vốn có 7 cái tiểu phòng trắng, dùng để dung nạp độc hệ quái vật tinh phách sử dụng, lúc này chỉ còn lại một cái cuối cùng phòng trắng, mấy cái kia đều đã có hết rồi. Tuy hắn đã đem cả tòa Thanh Điển Sơn dạo một lượt, tất cả phù hợp điều kiện độc hệ tinh quái đều thu hết, nhưng cuối cùng một cái tính phách lại là khó tìm nhất. Cứ như vậy, Ngũ Quỷ Thiên Vương thượng hỏa dương không tìm được, độc hệ tinh quái cũng không thấy, ngược lại có một đám phun yên thú gây chú ý của hắn. Lúc trước hắn đã quyết định, nếu vẫn không có kết quả thì đành từ bỏ nhiệm vụ mà quay trở về thành. Không thể chờ thêm được nữa, chính đạo tông môn liên hợp chỉ còn 6 7 ngày nữa, mình nếu muốn trước đó vượt qua thiên kiếp thì nhất định phải nắm chặt từng giây từng phút. Phun yên thú là phi thường kỳ lạ một loại tinh quái, đẳng cấp lại cực cao, từ lúc phát hiện đến xem, theo 50 cấp đến 100 cấp đều có Thậm chí ở Vân Quý bên kia xuất hiện hơn 150 cấp chân hi phun niên thú xuất lĩnh hơn vạn tộc đàn. Thủ đoạn công kích cực kỳ đặc biệt phun niên thú, đợi số lượng tăng dần, mỗi con đem trong mồm yên vân phun ra liên tiếp, uy lực cực kỳ khủng bố. Đừng nói số lượng hơn vạn, chỉ cần hơn 1000 chi phun niên thú đã đủ để người chơi phải chùn bước. Diệp Vinh trước mặt đám này phun niên thú, số lượng không nhiều như vậy, nhưng cũng có trên trăm đầu, trong đó mạnh nhất là 7, 8 đầu 90 cấp tinh anh phun niên thú. Loại này trận thế, cho dù là cao thủ người chơi, bình thường đoàn đội chưa chắc dám khiêu chiến. Về phần một người khởi xướng chiến đấu, Nếu nói ra nhất định không có ai tin tưởng, nhau nhau mắng cái này là điên khủng hành vi. Nhưng là lúc, hắn quả thật là một người hướng về đám này phu nhân thú vồ tới, kiếm quang nhất điều, đem gần nhất một đầu phu nhân thú văng thành thịt vụn, phịt một tiếng tán ra thành một đoàn yên vân. Phu nhân thú tỷ lệ nhất định bạo ra yên vân nội đàn, người chơi phục dụng một quả là có thể tăng trưởng 10 điểm chân khí hạn mức cao nhất, cũng không có hạn mức cao nhất thiết lập. Hoặc nói là cái kia hạn mức cao nhất, còn chưa có người nào trải nghiệm qua. Đối với trên người đẳng cấp cao phi kiếm pháp bảo càng ngày càng nhiều như hắn, bình thường phải động tới điều kiện bà thanh phi kiếm Chân khí tiêu hao tốc độ so với bình thường người chơi cao gấp mấy lần, một phen kịch liệt chiến đấu là sẽ cạn kiệt. Nếu như có thể đem chân khí hạn mức cao nhất tăng lên gấp đôi, hắn có thể phát huy ra chiến lực tuyệt đối sẽ để cao năm thành. Thúc dục phi kiếm lúc, cũng không cần phải tính toán chi li, sợ chân khí bất lực, để đối phương phản công ngược lại. Loại này hiên văn nội đan cùng thủy vực ngư loại nội đan giống nhau, có thể tăng lên khí huyết, chân khí hạn mức cao nhất, nhưng bạo tình quái trùng loại số lượng cực nhỏ, muốn đại lượng thu mua cũng khó. Bình thường người chơi tránh ra, đều thuận tay trực tiếp một ngụm nuốt, ít khi cầm ra ngoài bán, coi như ngẫu nhiên xuất hiện. Giá cũng cực cao, bị người khác giành trước. Cái này phun niên thú, rẻ to địa điểm cũng không cố định, tùy tiện chỗ nào cũng có khả năng xuất hiện, có thể đụng tới một đám đã xem như vận khí không tệ. Diệp Vinh đương nhiên không thể bỏ tha, có thể đánh ra mấy quả yên vân nội đan thì quá tốt, tích tiểu thành đại a. Bị kẻ thù bên ngoài công kích, tất cả phun niên thú đều phẫn nộ, hướng không trung cuồn phun đánh khí, một đoàn một đoàn yên vân lần lượt phun ra. Giống như là keo kiệt phao sáp nhập vào đại khí phao, càng biến càng lớn, rất nhanh kéo dài một mảnh hơn 10 mẫu yên vân đánh tới, dọa hắn vội vàng quay người bỏ chạy kệ đơn mới cùng cái này hơn trăm phu nhân thú hội tụ lên yên vân chi lực đối chọi, loại này cố hết sức sự tình, kết cục thương rất bi thảm, đã có vô số người chơi dùng mình tao ngộ làm câu trả lời. Phu nhân thú yên vân liên tiếp sẽ sinh ra một cố đặc dính chi lực, diện tích càng lớn cố này đặc dính chi lực càng cường. Rất nhiều người chơi lúc đầu không biết được điều này, cứ thẳng mặt xung lên, bị yên vân cuốn ham ở trong, không thể giải rủa, vô duyên vô cớ mất mạng. Trước mắt hơn 10 màu yên vân, cho dù là mình cũng không làm gì được nó, nếu dính vào sẽ có rất nhiều phiền toái. Diệp Vinh đương nhiên không ngốc nghệ bính nó. Mà kéo gián khoảng cách sau, Triệu Hoán bắt Dực Long Mã ra, mệnh nó triển khai tấn công. Bát Dực Long Mã hí hỉ tạm một tiếng, trong miệng một thất ngũ thải quang mạc bắn ra, hướng Yên Vân vây cứ, là đại ngũ hành diệt tuyệt thần quan tuyến. Đại ngũ hành diệt tuyệt thần quan tuyến, ở ngũ hành thuộc tính tự do biến ảo, vô luận đối mặt tình huống gì, nó luôn có thể biến ảo ra khắc chế ngươi một loại thuộc tính, thập phần khó chơi. Phun Yên Tu Yên Vân cùng ngũ thải quang mạc va chạm, rằng co một chỗ, nhưng một lúc sau quả nhiên ngũ thải quang mạc dần chiếm ưu thế, một phát kỹụ xuyên qua khối lớn điên vân, hướng trung tâm đi vào. Dù sao một bên do trăm đầu phun niên thú hợp lực lại, một bên lại là Bát Dực Long Mã đơn mã thúc dục, ở lượng rõ ràng có chênh lệch. Cho nên, Đại Ngũ Hành Giới Tuyệt Thần Quang tiến tuy cao hơn một bậc, nhưng muốn đem Yên Vân đánh tan là không có khả năng. Nhưng Diệp Vinh đối với điều này đã cực kỳ thỏa mãn, có thể làm được vậy là đủ rồi. Tiên Vân bị Đại Ngũ Hành Giới Tuyệt Thần Quang tiến kiềm chế, lập tức lộ ra sơ hở, phòng đỡ phía trước không phòng đỡ phía sau. Dựa vào ưu thế tốc độ hắn áp dụng du kích thủ đoạn, bắt đầu chậm rãi xơi tái bên ngoài khu vực phun niên thú. Tổn thương hắn 10 ngón, còn không bằng chặt đứt hắn một chi. Tham dò được một lỗ hổng, Tinh Nguyên song kiếm hợp bích, liên tục chém vào nhất đầu phun yên thú trên người, mấy phát là mang đi một đầu cánh mạng. Trước khi Yên Vân quay lại một lần nữa xông lên thiên không, thì đã có 3 đầu phun yên thú ngã xuống, nổ tung thành 3 đốm sáng yên vân. Loại phương pháp này, hiệu suất quá chậm, mất hơn nửa giờ mới đem đám này phun yên thú giết dần còn một nửa. Trong tay hắn cũng xuất hiện thêm mấy quả nội đan, ở lòng bàn tay như là mấy đoàn xương ngủ phiêu tán ra, sau đó hóa thành một quả ngưng thực nội đan. Yên Vân nội đan, phục dụng sau chân khí hạn mức cao nhất 10. Đem mấy quả yên vân nội đan quăng hết vào miệng, như ăn kẹo lạc bình thường lướt xuống, chân khí hạn mức cao nhất quả nhiên gia tăng. Đến lúc này, giết tốc độ tăng thêm một chút, vì phu nhân thú số lượng giảm đi, đoàn kia yên vân diện tích cũng từ từ thu hẹp lại, đối phó dễ dàng hơn nhiều. Nếu không phải long dục long mã thúc dục lâu như vậy, đại ngũ hành địa tuyệt thần quang tuyến cũng là có chút ít cố hết sức, nhưng cái môn này thần thông giờ phút này ở dùng hai cấp viêm dương vết đao địch, dùng không được bao lâu tiểu là có thể đem những này phu nhân thú đều bắt giết. Tiên vân nội đan tỷ lệ rơi ra cũng quá thấp a, giết cả buổi mà bạo ra có ba quả, khó trách thị trưởng căn bản không thấy có người bán, hoàn toàn là cùng không đủ cậu bốn. Phàm là cao thủ người chơi, đối với chân khí coi trọng trình độ còn hơn khí huyết, mà có thể đối phó thành đàn phun niên thú đoàn đội, cơ bản đều sẽ đem yên vân nội đang tiêu hóa, không mấy khi bắn ra. Đủ loại tình hình, tạo thành trên thị trường yên vân nội đan rất hiếm khi thấy. Diệp Vinh một bên phàn nàn hệ thống đại thần keo kiệt, một bên dùng kiếm pháp tinh diệu đem một đầu phun niên thú dụ ra ngoài. Thoát ly đại đội bảo hộ, ở trước mặt hắn như trần trụi tiểu cừu non giống như, không có chống cự chi lực. Kiếm quang một quyển, lại một đầu phun niên thú chết dưới kiếm của hắn. Đang muốn ra lực, đem đầu kia đẳng cấp cao nhất một trong phun niên thú dụ ra chỉ cần vài đầu này, đảm đương trung tiên lực lượng phun yến thú cho rồi, đoàn này liên văn uy lực giảm đi, lúc đó sẽ dễ dàng kết thúc. Thì lại có một đoàn hồng vân từ không trung lao xuống, vạn trượng hừng hực liệt diễm, lập tức đem còn lại hơn 60 đầu phun yến thú thiêu thành tro. Kể cả đẳng cấp cao nhất vài đầu hơn 90 cấp phun yến thú. Ba mẹ nó, gia hỏa nào từ đâu đến, dám đoạt quái của ta, không muốn sống nữa sao? Diệp Vinh ngực cứng lại, chỉ thấy cái kia phiến hồng vân co lại, nhanh chóng thu nhỏ, thì có một cái hồng bảo hài đồng bộ dạng xuất hiện, đại khái chỉ có 7, 8 tuổi, lớn lên phấn điêu ngọc chắc, thập phần đáng yêu. Ngũ, Quỷ, Thiên, Vương, Thượng, Hỏa, Dương. Hắn lắp bắp nói từng chữ, một chiêu có thể đem hơn 60 đầu phun niên thú đốt thành tro bụi sự, nếu nói người chơi làm được, hắn chỉ có thể xấu hổ cúi đầu. Nhìn cái kia hồng bảo hài đồng hình tượng, lại liên tưởng đến mục tiêu của mình, người này thân phận miêu tả sinh động. Ngoại trừ bị ngạn đội nhi đồng nổi tiếng một thành viên Đông Phương Ma giáo giáo chủ Ngũ Quỷ Thiên Vương Thượng Hỏa Dương, thì còn người nào nữa cơ chứ? Vong khí thuật nhìn sang, quả nhiên thấy được cái kia hồng bảo hài đồng trên đầu có một loạt dấu chấm hỏi, căn bản nhìn không tới tí tức. Mẹ nó, bị loại này lão đại đoạt quái, thật sự là của ta vô thượng vinh quang." Diệp Vinh con mắt khẽ đảo, không dám động đậy, nội tâm lại đang tự hỏi đừng lui. Về phân động thủ đối kháng, hắn không dám nghĩ tới, đây chính là cùng sư phụ mình phục ma chân nhân Khương Thứ cùng đẳng cấp ma đạo lão đại, một đầu ngón tay có thể thoải mái bóp chết mình a. Đoạt quái sự tình ta sẽ không truy cứu, lão gia ngài cứ tự nhiên a." Hắn một bên lui về sau, trong miệng lẩm bẩm, muốn quay người chạy trốn. Chương 333, Ngũ Quỷ Thiên Vương thượng hỏa dương. Kiếm quang còn chưa kịp xuất ra, Sau lưng đã cảm thấy một cỗ đại lực lượng đè xuống, khiến Diệp Vinh không thể ngự kiếm. Loại này chênh lệch mấy cái giai vị khoảng cách, khiến hắn không dám động đậy, đành buông tha phản kháng, từ từ trấn tĩnh lại. Vị tiên bối này, không biết ngài kêu ta lại là có chuyện gì a? Hắn lúc này chỉ có thể hy vọng, vị này Ngô Quỷ Thiên Vương thượng hòa dương giết người chắn rồi, đối với mình không thèm để ý tha đi a. Tuy nhiên mình trên người có hộ mệnh kết kệ chú, hắn cũng không e ngại cho lắm, coi như bị giết cũng sẽ không có tử vong trừng phạt. Cũng không biết chết dưới tay Ngô Quỷ Thiên Vương thượng hòa dương đặc thủ tử vong trừng phạt, có thể bỏ qua hộ mệnh kết kệ chú ảnh hưởng đến mình hay không? Nếu thật sự như vậy để hắn ở quỷ xúc đạo ngây ngốc 12 tiếng, hắn tuyệt đối không chịu được, đối với hắn tiếp theo kế hoạch cũng ảnh hưởng rất lớn. Có lẽ một chút thời gian lãng phí sẽ làm hắn không thể đạt được độ kiếp cần thiết điều kiện. Cho nên nếu có thể bất tử vậy thì không còn gì tốt hơn, không cần phải làm cái kia phong hiểm. Thanh Thành đệ tử, Ngô Quỷ Thiên Vương thượng hòa dương lạnh lùng cười, đi đến gần, nhìn chằm chằm hắn. Tiểu Bối thật sự sắc đảm Bao Thiên A, dám tới đây này theo dõi ta. Tiên Bối, ngài hiểu lầm a, ta chỉ đúng dịp đến a, đúng dịp mà thôi. Rõ ràng chỉ là một cái bảy tám tuổi hài đồng tướng mạo, nhưng lại tản ra cực kỳ đáng sợ khí tức, thanh âm lạnh lùng, loại này bất đồng xung đột cảm giác nhưng lại để hắn cười không nổi. Đã thấy Ngô Quỷ Tiên Vương thượng hỏa dương lôi ra một cái bạch cốt khóa tâm truy, chỉ vào hắn, như là tùy thời muốn nện tới bộ dạng. Cái này bạch cốt khóa tâm truy bên trên bạch cốt chạm khắc dị thường giữ tợn, giống như muốn phệ nhân thôn lục. Thanh Thành, Ngami đều là rắn chuột một ổ, một ngày nào đó ta sẽ giết lên Ngami, tàn sát hết mấy tên kia lũ mụ trâu, cũng sẽ đem các ngươi Thanh Thành cao thấp giết sạch sẽ. Thượng Hòa Dương xem ra đối với Nga Mi có khắc cốt minh tâm tử hận, không biết là bị đoạt lão bà hay bị hủy cơ nghiệp. Diệp Vinh nội tâm không cho là đúng cười lạnh hai tiếng, ngài lão tuy đẳng cấp hơn 200, đối với hiện tại người chơi quả thật không thể địch nổi cự phách, nhưng lại vọng tưởng khiêu chiến Nga Mi, chỉ có thể nói là không biết tự lượng sức. Đừng nói mấy người các ngươi ma đạo giáo chủ, không thấy ma đạo bên trong chính thức như bức mấy tên thượng cổ nhân vật đều thành thật nút đi tiềm tu sao, còn không dám cùng Nga Mi chính diện đối kháng. Qua một đoạn thời gian, chờ Nga Mi tiểu bối lớn lên, Đoán Trưởng Tam Vân Nhị anh cấp bậc kia lúc có thể tổ chức thành đoàn thể nhẹ nhõm đánh chết ngài lão nhân gia, đem thành đoạt bảo đại lư hành. Đương nhiên trên mặt biểu lộ, hắn là một chút khác thường cũng không có, vẫn liên tục gật đầu, như băng tỏi giống như. Tiên bối thần uy vô địch, phá hủy Nga Mi cũng chỉ như trở bàn tay a, ngược lại tiểu bối nguyện vi đi đầu, vì lão nhân gia ngài mở đường. Hắn miệng khôn lác, lấy lòng lời nói không mất gì a, hy vọng tên này Ngũ Quỷ Thiên Vương thượng hỏa dương chỉ số thông minh nhất thời khắc loạn sẽ tin tưởng mình. Ngươi thực nghĩ như vậy sao? Đó là đương nhiên. Nhìn thấy tình huống có chút chuyển biến, Hắn gật đầu càng tích cực, thiếu chút nữa dùng sức làm gãy cổ. "Vậy tốt, phản bội Thanh Thành, bái nhập môn hạ của ta." Thượng Hỏa Dương trên mặt đột nhiên hiện lên một tia quỷ dị thần sắc, khẽ khí cười nhẹ một tiếng. "Hệ thống nhắc nhở, Đông Vương Ma giáo giáo chủ, Ngũ Quỷ Thiên Vương Thượng Hỏa Dương thu ngươi làm đệ đệ, có xác nhận không? Xin chú ý, bái nhập Thượng Hỏa Dương môn hạ, nhất định phải phản bội Thanh Thành, quy nhập Ma đạo, mời thận trọng lựa chọn." "Ba mẹ nó. Loại này phúc duyên ta không muốn nhận a." Diệp Vinh thảm thiết kêu một tiếng, không nghĩ tới lại có chuyện như vậy. "Vị Thượng Hỏa Dương thu làm đệ tử" Đối thành người chơi khác có lẽ sẽ cao hứng bừng bừng lập tức đáp ứng, chỉ làm Nưu Phản Tông Môn mà thôi có cái gì cần lo lắng chứ, nhưng đối với hắn mà nói lại hoàn toàn bất đồng. Phục Ma chân nhân cương thứ thực lực không thể so với Ngũ Quỷ Thiên Vương thượng hỏa dương kém, hơn nữa hắn ở Thanh Thành thân phận địa vị cùng bình thường người chơi hoàn toàn bất đồng, là tổn hao vô số tâm huyết mới có được kết quả. Nếu thông qua lần này chính đạo tông môn liên hợp thi đấu, sẽ lại tiến thêm một bước. Cho nên, loại này ở bình thường người chơi trong mắt khó được cơ duyên, căn bản không đáng nhắc tới. Muốn hắn Nưu Phản Thanh Thành, là không có khả năng sự tình. Cái này chả giá coi như có nhiều hơn nữa đền bù tổn thất đều không đủ. Không chỉ có thanh thành kiếu quyết, thanh thành luyện khí quyết, tất cả cùng thanh thành có quan hệ đạo pháp toàn bộ bị thu hồi, ngay cả cơ nghiệp của mình thanh đế minh cũng sẽ bất ổn. Không, có thủ tịch đệ tử thân phận, chiếm cứ chủ yếu thành viên là thanh thành đệ tử chưa chắc sẽ quy phục ngươi. Ngô Quỷ Thiên Vương thượng hòa dương thu đồ đệ, loại chuyện trước đó hắn chưa từng ngày qua, nói cách khác chưa từng có người nào bái làm môn hạ của hắn. Chỉ có thể nói mình phúc duyên quá cao, ngay ma đạo lão đại đều nhận ra mình là một khối lương tài mỹ ngọc, không đành lòng buông tha. Thủ tịch đại nhân tự sướng một phen. Nam mơ, kích vào từ trối lúc thì biết rõ mình không còn khả năng sống sót, trên người quang hoa bỗng nhiên tăng mạnh mẽ tản ra, đồng thời ở một bên che giấu bắt Dực Long Mã cũng lao ra, ngũ thải quang mạc bao phủ cả người, hung hăng đánh tới. Bắt Dực Long Mã lúc trước ở một bên nghỉ ngơi, ngược lại không bị Ngũ Quỷ Thiên Vương Thượng Hỏa Dương phát hiện, chỉ mong bắt Dực Long Mã sáng tạo kỳ tích đả thương Thượng Hỏa Dương, tạo ra cơ hội chạy trốn. Một thất tiểu tiên mã cũng dám uy hiếp ta. Thượng Hỏa Dương chớp mắt, trong tay bạch cốt khóa tâm truy hất lên, đã đem bắt Dực Long Mã hung hăng đánh bay ra ngoài. Diệp Vinh phút cuối cùng là chứng kiến tiểu đệ bắt dục long mã bị Bạch Quốc khóa tâm chun lệnh thành một đám huyết nục, một chút chống cự chi lực đều không có. Mà mình thì ở trong một mảnh hừng hực liệt diễm bị thiêu cháy, trước mặt tối sầm không có phản ứng. Mẹ nó, Ngô Quỷ Thiên Vương thượng hỏa dương ngươi lời đó, một ngày nào đó ta sẽ đem ngươi toàn thân ra tại bạo hết, không cùng bang phái đoàn thể soát ngươi mấy chục lần thì không giải được cơn ác khí này. Hai mắt mở ra, đã thấy mình trở về thủy tinh cùng, theo bang phái chủ địa trọng sinh điểm đi ra. Diệp Vinh hung dữ phát tiết hai câu, vội vàng quan sát trên người tổ tính, hết thể đều bình thường, không có gì khác thường. Mình cũng không bị đánh đến quỹ xuất đạo, quả là bất hạnh trong vạn này a. Thiên Mã Thạch Bì ở trong, bắt Dực Long Mã vẫn còn, bởi vì nó chỉ dùng Thiên Mã tinh phách mà tổn tội, bị đánh chết một lần cũng không có vấn đề gì, sẽ lại ở Thạch Bì trọng sinh. Nhưng trong vòng một ngày, hắn không thể tiếp tục triệu hoán ra bắt Dực Long Mã. Nhìn quanh toàn thân, chỉ thấy thiếu đi trên tay đạo kia hộ mệnh kết kệ chú, còn lại đều bình thường. Xem ra, Ngũ Quỷ Thiên Vương thượng hỏa dương tử vong trừng phạt, là không thể đột phá hộ mệnh kết kệ chú bảo hộ, đây là may mắn địa phương a. Lập tức đầu nhập kinh nghiệm, lại có một đạo hộ mệnh kết kệ chú mới tạo ra. Ở trên mu bàn tay hiện diện, cùng loại này hơn 200 cấp lão đại đối mặt, cuối cùng hiểu được truyền thuyết cấp cự phách thực lực, căn bản không phải mình có thể khả năng đối chiến. Ngay cả Bát Dực Long Mã, cũng một kích bị đánh chết, trong này cách biệt thật sự quá lớn. Người chơi muốn khiêu chiến bậc này nợ cỡ thực lực, vẫn còn một đoạn đường rất dài phải đi. Ồ, oh, tham dò ngũ quỷ thiên vương thượng hỏa dương tông môn nhiệm vụ cũng xem như hoàn thành. Diệp Vinh vốn cho là thất bại, coi như mình lại chạy về Thanh Điền Sơn cũng chưa chắc có thể gặp được, lại muốn lãng phí thời gian, không đáng a, chuẩn bị vung tha cái này tông môn nhiệm vụ. Không nghĩ tới nhiệm vụ danh sách xem xét, lại thấy hai cái tông môn nhiệm vụ toàn bộ biểu hiện hoàn thành trạng thái, chờ giao phó. Ha ha, cuối cùng vẫn không uổng phí chết một lần, chết cũng sướng đáng a. Không biết có phải hệ thống xem ở mình chết trước đó lần thứ nhất phấn thượng, khoan hồng độ lượng, đơn giản coi như hoàn thành. Theo thủy tinh cung đi ra, đi thẳng đến thanh thành mà đi, tìm Trần Thái chân sư huynh nhận bản thưởng. Lão đại, lão đại, Ngọc thị vừa nói muốn tìm ngươi đây. Sau lưng ẩn ẩn có một thanh âm truyền đến, nghe có chút giống hừ hừ ha ha thanh âm. Có người đang gọi ta sao? Nghe nhầm. Nhất định là nghe nhầm. Diệp Vinh trực tiếp hướng Thanh Thành mà đi, không ngừng thắc mắc lần này tông môn nhiệm vụ ban thượng sẽ là cái gì. Đi vào Ngũ Hành, lại được biết Trần Thái chân sư huynh không có mặt, lập tức để hắn bối rối. Không phải đâu, trùng hợp như vậy. Đã tới Ngũ Hành Cư không dưới trăm lần, đây là đầu lần đụng phải chủ nhân không có mặt không được tiến vào tình huống, để hắn choáng váng. Ngũ Hành Cư bên ngoài, còn có hai gã Thanh Thành đệ tử đồng dạng đang đợi, đoán chừng cũng là đến nhận nhiệm vụ các loại. Hắn nhìn qua, cũng không nhận ra người nào, không thèm để ý nữa. Trần Thái chân nhất mạch đại sư huynh Cung kỳ đăng ở Bạch Vân Quan là thanh thành trong Tam Đại Đệ Tử náo nhiệt nhất hai cái nợ và cỡ, mỗi ngày đều có rất nhiều thanh thành đệ tử tới bái phỏng. Đương nhiên, bọn hắn không thể nào cùng Diệp Vinh như vậy thượng giai đại ngộ, đường nói cứ muốn nhận nhiệm vụ là nhận được, gặp được Trần Thái Chân một mặt cũng không dễ gì, phải xem các phương diện tổng hợp điều kiện. Không bằng nói ngươi ở Trần Thái Chân cảm nhận ấn tượng như thế nào, tông môn điểm cống hiến bao nhiêu, có phải là thiên khu đường đệ tử hay không, đẳng cấp cao thấp vv, đều sẽ là ảnh hưởng đến. Đợi khoảng 10 phút, một đạo thanh mang kiếm quang hạ xuống ngũ hành cơ bên trong, Trần Thái Chân sư huynh cuối cùng trở về rồi. Diệp Vinh còn chưa có tiếng lên thì đã thấy hai tên kia ngửi chơi vượt lên trước, gõ cửa hỏi thăm. Thấy cái này, hắn nhếch miệng mỉm cười, cũng mặc kệ. Có loại thuyết pháp là Trần Thái Chân sư huynh mỗi ngày tiếp kiến thanh thành đệ tử sơ lọt có hạng, xếp hạng phía trước người chơi tự nhiên chiếm được tiên cơ, thành công tỷ lệ lớn hơn một chút. Nếu mất bên trên một vị trí, xem như bị tự chi môn bên ngoài rồi. Chương 334, chọn lựa nhiệm vụ ban thưởng. Nguyên lai là Trần Thái Chân sư huynh đệ tử. Diệp Vinh ở bên nghe hai câu, tự minh bạch hai tên thanh thành đệ tử thân phận. Ngũ hành trung tâm hai tên đạo đồng sau khi nghe xong là chạy vào báo, mặc kệ hai người này ở trước cửa chờ. Nhất kiếm Khâu Vinh, ngươi là thủ tịch đệ tử, lại không tuân theo thứ tự trước sau đạo lý sao? Chứng kiến hắn trực tiếp đi tới, muốn đẩy đại môn ngũ hành cư đi vào, hai tên thanh thành đệ tử vội vàng kêu một tiếng. Hắn kỳ quái nhìn hai người, biết rõ mình là ai còn dám tranh vị trí, xem ra bình thường ít khi ở tông môn chính giữa hoạt động, chưa nghe qua mình phong công vĩ nghiệp to lớn. Mục vô tôn trưởng, phía dưới phàm thượng, xử phạt thế nào? Diệp Vinh lật ra khảo thi đắc số ghi chép, ở cạnh trên lật qua lại đã tìm ra hai tên người chơi danh tự cùng tin tức. Cái này đối với Thanh Thành đệ tử đại sắc khí, hắn chưa bao giờ sử dụng qua, xem ra bị người quên lãng rồi. Người đây là quan báo tư thủ. Hai gã người chơi trên mặt lộ ra bối rối chi sắc, nổi giận đùng đùng quát. Nhất kiếm sư thúc, ngươi đã đến rồi a, nhanh vào a. Có một tiểu đạo đồng chạy tới, lập tức đưa hắn vào, ở hai người kia liếc qua. Hai người các ngươi ở bên ngoài chờ, đợi sư tôn có rảnh tự nhiên sẽ gọi các ngươi vào. Diệp Vinh hướng bọn hắn cười cười, đem khảo thi đắc sổ ghi chép thu vào, cùng đạo đồng đi vào Ngũ Hành Cư. Lẽ nào lại như vậy? Thật sự là như vậy sao? Cái kia trên vai có muộn cổ tạo hình cổ quái kỳ lạ giáp vai người chơi giận dữ hô hào, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn nhất kiếm khô vinh đi vào. Hai người này đã có chút minh bạch vị này thủ tịch đại nhân ở Thanh Thành bên trong là cỡ nào siêu nhiên địa vị, cùng Thanh Thành đệ tử bất đồng. Hai nhiệm vụ ngươi đều hoàn thành. Không tệ, không tệ. Trần Thái chân sư khen ngợi hai câu, giơ hai tay lên, có quang điểm bay ra, ở Diệp Vinh trước mắt trưng bày. Viện thủ đại sư Bạch Vân môn hạ tiên học đồ kiếp cửa ải khó nhiệm vụ hoàn thành, lựa chọn phía dưới tuyển hạng bên trong một cái nhiệm vụ ban thượng. A Bản thân tu luyện thành thành đạo pháp tùy cơ hội rút ra một hạng tăng lên 2 tầng. B. Thanh thành kiếm quyết tầng hạn mức cao nhất 1. C. Thủ sư đường tinh tu thời gian 2 ngày. D. Thanh thành đệ tử chuyên chúc thất giai tiên binh một thành. Đều là đồ tốt, nếu có thể lấy hết thì tốt ta. Diệp Vinh ánh mắt ở bốn hạng ban thưởng lần lượt, thanh thành đệ tử chuyên chúc thất giai tiên binh ở trên tay mình nhất định so với bình thường thất giai phi kiếm cường hơn một ít, nhưng hiện nay lại không thiếu phi kiếm, cho nên hạng này có thể bỏ qua rồi. Thanh thành kiếm quyết tầng hạn mức cao nhất 1, tuy là ý nghĩa trọng đại, Đánh dấu hắn đột phá bình thường kiếm quyết viên mãn cảnh giới, nhưng đối với chiến lực tăng lên cũng không rõ ràng, cho nên cũng nhịn đau ung thả. Bản thân tu luyện Thanh Thành Đạo Pháp bên trong tùy cơ hội rút ra một hạng tăng lên 2 tầng, đối với Thanh Thành luyện khí quyết, Thanh Thành kiếm quyết đều viên mãn, tự chỉ có ngộ chân kiếm quyết một cái thôi. Cùng tổ sư Đường Tình tu thời gian 2 ngày tuyển hạng, không kém gì hấp dẫn, nhưng một cái là bản thượng trình độ ổn định, một cái thì có thêm chấn động, xem mình ở tổ sư trong nội đường vận khí thế nào. Đúng một cái. Chỉ là ngộ thực kiếm quyết tăng lên 2 tầng, điểm ấy tu hoạch cùng ta dự tính có chút khác biệt. Không đủ ở độ kiếp thời điểm sinh ra chất cải biến, nhưng tổ sư nội đường lại bất động, hết thảy đều có khả năng. Hắn vốn là trên người đã tích lũy 2 ngày tổ sư đường tinh tu thời gian, lúc này lại lựa chọn thế hạng ban thưởng, lại thành 4 ngày. Nếu như vận khí không tệ, cũng đủ cho mình phát sinh một lần biến hóa lớn, thực lực tiến triển. Tìm kiếm Đông Vương Ma giáo giáo chủ Ngũ Quỷ Thiên Vương thượng mà dương hành tung nhiệm vụ hoàn thành, cơ bản ban thưởng công đức giá trị 20 vạn, tông môn điểm cống hiến 500 điểm, có thể chọn chọn phía dưới tuyển hạng bên trong một hạng kèm theo ban thưởng. A, thanh thành luyện khí quyết tầng hạn mức cao nhất 1. B Huyền Vũ Điện chọn lựa bảo vật cơ hội một lần. C, thần mục con xúc sắc một hạn. D, chủ điện đạo tổ kim thân pháp tướng một quan một lần. Lần này tông môn nhiệm vụ ban thượng, so với lúc trước còn muốn phong phú hơn, tối thiểu còn có cơ bản ban thượng. Chỉ là phía trước hai hạng ban thượng đều dễ hiểu, thanh thành luyện khí quyết tầng hạn mức cao nhất một ý tứ so thanh thành kiếm quyết tầng hạn mức cao nhất gia tăng thêm một tí, nhưng đối với trước mắt chiến lực tăng lên vẫn có hạn, Huyền Vũ Điện chọn lựa bảo vật hắn cũng đi qua, lần này đoán chừng quy cách sẽ cao hơn một chút. Nhưng phía sau hai hạng ban thượng, theo mặt chữ bên trên đúng là lý giải không được. Xem không hiểu gì cả. Sư Minh, cái này thần một con xúc sắc là vật gì? Chủ điện đạo pháp kim thân một quang là cái gì? Thần một con xúc sắc cũng là tiên phụ kỳ chân một loại, nhưng bản thân không phải là phi kiếm pháp bảo, cũng không có bất cứ tác dụng gì, chỉ là có ngươi tự mở ra sau mới có thể biết được trong đó ẩn giấu hạng gì vật phẩm, hoàn toàn là xem cá nhân cơ duyên phước lộc. Trần Thái chân sư Minh vì hắn kiên nhẫn giải thích. Mà ở chủ điện đạo tổ kim thân pháp tướng chi hạ một quang một lần, chính là có thể cải tạo thiên sinh căn cốt, mỗi tên tu sĩ cả đời là chỉ có lần thứ nhất mới hiệu quả. Bực này cơ hội cũng không phải thanh thành đệ tử nào cũng đều có thể đạt được, rất hiếm hoi. Diệp Vinh nghe xong câu này, lập tức hưng phấn, thiếu chút nữa lựa chọn C hạng phần thưởng. Nhưng ở nghe được thần một con xúc sắc là một cái cùng loại mở dương bạo vật rựa vào may mắn là chính, lại mất đi hứng thú, lập tức đem nó bỏ qua. Cái gì mà toàn bộ bằng cá nhân cơ duyên phúc độc, là xem nhân phẩm của mình vận may, trong này phong hiểm quá lớn. Nếu bình thường, hắn sẽ xuất phát từ hiếu kỳ lựa chọn nó, nhưng lúc này thì không được. Vệ phân đạo tổ kim thân pháp tướng chi hạ một quang, hiệu quả có lẽ là tăng cường người chơi tiên tiên thổ tính. Đối với hiện tại chiến lực cũng không ảnh hưởng nhiều lắm, hơn nữa nếu là thanh thành đệ tử ở lần đầu mùa quang thời điểm mới có hữu hiệu, vậy thì cũng không cần quá vội vàng làm gì. Dùng thân phận của hắn, cho dù hiện tại không chọn, cơ hội này cũng một ngày nào sẽ lại xuất hiện. Mẹ nó, mất cả buổi, như thế nào vẫn chỉ cảm thấy Huyền Vũ Điện trọn bảo vật cơ hội hấp dẫn hơn một chút. Nếu có thể đạt được một kiện hữu dụng bảo vật, đồng dạng ở đối kháng tiên kiếp thời điểm phát huy ra tác dụng. Hắn tự mình lẩm bẩm hồi lâu, sau đó xác định lựa chọn của mình. Ta lựa chọn B hạng ban thượng. Theo chọn lựa chấm dứt. Hai cái đại biểu cho nhiệm vụ ban thượng quang điểm nhập vào người hắn, sau đó lại nhận được nhắc nhở. "Đối với thi đấu sự tình, ngươi chuẩn bị thế nào?" Phất tay để cho điểm ấy quang điểm tán đi, Trần Thái Chân Sư huynh bỗng dưng chủ động nhắc tới chính đạo tông môn liên hợp thi đấu sự tình. "Ngươi là Tiên Khu đường thủ tịch đệ tử, tất nhiên phải hảo hảo cố gắng, đừng làm cho đồng môn coi thường." "Sư huynh, ngươi yên tâm, ta sẽ không cô phụ ngươi cùng sư phụ lão nhân ra kỳ vọng, không để hai người mất mặt." Diệp Vinh vô vô bộ ngực, son sắt lời thể cam đoan. "Nếu bảo đưa Thanh Thành dẫn đầu mấy tông môn khác, hắn không có năm chắc." Nhưng chỉ cần vượt lên đầu đồng môn đệ tử, đối với cái này hắn có 10 phần tin tưởng, không phải chuyện viển vung gì. Duy nhất lo lắng chính là một mực thần bí chưa từng xuất hiện U Du Tông, tuy nhiên hắn cũng không tin một mực tiệm tu thật có thể cường đại đến cỡ nào. Dĩ vãng mấy tông môn liên hợp thi đấu, ta Thanh Thành đều chỉ đứng hạng thứ 3, luận võ thì khá hơn một chút, bị Namy, Côn Luân đè áp không ngẩng đầu được. Lần này có người áp trận, không chừng có thể khiêu chiến Côn Luân thử xem, dưỡng ta Thanh Thành môn uy. Hắn chỉ có thể gật đầu liên tục, trong miệng dạ không ngừng. Ba mẹ nó. Côn Luân dễ đối phó vậy sao? Mọi cái kia Cam Thảo tử đã có thể áp quá ta rồi, lại còn côn luân tứ đại chấp sự ba người khác cũng không kém, thiên bảng cường giả như mây, ta thanh thành lấy cái gì cùng người ta so a. Lời này đương nhiên chỉ có thể để trong lòng, không thể nói ngoài miệng, nếu không sẽ bị nói chưa đánh đã nhận thua. Cũng may Trần Thái Chân sư huynh còn không có đánh mất lý trí, kêu mình phải đánh bạn Namy, nếu thật như vậy khác gì làm có hắn. Nghĩ đến Hàn Vấn Tinh tương nhà mình tự lực, cùng Namy so sánh, trên lệch quá lớn, liền một chút vọng tưởng cũng không được. Ta nói cho ngươi một tin, lần này liên hợp thi đấu ngay cả hai vị thái thượng trưởng lão đều bị kinh động rất có thể sẽ chọn lựa ra hai gã ưu dị đệ tử đến kế thừa bọn hắn tùy thân phi kiếm. Ba mẹ nó. Sao lại là hai người chơi phân biệt kế thừa chứ? Ta muốn Thiên Đô, Minh Hà đều thu a, song kiếm hợp bích, cùng Nga Mi thanh tác, Tử Dĩnh huynh cao thấp a. Diệp Vinh nghe xong lời này, phản ứng đầu tiên không phải là kích động, mà là không hiểu nào nào. Thiên Đô, Minh Hà kết hợp là hắn mơ ước lớn nhất, cũng là bị nạn bên trong ít có song kiếm hợp bích sau sẽ không thua gì Thanh Tác, Tử Dĩnh tuyệt đối tất cả thành thành đệ tử cao nhất kỳ vọng. Thanh Tác Tử Dĩnh hắn không phải Nga Mi đệ tử thì không thể có, nhưng có Thiên Đô Minh Hà nơi tay, ngoại trừ danh khí hơi hơi kém một chút, phương diện khác ngược lại ngang nhau. Nếu để hai thanh đỉnh giai phi kiếm này tách ra, các thủ chi nhân làm sao nguyện ý giao ra, muốn lại tụ lại một chỗ đó là cực kỳ khó khăn. Hắn ở ban đầu khiếp sợ sau, đã âm thầm quyết định phải để cho hai vị thái thượng trưởng lão lưu lại ấn tượng, làm hai vị này đem phi kiếm đều chuyển cho mình. Độ khó rất cao, không phải bình thường lưu dị biểu hiện có thể là được. Ai xấu, xem ra ta phải liều mạng một phen rồi, không đánh bại mấy tên Nga Mi đệ tử sao có thể lộ ra tiềm lực vô cùng, có lớn nhất bội dưỡng tiền đồ. Đem Thiên Đô Minh Hà hai thanh đều giao cho ta mới là lựa chọn tốt nhất. Diệp Vinh Hạ quyết tâm, mặc kệ tông môn tập thể biểu hiện như thế nào, mình nhất định phải toàn thắng mới được. Đây chính là quan hệ đến Thiên Đô Minh Hà a, cách mình rất gần một đôi đỉnh giai phi kiếm. Chương 335, Cửu Tiêu Vân thạch lược gì đừng ấy. Hàm Tú Phong, Huyền Vũ chính điện. Vẫn là lần trước vị kia đeo kiếm đạo sĩ tức đại, nhiệt tình nhưng không làm người khác cảm giác là hắn đang đi ngọn. Huyền Vũ trong điện, thủ vệ nghiêm nghiêm, là thành thành bảo tàng chi địa, có rất nhiều kim thân tượng đồng đứng lặng, một khi có kẻ thù bên ngoài xâm lấn, sẽ lập tức biến hình thành một gã thủ vệ chiến sĩ. Đeo kiếm đạo sĩ đem chuỗi giải thuộc thi lấy ra, bên trên ngọc bích, bạch ngọc, nhuyễn ngọc, mã não, trân châu, điểu trúc, kê vết thạch vv, các loại chất liệu thuộc thi xâu chuỗi thành một chuỗi, leng keng thanh âm vang lên. Một thanh thủy ngọc thuộc thi được lấy ra, hướng không trung họa một cái mô truyện, tựu có đảo đảo thủy ba hiện ra, tứ phía ầm ầm nước tiếng vang lên. Trong bóng tối một phòng bạo vật được mở ra, lộ ra tinh quang bên trong. Nhất kiếm thủ tịch, đây là ngươi có thể tiến vào dần cấp bạo phòng. Dần cấp bạo phòng cũng giống như lần trước mao cấp bạo phòng, diện tích phòng và bảo vật số lượng không khác gì nhau. Nhưng trong đó ẩn dấu bảo vật phẩm giai cùng thổ tính, có khác biệt rất lớn, vượt trội hơn nhiều. Hắn bước vào dần cấp bảo phòng chính giữa, trên kệ chỉnh tề trưng bày vô số các loại bảo vật, làm người ta hoa mắt. Dựa vào vận khí mỏng mẫm, muốn tuyển phù hợp với mình tâm ý bảo vật, xác suất phải nói là thấp đến đáng thương. Trong phòng tối thiểu có hơn 1000 kiện bảo vật, muốn dựa vào vận khí là không thể. Cho nên thanh thành đệ tử đa số đối với Huyền Vũ điện chọn lựa bảo vật quyền lực rất bất mãn, nhìn không thấy bảo vật thuộc tính quả thật làm cho người ta khó chịu, căn bản không thể lấy được cho mình chân chính có tác dụng bảo vật. Nhưng đối dịp huynh Điểm này ban khoan lại chẳng là gì, rất dễ giải quyết. Ta không lâu nữa là phải khiêu chiến tiên kiếp, cũng không biết kiện nào bảo vật cùng ta hữu duyên, có thể giúp ta thông qua thiên lôi đánh kích. Nhất kiếm thủ tịch đã sắp khiêu chiến tiên kiếp rồi sao? Cái này chính là dựa vào công đức giá trị tiên kiếp. Có thể thấy được ngày thường không chỉ là cần tu khổ luyện, càng là khắp nơi làm việc tiện, không để công đức giảm đi, không hổ là thanh thành đệ tử gương mẫu. Đeo kiếm đạo sĩ một phen lấy lòng Tuyết Minh mỉm đối thủ tịch đại nhân kính ngưỡng chi tình, sau đó mới quay đầu dò xét một lần dần cấp bạo phòng. Bần đạo cảm thấy, như vậy bảo vật vô luận phẩm tương Màu sắc đều là cùng nhất kiếm thủ tịch rất hợp, khẳng định hữu duyên. A, thật sự thế sao? Diệp Vinh hơi kinh ngạc nhìn Bão Kiếm đạo sĩ, không biết vì sao lần này hắn lại trực tiếp chỉ ra bảo vật. Chẳng lẽ hắn cũng là biết lần này chính đạo tông môn liên hợp thi đấu kết thúc, vị trí của mình sẽ chắc chắn sao? Bão Kiếm đạo sĩ chỉ bảo vật là Cửu khối vân thạch ở trên có vô số vân hải, phù khắc vân thạch, hẳn là một kiện pháp bảo. Nhưng ở trong dần cấp bảo phòng, ngay cả bảo vật danh tự cũng không nhìn thấy, cũng chỉ có thể nghe theo đối phương đề nghị còn hơn tự mình mò mẫm truyền lung tung. Nhất kiếm thủ tịch rảnh rỗi có thể cùng Ngũ Hành Chân Nhân nói mấy câu hay không, cho ta đổi cái cương vị khác, bần đạo ở Huyền Vũ Điện đã hơn 13 năm, bản thân tu vị đều giảm xuống. Ly Khai Huyền Vũ Điện thời điểm, đeo kiếm đạo nhân đột đột nói: "Tiên tâm, ta sẽ nhớ kỹ." Diệp Vinh thuận miệng hồi đáp, chỉ là đổi lại công tác cương vị mà thôi, đối với chấp trưởng tông môn sự vật quyền hành Trần Thái Chân sư huynh, chẳng qua là một câu sự tình, cũng không khó xử lý. Đem Vũ Khối Vân Thạch chạy đến Ngũ Hành cư, mời Trần Thái Chân sư huynh giám định một phen, thuận tiện nhắc đến Bêu Kiếm đạo nhân sự tình, để hắn quyết định. Cối Vân Thạch Pháp Bảo tên là Cửu Tiêu Vân Thạch, phân chín khối, tất cả màu sắc khác nhau, hấp thụ trên Cửu Thiên Chi Thượng Bất Đồng Hà Vân Luân Trế mà thành. Vân Tiêu, Thanh Tiêu, Linh Tiêu, Thải Tiêu, Lôi Tiêu Hắc Tiêu, Hỏa Tiêu, Hà Tiêu, Tử Tiêu, mỗi khối Vân Thạch đều có bất đồng thuộc tính, tách ra đều có thể xem như pháp bảo chỉ là thuộc tính chỉ có một, kém hơn một chút. Chỉ cần tụ lại một chỗ, tuy là thất giai pháp bảo, nhưng có thể cùng để ở một ô pháp bảo lan hơn nửa lẫn nhau phối hợp, có các loại dị dụng. Cửu Tiêu thuộc tính do Cửu Thiên Chi Thượng Hạ Vân Luân Trế, Hàn Thiên Lôi Doanh kích sẽ có lớn hơn miễn dịch hiệu quả. Khó trách đeo kiếm đạo sĩ lại để cử nó. Ở Huyền Vũ điện chọn bảo vật sau, Diệp Vinh lại đi thẳng đến tổ sư đường. Người chơi nhất kiếm khô vinh có thể vào tổ sư đường, trước mắt có được tinh tu thời gian 4 ngày, phải tranh lập tức tiến vào. Một khi tiến vào, không thể thoát ra, phải đem tinh tu thời gian tiêu hao hết. Tuy nhiên theo ý của hắn, tổ sư đường tinh tu thời gian gộp lại càng nhiều, một lần tiến vào tiêu hao vẫn tốt hơn. Nhưng không còn mấy ngày nữa tông môn liên hợp thi đấu sẽ bắt đầu, mình lại phải khiêu chiến thi tiếp, cho dù chỉ có 4 ngày cũng đành sử dụng hết. Là hắn mà thôi, đổi lại thành thành đệ tử Có được 4 ngày tổ sư đường tình tu thời gian đã rất hưng phấn rồi, căn bản đạt được 1 ngày là lập tức tiến vào tổ sư nội đường. Bởi vì dùng bọn hắn thu hoạch tốc độ, căn bản không dám vọng tưởng đem tổ sư đường tình tu thời gian tích góp từng tí một. Xác định tiến vào, đã là lần thứ 3 tiến vào, có thể xem như tổ sư đường khách quan rồi. Hắc Bạch Song Sắc Bao là bắt ngát Vân Hải, lúc này nhìn không như lần đầu kinh diễm cảm giác. Ba đạo đại môn tinh mang, hắn vẫn theo 2 lần trước chọn thượng thay môn. Thanh Thành đệ tử nhất kiếm cô Vinh, phẩm hạnh đoan chính, cần tu khổ luyện, giúp đỡ đồng môn, trảm yêu trừ ma, đạo hạnh công đức đã chọn có thể tiến lên chọn lựa thượng thanh đạo pháp tu tập gia chỉ. Trang nghiêm thanh âm vang lên, mọi thứ ầm ầm chuyển động, Linh Bảo Thiên Tôn pháp tướng trong tay có một điểm kim quang bay ra, là 36 sách ngọc giản. Thượng thanh đạo pháp, tự hành rút ra, tất cả bằng cơ duyên. Diệp Vinh một điểm, hướng trong đó một cuốn ngọc giản, nội tâm không ngớt khẩn cầu. Tinh tiến tu vị loại ngọc giản, tinh tiến tu vị loại ngọc giản, chỉ có loại này ngọc giản mới có hy vọng để thực lực của hắn ở trong vòng 4 ngày tổ sư đường tình tu thời gian, trên diện rộng tăng trưởng. Vi Diệu Thông huyền gia chỉ chú, tinh tiến tu vị, gia chỉ đạo pháp. À. Xem ra ta nhân phẩm không tệ, nhiều lần như vậy cuối cùng cũng chọn được thứ mình cần. Ở 36 sách Ngọc Giản, giúp chúng vi diệu thông huyền gia chỉ chú môn này là lần đầu tiến vào tổ sư nội đường đạt được Ngọc Giản, tỷ lệ rất thấp. Nhưng ở thượng thanh một môn bên trong, tinh tiến tu vị loại Ngọc Giản là ba đạo quang môn một trong tỷ lệ cao nhất. Đạo thư tu luyện Lan, thay trùng hư chân kinh cùng nội chân kiên quyết, nếu không phải hai cái đạo thư tu luyện Lan kia đều kinh nghiệm không thể cải biến, hắn còn muốn đem toàn bộ kinh nghiệm đều đầu nhập trùng hư chân kinh. Bộ này mong đợi đã lâu đạo thư trước mắt là đạo kinh nguyên vẹn có thể một đường thông suốt tu luyện, không gặp phải chướng ngại. Hắn cũng muốn nhìn xem, cái này nửa bộ kinh thư đã có thể đạt được Thất giai đạo thư đến giá, lại trải qua mình bổ sung đủ nguyên bộ đạo thư sau trùng hư chân kinh, tu luyện đến viên mãn sẽ biến hóa thế nào. Từng tiếng chuông vang, vạn tiên đầu liền hoàng chi khí chiếu xuống, vô tận tinh thần chi lực tràn vào cơ thể hắn. Bởi vì đẳng cấp đề cao nguyên nhân, vi diệu thông huyền gia chỉ chú hiệu lực so với lần đầu tiến vào tổ sưđương lúc, không biết đã đề cao bao nhiêu lần. Mỗi lần tăng trưởng, đều có mấy vạn kinh nghiệm doanh thu, nội chân kiếm quyết bởi vì cần thiết kinh nghiệm khá ít, rất nhanh đã tấn trước Trong chú nhìn, theo dõi phỏng vụ mới nhất tin tức, sau đó lại tìm một bộ mới ra điện ảnh tương thức. Quá trình này sẽ tiếp tục suốt 4 giờ, cứ như vậy ngây ngốc cũng quá nhàm chán. Làm xong hết thể sự tình, trở về lúc tổ sư đường tình tu thời gian còn chưa hết, nhưng cũng không kém nhiều lắm. Nhấn mãi chờ đợi, một hồi thiên địa quay cuồng bị đưa ra tổ sư đường, lập tức mở cá nhân thuộc tính mặt bản, quan sát 4 giờ phát sinh biến hóa. Nội chân kiếm quyết, tầng thứ 10, có 2 cái diễn sinh pháp thuật xuất hiện, một là đem thanh thành kiếm quyết cái đầu diễn sinh pháp thuật ngự kiếm thanh minh hiệu quả tăng lên, tốc độ tăng lên 40% duy trì mỗi phút, hay là đem trước kia phân quang lực ảnh tăng cường có thể phân hóa kiếm quang 10 đạo, mỗi đạo kiếm quang tùy tâm phân phối, nhỏ nhất là 0, lớn nhất cùng bình thường kiếm quang gấp 2, lực sát thương không thể vượt quá phi kiếm lực công kích gấp 3, cột dao một canh giờ. Lữ kiếm thanh minh tăng cường Diệp Vinh trước đó đã tính tưởng, đã có thanh thành đệ tử tu luyện đến trình độ này. Mà gia cường phiên bản phân quang lực ảnh, dùng hắn nghe được tin tức, có lẽ thanh thành đệ tử bên trong chưa ai có thể đem nội chân kiếm quyết ăn kinh nghiệm đại ra lên tới tầm 10. Mỗi phân quang lực ảnh ở chiến đấu có thể phát huy tác dụng càng lớn không phải như ban đầu đối với cao thủ người chơi chỉ là gần gã, căn bản không có tác dụng gì. Mười đạo kiếm quang, ẩn chứa lực sát thương có thể tự hành phân phối. Vận dụng được, hẳn sẽ tạo thành không tệ kỳ chiêu, đặc biệt người khác chưa hiểu rõ phân quang lực ảnh thuộc tính hiệu quả trước đó. Hừ hừ, xem ra liên hợp thi đấu đám người sẽ có một phen kinh hỉ. Diệp Vinh đem nội chân kiếm quyết để qua một bên, chính thức trọng yếu vẫn là trùng hư chân kinh, đây mới là mình lớn nhất kỳ vọng. Trùng hư chân kinh, tầng thứ 6, phi kiếm lực công kích tăng 35%, bổ sung trùng hư kiếm khí, hư linh thông thuật, nhiễu chỉ nhu kiếm mang. Trung hư kiếm khí, ngưng khí thành chỉ kiếm, phạm vi công kích 600m, lực công kích vượt hùng, có nhất định tỷ lệ bỏ qua phòng ngự pháp thuật. Hư linh độ thuật, đem thân hình dung nhập hư không, biến mất không thấy, ở trong chưởng phạm vi tùy ý xuất hiện, một canh giờ có thể sử dụng 2 lần. Nhiễu chỉ nhu kiếm quang, dùng đặc thu lộ tuyến ngưng tụ thành kiếm quang, không có lực công kích, đẳng cấp trên lệ sẽ chói buộc đối phương 0.5 giây đến 3 giây, phát động cần chuẩn bị 5 giây. Chương 336, hậu cần chuẩn bị cuối cùng chạy nốt rút. Lại thêm một cái kèm theo đả pháp, không tệ không tệ. Diệp Vinh nhìn trùng hư chân kình biến hóa coi như thỏa mãn, tuy nhiều chỉ nhu kiếm quang lúc phát động phi thường phiền toái, nhưng lại là hiếm thấy khống chế hình đạo pháp. Tầng thứ 6 tu thành, từ góc độ nào đó mà nói, cũng ý nghĩa trùng hư chân kinh cản cuốn đã xong, cũng nên xuất hiện một cái mới diễn sinh đạo pháp a. Chỉ tiếc tổ sư Đường Tình tu thời gian nếu giải thêm một ít, nếu như kéo dài đến 10 ngày, ở rút tham được vi diệu thông huyền gia chỉ chú, xem ra có thể tu luyện đến hai tầng cuối cùng. Chỉ là thời gian không nhiều, cũng không có thích hợp nhiệm vụ để kiếm thêm tổ sư Đường Tình tu thời gian ban thượng. Tổ sư Đường Tình tu thời gian, từ trước đến nay rất ít khi đem ra ban thượng căn bản là không có minh xác cách đạt được. Thanh thành đệ tử nếu đạt được một ngày thì như nhặt được chí bảo, thập phần may mắn. Mà trên tay hắn, như Thiên Mộc Sơn cổ tiên nhân nhặt ư, cự kiếm Bạo Khố, cùng cấp Bạch Ngân Tiên Phủ mật thi sẽ kiếm được không ít bảo vật. Nếu nói có hai nơi quá xa không thực tế, vậy thì Bạch Ngân Tiên Phủ mật thi tùy thời đều có thể sử dụng. Dùng hắn hiện tại thực lực, thông qua cấp Bạch Ngân Tiên Phủ mật thi hẳn là không khó, cho dù rút phải khó khăn nhất một loại động phủ cũng vậy. Nhưng hắn vẫn đem sử dụng cấp Bạch Ngân Tiên Phủ mật thi ý niệm dập tắt, bởi vì còn không ít sự tình chờ giải quyết, không thể trì hoãn thêm nữa cần có trăm vạn công đức giá trị thiên kiếp, trước mắt Diệp Vinh công đức giá trị vẫn chưa đến 60 vạn, vẫn có chút khoảng cách. Tuy nói hắn suất công đức tốc độ cực nhanh, nhưng phải có thời gian đầu nhập và mới được, không thể ngay lập tức là được. Còn có Bách độc hàn côn chướng, thừa dịp này thăng tiếp lên một cấp, ở thiên kiếp sẽ phát huy được một ít tác dụng. Nếu dùng ngũ giai pháp bảo bảo bản thân nên đón thiên kiếp, sợ rằng chỉ có thể đem làm bia đỡ đạn, ngăn cản không nổi mới đợt. Về phần những thứ khác pháo hôi phi kiếm pháp bảo hắn không thiếu, đã đầy đủ hết. Hắn vốn đang chướng mắt đảo thải phi kiếm pháp bảo, ngũ giai cao thấp, tối thiểu hơn mấy chục kiện đang bức trong bang phái bang cô. Giờ cuối cùng cũng có thể đem mấy cái này ra làm công hiến. Mặt khác là tiếp tế đan dược vấn đề, Thanh Thành đan phòng có khả năng mua được lục phẩm tử kim đan, phục dụng sau lập tức hồi phục khí huyết chân khí tất cả 2000 điểm, hắn một hơi mua hơn 1000 khoản để vào đại chí ưu đãi. Dù sao trên người hoàng kim không ít điểm này mua sắm vẫn thừa nhận được, ở thiên kiếp trước mặt cũng chỉ là vấn đề nhỏ. Thiên khu đường thủ tịch đệ tử đặc thù quyền hạn, mỗi tháng đều có số lượng giới hạn mua sắm tất phẩm, bát phẩm đang lương dược, hắn cũng chọn lựa kỹ mấy khoản, có thể mua được mấy khoản thì mua hết hết, không trở lại. Cho dù là 50% ưu đãi Như vậy một chuyến cũng mất mấy ngàn lượng hoàng kim nha. Chủ yếu là một ít trong thời gian ngắn tăng trạng thái đang được, hắn đồng dạng mua rất nhiều, đến lúc đó có thể thêm một tia nắm chắc cũng tốt. Siêu cấp đại mua xem sau, Diệp Vinh lại thông qua trong bang tình báo, biết được một chi độc hệ tinh anh qua lại. Lao tới, lại phát hiện vừa mới bị người treo không lâu, đánh đau khổ chờ đợi mấy tiếng, đem chi này độc hệ quái vật tinh phách thu vào bách độc hàn quang trứng. Điều kiện đạt thành, bách độc hàn quang trứng ở một hồi ngũ sắc kiến hà hoàn thành, cuối cùng biến thành lục giai pháp bảo. Bách độc hàn quang trứng, lục giai pháp bảo, do ngàn vạn vật kích động, phối hợp vạn năm hàn thiết giàn luyện mà thành pháp bảo, giống như một đoàn huyền thải văn hạ, thả ra lúc có thể theo pháp bảo giới vị biến nào lớn nhỏ, bị bảo vật này bao phủ người chơi khí huyết sẽ đông cứng lại, hóa thành nước trong mà chết. Hộ thân phòng ngự giá trị 4000, độc hệ tổn thương 500 500, yêu cầu sử dụng 50 cấp. Tuy là lục giai pháp bảo, thuộc tính cũng không tệ, nhưng cùng ta yêu cầu vẫn chênh lệch quá xa 4. Huyền Bác Châu phòng ngự giá trị hơn vạn, so sánh cùng Bách độc hàn quang trướng cũng không phải thuần túy phòng ngự pháp bảo, mới chỉ đầu hiện lộ ra. Nhìn thăng giai thất giai pháp bảo điều kiện Cẩn Bắc cực huyền băng một khối tiên niên thạch trung luyện nhũ tam tích. Bình thường, ta có thể chậm rãi thu thập hoặc tự mình chạy đi Bắc Hải một chuyến, nhưng hiện tại a. Diệp Vinh lắc đầu, Bạch độc Hàn quang chướng ở trước khi độ kiếp thăng thành thất giai pháp bảo xem ra chỉ là một tưởng, không thể thực hiện. Kỳ thật đối với hắn, có một kiện pháp bảo là đã đủ rồi, vượt thiên kiếp hẳn là bình yên vô sự, không cần lo lắng gì nữa. Sư phụ phục ma chân nhân Khương Thứ Ban thượng cửu lưu kim đăng, chính thức cựu giai pháp bảo, có tiên khí hộ hầu, vạn tà bất xâm, thực sự không phải phòng ngự pháp bảo, nhưng phòng ngự giá trị cao tới hai vạn chỉ là cựu Liêu Kim đang sử dụng đẳng cấp, yêu cầu cao tới 90 cấp, cho dù hắn liều mạng tăng lệ mẹo, cùng sử dụng kim tinh đồng hoàn hạ thấp sử dụng yêu cầu, cũng xa xa không đạt tới, chỉ có thể thở dài một tiếng. Về phần cùng cực lạc Phật quốc một chuyến, ở không kiếm bảo khố đạt được tổn hại cựu giai phi kiếm cùng cựu giai Cửu Lê Vương đỉnh, đừng nói không thể giám định, coi như giám định ra thuộc tính thì trước mắt cũng không sử dụng được. Đông dạng là hoa trong tiếng chăng trong nước, nhìn thì tốt, nhưng đối với mình không có trợ giúp. Cuối cùng là trong vài ngày này, chỉ biết liều mạng lui cấp, chiến thủ tăng lên 2 cấp. Chạy đến Miên Giang thủy vực, Bắt đầu ta ác luyện cấp nhập lớn, có thể nói là dốc hết toàn lực. Trong mấy ngày này, lọ gặp thời gian nghỉ ngơi đều bị hắn giảm đi, chỉ vì có thể suất thêm mấy bảy tính anh. Trăm vạn công đức giá trị mục tiêu cũng chậm chạp tăng lên, nếu không phải hắn cố ý khống chế, đoán chừng tường xuyên tàn sát mấy bảy thất thải thất lý ngư đã sớm đủ rồi. Thời gian cực nhanh, mỗi khi loại này thần yếu quá đầu, lại sẽ cảm thấy thời gian luôn không đủ dài. Đợi đến lúc Diệp Vinh lên 67 cấp, rốt cuộc khống chế không nổi công đức giá trị hạn mức cao nhất, nhẹ nhàng đâm một cái đã vượt qua trăm vạn công đức giá trị giới hạn. Hệ thống nhắc nhở Ngươi chuẩn bị sẵn sàng, trăm vạn công đức giá trị thiên kiếp sắp đến. Ba mẹ nó, sao không chào ta, ta còn muốn lên một cấp nữa a. Mắt nhìn đã được hơn nửa đẳng cấp thanh điểm kinh nghiệm, cũng chỉ biết lầu bầu mấy câu, Triệu Hồi bắt dục Long Mã liều mạng hướng Kim Quỹ thủy phủ. Đã đến lúc này, cũng chẳng cần quan tâm gì nữa, tranh thủ thời gian mới là mấu chốt. Nếu đang nửa đường thì thiên kiếp đến, vậy thì chỉ biết khóc ra nước mắt a. Không có thủy phủ cấm chế giảm bất thiên kiếp uy lực chỉ là chuyện nhỏ, bên ngoài khu vực độ kiếp không có bảo hộ, tùy tiện một cái đi ngang qua người trời quái dại đều có khả năng để cho hết thể chuẩn bị đầu nhập tâm lực, thành kiếm, tụi 3 năm tiêu một giờ. Trong mấy ngày gần đây, hắn đã dùng hết toàn lực, trong thời gian ngắn tăng liền một cấp rưỡi. Chủ yếu là do tông môn trao đổi mấy miếng tinh tiến ngọc phù, còn có tinh giao trên thân kiếm phù thêm pháp thuật tinh quang tiếp dẫn thuận, đồng dạng có thể tăng thêm kinh nghiệm giá trị, cùng tinh tiến ngọc phù không trùng nhau. Song quản cùng hòa, để cho kinh nghiệm kinh nghiệm giá trị tăng vọt, tưởng đến chưa bao giờ có khoái cảm. Vừa mới chạy vào kim quỹ thủy phủ phụ cận, đã nhìn thấy đỉnh đầu có một đoàn ẩn ẩn lộ ra hồng quang hắc vân hình thành, bám theo mình, dọa hắn lập tức vào thủy phủ chỉ sợ tí nữa thì treo. Ba mẹ nó. Nhìn Thiên Kiếp xu thế, không phải lại là Thiên Lý Hỏa Vân Đại Nhật Thần Lôi kiếp cái kia chứ. Ta mới chỉ nhìn Thiên Hạc Độ kiếp một lần, cũng không phải rất quen thuộc a, Độ Thiên Kiếp có cái gì ưu thế chứ? Diệp Vinh kêu thầm thiết một tiếng, nếu thật là Thiên Lý Hỏa Vân Đại Nhật Thần Lôi kiếp, xem như hắn quá xui xẻo. Cũng may hệ thống đại thần không có tuyệt tình như vậy, Hạc Vân chỉ là hình thành mà thôi, cảnh cáo nhắc nhở liên tiếp xuất hiện, nhưng Thiên Kiếp vẫn chưa chính thức đánh xuống. Đem Kim Quý Thủy Phủ bên trong cựu truyền độ nhật hư không cấm chế phát động, có thể giúp hắn chống cự một bộ phận đi lôi. Sau đó lại chạy ra ngoài thủy phủ. Thiên Kiếp sẽ bỏ qua hết thảy phòng ngự cấm chế, mình trốn ở Kim Quý thủy phủ cùng ở ngoài đều giống nhau, dù sao cửu chuyển độ nhật hư không cấm chế ra chỉ ở thân cũng vẫn phát huy được tác dụng, còn không bằng chạy ra bên ngoài. Nếu hệ thống nhìn mình không vừa mắt, Thiên Lôi một phát đem Kim Quý thủy phủ vành nát thì không tốt rồi. Cửu chuyển độ nhật hư không cấm chế, vẩn quanh người, một vòng hắc bạch tương giao. Nhưng không ngờ một cấm chế như vậy, có thể hấp thu Thiên Lôi uy lực, để Thiên Kiếp lực sát thương giảm xuống một thành, không thể khinh thường a. Luôn cuống đem bộ đệ đan lấy ra, một ngụm nuốt vào. Cơ thể có một cơn ấm áp lực đạo bay lên, tràn đến tứ chi bách hải, toàn thân cao thấp. Bồ đề đan, bát phẩm đan dược, phục dụng sau có công đức chi lực hộ hiệu, độ tiếp thời điểm thiên lôi uy lực cắt giảm 3 phần trăm. Khỏa này Bồ đề đan là hắn ở Cực Lạc Phật quốc giả thuyết động thiên dịch kiếm dịch kiếm đại chiến lợi phẩm một trong, tuy hiệu quả yếu, nhưng lại nhằm vào thiên kiếp sinh ra hiệu quả đáng dự, thập phần quý hiếm. Ở trên thị trường, có thể so sánh cùng Bồ đề đan hiệu quả cao hơn đan dược, chưa thấy bao giờ. Hừ hừ, ta mặc dù không được như Nịch Thủy Hàn có thể tu kiến tế đàn đối kháng thiên kiếp, Nhưng ít ra cũng có bổ đề đan cùng kiểu chuyển độ Nhật hư không cấm chế, đồng dạng sẽ không kém a, chắc chắn so với cái kia tế đàn hiệu quả tốt hơn mới phải. Diệp Vinh thở sâu một hơi, tràn ngập tự tin, yên lặng chờ thiên kiếp đến. Top 3 là không tới lượt mình rồi, không biết có thể xếp hạng thứ mấy, có đặc thù ban thưởng hay không a. Nếu có thể trong 10 người đầu tiên, hẳn sẽ có chút thêm vào bản thưởng, ta yêu cầu cũng không nhiều lắm, trực tiếp thăng lên 10 cấp là được. Chương 337, Thái Dương chân hỏa kiếp. Lệnh thủy Hàn độ kiếp thành công tin tức truyền ra được 2 ngày, yêu tộc đệ nhất nhân Vạn yêu điện đệ nhất hạch tâm phân tử liệt tiên đồng dạng cũng vượt qua thiên kiếp. Nhưng cũng vì chậm mất 2 ngày, ở phò dùm tranh luận nhân yêu hai tộc đệ nhất nhân ai mạnh hơn, liệt tiên rõ ràng rơi vào hạ phòng, đa số quan điểm đều cho rằng hắn không bằng Lịch Thủy Hàn. Nhưng cũng có người chơi nhắc tới, yêu tộc độ kiếp độ khó, có khi còn khó hơn nhân tộc, đối mặt độ khó bất động, cũng không nói như vậy được. Cũng cách đó mấy ngày, phong nhất bản nam tử cũng độ kiếp thành công, thành bị ngạn người thứ 3 thành công độ kiếp. Ba người kia độ kiếp thành công người chơi, trừ phi bọn hắn chủ động tuyên dương hoặc có người chứng kiến, nếu không người chơi khác cũng không biết được. Theo phó chủn thảo luận, ở Diệp Vinh trước đó còn có 2 3 người độ kiếp thành công, nhưng tuyệt đối chưa vượt quá 10 người. Phá Thiên Kiếp, sao giờ này vẫn chưa đến? Đợi gần nửa giờ, vẫn không thấy Thiên Kiếp đánh xuống, giờ lại đến lượt hắn từ khẩn trương biến thành mất kiên nhẫn. Thiên Kiếp hàng lâm, cũng không có cố định thời gian, nhanh thì đột phá trăm vạn công đức giá trị sau lập tức hàng lâm, chậm thì có khi mấy tiếng mới đến, nói chung còn tùy vào hệ thống đại thần tâm tình. Hắn đã chuẩn bị xong hết, không chỉ cựu chuyển độ Nhật hư không cấm chế quanh thân, còn có rất nhiều pháp bảo. Cựu Tiêu Vân Thạch, Bách độc Hàn quan chưởng, Huyền Bách Châu Chuẩn bị phá hôi pháp bảo, tất cả đều phát động. Phi kiếm cũng thay đổi thành ngũ giai phá hôi phi kiếm. Hắn có huyết kiếm bạo không thuận, để phi kiếm tạm thời tăng lên một cấp, 1 giờ sau tự động bạo liệt, đối với ngũ giai phi kiếm hữu hiệu. Nói cách khác hiện tại trong tay ngũ giai phi kiếm đã biến thành lục giai phi kiếm. Tuy 1 giờ sau sẽ bạo liệt nhưng dù sao cũng chỉ là phá hôi phi kiếm, cho dù không bạo liệt cũng ở thiên lôi bị lực bị bạo phá, không khác nhau làm ấy. là mấy. Chỉ là mới thay ngũ giai phi kiếm mà thôi, nếu là có thể giúp chống cự một bộ phận thiên lôi thì bạo cũng xứng đáng. Chỉ tiết huyết kiếm bạo không thuật một ngày chỉ có thể dùng 5 lần, hắn thật hy vọng cái này gần gà pháp thuật sử dụng số lần có thể tăng thêm một ít, phát huy lớn hơn tác dụng. Mấy loại tạm thời tăng cường thực lực gia trì các loại trạng thái cao phẩm nan dược cũng đã dùng hết. Huyết hạn mức cao nhất thêm 500, chân khí hạn mức cao nhất thêm 1000, ngũ hành pháp thuật uy lực tăng thêm 10%, sử dụng sẽ có tự hùng nương theo lực sát thương gia tăng. Đủ loại hiệu quả, ở cá nhân thuộc tính mặt chiến bảng, loại này tạm thời trạng thái đạt có chừng 7-8 loại. Ngay lúc hắn mất kiên nhẫn, trên đầu hắn hắc vân ầm ầm thinh lặng vang lên, chậm rãi hạ xuống, hướng hắn tới gần trung quanh nước sông đều tự động tách ra, không khí ở giữa mang theo lôi điện chi khí. Rang rắc, một tiếng vang thật lớn, một đoàn thiên lôi bay xuống Diệp Linh, trăm vạn công đức giá trị thiên kiếp chính thức bắt đầu. Vỗ tay một cái phi kiếm bay lên, ba đạo lục giai phi kiếm đồng thời phát động, đem đoàn này thiên lôi hại ngăn trở. Tinh diệu thao tác, một kích một kích đem thiên lôi uy lực chậm rãi tiêu hao, gần đến người hắn thì đã tàn đi. Mở đầu tốt, không tệ. Thiên kiếp này lúc mới bắt đầu, tần suất công kích không nhanh, không cần phải sử ra mạnh nhất thủ đoạn. Có thể tiết kiệm chân khí càng ít càng tốt để đến hậu kỳ mãnh liệt thế công làm tốt chuẩn bị. Mà tiếp sau đó mấy đoàn tiên lôi, hắn cũng nhìn ra cái này thiên kiếp cùng tiên hạc độ thiên lý hỏa vân đại nhật thần lôi kiếp bất đồng, hồng vân diện tích không lớn bằng, chỉ là một mảnh nhỏ mà thôi. Nhớ ra rồi, là Thái Dương Chân Hỏa Kiếp. Các loại tiên kiếp tin tức diệp vinh đã sớm thuộc lòng, đối chiếu một lúc là tìm được thiên kiếp tin tức. Thở dài một hơi, khách quan mà nói, Thái Dương Chân Hỏa Kiếp giống như Thiên Lý Hỏa Vân Đại Nhật Thần Lôi Kiếp nhược hóa phiên bản. Tuy vi lực mạnh hơn, thế công mạnh hơn nhưng duy trì thời gian rút ngắn đi nhiều, dễ đối phó hơn. Toàn bộ thiên kiếp bên trong độ khó vẫn được sắp xếp ở trung thượng, nhưng là hiện tại hắn có thể thừa nhận được. Muốn gặp phải yếu nhất ngạc đô chân hỏa kiếp, ngũ hỏa thần lôi kiếp, hắn tự nhận không có cái kia vật khí. Huống chi, thiên kiếp càng yếu, độ khó lại không có giảm đi bao nhiêu, mà thiên kiếp ban thượng sau lại giảm bớt, tốt xấu lẫn lộn. Được một lúc, thiên kiếp không còn ôn hòa như trước nữa, một tiếng nổ lớn, liên tiếp mấy chục đoàn thái dương chân hỏa đánh xuống. Cho dù hắn kiếm thuật tinh diệu cỡ nào, cũng không thể đem toàn bộ thiên lôi ngăn cản hết, có một nửa tránh thoát phòng ngự của hắn. Nhưng phòng ngự pháp bảo chỉ hơi hơi chấn động, không thương tổn đến bản thân. Tiếp tiếp, thiên lôi càng ngày càng nhiều, khoảng cách thu hẹp lại rất nhanh. Một lần là trên trăm thậm chí mấy trăm đoàn thái dương chân hỏa, chỉ cảm giác trước mặt mình đều biến thành thái dương tinh thượng, chân hỏa cháy lan ra khắp nơi. Phẩm giai thấp nhất phá hôi pháp bảo Diệp Trúc Hổ Đô Phiên chống đỡ không nổi, rắc một tiếng tan thành vô số kho phiến, biến mất không dấu vết. Ba mẹ nó. Không phải đâu, ta tuy nói ngươi phá hôi pháp bảo, nhưng cũng không hoàn toàn coi ngươi là phá hôi a, tối thiểu cũng phải kiên trì mấy lượt chứ. Diệp Vinh thảm thiết kêu lên, dựa theo thái dương chân hỏa kiếp quy luật, giờ ngay cả thiên kiếp 1 phần 4 còn chưa qua hết ta. Tuy là ngũ giai phá hôi pháp bảo, nhưng trực tiếp đánh thành cho bụi, cũng quá tủi bắp nha. Đương nhiên, thiên lôi oanh kích có nhất định tỷ lệ làm cho phi kiếm pháp bảo tiêu thành tro bụi, không phải không có. Khó trách có người nói, độ kiếp quá trình hoàn toàn là một hồi ném tiền chiến đến rịch, nếu thân gia không đủ phong phú, cho dù độ kiếp thành công, cũng thành kẻ tay trắng, mất hết tất cả. Đây là lần đầu thiên kiếp, nếu thứ hai, lần thứ 3 thiên kiếp, cho dù là phá hôi phi kiếm pháp bảo, lúc đó cũng là thất giai a tiêu hao cỡ đó, bình thường người chơi căn bản không cần nghĩ đến, hoàn toàn là một hồi ném tiền đại tiệc. Dù sao cũng là ngũ giai pháp bảo a, ném trên thị trường đi cũng đáng giá trăm lượng hoàng kim nha. Cũng may đã chuẩn bị từ trước, lại lấy một kiện khác thay lên. Lúc đầu Diệp Vinh vẫn còn tâm tình đếm số lần Thái Dương Chân Hỏa đánh xuống, nhưng sau đó thì không thể tiếp tục lơ là nữa. Trong đầu đều là rầm rầm rầm loạn hưởng, hai thái đau nhức, trước mặt chỉ thấy Hồng Vân. Sử dụng phi kiếm chống đỡ Thiên Lôi hiệu suất cũng kém đi, tinh thần bị phân tán không thể tập trung. Phanh! Một kiện phá hôi tạm thời lục giai phi kiếm bạo thành cho bụi, dẫn đầu danh sách bỏ mình đệ nhất lươi phi kiếm, lại thay một kiện mới. Sử gia huyết kiếm bạo không thuật tạm thời biến nó thành lục giai phi kiếm. Đặc vui chóng tàn, Thiên Lôi hạ thế càng ngày càng mấy liệt. Mấy thanh tạm thời lục giai phi kiếm giống như tờ giấy, rầm rầm rầm vỡ vụn, hóa thành một mảnh quang vụ tản ra, hòa lẫn vào mạn thiên thái dương chân hỏa làm người ta không thấy gì. Hắn cũng hiểu bị huyết kiếm bạo không thuật ra chi sau, cho dù chống chọi được tia lôi, vẫn sẽ tự động bại liệt, cho nên càng không cố kỵ thay đổi liên tục. Đến lúc tạm thời lục giai phi kiếm dùng hết sau, ngũ giai phi kiếm càng lộ vẻ bất lực, bạo phá rất nhanh, không để hắn kịp thở dốc. Tốc độ như vậy, dù chuẩn bị nhiều thế nào cũng không đủ dùng, vội vàng lấy ra chính thức thất giai phi kiếm. Ba thanh thất giai phi kiếm, hiệu quả tự nhiên bất đồng. Tạm thời để thảm thiết cục diện chậm lại một chút. Pháo hôi pháp bảo hắn cũng đã sai hết, vẫn còn thiếu một kiện, chỉ có thể lấy tam đại chủ lực pháp bảo. Từ kim đan từng quan ướt, không phải khí huyết giảm nhanh như vậy, chủ yếu là chân khí tiêu hao quá lớn, có vẻ theo không kịp, chậm tay một tí cũng có thể bị đánh thành tro. A, sao lại hòa hoãn rồi, chẳng lẽ sắp xong? Diệp Vinh đột nhiên cảm thấy, bầu trời thái dương chân hỏa đánh xuống tốc độ so với trước giảm đi nhiều, để hắn không thích ứng kịp. Bởi vì không có ai vượt qua thiên kiếp sau người chơi phát biểu kinh nghiệm của mình. Cho nên hắn cũng không rõ lắm Thái Dương Chân Hỏa kiếp rốt cuộc còn bao nhiêu lần nữa. Cực Lão xét bệ tạ thời điểm kinh nghiệm, chỉ dùng để tham khảo chứ không tin tưởng hoàn toàn được. Nếu cứ dựa theo nó, nhất định sẽ vì chuẩn bị không cẩn thận mà chết thảm vô cùng. Cực Lão xét bệ tạ thiên kiếp ký lực, căn bản đã suy yếu đi rồi, chỉ để người chơi thử qua cảm giác mà thôi, cho nên không có độ khó quá lớn. Trên đầu bỗng nhiên yên tĩnh, phiến kia hồng vân giống như đang tích tụ lại, sau đó cực kỳ mãnh liệt thiên lôi bắn ra. Lần này thiên lôi không giống trước đó từng đợt một, mà nối thành một chuỗi, phô thiên cái địa đánh xuống, như trời sắp sập đồng dạng. Tình trạng này, để hắn nội tâm co thắt lại, thiếu chút nữa ngây người không kịp phản ứng. Ba mẹ nó. Liêu Mạn, mãnh liệt thúc dục, Cửu Tiêu Vân Thạch xoay tròn, cửu khối khác nhau vân thạch mãnh liệt tinh quang đại tác, sau đó xông thẳng lên không trung, cùng cái kia Thái Dương chân hỏa hùng hằng va chạm. Ầm. Một tiếng giòn vang, Hắc Tiêu Vân Thạch đã bạo phá, triệt để vỡ vụn không còn sót lại cái gì. Diệp Vinh nội tâm đau xót, đây là vừa mới đến tay chưa được mấy ngày thất giai pháp bảo A4. Chương 338, độ kiếp thành công đẳng cấp tăng lên. Hắc Tiêu Vân Thạch vừa vỡ vụn thì có một đoàn mạc sắc vân hà bắn lên, cùng kiếp vân va chạm, rồi cả hai cùng mau chóng tiêu tán. "Ốt hắc, cựu Tiêu Vân Thạch nguyên lai like còn có thêm vào hiệu quả." Diệp Vinh tuy đau lòng pháp bảo của mình, nhưng nếu độ kiếp thất bại trừng phạt là không thể tránh được, nặng nhẹ thế nào hắn tất nhiên tin tưởng. Đem bát khối vân thạch còn lại lấy ra sử dụng, đem Thiên Lôi chặn lại, tạm thời xem như an toàn. Cựu Tiêu Vân Thạch từng khối lần lượt vỡ nát, mỗi một tiếng vỡ vụn giòn vang truyền đến, lòng của hắn đều như thắt lại, đau lòng không thôi. Nhưng từ vân thạch bắn ra vân hà chi khí, dần đem không chúng kiếp vân suy yếu chỉ còn một nữa. Thái Dương Chân Hỏa kiếp tiếp tiếp đó mấy đợt uy lực hắn giảm đi không ít. Kiếp vân màu sắc đột nhiên biến ảo, dần tích tụ lại hùng như huyết, không phải từng đoàn từng đoàn Thái Dương Chân Hỏa đánh xuống nữa, mà trực tiếp một căn Thái Dương Hỏa trụ lao xuống Thiêu Đốt. Bên ngoài Bách Độc Hàn Quang Trướng trải qua một hồi Thiêu Đốt, lập tức vang lên một tiếng bạo phá, hiện tại vân hà vậy mà bị chọc thủng một cái lỗ lớn. Thái Dương Chân Hỏa kiếp, uy lực của nó là dựa vào Thái Dương tinh thượng đại nhật xí diễm, sức nóng vượt quá thế gian tất cả hỏa hệ pháp thuật. Lúc này uy lực đều thi triển ra, Bách Độc Hàn Quang Trướng bản thân thiên hướng âm hàn thuộc tính độc hệ pháp bảo, lọt vào khắt chế, bị tổn thương nghiêm trọng. Một tiếng rên rỉ sau, hắn vội vàng thu nó về, không dám sử dụng tiếp. Nếu chậm tay tí nữa, ở Thái Dương Hỏa Chủ đánh kích sẽ giống như mấy món kia pháo hôi pháp bảo kết cục, trực tiếp vỡ tan. Bạch độc Hàn Quang Trướng có thể thăng giai, tiềm lực rất lớn, không thể đem nó giống như pháo hôi pháp bảo sử dụng. Chỉ còn mỗi Huyền Bắc Châu sử gia Lục Vân liều mạng chống đỡ, Thái Dương Hỏa Chủ càng lúc càng thấp, Lục Vân đã bị thủng ba cái lỗ lớn, phải rất vất vả hắn mới đem nó tu bổ lại. Thái Dương Hỏa Chủ thay phiên đánh kích xuống, liên miên không dứt. Xung quanh phạm vi trăm trượng, không thấy một giọt nước, trên sông xương trắng dậy đặc quấy cuồng. Xa hơn một chút, nước sông cũng đang bắt dao động, vô số bọt khí bay lên. Trên đầu áp lực càng lúc càng lớn, đến nỗi Thất giai phi kiếm Kim Tê cũng bắt đầu phát ra từng hồi trong trảo kiếm minh, thân kiếm bổ lượng. Hệ thống nhắc nhở, Kim Tê kiếm tổn hại độ đạt 1%. Hệ thống nhắc nhở, Kim Tê kiếm tổn hại độ đạt 2%. Hệ thống nhắc nhở, Kim Tê kiếm tổn hại độ đạt 3%. Thấy Kim Tê trên thân kiếm bắt đầu xuất hiện vết rạn nứt mỗi lúc một nhiều, hắn vội vàng thu về, thay lên Tùng Hoàng kiếm. Vô số tổn thương con số thay phiên nhau ở Ngụy Thanh phi kiếm hiện lên, tổn hại độ điên cuồng tăng lên, không thể tiếp tục sử dụng. Dù có tinh diệu kiếm thuật, cũng không phát huy ra được lớn nhất tác dụng. Sơn cùng thủy tận lúc, ngay cả Huyền Bắc Châu cũng đã xuất hiện tổn hại, không thể tiếp tục sử dụng. Một đám dự bị phi kiếm pháp bảo đã sai hết, nhưng trên đầu Thái Dương Hỏa Trụ vẫn còn cách trăm trượng. Đúng rồi. Chúng hư kiếm khí tịnh vô thực hữu, sử dụng không cần lo hư hao vấn đề. Diệp Vinh Đông nhớ ra không phải đã hết cách, tất cả bảo vật đã tổn hại hết, có thể chuyên tâm thao túng không cần lo Thái Dương Hỏa Trụ đánh phá chúng hư kiếm khí. Tả Hữu tức hạm, nham làm Thái Dương Hỏa Trụ suy yếu, nhưng đối mặt với trăm trượng Hỏa Trụ vẫn như muối bỏ biển. Vênh, Vênh. Mây man hắn tay không chậm, đem lấy viên tử kim đan nuốt vào, sắp tụt xuống không khí huyết giá trị mau chóng khôi phục. Chẳng lẽ lần này tiên kiếp ta không vượt qua được sao? Thái Dương Hỏa chủ tiếp tục đánh xuống, so với lần trước khí thế còn mạnh hơn. Cho dù tử kim đan mua nhiều cỡ nào, nhưng cứ theo xu thế này, rất nhanh sẽ có thể đạt đến một kích đem mình trực tiếp miểu sát. Nếu thật như vậy, cho dù có bao nhiêu tử kim đan, cũng vô dụng. Ở túi Càn Khôn, đại trì yêu đệ, vạn mẫu cẩm nang lục lọi, xem có tìm ra cái gì cứu mạng thủ đoạn dùng được hay không. Trước khi vị phải trang bị phá hôi pháp bảo, cho nên đem vạn mẫu cẩm nang tháo xuống, giơ lại thay lên quả thật phát hiện nhiều thứ trước kia luyện cấp thời điểm bảo ra trang bị. Mấy thứ này cơ hồ chịu không nổi Thái Dương Hỏa Chủ một kích hóa thành tro, nhưng tối thiểu cũng vì hắn tranh thủ vài giây thời gian. Đột nhiên Diệp Vinh con mắt sáng ngời, hắn thấy một thanh phi kiếm. Ta sao lại đem nó quên mất ta, không biết vị kia thần tướng ở Thiên Lôi có mặt khác hiệu quả hay không. Hắn đem Thượng Huyền Tinh Sa kiếm trang bị lên, lập tức sử thượng Huyền Tinh Quang bạo liệt, gọi ra Lục Đinh Lục Giáp thần tướng. Chậm chút nữa sẽ bị Thái Dương Hỏa Chủ đốt thành tro bụi. Kim Quang lóe lên, Có một kim giáp thần đem xuất hiện, trong tay cầm một chương âm dương ngọc bản là giáp dân vận lôi đại tướng. Giáp dân vận lôi đại tướng, lục đinh lục giáp thần tướng một trong, 90 chín cấp, cánh mạng giá trị 3 vạn 6800, chân khí giá trị 2 vạn 5500, có kỹ năng thái sơ tự khí thần lôi 30 cấp, lượng cấp phản chuyển trụ quang 30 cấp, thái nhất bắt môn tâm kinh 30 tầng, chân vũ bản chuyển kim thân 30 cấp. Hoa ha ha, trời cũng giúp ta, vị này lục đinh lục giáp thần tướng là ta trước đến giờ triệu hoán ra thần tướng, cường đại nhất một vị. Nhìn vị này giáp dân vận lôi đại tướng tổ tính, hưng phấn nắm chặt tay hô to. Có nó chống đỡ Thái Dương Hỏa Trụ, hắn có thể ung dung nuốt vào hai quả Tử Kim Đan, khôi phục lại trạng thái. Đồng thời trùng hư kiếm khí huy động, tận lực suy yếu một phần Thái Dương Hỏa Trụ uy lực. Lúc trước luôn dùng Thiểu Dương Thần Lôi đánh kích, kết quả lại dẫn tới Thái Dương Chân Hỏa liên tục bộc phát, khí thế càng vượng, giật mình hắn lập tức đình chỉ hành vi này. Xem ra dùng thần lôi đối phó tia lôi, không phải là phương pháp tốt, có tác dụng hoàn toàn ngược lại. Giáp Nhân vận lôi đại đại tướng trong tay âm dương ngọc bàn một chuyện, lập tức một hắc một bạch song sắc quang trụ bắn lên, đem Thái Dương Hỏa Trụ ngăn chặn, cả hai quấn lấy nhau quay tròn. Mỗi một lần quay tròn sẽ có một tầng Thái Dương Hỏa trụ tiêu tán, yếu ớt dần. Mà Thái Dương Hỏa trụ hành trên người của nó, tổn thương không lớn, cực kỳ nhỏ bé. Hẳn là vì vị vị này giáp dần vận lôi đại tướng bản thân là tiên giới thiên tướng, thiên kiếp đối với nó tự nhiên không có hiệu quả, cho dù nó chỉ là một cái hình chiếu phân thân. Khoảng 10 phút, giáp dần vận lôi đại tướng duy trì thời gian đã hết, biến mất đi. Bên trên bầu trời kiếp vân cũng đang chậm rãi tiêu tán, bay xuống Thái Dương Hỏa trụ yếu ớt không chịu nổi, Diệp Vinh chỉ dùng trùng hư kiếm khí một kích, là hóa thành vô số hỏa vân phiêu tán. Một hồi lâu sau, nhìn kỹ lại đã thấy kiếp vân phiêu tán hết. Xung quanh cảnh vật khôi lại bình thường. Thiên kiếp kết thúc. Ta vượt qua thiên kiếp rồi. Hắn không thể tin thì thào trong miệng, thẳng đến hệ thống nhắc nhở truyền đến tin tức mới bình tĩnh lại, nội tâm sung sướng. Người chơi Nhất kiếm cô vinh thông qua trăm vạn công đức giá trị thiên kiếp khảo nghiệm, đẳng cấp thăng lên 3 cấp. Người chơi Nhất kiếm cô vinh độ kiếp bại danh ở bị ngạn top 10, thêm vào ban thưởng tùy cơ rút ra 6. Thăng lên 5 cấp. Theo từng tiếng hệ thống nhắc nhở truyền đến, trên người hắn liên tiếp có thăng cấp bạch quang sáng lên, từng đạo nước gấm chảy trong người, quá sảng khoái chỉ muốn lớn tiếng phát tiết. Quả nhiên không ngoài sở liệu. Hắn vốn thuộc top 10 độ kiếp thành công người chơi, hệ thống cho thêm vào ban thưởng. Một phát tăng gọi tám cấp, phát hiện cấp bậc của mình đã nhảy vọt lên 75 cấp, quả là rất bất ngờ. Lệnh thủy hàn ở thiên kiếp sau cũng chỉ tăng lên 3 cấp, thêm vào ban thưởng rút ra phương diện là cái khác. Hừ hừ, 75 cấp. Cấp bậc này, ở bị ngạn đủ để kiêu ngạo rồi. Cùng thiếu hai tiếng, đối với kẻ đẳng cấp vốn không tính là cao như Di Vinh, ban thưởng như vậy lại rất hợp ý hắn. Một phát đem đẳng cấp vọt lên cao cấp hàng ngũ, giảm mất bao nhiêu thời gian. Mở ra đẳng cấp bảng, phát hiện tên mình bất ngờ xông vào top 10 cũng chỉ sau nghịch thủy hàn, liệt tiên giải giác mấy người mà thôi. Đây là hắn từ khi chơi đến giờ, lần đầu có mặt ở đẳng cấp bảng. Nghĩ nghĩ, vẫn là ẩn tàng tin tức, không công bố ra. Mặc dù đối với một số kẻ tinh minh, vẫn rất dễ dàng thông qua gần đây độ kiếp thành công người chơi, suy đoán ra đột nhiên nhảy vọt lên người chơi thân phận. Người chơi nhất kiếm khô vinh thông qua trăm vạn công đức giá trị thiên kiếp khảo nghiệm, tùy cơ hội tăng lên một hạng đạo pháp đẳng cấp. Người chơi nhất kiếm khô vinh thông qua chính trăm vạn công đức giá trị thiên kiếp khảo nghiệm, thỉnh lựa chọn hắn hạ tiên cốt một trong, cải tạo bản thân. Diệp Vinh lật tu luyện đạo pháp danh sách Phát hiện không phải hắn kỳ vọng trùng hư chân kinh bị giúp chúng, mà là tiểu Dương tần lôi, tăng lên một tầng phạm vi công kích mở rộng ra 200m. Nhưng hắn cũng không thất vọng lắm, tổng không có khả năng tất cả chuyện tốt đều để mình chiếm hết. Huống chi, lớn nhất ban thưởng vẫn còn ở phía sau, đây mới là vượt qua thiên kiếp sau người chơi sẽ phát sinh long trời lỡ đất biến hóa nguyên nhân. Trời ban tiên cốt. Mở hệ thống màn hình, bên trên chẳng chịt 10 cái bất đồng tiên cốt, đang đợi hắn lựa chọn. Nhiều như vậy tiên cốt, từng thuộc tính đều ưu dị, ta chọn cái nào mới tốt ta? Không biết nên lựa chọn thế nào, do dự bất định nảy sinh. Cho tới nay đối với hệ thống, đặc thù thể chất, cốt cách v.v., chỉ có thể lựa chọn một lần đặc thù biến hóa, hắn đều rất thận trọng, không dễ dàng ra tay, đến tiên kiếp thời điểm miễn cho cùng hạng đó ban thượng xung đột. Mà lúc này trước mặt hắn tất cả tiên cốt đều có thể thuận lợi lựa chọn, nhưng muốn xác định một cái lại rất khó khăn a. Chương 339, tiên cốt luyện kiếm đồng tử. Bích ngọc minh cốt, tiểu tí cốt, hiện lên phỉ thúy lục sắc, tiên tiên lực lượng 30, ngự kiếm thời điểm thêm vào độc hồng nhất đạo, gia tăng độc hệ tổn thương 800, bổ sung đạo pháp bích hộ đại pháp, chuyên phá Phật đạo hai nhà hộ thân chân khí, có thể tu luyện thăng cấp Tu Thát Mi Ngột. Lâu quá rồi, ta trước kia bái kiến qua đặc thủ cô lâu, quả thực là trên trời cùng dưới đất. Bỏ thêm nhiều như vậy tiên thiên lực lượng, một kiếm lệnh đi còn không trực tiếp đem đối phương oanh nát ta. Xá lợi Phật cốt, chỉ cốt, toàn thân trong suốt như lưu ly, Phật môn pháp thuật uy lực tăng lên 30%, Phật môn pháp thuật tầng hạn mức cao nhất vạn, thăng cấp yêu cầu kinh nghiệm giảm 13%, bổ sung Phật hiệu linh tê nhất chỉ, có thể tu luyện thăng cấp. Cái này cũng được a, tuy thuộc tính đồng dạng làm người ta chạy nước miếng, nhưng ta không muốn cạo đầu vào Phật môn a, chưa có ý định làm đại hòa thượng. Xá lợi Phật cốt là để cho đệ tử Phật môn chuẩn bị, cùng ta không thích hợp. Vô ảnh kiếm cốt, thích cốt, cự giai phi kiếm nhiệm tiên khí luyện hóa thành, ngự kiếm thời điểm ra tăng vô ảnh kiếm mang nhất đạo, ra tăng phi kiếm tổn thương 10% bản thân đẳng cấp, tốc độ 300, thang cấp yêu cầu kinh nghiệm giảm 7%, bổ sung đạo pháp vô ảnh kiếm khí. Chậc chậc, nếu ta không tu luyện trùng hư chân kinh, có được trùng hư kiếm khí, đoán chừng không chút do dự tuyển căn này tiền quốc rồi. Hiện ở nha, lại phải bỏ qua thôi. Thái dương thiên đồng cốt, tiên cốt, cổ đồng thâm thủy sắc, hỏa hệ pháp thuật tầng hạn mức cao nhất 10. Tất cả hỏa hệ pháp thuật hiệu quả tăng lên 30%, tiêu hao chân khí giảm xuống một nửa, thăng cấp yêu cầu kinh nghiệm giảm 10%, bổ sung đạo pháp Thái Dương chân hỏa, có thể tu luyện thăng cấp. Minh vượt qua là Thái Dương chân hỏa kiếp, xuất hiện ban thưởng trong tuyển hạng, lại có cái này Thái Dương Thiên Đồng cốt cũng hợp tình hợp lý. Hàn Ngọc Huyền băng cốt, Hỏa cốt, trong suốt như băng tinh, băng hệ pháp thuật tầng hạn mức cao nhất 10 thủy hệ pháp thuật tầng hạn mức cao nhất vạn, tu luyện đạo pháp yêu cầu kinh nghiệm giảm 5%, kèm theo kỹ năng Quỷ Thủy thần lôi có thể tu luyện thăng cấp. Hai căn tiên cốt này đều nhằm vào ngũ hành pháp thuật tăng cường. Nhưng Diệp Vinh đối với môn này lại không ám hiểu. Nếu tuyển hai căn tiên cốt này đương nhiên đáng giá vi chúng dành riêng cho ngũ hành đạo pháp, chỉ là lại nhiều hơn một cái đạo pháp phải tu luyện chưa thể hiện ngay được. Lục dục tiên ma cốt, lờ mờ mực sắc, là cốt, tất cả ma đạo pháp thuật tầng hạn mức cao nhất năm, chân khí hạn mức cao nhất 2000, thăng cấp yêu cầu kinh nghiệm giảm 20%, bổ sung đạo pháp tiên ma hoàn thân. Ba mẹ nó, một căn ma cốt cũng gọi là tiên cốt, hơn nữa chẳng phải sau này thăng cấp so với người khác nhanh hơn 20%? Đợi đến trên trăm cấp sau, mỗi một cấp chênh lệch càng lớn, sảng khoái thu tính. Căn này Lục dục thiên ma cốt tuy bề ngoài không đẹp, khó coi, không bằng mấy cây tiên cốt cái kia vốn có xuất trấn tiên khí, nhưng thuộc tính lại là từ đầu đến giờ hắn thấy ưng ý nhất một căn. Nhưng hắn đang hảo hảo làm Huyền môn chính đạo đệ tử, không có khả năng như phản tông môn chạy đến ma đạo bên kia thông đồng làm bậy, căn này Lục dục thiên ma cốt dĩ nhiên không thể lựa chọn. Thiên uy tinh thần cốt, do ban Lan Mê nguyên tinh thải ngưng tán, đầu cốt, dẫn động tinh thần chi lực cải thiện thân thể, tăng 1 cấp thêm vào khí huyết hạn mức cao nhất 50, chân khí hạn mức cao nhất 50, tăng cấp yêu cầu kinh nghiệm giảm 30%, không bổ sung đạo pháp. Lượng Cực Huyễn Quang Cốt hiện lên sám trắng tinh quang, tiểu thôi cốt, vĩnh cửu gia tăng tất cả độn pháp tốc độ 30%, tăng cấp yêu cầu kinh nghiệm giảm 10%, bổ sung đạo pháp băng phách huyễn quang kiếm quyết có thể tu luyện tăng cấp. Tổng cộng 8 căn tiên cốt, bỏ qua những căn không thể chọn hoặc không thích hợp, còn lại mấy căn vẫn làm cho hắn do dự bất định. Thuộc tính quá tốt, cũng làm người ta khó xử, không thể lập tức làm ra lựa chọn. Suy tư thật lâu, rốt cục gian nan đắn quyết định, lựa chọn trong đó một căn tiên cốt, lập tức có một tiếng tiên nhạc vang lên. Căn này tiên cốt từ tiên ngoại rơi xuống, tinh thải mê ly, sáp nhập vào hắn cơ thể. Chỉ trong mấy mắt, tiên cốt dung nhập quá trình trầm rúc, hắn đã có được một căn tiên cốt, từ đó sau có sự khác biệt đối với bình thường người chơi. Những cái kia cải biến cốt cách đã được, đối với hắn cũng sẽ không có tác dụng gì, sẽ bị thể nội tiên cốt cưỡng ép ra. Trừ phi là ngang nhau tiên cốt, mới có thể hòa tan vào thể nội. Chỉ là loại này đạt được tiên cốt cơ hội, cơ hội là không có khả năng đạt được, chỉ ở vượt qua thiên kiếp sau ban thưởng mới xuất hiện. Nếu không người chơi nào cũng mang theo một thân tiên cốt, vậy thì quá mức điên tiền, cái gì phi kiếm pháp bảo đều không sánh bằng hắn. Mà lần thứ 2 thiên kiếp, thứ 3 thiên kiếp phân biệt đối ứng là kết thành kim đan, Nguyên Anh cũng sẽ không còn tiên cốt đánh xuống, những điều này đều ở website game công bố ra tin tức. Cho nên nói lần đầu tiên tiếp sau lựa chọn tiên cốt, cơ bản cũng là một người chơi có khả năng lấy được duy nhất một lần đạt được tiên cốt cơ hội, mới làm hắn như thế do dự. Cuối cùng lựa chọn, lại vốn không nở tới, kèm theo đạo pháp đều không có tiên uy tinh thần cốt. Giảm 30% thăng cấp yêu cầu kinh nghiệm, đùa giỡn a, chỉ một điểm này ta có thể vĩnh viễn bảo trì ở bị nạn đẳng cấp cao nhất đội ngũ, cho dù lười biếng không liệu mạng luyện cấp cũng thế. Diệp Vinh cân nhắc đến nhiều phương diện, dùng mình bổ trợ Sau này sẽ không thiếu đẳng cấp cao phi kiếm phá bảo, mà bản thân đẳng cấp cao thấp, không thể nghi ngờ cũng hạn chế hắn có thể trang bị lên thời gian. Có Thiên Uy tinh thần cốt, so với người chơi khác ít hơn 30% thăng cấp thời gian, dùng trước mắt đẳng cấp mà nói, cũng sắp tiếp cận thời gian một ngày. Phải chờ tới trăm cấp, thậm chí cao nữa, trong này biểu thị ra chênh lệch càng lớn. Hy vọng tiên uy tinh thần cốt chớ làm ta thất vọng, ta bỏ qua nhiều như vậy tiên cốt mà chọn chúng ngươi a. Thi thao tự mấy câu, đem bản thân thu hoạch tính toán, lần này trăm vạn thiên tiếp sau, phát triển phạm vi rất lớn. Một phát đem đẳng cấp hỏa tốc bay lên 75 cấp, cách có thể trang bị bắt giai bởi anh, chỉ còn kém một cấp nữa thôi. Đồng thời thiên kiếp sau, cá nhân thuộc tính mặt bản tính danh phía sau, xuất hiện một kim sắt đại tự. Có chữ này, ở tất cả các đại chủ thành có được ngự kiếm phi hành quân lực, không cần đi bộ nữa. Bình thường người chơi ở dưới đi bộ, mình lại ngự kiếm trên không, cảm giác này rất thoải mái a, không chỉ đơn thuần là tiện lợi. Thái Dương chân hỏa kiếp vánh xuống, Diệp Vinh tuy nói chưa đến nỗi táng ra bại sản, nhưng xem như cũng sắp sửa. Không kẻ đến số lượng to lớn pháo hôi phi kiếm pháp bảo nhau nhau hóa thành cho bụi. Trị Nguyên Bộ kia thất giai pháp bảo cựu Tiêu Vân Thạch vỡ nát hết, đã đủ làm lòng hắn nhức lối. Cựu Tiêu Vân Thạch thổ tính, vốn định xếp vào hắn pháp bảo lan, sử dụng lâu dài. Còn có mấy thanh phi kiếm, độ tổn hại cực cao, gần tiếp cận không thể sử dụng danh giới. Phải mau trở về tìm luyện kiếm đồng tử nhờ hắn chữa trị, lại sẽ hao tổn của hắn đại số lượng tông môn điểm cống hiến. Chính đạo tông môn liên hợp thi đấu tổ chức, còn 2 ngày nữa sẽ bắt đầu, hắn đem thiên kiếp thu hoạch hảo hảo tiêu hóa, trước khi bắt đầu thi đấu tăng lên chút nữa. Kỳ quái, phúc hậu tiểu sinh mấy tên như thế nào còn không đến gặp ta nhị? Chẳng lẽ những người này cho rằng ta không truy xét chuyện cũ, để bọn hắn thuận lợi nhận cái này liên hợp thi đấu sợ là sao? Trong chu kiếm trì bên trong, Diệp Vinh đang đợi mấy thanh tổn hại phi kiếm chữa trị, trong đầu không nghĩ lung tung. Trong những người này, cùng mình quan hệ không tốt không phải chỉ một hai người, bọn hắn không có khả năng chưa nhận ra quyền quyết định cuối cùng danh sách thuộc về mình. Mấy tên này cũng xem như thành thành đệ tử người nổi bật, ở tông môn còn có nhất định thế lực. Đồng thời sư phụ của bọn hắn cũng đều là tam đại đệ tử, hẳn đã sớm nói cho bọn hắn nội dung. Xem ra không khai trừ 2 tên, còn tưởng rằng ta dễ dàng lựa gạt ta. Nội tâm ý niệm trong đầu một chuyện, quyết định sau khi trở về sẽ khai trừ hai tên. Bọn hắn cho rằng mình cố kỵ Thanh Thành thành tích biểu hiện, không dám đắc tội, dù có các ngươi hay không cũng không có gì khác nhọ cả, mấu chốt biểu hiện là phải rượi vào ta. Thanh Thành đệ tử Hàng Vũ, tuy suất chúng không có mấy người, nhưng muốn tìm mấy cái cùng phúc hậu tiểu sinh thực lực ngang nhau thay thế người chơi, phi thường dễ dàng, không phải việc khó gì. Tất cả phi kiếm chữa trị hoàn tất, ngươi phải trả ta 2100 điểm tông môn điểm cống hiến cộng thêm 3000 lượng hoàng kim tài liệu phí. Luyện kiếm đồng tử lạnh lùng nói, đem mấy thanh đã chữa trị xong phi kiếm đưa ra đã đạt đồng tử rồi. Cho dù thân phận đại biến, thiên kiếp sau, hắn đối với kẻ này luyện kiếm đồng tử vẫn giữ thái độ khách khí, không dám châm chế. Dùng hắn hôm nay đẳng cấp võ khí thuật nhìn qua, trên đầu tên kia vẫn là một chuỗi dấu chấm hỏi, không rõ tin tức. Bởi vậy có thể nhìn ra, vị này luyện kiếm thân đồng tử thân phận bất phàm, không phải đơn thuần chỉ là trấn thủ chủ kiếm trì. Như Thanh Thành Đan phòng các loại LBG, hắn bây giờ nhìn qua cũng có thể nhìn ra tin tức, cũng chỉ là trăm cấp vừa qua mà thôi. Thanh Thành môn nhân cũng không cường thịnh đến loại kia trình độ. Liên chú kiếm chỉ đồng tử một tên 1340 cấp nợ tợ cỡ ở chỗ này, hoàn toàn có thể làm mặt khác cân bài. Trên người của ngươi có tuyên cổ kiếm khí nhập vào cơ thể, nhưng lại tối nghĩa khó tả, giống như mất đi sắc bén. Phải chăng là cái gì tuyệt đỉnh phi kiếm tổn hại, sao không lấy ra chữa trị? Ngay lúc Diệp Vinh định cáo từ luyện kiếm đồng tử đột nhiên mở miệng, để hắn cả kinh. Trên người mình không phải còn có một đồ vật sao? Thanh kia tử không kiếm bảo khố lấy ra, ngay cả Trần Thái chân sư huynh cũng không thể dám định được ra thể giả kiếm. Chương 340: Giao dịch đề án danh sách thay đổi thay thế. Quả thật, ta có một thứ như vậy." Diệp Vinh quay người, đem thể giả kiếm lấy ra, đưa tới. Nội tâm không khỏi có chút chờ mong, nếu cái này thần bí luyện kiếm đồng tử có thể đem thanh cựu giai tổn hại phi kiếm chữa trị, thì sao còn phải lo lắng đẳng cấp tăng lên, không có phi kiếm để dùng. Hảo kiếm, quả nhiên là hảo kiếm. Trải qua ngàn năm, tuy bị đại kiếp nạn hàng lâm ở thân, nhưng kiếm khí vẫn không suy giảm, có hình thể, không hổ là cựu giai phi kiếm. Không biết đồng tử có thể đem thanh này thể giả kiếm chữa trị hay không? Khó, rất khó. Luyện kiếm đồng tử hai bên mặt có từng đạo kiếm ngân hiện ra. Hắc Bạch Tư Dao, hai mắt thì có vô số ánh kiếm tán loạn. Hiển nhiên là phát động bản thân năng lực, nhìn trộm thanh này thể giả kiếm. "Ngươi nếu nguyện ý đổi, ta có thể dùng hai thanh bát giai phi kiếm trao đổi, ngươi xem thế nào?" Hắc Bạch kiếm ngân biến mất, Luyện kiếm Đồng Tử Lưu Luyến đem thể giả kiếm trả lại cho Diệp Vinh, trong miệng lại đưa ra một cái giao dịch. "Hai thanh bát giai phi kiếm, đổi cữu giai tổn hại phi kiếm." Diệp Vinh không hề nghĩ ngợi, lắc đầu liên tục từ chối hạng này giao dịch. "Kiếm này bản thân ta cũng cực kỳ yêu thích, thứ lôi cho không thể bỏ được." "Nói đùa gì vậy?" Thanh này thể giả kiếm tuy trước mắt tổn hại không thể sử dụng, nhưng cuối cùng nó vẫn là một thanh cựu giai phi kiếm. Một ngày nào đó chưa trì xong, hai thanh bát giai phi kiếm có thể so sánh với nó sao? Suy nghĩ này không làm được. Ta khuyên ngươi vẫn nên nhìn kỹ của ta phi kiếm thuộc tính rồi hãy quyết định, nếu ngươi vẫn ôm tâm tư rằng có thể tìm người chữa trị thanh phi kiếm này, ta khuyên ngươi cũng đừng phí tâm, ta còn không sửa được, thanh thành bên trong không ai có thể sửa được. Luyện kiếm đồng tử phía sau một câu như chém đinh chả sắt, hiện lộ ra bản thân luyện kiếm kỹ nghệ tự tin. Đồng thời một đôi tiểu bản tay giơ lên, thì có hai thanh phi kiếm thuộc tính triển lẫm ra để hắn chứng kiến. Hai thanh bát giai phi kiếm này là ta phòng chế theo hai vị thái thượng trưởng lão trưởng lão tùy thân bảo kiếm mà luyện thành tuy uy lực xa xa không bằng, chẳng qua cũng chỉ là bắt trước, nhưng ở thành thành cũng có thể coi như tinh phẩm rồi. Luyện kiếm đồng tử thở dài một tiếng, thành thuộc khuôn mặt cùng ngữ khí của hắn tạo thành tương phản rất lớn. Năm đó chỉ là từ xa thoáng nhìn thấy, thì cả đời khó quên, đó mới là phi kiếm cực hàn a. Diệp Vinh chỉ nhìn qua đã sợ tới mức thiếu chút nữa nhảy dựng lên, hắn ở phi kiếm thuộc tính liệt biểu phân biệt thấy được tiên độ, minh hạ hai chữ còn tưởng là thanh thành hai thanh, kia vô thượng đỉnh giai phi kiếm a. Thật đúng tự cho mình là chủ giác độ kiếp sau lập tức có loại này, chỉ nằm mơ mới xuất hiện chuyện tốt đưa đến cửa. Nhưng nhìn kỹ, mới phát hiện phi kiếm danh tự phía sau có một dòng chữ nhỏ, chuẩn xác mà nói phải là thiên đô, nhạn, minh hạ, nhạn, mới đúng, là phòng chế hai thành kiếm kia mà thôi. Tuy là phòng chế kỳ phẩm, nhưng thuộc tính lại cực kỳ xuất sắc, so với bát giai bạch anh cao hơn một bậc. Hơn nữa mang theo thuộc tính đều liên quan thanh thành đạo pháp, đối với thanh thành đệ tử cực kỳ phù hợp, ngay cả yêu cầu sử dụng điều kiện ngoại trừ đẳng cấp ra. Còn có Thanh Thành luyện khí quyết cùng Thanh Thành kiếm quyết cũng phải đạt đến tầng 20. Hắn đắn đo một phen, đôi bát giai phi kiếm này quả thật làm người ta động tâm, hơn nữa yêu cầu chỉ cần tăng lên 6 7 cấp nữa là có thể trang bị. Nhưng lại nghĩ đến cựu giai tổn hại phi kiếm, để hắn đắn đo mãi không quyết định được. Lúc nào suy nghĩ xong, tùy thời có thể tới tìm ta hoàn thành giao dịch. Luyện kiếm đồng tử thấy hắn do dự bất định, cũng không miễn cưỡng, nhàn nhạt, nhạt một câu sau đó quay đầu đi vào chủ kiếm trì. "Mà tôi, việc này đợi hỏi qua sư phụ sau rồi tính." Thanh đế minh giả thuyết động thiên bên trong, Diệp Vinh ngồi ở chủ vị Phía dưới là một gã thanh thành đệ tử. Khương Công Vọng Nguyệt, tới tìm ta có chuyện gì sao? Nhất kiếm thủ tịch minh nhân bất thuyết ám thoại, ta biết lần này liên hợp thi đấu cùng danh sách quyết định quyền lực ở trong tay ngươi, ngươi khai cái điều kiện đi, ta phải thế nào mới có thể ở danh sách này bên trên không bị khai trừ. Khương Công Vọng Nguyệt mím môi, hai tay đặt ở trên đùi biểu lộ nghiêm túc. Khương Công ba huynh đệ trước kia cũng là thanh thành bên trong một cố không thể bỏ qua lực lượng, nhưng từ khi Khương Công Vọng Nguyệt ở tông môn tiểu so bị Diệp Vinh đánh bại sau, thì không gượng dậy nổi, nhanh chóng tan rã. Lúc này đi theo ba huynh đệ chỉ còn vài chục người hợp thành một cái tiểu đoàn thể, bình thường cùng một chỗ hành động. Ngươi cảm thấy có thể xuất ra thứ gì làm ta tâm động điều kiện. Diệp Vinh nhìn Khương Công Vọng Nguyệt, người này có thể ở lần đầu tông môn tiểu so bị đánh bại sau, lại cố gắng cho tới bây giờ, chúng cử danh sách này, có thể thấy được thực lực của hắn cũng không tầm thường. Hơn nữa cùng mình quan hệ không đến nỗi nào, chỉ là cùng Phúc Hậu tiểu sinh có chút qua lại thôi. Khương Công Vọng Nguyệt cắn răng, rút ra một tấm lệnh bài, đẩy qua. Sau này ta ở thiên khu đường như ngươi thiên lôi sai đầu đánh đó, thêm mấy tên nội đường đệ tử đầu nhập tổng có chút tác dụng a. Khương Công vọng nguyện xuất ra lợi bài, Diệp Vinh Trùng có vẻ quen mắt, là một khối vạn kiếm lệnh, có thể tăng lên kiếm quyết tầng hạn mức 1. Nói đến vạn kiếm lệnh, bởi vì ở tổ sư nội đường mấy tiếng đem ngộ chân kiếm quyết tăng lên 10 tầng, khối này vạn kiếm lệnh đối với mình tạm thời không chỗ hữu dụng, trừ phi lại tu luyện kiếm quyết mới. Hơn nữa bình thường trụ cột kiếm quyết, mấy tầng đầu yêu cầu kinh nghiệm, căn bản không cần đến vạn kiếm lệnh. Tùy tiện bỏ ra chút thời gian là tu thành. Chỉ có ở đẳng cấp cao bí quyết tu luyện quá trình mới phải dùng đến, như vậy mới không lãng phí. Như vậy được rồi. Hy vọng ở liên hợp thi đấu người có thể vì thanh thành tăng thêm một phần quang hải. Khương Công Vọng Nguyệt đi rồi, Diệp Vinh vẫn trầm ngâm một chỗ, ngẫm lại đối phương trước đó buổi nói chuyện. Phúc Hậu Tiểu Sinh cùng Hồng Trần Bạch Phát đã đạt thành hiệp nghị, quyết định không cùng hắn hợp hiệp, nhận định hắn không dám đem hai người khai trừ khỏi danh sách. Vốn còn muốn lôi kéo Khương Công Vọng Nguyệt, chỉ là suy tư một hồi, vẫn quyết định hòa hiệp cầu hòa, không cần phải ngạnh kháng đến cùng. Phúc Hậu Tiểu Sinh người này, đến bây giờ vẫn chưa từ bỏ ý định, suốt ngày châm ngòi thổi gió. Diệp Vinh hung hăng lẩm bẩm, đem trưởng lão tiến cử công văn lấy ra, đem Phúc Hậu Tiểu Sinh cùng Hồng Trần Bạch Phát hai danh tự gạch chéo khai trừ. Lập tức, trưởng lão hội sẽ để cử người chơi mới, cụ thể là ai thì không hắn có quyền quyết định. Hai người này nếu thu được tin tức, nghĩ đến hắn rất tức giận, không ngờ mình đột nhiên ở hai ngày cuối cùng làm ra quyết định. Liên hợp thi đấu là một cái đại kỳ ngộ, sao có thể để địch nhân của mình một kia cơ hội lớn chuyển mình cơ chứ? Đem chuyện này làm tốt, hắn tiếp tục lao vào luyện cấp nghiệp lớn. Đương nhiên, đẳng cấp đột nhiên tăng lên nhiều như vậy, trước kia luyện cấp đối tượng hiện tại không thích hợp nữa. Ở Đà Giang, Minh Giang hai cái thủy vực, thay đổi mấy cái luyện cấp địa điểm, đều cảm thấy không hài lòng lắm. Tuy như vậy, So với trước kia tăng cấp hiệu suất chậm hơn nhiều, nhưng hoàn toàn là vì Thiên Uy tinh thần cốt mang đến hiệu dụng. Nếu như mình vẫn tiếp tục như vậy, chẳng phải lãng phí tiên cốt diệu dụng, làm sao có thể vượt trội hơn người khác. Hắn trên người trang bị không thay đổi, cho nên tuy đẳng cấp khá cao, nhưng thực tế chiến lực cũng không tăng nhiều như vậy. Vẫn là hướng Vô Tật Lâm Hải sâu bên trong mà đi, không cần cân nhắc nhiều như vậy. Đúng rồi, dùng ta thực lực bây giờ, ngày đó công đức bị mấy cái nhiệm vụ không thể hoàn thành, hiện tại có lẽ tiếp nhận được a. Nội tâm linh quang vừa hiện, tăng lên đẳng cấp cũng không độ như trước, đủ thời gian đi hoàn thành mấy nhiệm vụ này. Hơn nữa trước khi hoàn thành công đức bi nhiệm vụ, ban thượng không ít, so với bình thường tông môn nhiệm vụ cao hơn một chút. Nghĩ đến điểm này, lập tức quay về tông môn, thượng công đức bi mà đi. Diệp Vinh công đức giá trị đã vượt trăm vạn, trên tấm bia cơ hồ tất cả nhiệm vụ đều sáng ngời có thể tiếp trạng thái. Trong đám nhiệm vụ chỉ còn hai cái u ám không thể tiếp công đức bi nhiệm vụ nổi bật lên dễ làm người khác chú ý. Làm hết tất cả nhiệm vụ, vượt qua ngàn vạn công đức giá trị tiên tiếp, tông môn điểm cống hiến vượt quá 10 vạn. Ba mẹ nó. Nhiệm vụ như vậy còn muốn người ta hoàn thành. Diệp Vinh miệng vỡ mắng một câu. Ngàn vạn công đức giá trị tiên kiếp là khái niệm gì? Tiên kiếp này uy lực đến cỡ nào trình độ, thật sự không thể tưởng tượng nổi. Thông môn điểm cống hiến tích lũy đã quá 10 vạn, cũng không đơn giản, hắn đến giờ cũng mới có 3 4 ngàn điểm mà thôi. Nhị yêu cầu nhận nhiệm vụ sau lại quan sát nội dung nhiệm vụ, một cái yêu cầu chém lục bảo lão tổ cùng ngũ quỷ thiên vương thượng hòa dương, cái khác thì yêu cầu tìm về thanh thành hai đời trước kia rơi vào Côn Luân tinh tốc hải bên trong tiên giới tổ sư linh phủ. Ba mẹ nó. Khó trách yêu cầu cao như vậy, nhiệm vụ này không vượt qua lần thứ 2 tiên kiếp quả thật nếm thử một chút ý niệm cũng không dám. Lục Bảo lão tổ thực lực thế nào, hắn không rõ, nhưng so với Lục Bảo lão tổ kém hơn nửa Ngô Quỷ Thiên Vương thượng Hỏa Dương hắn đã tự thân kiểm nghiệm, gặp được cũng chỉ có từ một lựa chọn. Cho dù hiện tại đã vượt qua thiên kiếp, cũng không nắm chắc có thể ở Ngô Quỷ Thiên Vương thượng Hỏa Dương trong tay mà còn sống. Mà cái kia Côn Luân Tinh Tốc Hải, trong truyền thuyết lại có mấy vị ma giáo thái thượng trưởng lão, chính thức cự đại cấp nhân vật tận cư, người một tên chính đạo đệ tử chạy vào đó, chỉ có thể nói là chán sống. Hai cái công đức nhiệm vụ nếu không quy định yêu cầu nghiêm khắc như vậy, thì sẽ có rất nhiều người liều mạng à nha. Không biết hoàn thành loại này nhiệm vụ sẽ được ban thưởng cái gì a? Chương 341: Tuyết lĩnh đỉnh phong chí âm kết liên. Mà thôi, nghĩ nhiều cũng vô dụng. Diệp Vinh bỏ đi những không thực tế ý niệm trong đầu, chuyển hướng sang mấy nhiệm vụ đơn giản hơn. Vì thời gian hạn chế, trước khi chính đạo tông môn liên hợp thi đấu phải hoàn thành, cho nên nhiệm vụ nào quá khó hay phức tạp đều bị bỏ qua. Có mấy nhiệm vụ khá quen thuộc, như chém giết Bắc Giao Sơn Minh Thánh tử hoàn tọa hạ quỷ đồng ngũ nhân, thu hồi trên người bọn hắn phần quỷ bài nộp lên trên, những quỷ đồng cũng chỉ có 80 đến 90 cấp tinh anh nợ cỡ dùng hắn thực lực bây giờ, tự nhiên là dễ dàng xử lý. Không có quá lớn vấn đề, nhưng Bắc Cẩn Sơn xác quá, lại không biết vị trí cụ thể, không chừng đến lúc đó lại tìm không thấy Quỷ Đồng. Còn có những nhiệm vụ khác, đều trong khả năng của hắn, nhưng lại dính vào thời gian hạn chế, nên cũng đành buông tha cho. Đợi kết thúc thi đấu sau, có thể tiếp nhận. Công Đức Bị nhiệm vụ ban thượng, so với bình thường tông môn nhiệm vụ cao hơn, không chừng sẽ có tổ sư đường tinh tu thời gian ban thượng tiền hạng. Đương nhiên không phải lúc nào cũng có, nhưng coi như 5 6 lần công đức bị nhiệm vụ, cũng sẽ gặp một cái phần thưởng là một ngày tổ sư đường tinh tu thời gian. Tổ sư đường tinh tu thời gian Hắn tuyệt đối không sợ nhiều, cứ tích lũy được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Tham dò một lần, tiếp nhận một cái công đức bi nhiệm vụ thu thập dân sơn tuyết linh trì âm tuyết liên ba đó, nhưng phải có đủ tự biện. Dân sơn tuyết linh hắn từng đi qua, đối với chỗ này địa hình có chút quen thuộc, hơn nữa ngay gần thành thành, thuận tiện qua lại. Trước kia không tiếp, là vì trì âm tuyết liên chỉ có ở tuyết linh đỉnh núi, vạn thiên tuyết mị lần trước cũng bị hắn kinh động, lúc đó chưa có một thân kinh thiên bổn sự, đi vào đó, sợ là bị vô số nham thủy băng lôi bắn chết. Lúc này thực lực đại tiến cùng ngày đó bất đồng, nhiệm vụ này cũng tin tưởng mười phần. Phóng đi dân sơn Tuyết Linh, tiến vào trước kia nhìn như sa hạ thực băng khu vực điểm ấy gió lạnh cũng đối với hắn tạo không được chút tổn hại nào, căn bản không xuất hiện tình trạng liên tục mất máu. Vượt qua thiên kiếp người chơi, đâu còn lo lắng điểm ấy nho nhỏ rét lạnh hoàn cảnh nửa điểm ảnh hưởng cũng không có. Một đường tiến lên, rất xa gặp phải một đám tuyết mị đang tụ tập một chỗ, chậm rãi đi tới. Xem ra số lượng so với lần trước kinh động tuyết mị số lượng giảm đi nhiều thời gian lâu như vậy, chắc cũng phân tán hết a. Diệp Vinh đánh giá tình hình, cũng không đi tiếp, trực tiếp ngự kiếm vọt tới. 50 cấp tuyết mị, hắn không để trong lòng. Cho dù số lượng lớn hơn cũng không có vấn đề gì. Huyền Bác Châu thúc giục, một chi kim thanh đại thủ lao ra hướng Tuyết Mị bảy hùng hăng một trảo, có ba đầu Tuyết Mị rơi vào tay cự trưởng. Bàn tay bóp chặt, thì hóa thành một bãi huyết nục, tí tách rơi xuống. "Giống! Giống! Giống!" Không lớn tiếng giống to, đám này Tuyết Mị bị kinh động sau, từ khắp nơi hướng hắn cùng, "Giống!" Có một đầu vô hình tiếng gầm bị xung kích ra. Theo mặt đất nhìn ra tuyết dày khối mãnh liệt bay lên, như đột nhiên nổi lên một hồi đầy trời tuy vũ. Trong đoàn nham thủy băng lôi bắn ra, hướng hắn lao đến, trên không trung va chạm, hợp thành một khối thanh thế to lớn. Hừ hừ, huynh hỏa chi quang mà thôi. Hắn khinh thường hừ lạnh, kiến thức qua Thái Dương chân hỏa kiếp khảo nghiệm, sao có thể bị loại này trận thế dọa sợ. Cùng thiên tiếp thiên lôi so sánh, tương đương phía lúc đầu mấy đợt quy mô sao làm hắn biến sắc được. Thực lực bất đồng thời điểm, đối mặt đồng dạng công kích bất đồng ứng phó. Lục Vân vừa ra, đem mấy trăm đoàn nham thủy băng lôi ngăn trở chỉ thấy Lục Vân lắc lư một chút mà thôi. Chân khí rót vào lại lập tức khôi phục bình thường. Dung hắn suy đoán, tối thiểu phải có 500 đoàn nham thủy băng lôi cùng anh đến, mới vượt qua hắn có thể thừa nhận cực hạn. Huyền Bắc Châu mặc dù dùng tốt nhưng vẫn phải thăng lên bát giai, dù sao thăng cấp tài liệu đều đã đủ rồi. Diệp Vinh vẫn còn công phu nghĩ đến những chuyện khác, dù sao thăng đến bát giai, cựu giai tài liệu đều cùng Thục Sơn Kiếm Minh lần kia giao dịch, toàn bộ thu thập đủ. Hơn nữa tự tay luyện chế pháp bảo, yêu cầu sử dụng đẳng cấp sẽ thấp hơn, đẳng cấp hiện tại bát giai huyền bắc châu cho dù chưa thể trang bị, nhưng cũng không cách yêu cầu quá xa. Những chuyện này cũng phải đợi đến lúc chính đạo tông môn liên hợp thi đấu kết thúc. Già Diệp Thiên Thiên thủ luân phiên luận kiếm, chào loạn, trong đầu tuyết mịn đã có hơn phân nửa biến thành thị vụt, kêu la thảm thiết. Đáng còn lại, rốt cục đã biết sợ đốn phía tứ phía chạy trốn. Hắn sao có thể cho bọn nó cơ hội, Kiếm Quang nhất quyển, Hàn Nguyên trong trượng, ngắt ở tuyết khơi trước mặt. Mấy phút sau, đám tuyết mị đã bị diệt sạch, không sót một con. Ngày đó bày trước mặt, vấn đề nan giải chứng lại, giờ lại dễ dàng giải quyết. Diệt sát mấy bảy tuyết mị, đều là trăm đầu quy mô, có một đám lớn nhất đạt đến 300 đầu để hắn phí chút tâm tư, còn lại đều là một đường dọn sạch. Cứu bệnh trí âm tuyết liên sinh trưởng ở Tuyết Linh đỉnh phòng, trừ tuyết mị nguy hiểm, còn thêm vào thiên nhiên nhân tố. Nếu có gió mạnh thổi đến, Diệp Vinh sẽ gặp phải uy hiếp. Hắn tự nhiên là lạc hạ kiếm quang. Không phải để ngự kiếm mà ở mặt đất dò xét chí âm tuyết liên tung tích. Tuyết linh đỉnh phong căn bản không có bất kỳ thảm thực vật nào, cho nên theo lý trí chí âm tuyết liên phải dễ phát hiện mới đúng, nhưng chí âm tuyết liên cũng thuần bạch sắc, hòa lẫn vào biển tuyết mênh mông căn bản không thể nhìn thấy. Ba mẹ nó, tìm tiểu dị bây giờ? Hai mắt mở to, chăm chăm nhìn một mảng bạch sắc tuyết địa, đã có chút nhức nhối cảm giác. Hắn thật không ngờ, công đức bí nhiệm vụ độ khó không phải ở tinh anh bên trên, mà muốn ngươi phải nhẫn lại chậm rãi truy tìm chí âm tuyết liên. Mất hơn 1 giờ, mới tìm thấy mấy đóa chí âm tuyết liên, vừa mới hưng phấn sống tới. Điểm sau lại phát hiện không có cựu biện, không phải nhiệm vụ của mình mục tiêu. Nếu không phải kiếm được một quả Tuyết Mị Nội Đan, xem như để hắn có chút tinh thần. Tuyết Mị Nội Đan, phục dụng sau vĩnh cửu tăng băng hệ pháp thuật 1% kháng tính, lần đầu phục dụng hữu hiệu. Loại này tìm kiếm quá trình, rằng có hơn 4 giờ, mới tìm thấy đủ 3 đóa cựu biện chí âm tuyết liên. Hắn thiếu chút nữa đã muốn buông tha cho, tứ chi cứng ngắc, sắp đông lạnh chết ở chỗ này tuyết lĩnh. Nhiệm vụ cần thiết vừa đến tay, không chút do dự dùng thanh diệp trúc phù, chuyển tống về tông môn. Đồng thời nội tâm nghĩ đến, nếu không có chuyện gì Sau này sẽ không bao giờ đến Tuyết Linh, đây quả thật là một loại dày vò. Công đức bí địa phương rất tiến tính, dù có thanh thành đệ tử tới đây cũng là bị loại này hào khí trấn nhiếp, không dám lựa tiếng. Phải chăng nộp lên cửu biện trí âm Tuyết Liên? Vâng. Nhấn xác nhận, trên người ba đóa cửu biện trí âm Tuyết Liên cũng biến mất, xem như nhiệm vụ hoàn thành. Công đức nhiệm vụ hoàn thành, sát minh người chơi thân phận, 75 cấp thanh thành đệ tử, nhiệm vụ ban thưởng dựa theo người chơi đẳng cấp, công đức giá trị 5 vạn, tông môn điểm cống hiến 1000, e ít cỡ 120 vạn. Diệp Vinh biết, công đức bí nhiệm vụ ban thưởng cùng người chơi đẳng cấp liên quan. Đẳng cấp càng thấp hoàn thành sau ban thưởng càng tốt. Hắn lần trước dựa vào chân rải ngựa tỷ đại sư Tỷ Khương Tuyết Quân hoàn thành chém giết sích bàng nhiệm vụ, cũng vì đẳng cấp thấp tròn nên lúc ban thưởng thập phần phong phú, không chỉ tổ sư đường tình tu thời gian, bản thân sở tu đạo pháp đều tăng thêm một tầng. Cho nên hắn cũng không trông cậy vào một cái nhiệm vụ thì nhận được tổ sư đường tình tu thời gian, từ từ rồi sẽ đến. Còn lại thời gian, hắn cũng không nhận tiếp công đức bi nhiệm vụ, mà ở vô tận lâm hải lượi cấp, miễn cho ly khai quá xa, tông môn phát triệu tập, không kịp trở về. Hắn chọn một loại tên liên tiểu tinh anh, dù tới một đám vừa luyện cấp đồng thời giúp trong bang thành viên bắt mấy con. Diệp Vinh có thiên mã tính cách, bên trong 3 thứ thiên mã đều so với phò dùn khoác lác đệ nhất kỵ thú còn mạnh hơn mấy bậc, tự nhiên trướng mắt đem mấy chi tinh anh trảo làm huyễn sủng. Nhưng đối với bình thường người chơi, có thể được một đầu cường lực huyễn sủng lại rất trọng yếu. Đặc biệt liên tiểu chi quái vật này, sinh trưởng đến thành thổ kỳ sau, tốc độ phi hành ngang một ít tông môn trưởng lão cấp lở dở cờ độn quan tốc độ, nhanh kinh người. Đương nhiên hắn gặp phải liên tiểu đều chỉ là loại bình thường, không có loại kia trong truyền thuyết thành thổ kỳ. Nếu không, hắn cũng sẽ thử bắt một con chơi. Đoán chừng phải ở Vô Tận Lâm Hải sâu bên trong mới có khả năng gặp thành tộc kỳ liên tiểu. Bình thường liên tiểu, tốc độ phi hành chỉ có 2000, trước mắt hắn căn bản không đủ xem. Hai ngày rất trọc, cuối cùng đem đẳng cấp thăng thêm 1 cấp, 76 cấp. Hắn cẩn thận quan sát khí huyết cùng chân khí tăng trưởng biến độ, quả nhiên có thêm vào 50 điểm. Là do Thiên Uy tinh thần cốt mang đến biến hóa. Mặc dù chỉ kèm theo 1 điểm, cũng không phải rất nhiều, nhưng có còn hơn không. Chương 342: Thi đấu bắt đầu. Thanh Thành, chủ điện trước đó. Phục Ma chân nhân thân thứ, Hải Tẩu Chu Mai đều có mặt. Còn có Trần Thái Chân, kỳ đang đợi thứ 3 chủ yếu đệ tử cũng đến. Ở phía dưới sảnh là 10 tên thanh thành đệ tử tham gia lần này chính đạo tông môn liên hợp thi đấu. Các ngươi nỗ lực hết sức, cho ta thanh thành làm rạng rỡ. Phạm có thể thủ thắng người, tông môn đều sẽ khế thưởng. Hải Tẩu Chu Mai lớn tiếng, khích lệ sắp xuất chinh 10 tên thanh thành đệ tử. Diệp Vinh với tư cách tiên khu đường thủ tịch, đứng ở trước một bên, ánh mắt quét qua hai tên La Hoắc thân ảnh. Hai người chơi này là hắn loại bộ phu hậu tiểu sinh cùng Hồng Trần Bạch Phát sau trưởng lão hội mới thêm vào. Hắn nhìn thấy sau, để trong bang điều tra một phen không có phụ hậu tiểu sinh còn lại người chơi, đều là nhãn tản thanh thành đệ tử, không tiếp tục dị nghĩa thông qua. Cho dù hắn lại khai trừ, trưởng lão hội một lần nữa tiến cử, cũng có có khả năng chọn trúng trong bang thành viên. Loại này nhãn tản thanh thành đệ tử, xem như không tệ kết quả. Một hồi nói nhảm sau, Hải Tẩu Chu Maizer tay ném ra một hung vân liên, dùng dao long kéo theo vân liên bay lên thiên không. Một đám đệ tử nhao nhao tiến nhập vân liên, mỗi người đều phi thường kích động, nhìn đông nhìn tây. Ở bên ngoài nhìn vân liên cũng thấy nó khá nhỏ, nhưng chỉ có tiến nhập vào trong, mới phát giác dung hạ trăm người cũng không thành vấn đề, rất rộng lớn. Lão đại, lúc nào ta có như vậy một phong vân liên thì quá tốt." Tiểu Mã thức đồ bốn phía nhìn một vòng, quay đầu nhỏ giọng nói. Diệp Vinh vừa muốn nói gì đó, thì thấy Hải Tẩu Chu Mai ánh mắt quét qua, lạnh lùng nói: "Ngươi nếu có thể ở thi đấu thắng 3 tràng, ta đem vân liên ban cho ngươi." Tiểu Mã thức đồ đầu co lại, hậm hực không nói gì. Vậy cũng nghe được, kẻ này tính lực tốt vậy. Diệp Vinh nội tâm lầu bầu một câu, thắng liên tiếp 3 tràng là phải đối mặt Nam Mi, Cô Luân, vợ đang ba phái đệ tử toàn thắng a muốn làm được, không phải dễ như vậy ngay cả hắn cũng không dám chắc mình có thể. Thi đấu quy củ Muội ra tất cả 10 người, chia 2 người một nhóm. Thắng trận đệ tử là người thắng, có thể nhận được tứ gia bảo vật ban thưởng. Đương nhiên trọng yếu hơn, vẫn là nhà mình tông môn môn sau khi kết thúc khen mới là muội tên người trời coi trọng. Liên hợp thi đấu địa điểm, đặt ở trên núi Namy, hai vị trưởng giáo tự mình dẫn đầu có thể thấy được coi trọng trình độ. Giao Long Vân liên tốc độ, so với người chơi ngự kiếm nhanh hơn nhiều, hắn đoán ngay cả Bát Dực Long Mã cũng không bằng. Thoáng qua công phu, đã tới núi Namy, Vân Liên hạ xuống, nhưng chưa tiến vào ngay. Thanh Thành Chu Mai, Khương Thứ mời Namy đạo hữu mở khai sơn môn cấm chế. Hải Đầu Chu Mai sa sa hô một tiếng, thanh âm tầng tầng truyền ra, phương viên trăm dặm đều có thể nghe thấy. Núi Nga Mi được xưng bị nạn đệ nhất trận pháp lượng nghi vì trận trận, bất luận kẻ nào tự tiện xông vào, đều nhận lấy hậu quả. Trận pháp này do trưởng mi lão đạo tự mình bố trí, uy lực vượt qua bị nạn trận pháp, dần dần chạm đến tiên trận danh giới. Cho nên nói núi Nga Mi an toàn, cũng là mấy đại tông môn bên trong cao nhất. Nếu nói Thanh Thành có trăm một phần vạn phá cửa khả năng, vậy Nga Mi tựu là một phần nữa rồi, không thể công phá. Đương nhiên, không bài trừ trò chơi công ty đến hậu kỳ điều chỉnh ở triển khai chính ma hai đạo đại chiến, đem lượng nghi vi trần trận thị lực suy yếu, hay làm ra đủ loại hạn chế điều kiện, không thể mở ra. Nhưng trước mắt, lượng nghi vi trần trận vẫn đang ngăn cản trước mắt mọi người. Chu Mai Sư bá chờ một chút, lập tức sẽ mở ra sơn môn. Một lát sau, thì nhìn thấy có một tầng thủy mạc nhấc lên lộ ra núi Nga Mi bộ mặt thật sự. Có một tên đầu trọc tiểu hòa thượng lăng không bay tới, chắp tay trước ngực kính cẩn hành lễ mời thanh thành một đoàn người đi vào. Diệp Vinh sửng sở, Nga Mi như thế nào lại xuất hiện đệ tử Phật môn, nhưng lúc sau bỗng tỉnh ngộ, Người này nhất định là Đông Hải Tam Tiên một trong khổ hạnh đầu đà đồ đệ, Tiếu Hòa thượng cũng xem như Nga Mi tiểu bối đệ tử một cái trò yếu. Hắn lập tức nhìn phía Tiếu Hòa nhiễm chân trống không, nghĩ đến cái kia đại danh đỉnh đỉnh vô ảnh kiếm. Dung để đánh lén, tuyệt đối là nhất đẳng lợi khí, khó đề phòng. Nga Mi lại phái tên tiểu bối ra nên đón, cũng không thấy nhị đại đệ tử thân ảnh, quá kiêu ngạo. Hừ, người ta so với ngươi thế đại, ngươi có biện pháp gì chứ? Nghe bên cạnh hai tên thanh thành đệ tử sỉ sào bàn tán, Diệp Vinh im lặng, cũng không tham dự. Lúc trước hắn cũng khó hiểu, vì sao Nga Mi tiểu bối đệ tử lại mạnh như vậy? Tu vị tăng trưởng rất nhanh, liền một ít ma đạo lão đại cũng không phải đối thủ của bọn hắn. Nhưng cẩn thận nghiên cứu, lại phát hiện là tất nhiên sự tình phi thường bình thường. Liều lấy trước mắt tiểu hòa thượng, người ta là 3000 năm trước tán tiên chuyển kiếp chi nhân, chúng tu nghiệm sau đương nhiên tĩnh tiến dũng mãnh. Tương đương ngươi bình thường luyện cấp lên, người ta là hai truyện ba truyện trùng tu người chơi, tuy đẳng cấp không kém nhau là mấy, nhưng tiên tiên thuộc tính lại kém mạng lớn. Như vậy hỏi sao Nga Mi không thịnh cơ chứ? Tiểu hòa thượng dẫn mọi người tiến vào, đông quần tây chuyển đến một ngọn núi, là lần này thi đấu địa điểm. Chú Mai Khương thứ 2 vị trưởng lão sẽ có địa phương khác tiếp đãi, 10 tên tham dự thi đấu thanh thành đệ tử thì lưu lại chờ thi đấu bắt đầu. Diệp Vinh tham dò một vòng, hai nhà đệ tử khác vẫn chưa đến, xem ra bên mình là nhóm đầu tiên. Qua nửa giờ, mới thấy một đám người mặc câm dương thái cực ngư đạo bảo ngự chơi tới, ngồi ở thanh thành đệ tử đối diện bàn tiệc, từng cái nhập tọa. Hắn ở trong đó thấy được một cái người quen, là cùng mình có xích mích qua vệ công tử. Vệ công tử cũng thấy hắn, ánh mắt lập lòe, không dám cùng hắn đối mặt. Đáng giận, trong truyền thuyết võ đang tất mị sao vẫn không thấy bóng dáng vậy? Ta hướng tới các nàng rất lâu rồi à? Võ Đang thất mỹ danh tiếng ở bên ngoài rất thịnh, mỗi người đều sắc nước hương trời, ở nờ tợ cỡ người theo đuổi rất nhiều, coi như Võ Đang lớn nhất nhất đạo đặc sắc rồi. Tiểu vệ, sao vậy? Vệ công tử bên cạnh một gã Võ Đang đệ tử thấy hắn sắc mặt khó coi, quan tâm hỏi. Không có việc gì, bất quá là chứng kiến một tên cừu gia mà thôi. Kệ nào, nếu như gặp phải ta sẽ thay ngươi giải quyết. Ngami, côn luân người ta không dám chắc, nho nhỏ một cái thanh thành ta còn không để trong mắt. Chính là tên kia nhất kiếm khâu cô vinh. Côn luân phái vào bản từ điển cảnh thế so với trước đó hai nhà lớn hơn nhiều, bọn hắn số ghế cũng phải điều thêm. Mười tên quần luân đệ tử, Diệp Vinh người quen cũng không ít, đầu tiên là Cam Thảo tử cùng Huyết Sắc Túc viện. Hắn cùng Huyết Sắc anh tóc ánh mắt tương giao, nhẹ gật đầu, coi như hỏi thăm. Mà Nga Mi đệ tử, chủ nhà tất chiến, lại đến chế nhất. Hơn nữa vụn vật lẻ tẻ cũng không thống nhất, một lúc lại tiến đến một tên, qua một thời gian ngắn lại đến hai người. Để quần luân thanh thành, vội đang ba phái đệ tử sắc mặt đều khó coi, Nga Mi đệ tử hiển nhiên đối với mọi người coi rẻ cùng khinh thường, căn bản không tỏ vẻ coi trọng. Diệp Vinh ánh mắt quét qua muốn tìm Lịch Thủy Hàn thân ảnh nhưng lại không nhìn thấy. Ngược lại là Tiên Thủy Nhất Phương đã ngồi xuống chỗ mình, qua ánh mắt mang theo vài phần bất thiện chi ý, hiển nhiên vẫn nhớ ký việc hắn hung hăng gõ thuộc sơn kiếm minh lần giao dịch kia. Hơn nữa Nga Mi đệ tử hiển nhiên không hạn chế ở tham gia thi đấu 10 người, lúc này lại một nhóm lớn xuống tới, đương nhiên là Sa Sa tụ tập, là vì quan sát chính đạo tông môn liên hợp thi đấu mà đến. Ồ, Lam Sắc chiến sa không có trong 10 người. Diệp Vinh kinh nghi, chứng kiến mình người quen cũng lại không có mặt trong Nga Mi 10 đại đệ tử. Vì Nga Mi ngồi ở giữa, chỉ thiếu cầm đầu một người. Hiển nhiên là nghịch thủy hàn vị trí, nhưng sau đó hắn nghĩ thông suốt, Nga Mi cao thủ rất nhiều, Lam Sắc chiến xa ở Thục Sơn Kiếm Minh cũng mới chỉ là cựu đại bộ chủ gần cuối tiêu chuẩn. Ngoài Thục Sơn Kiếm Minh, cũng có không ít cao thủ, cũng chiếm mất mấy cái slot. Hắn không trúng cử, không thể tham dự cũng là bình thường. Thở dài một tiếng, như thế tàn khốc cạnh tranh, mới nhìn ra được Nga Mi tinh anh như mây, đâu như thanh thành 10 người này chọn lựa tùy ý trước trận đối hai tên, đều không ảnh hưởng gì. Nhất kiếm sư đệ đối với lần này thi đấu năm chắc bao nhiêu phần? Trong thấp khàn khàn thanh âm đột nhiên ở sau lưng truyền đến, để ta thấy u ám cảm giác. Cố gắng hết sức, nghe theo thiên mệnh mà thôi, sao dám có cái gì nắm chắc chứ?" Diệp Vinh cười nhạt, quay người sang chỗ khác nói. Ngược lại U Du Tung sư huynh ở Cực Lạc Tổ sư môn hạ, hẳn học được không ít tinh diệu đạo pháp, có thể đem về thanh thành quang thải a. Người này luôn mang theo hắc sắc mặt nạ, không dùng chân diện mục, thần bí nhất cho tới hôm nay mới xuất hiện U Du Tung. Hắn cũng là Diệp Vinh trong Long Luân Đề phòng, chú ý nhân vật, nghe nói còn là cỡ lọ xét bệ tại thời điểm 10 đại cao thủ một trong. Chương 343, thập tọa vân cơ chia tổ rút thăm. Đỉnh núi trên quảng trường, Phiên kỳ khởi động, hơn vạn người chơi tụ tập. Nghiêm Tiên Ly Nguyên Hóa đứng ở đài cao, nhẹ lay động chu bạc, trong trẻo thanh âm truyền khắp toàn trường, ở mỗi người bên tai quân quân, tiếng người ầm ĩ lập tức trở nên yên tĩnh. Tứ gia tông môn lão đại cũng xuất hiện, Nga Mi Phương diện là trưởng giáo Càn Khôn chính khí rượu nhất chân nhân Tề Số Minh, một thân minh nguyệt đạo bào, xuất trần khí chất, bên cạnh là phu nhân Tuân Lan nhân, phía sau là mấy tên nhị đại đệ tử. Côn Luân Phương diện, Côn Luân Tứ Hữu lần này có mặt hai vị, theo thứ tự là thị chi phi thiện sư cùng trung đại tiên sinh. Truyền thừa lâu nhất tông môn, nhưng môn nhân lại phân tán, có phản tông môn có bản cương, có phát triển nhà mình thế lực, làm cho tông môn thực lực đại giảm, ngưng tụ lực kém xa Ngami. Diệp Vinh ở Côn Luân ở tợ cửa đội ngũ thấy người quen, tiểu tiên đồng Ngưu Hiếu kính cẩn đi theo sau. Thanh Thành là hai vị trưởng giáo, hai mạch đại sư huynh cũng có mặt, nhân số so với phía trước hai nhà yếu hơn một bậc. Cuối cùng là phái võ đàng, trưởng giáo Bán Biên lão ni chỉ có một nửa náo môn, trò chơi tự nhiên là trải qua thêm thắt cho đẹp, làm nàng mang lên một mặt nạ che nửa khuôn mặt. Như vậy nhìn, tối thiểu sẽ không để cho mọi người sợ hãi, sinh ra bất lương cảm nhận. Bán biên lão ni theo sau là hai gã xinh đẹp tuyệt trần nữ đệ tử, dùng mạo xuất chúng, khí chất siêu quần, để cho người ta vừa nhìn đã ái mộ. Hắn cùng ở phò dùn xem qua hình ảnh của hai vị này nên có thể phân biệt được, là võ đang bên trong danh khí lớn nhất nữ nở tợ cỡ Côn Luân Thạch Ngọc Châu, cô xạ tiên Lâm Lục Hoa. Một đám người này đi lên đài cao sau, cùng ngồi xuống, lúc này mới thấy có một gã mặc tinh hà minh nguyệt đạo bảo nam tử đến ngang mi đệ tử thủ tịch vị trí, thản nhiên ngồi xuống. Ba mẹ nó, tí nữa thì không nhận ra, hắn là nghịch thủy hàn sao, ta còn tưởng là tên nở tợ cỡ nào chứ. Ngụy Thủy Hàn vừa mới là đi theo diệu nhất chân nhân sau lưng, nhắm mắt theo dõi, xa xa nhìn lại quả thật không thể phân biệt nổi hắn là người chơi hay nợ trợ cờ chủ yếu là mọi người không nghĩ tới. Thi đấu sắp bắt đầu, tham dự đệ tử có thể cùng những lão đại này đi cùng một chỗ. Bởi vậy có thể nhìn ra, Ngụy Thủy Hàn ở Nga Mi địa vị, cùng người chơi khác chênh lệch quá lớn. Bên cạnh hắn là Lý Anh Quỳnh, Tề Kim Thiền Nga Mi tiểu bối, tông môn địa vị độ cao có thể thấy long đốn. Cơ bản cũng cùng Diệp Vinh ở thanh thành đồng dạng, có bất đồng thân phận địa vị, nợ trợ cờ đối đãi thái độ cũng không giống nhau. Ken, Ken Ken, không biết là ở đâu tiếng đồng chung bị gõ vang, chúng vang chỉ tiếng, chính ngạo tông môn liên hợp thi đấu chính thức bắt đầu. Nghiêm Tiên Ly Nguyên Hóa đứng dậy chủ trì, nói một đống cái gì tứ gia tông môn đệ tử đoàn kết hữu ái, cùng nhau tiến bộ gì gì đó, lần này thi đấu chỉ là hữu nghị luật bản, không thể tổn thương lẫn nhau làm mất hòa khí v.v. Lý Nguyên Hóa ở Nga Mi nhị đại đệ tử, cũng thuộc về phế vật một người, cùng Đông Hải Tang Tiên kém xa. Tiếp đãi khách, chủ trì thi đấu sự tình, tự nhiên đều giao cho hắn, coi coi như vật tận kỳ dụng. Sau đó Diệu Nhất Chân Nhân đứng dậy, mười ngón liên đạn, thì có 10 điểm kim quang bắn ra. Non núi Vân Hà, bị 10 điểm kim quang một kéo, như có vô hình lực lượng lôi kéo, 10 cái vòng xoáy ở đám mây tạo ra, thoát ly đi. Thập tọa Vân Cơ, tất cả rựa và bộ sự, người thắng hưởng dụng. Vòng xoáy đám mây bị người chơi thu nạp sau, đẳng cấp đề thăng một cấp, hơn nữa có tỷ lệ đối với tiên tiên thuộc tính tiến hành cải tạo, đối với dưới 100 cấp người chơi đều hữu hiệu. Mỗi gia tông môn đều sẽ phái một gã đệ tử, tranh đoạt một tòa Vân Cơ quyền sở hữu, cuối cùng người thắng sẽ nhận được. Hơn nữa Vân Cơ bên trong, còn có những bảo vật khác, do thứ gia tông môn liên hợp ban thưởng, cũng sẽ ban thưởng cho người thắng. Hơn nữa Diệu nhất chân nhân còn giáng xuống cấm chế, tử thi không thể sử dụng bất luận cái gì đang dược, chỉ dựa vào bản thân đạo hạnh pháp lực. Các lộ chư thần phù hộ a, đừng để ta rút phải nghịch thủy hàn tên kia. Mỗi tòa vân cơ phân biệt đối ứng bảo vật, người chơi không thể chứng kiến, Diệp Vinh chỉ kỳ vọng mình vận khí đừng quá kém, thập tòa vân cơ lại để mình gặp ngay phải nghịch thủy hàn. Kiếm đại bên trên, có một khối bị vô số phù lục bao phủ địa quay, nhẹ nhàng dùng lực, bắt đầu chuyển động. Người chơi tính danh được rút ra, nhao nhao tổ hợp lại với nhau, bốn người phối hợp một tòa vân cơ. Giáp tử vân cơ, Nam mỹ đệ tử hiên viên tiên hạ côn luân đệ tử Bắc Hoàng, thanh thành đệ tử Miểu Miểu Thanh Ý, ý võ đang đệ tử vệ công tử. Danh sách vừa ra, Diệp Vinh chợt nghe thấy sau lưng Miểu Miểu Thanh Ý khẽ thở dài một tiếng, không biết là mừng hay lo. Bỏ qua vệ công tử, còn lại hai người đều không thể khinh thường, cực khó đối phó, đương nhiên không rút phải Lịch Thủy Hàn Cam Thảo tử đối hình, đã xem như may mắn, còn khả năng đánh cược một lần. Hiên Viên Thiên Hạ là sớm nhất thành tông môn đệ tử người chơi, tuy nhiên phát triển lại không bằng trước kia, hào quang đều bị Lịch Thủy Hàn cướp hết, lại bại dưới tay phong nhất bản nam tử, nhưng bản thân thực lực vẫn không thể coi thường. Mà Bát Hoang là Côn Luân Tứ Đại chấp sự một trong, cũng là một nhà bang phái đệ nhất học tâm phân tử. Tiếp tục rút ba tòa vân cơ, đều không nghe thấy nhà mình tính danh, để hắn bắt đầu có chút bất an. Vì mấy tên kiêng kỵ nhất cường nhân cũng không có xuất hiện, tiếp tục như vậy xuất hiện từ vòng chi tội sát suất trở nên rất lớn. Chơi ạ, Ninh Thủy Hàn cùng Cam Thảo Tử bị cho chung một tổ. Có người không nhịn được, kinh hô một câu, tòa vân cơ chia nhóm danh sách quá mức quá dị. Nga Mi đệ tử Ninh Thủy Hàn, Côn Luân đệ tử Cam Thảo Tử, Thanh Thành đệ tử Long Vô Song, Võ Đang đệ tử Loan Nhất Đao. Diệp Vinh dùng đồng tình ánh mắt nhìn Long Vô Song, hắn thi đấu kết cục vốn đã phán từ hình rồi. Tuy hắn cũng là thiên bảng cường giả, nhưng cùng hai cái siêu cấp cường nhân so sánh, thật sự chênh lệch quá xa, chỉ có thể làm một chất phụ gia. Mà tên kia Võ đang đệ tử Loan nhất đạo, càng không ai để ý đến hắn, không thể ảnh hưởng đến kết quả. Long Vô Song sắc mặt tái mét, tức giận toàn thân run rẩy, đoán chừng nội tâm tức điên a. Mà Diệp Vinh danh tự, vẫn là cuối cùng thứ 2 tòa Vân Cơ thời điểm mới xuất hiện, cùng tổ đối thủ cạnh tranh có người quân cũ. Nhâm Dậu Vân Cơ, nam nhi đệ tử Thiên Thủy Nhất Vương, côn luân đệ tử Đại Anh Hùng Thanh thành đệ tử nhất kiếm cô Vinh, Võ Đang đệ tử Cẩm Tiêu Liên Hoa. Không có siêu cấp cường giả, mấy người này ta còn chưa để trong mắt. Danh sách vừa công bố ra, Thiên Thủy Nhất Phương tiểu quay đầu ánh mắt thâm ý, nhìn hắn đánh giá hồi lâu. Bốn lấy hắn tình báo đến xem, Thiên Thủy Nhất Phương tuyệt đối chưa vượt qua thiên kiếp, lại như thế tự tin, hiển nhiên còn không biết mình đã vượt qua thiên kiếp. Mà đại anh hùng là côn luân nhàn tản người chơi, không phải tứ đại chấp sự thế lực. Bản thân là côn luân tứ hữu một trong thiên trì thượng nhân đệ tử, rất ít tham dự tông môn sự tình. Cẩm Tiêu Liên Hoa là nữ tính người chơi lại nói võ đang mười tên trong hàng đệ tử, người chơi nữ số lượng chiếm được 4 người, điều này ở mấy nhà khác tông môn chưa từng xuất hiện. Thực lực của nàng, hiển nhiên là 4 người ở giữa yếu nhất, hoàn toàn đánh đấm giả bộ cho có khí thế nhân vật, không cần đem nàng xếp vào hàng ngũ cạnh tranh. Liên hợp thi đấu trước đó, Diệp Vinh còn đem tam gia chủ yếu cao thủ tình báo tin tức tất cả đều góp nhặt tới, cùng Cự Vũ lâu lại mua một phần, hảo hảo nghiên cứu một lần. Vạn nhất đúng phải, cũng cơ bản rất hiểu rõ, ứng phó sẽ ít bị bỡ ngỡ hơn. Tất cả vân cơ rút thăm chấm dứt, kiếm đài mở ra, ngang mi phương hướng đã có một đạo kiếm quang bắn ra. Đứng lên trên. Ngami Hiên Viên tiến hạ, thỉnh các vị đạo hữu chỉ giáo. Dựa theo chính đạo tông môn liên hợp thi đấu quy củ, bắt đầu dùng tuần hoàn chiến đấu tính thế, cam đoan công chính. Mỗi tên người chơi cũng phải tranh tài ba chàng, chiến tích đệ nhất người sẽ chiến thắng, nếu có ngang tay thì hai người tái chiến, nếu có ba người thành tích giống nhau thì lại tiến hành tuần hoàn chiến. Một đạo hoàng sắc quang mang lóe lên, có một người tiến nhập kiếm đài bên trong, thân hình cao lớn khôi ngô. Lão đại, ngươi nói ai có thể thủ thắng? Tiểu Mã bước độ nhích lại gần, nhỏ giọng hỏi. Vừa bước vào kiếm đài, Thì cơ bản tin tức đều hiện ra, Hiên Viên Thiên Hạ 72 cấp, Bát Hoàng 69 cấp. Hai người kia theo đẳng cấp, so với chưa vượt qua thiên kiếp trước đó cao hơn một tí. Nhưng hiện tại, tình huống lại hoàn toàn trái ngược. Khó nói được, ta đối với mấy người kia hiểu biết hạn hẹp, cũng chưa cùng bọn hắn giao thủ qua. Coi như Miểu Miểu Thanh Ilya, không chừng cũng ẩn giấu cái gì lợi hại thần thông, chưa hẳn không có thủ thắng khả năng. Trên đài hai người bắt chuyện xong, Tử Lạc kiếm quang nhoáng một cái, va chạm mạnh mẽ. Một người kiếm quang như bạch sứ rượu nhãn, kiếm hồng tung hành, từng đạo thế lương tiếng vang. Trên còn lại thì dùng Đạm Hoàng kiếm quang chống đỡ, cao thấp đón đỡ, kiếm ý mềm mại. Hai người này đều là tự do thao tác lưu, tự mình thao tác hai thanh phi kiếm, kiếm pháp có thể coi là xuất chúng. Có lẽ là vì trận chiến đầu tiên không thể thua quan hệ, hai người đều phi thường cẩn thận, không có thi triển hung ác thủ đoạn, có chút giống biểu diễn. Hơn 10 chiêu sau, Côn Luân bắt Hoàng biên chiều, hắn Đạm Hoàng kiếm quang bị đối phương áp chế, kiếm đài chi thượng có bảy thành không gian đều là bị Bạch Sĩ kiếm hồng sở chiếm giữ, còn hắn bị đẩy vào một góc. Giơ tay lên, liên tiếp lôi hỏa ầm ầm phóng ra, thành thế kinh người. Một tay giật một thần lôi Căn bản là từng tên thanh thành đệ tử đều có tu luyện, nhưng có thể tu luyện tinh thâm hay không, còn phải xem cá nhân yêu thích cùng lộ tuyến phát triển. Mà Bát Hoang Sử gia ớt một thần lôi, hiển nhiên đã đạt đến cao thâm cảnh giới, tuy còn chưa kịp cam thảo tự tiên thiên ớt một thần lôi võng, nhưng một hơi cũng là mấy chục đoàn tương liên, chẳng chi thôi đến, không chút cái hở. Chương 344, Hiên Viên chiến bại thanh y chiến thắng. Bát Hoang đột nhiên ra tay, buộc Hiên Viên Thiên Hạ phòng thủ, kiếm quang vừa thu lại, thế công tiểu hòa hoãn. Hiên Viên Thiên Hạ trên người có từng mảnh từng mảnh trúc giạn rơi xuống, đầu đuôi tương liên, phóng xuất mấy trượng thanh quang đem đem toàn thân bao phủ. Tất một thần lôi văng đến bên trên thì 330 tiếng, sau đó biến mất. Bát Hoang chính thức thủ đoạn còn chưa sử ra, hắn biết bằng vào môn này chưa thăng giai thần lôi thần thông, không có khả năng đánh bại đối phương. Một đạo u minh thanh quang ở tay hắn lóe lên, sau đó thì biến mất, tái xuất sau thì hóa thành thiên vạn ngân vũ, phô thiên cái địa vành xuống, đem hiên viên thiên hạ bao phủ ở trong đó. Hơn nữa thiên vạn ngân vũ có khả năng bỏ qua trúc giản phòng ngự hiệu quả, trực tiếp xuyên thấu vào. Mọi điểm ngân vũ rơi vào người hiên viên thiên hạ, cũng không xuất hiện cái gì xuyên thấu huyết nhục cảnh tượng, như một cơn mưa lập tức tản ra xung quanh, không thấy tung tích. Đây là pháp bảo gì, quái dị như vậy, chưa từng thấy qua, không giống mấy món nổi danh pháp bảo. Kiếm Đài bên dưới đang xem cuộc chiến người chơi, nhao nhao thảo luận, chỉ thấy Hiên Viên Thiên Hạ pháp lực biến mất, từ không trung rơi xuống. Sắc mặt tái nhợt, không thấy hô hấp, cả người thân thể cứng ngắc. Nghiêm Tiên Lý Nguyên Hóa bước đến kiểm tra mạch, phất tay để hai gã đạo đồng đưa hắn đem xuống dưới, nói là suy giảm nguyên thần cần tu dưỡng một thời gian, tạm thời không thể tiếp tục. Thái Ức Thanh Linh Tiễn, dùng Thái Âm Nguyệt Phách hàn tinh luyện thành chi bảo, chuyên gây thương tổn nguyên thần. Diệp Vinh liếc mắt đã nhận ra món pháp bảo này, đẳng cấp cao bảo vật thời điểm, vì ngạn bên trong không ít bảo vật đều cùng thuộc sơn kiếm hiệp giống nhau, cho dù hắn không tham gia cờ lọ sét beta, muốn phân biệt ra chúng cũng không có gì. Pháp bảo này ta nhớ là do Khâu Trúc lão nhân sở luyện, không nghĩ tới lại đến tay Bát Hoàng, đột nhiên sửa ra, coi như hiên viên tiên hạ không may, trở thành cái thứ nhất tế phẩm. Thái ớt thanh linh tiễn cùng bình thường pháp bảo bất động, công kích cực kỳ quỷ dị, nhưng nếu biết trước đề phòng, cũng không đến nỗi như vậy bất lực, một chút phản ứng cũng không có. Chỉ cần có bảo hộ nguyên thần phòng ngự thủ đoạn, nó phát huy ra tác dụng cũng không đơn giản như vậy. Diệp Vinh có đề nghị Nguyên Thần biến thành Huyền Tất Châu, đối với loại công kích này không bằng tầm, dùng ở trên người mình cũng vô dụng. Nếu như Hiên Viên Thiên Hạ không thể tiếp tục, không phải tiện nghi cho mấy tên kia. Nếu ta là hắn, sẽ đuổi tiếp vô cùng a. Tiểu Mã tức độ có chút hả hê nói, đối với Nga Mi cường thế, bọn hắn đại đa số luôn tâm niệm xem trò hay. Là hắn vận khí không tốt, chết không được người khác, xem Nga Mi bên kia phản ứng, một tòa vân cơ này xem như bỏ quên rồi. Nga Mi vị trí, một mảnh đủ dữ, tên thứ nhất lên sân Nga Mi đệ tử lại gặp loại này phương thức thất bại đi xuống. Thật sự xuất sư bất lợi, ngược lại tiện nghi miểu miểu thanh ý cùng vệ công tử, hai người không cần đánh đã cầm chắc một trận thắng, ai kêu Nga Mi Phương diện trực tiếp bỏ cửa nha. Gặp loại này chuyện tốt, cho dù kế tiếp bản thua, trở về vẫn có thể từ tông môn nhận được một ít ban thưởng. Một bộ công tử văn nhã vệ công tử vừa lên kiếm này, kiếm quang tiềm điện mà ra, một đầu hắc bạch thái cực ngư thoắt hiện, ở trên kiếm cuốn lấy. Đây là võ đang kiếm quyết tu luyện đến viên mãn cảnh giới, xuất hiện đặc thù hiệu quả, cùng thanh thành kiếm quyết thanh ngọc hàn quang lâu có chút tương tự. Không biết hắc bạch thái cực ngư có thuộc tính gì, cùng thanh ngọc hàn quang lâu trên lệch cỡ nào. Diệp Vinh ở dưới xem cuộc chiến, thấy mùi ngon, đây là học tập các nhà sở trưởng cơ hội. Nếu bình thường, muốn đem các nhà tông môn tinh anh cao thủ hội tụ thị thí, tuyệt không có khả năng. Vệ công tử trong tay Hắc Bạch Thái Cực Ngư linh hoạt đa dạng, cho dù hắn đối với tên này không thích, nhưng cũng phải thừa nhận người này sử dụng Hắc Bạch Thái Cực Ngư một phen khổ công. Nhưng ở bát hoang trước mặt, lần này cũng không lấy ra cường đại pháp bảo gì, chỉ dựa trong tay hai thanh phi kiếm, kiếm quang trầm trọng, bất động như núi, ở trăm kiếm sơ đã ngăn chặn bức vệ công tử vào tuyệt cảnh, khiến hắn không thể không nhạy xuống kiếm đài, chủ động chắp tay nhận thua. Tháng liên tiếp hai trận, Đến phiên Bát Hoang tặng nghỉ, do Miểu Miểu Thanh Y cùng vệ công tử đến giao đấu. Diệp Vinh tập trung tinh thần, từ lần trước tông môn thi đấu sao, không thấy Miểu Miểu Thanh Y ra tay qua. Không hiểu hắn trong khoảng thời gian này tiến bộ cỡ nào, nhân dịp này phải tranh thủ quan sát một phen. Hai người quan hệ mặc dù có chút vi diệu, nhưng hắn vẫn hi vọng Miểu Miểu Thanh Y chiến thắng. Dù sao song phương cũng là đồng môn, Thanh Thanh thành tích càng tốt, hắn kẻ này Tiên Khu Đường thủ tịch trên mặt cũng có quang. Vệ công tử vừa lên lại, đã triệu hồi ra một chi huyền quy, cao 10 trượng, như có một ngọn núi nhỏ bao lấy toàn thân. Thi đấu bên trong không được phục dụng đan dược, nhưng cho phép triệu hồi huyễn sủng. Hắn lúc trước chỉ dùng phi kiếm ứng phó, lúc này mới triệu hồi ra, hiển nhiên muốn kết thúc nhanh miểu miểu thanh ý à, năm chắc trận này. Chi này huyền quy cực kỳ chậm chạp, tuy phòng ngự kinh người, khí huyết cũng nhiều, nhưng trong chiến đấu không có một chút tác dụng nào. Cho dù chiến đấu chỉ hạn chế ở trên kiếm đài, chi này huyền quy muốn làm khiên thịt cũng tương đương khó khăn. Lúc này cũng không phải trò chơi sơ kỳ rồi, một chi cường đại vẫn sủng có thể tạo ra tác dụng lớn, người chơi có trăm ngàn loại phương pháp có thể bỏ qua huyễn sủng, trực tiếp công kích chủ nhân. Nhưng vệ công tử lại có chủ ý khác, không phải đơn giản như vậy, hai tay kết ấn, hung hăng đặt ở trên lưng Huyền Quy. Một tầng huyết mạch bốc lên, nồng đậm huyết tinh chi khí phi tán, có một cái huyết sắc huy chương ở vệ công tử cùng Huyền Quy trên người xuất hiện, như là sinh ra đã có. Bán Biên sư thái, học trò của ngươi tên này đệ tử sử pháp thuật, cũng quá mức hung lệ, ẩn ẩn một chút ma đạo pháp thuật tính chất. Chủ tịch trên đài cao, Nga Mi tu đạo nhân sắc mặt nhăn lại nói: "Chỉ cần trong nội tâm lấy chính là gốc, dùng pháp thuật như thế nào thì quan hệ gì chứ?" Bán Biên lão ni lạnh lùng liếc Tuý đạo nhân, không khách khí đáp lại: Miêu miểu thanh ý đỉnh đầu thanh liên chiếu rọi, dưới chân giẫm lên mấy đóa thanh diễm, trước đó đã có một chi thanh loan hiện hình, há mồm phun một ngụm điện thanh diễm hỏa lên người hắn, sau đó mới tản đi. Vừa lên kiếm này, phi kiếm pháp bảo đều xuất hiện, đem vệ công tử áp xuống hạ phòng, tùy ý ra tay đều kèm theo thanh diễm. Văng ở đối phương trên người, thì lưu lại thanh diễm cháy một hồi, tổn thương con số kinh hoàng hiện lên. Nhưng vô luận cỡ nào mãnh liệt thế công, vệ công tử vẫn bình tĩnh chống đỡ. Đến lúc này, mọi người cũng có thể nhìn ra, vệ công tử thương thế đều do hắn chi kia huyễn sủng gây chịu. Lúc này đang nằm rạp trên mặt đất kêu thảm thiết liên tục, mặt đất huyết chảy lênh láng. Nếu bản thân hắn có thể gánh chịu nhiều như vậy công kích, sợ rằng khí huyết giá trị phải 2 vạn mới được, mà điều này thì không có khả năng đạt được. Lúc trước quỷ dị pháp thuật là để hắn khí huyết cùng chi kia huyền quy tương liên, đặt tới cùng gánh chịu tổn thương hiệu quả. Mục tiêu của hắn phi thường minh xác, đánh không lại ngươi, ta đây tiểu hao tổn trên ngươi. Ở kiếm đại không thể phục dụng đan dược, đợi đến lúc Miểu Miểu thanh y chân khí kết quyệ, dĩ nhiên có thể tổng dòng phản công. Miểu Miểu thanh y nhưng lại tỏ ra tin tưởng tràn đầy thần sắc, không thay đổi phương thức chiến đấu tiếp tục điên cuồng tấn công, chẳng qua đem công kích đối tượng từ vệ công tử chuyển sang Huyền Quy. Ngươi không phải tổn thương cộng hưởng sao, vậy thì công kích ngươi nguyên sủng, dù sao Huyền Quy tốc độ chậm, trốn đi đâu được. Diệp Vinh nhìn miểu miểu thanh ý đỉnh đầu thanh liên, nghĩ đến cái gì đó gật đầu, môn này đã pháp hắn ở lần đầu tiểu so thời điểm đã sử dụng qua, sau có người truyền tới tin tức, tên là Cửu Diệu Thanh Quang. Cửu Diệu Thanh Quang, cùng sở hữu Cửu Hạng Thần Thông giá trị, đặc biệt là khôi phục năng lực càng thêm nổi bật, tuyệt đối thích hợp lôi đài chiến đạo pháp. Cho nên hắn không cần cố kỵ chân khí giá trị hao tổn vấn đề. Vệ công tử tính toán miểu miểu thanh ý căn bản phát huy không được bao nhiêu tác dụng, gặp phải thiết bản rồi. Kiếm quang huy sắc, tiên hoa rực rỡ, ưu nhã và tràn đầy sát cơ. Miểu miểu thanh ý kiếm lộ tạo cho người xem cảm giác tràn ngập mãnh liệt mỹ cảm, bất chi bất giác có thể cướp đi tánh mạng của ngươi. Lớn nhất giữa không phát huy được tác dụng, vệ công tử không thể trụ được. 1 phút đồng hồ sau, hắn bị yên hoa kiếm quang vánh nát, ngay cả bảo trì thể diện toàn thân rời đi cơ hội cũng không có, trực tiếp tiêu tán ở kiếm đài bên trên. Mấy tức sau, mới ở kiếm đài trọng sinh điểm xuất hiện, vẻ mặt tức giận. Nga Mi sân nhà Tham chiến người chơi tự kiềm chế thân phận, tự nhiên không tỏ thái độ gì. Mà những cái kia vây xem người chơi, ở Nga Mi đệ tử ngoài ý muốn bị knock out sau, nhiệt tình cũng giảm đi, cũng không phản ứng gì. Khiến cho chiến hầu yên tĩnh, chỉ có trên đài cao Nhiệm Tiên Lý Nguyên Hóa nhàn nhạt tuyên bố người thắng kết quả. Thủ tọa Vân Cơ sở hữu, là Côn Luân đệ tử Bát Hoang cùng Thanh Thành đệ tử Miểu Miểu thanh ý quyết định, kết cục này sợ là trước kia đa số người chơi đều không ngờ tới. Hiên Viên Tiên Hạ thê thảm nhất, một trận thắng cũng không có, Đoán Trừng đã đem Bát Hoang nguyên rủa chết. Chương 345, cường nhân gật hái. Côn Luân bắt Hoang Thỉnh đạo huynh nhiều hơn chỉ giáo. Không dám nhận. Cờ Lọ Sệt Bệ Tạ thời điểm có nghe qua Thanh Ý huynh đại danh, không biết sao lần này Ôn Cẩn Bệ Tạ lại cùng Từ Y Vân đạo dư nhưng, một người bái nhập Thanh Thành, tiểu đệ quả thật có chút tò mò. Bát Hoang hiển nhiên đã sớm nghe miêu miểu Thanh Ý danh hảo, nhưng ấn tượng đều từ hồi Cờ Lọ Sệt Bệ Tạ. Đến Ôn Cẩn Bệ Tạ, người này một điểm thanh danh cũng không có, nếu không phải lần này chính đạo tông môn liên hợp thi đấu gặp phải, còn tưởng rằng hắn trầm luân a. Miêu Miểu Thanh Ý sắc mặt buồn bã, việc này có thể nói là sai lầm lớn nhất của hắn, chọc trúng hắn chỗ đau. Nếu không phải lựa chọn sai lầm, hắn cũng sẽ không luân lạc tới tình trạng này, dựa vào cỡ lọ xét bệ tạ thời điểm kinh nghiệm, tiếp tục bái nhập Nam Hải Huyền Quy Điện, lúc này Nam Hải khu vực mấy đại cao thủ nhất định sẽ có hắn vị trí. Nhưng hiện tại vứt bỏ vẫn không mượn, thi đấu chấm dứt sẽ đi giúp Tử Ý Nhi, đem Huyền Quy Điện nhét vào tay hắn. Miểu Miểu thanh ý nội tâm âm thần quyết định, sắc mặt kiên nghị, rút kiếm ra. Bát Hoang huynh ngươi hiếu kỳ cùng quá nặng đi, vẫn là dùng kiếm đến nói chuyện a. Hai người kiếm quang quét ngang, lao thẳng vào nhau, một cái yên hoa dục rỡ, một cái uyên thuần nhạc chỉ, mỗi người mỗi vẻ. Dùng phi kiếm kỹ thuật mà nói, hai người kiếm khí ngang nhau, cho dù đánh tiếp cũng khó phân thắng bại. Ma phi kiếm phẩm chất, có thể thấy được cũng chả kém nhau là mấy. Nhưng miểu miểu thanh y trên đầu thanh liên vẫn còn, cửu diệu thanh quang vẫn hiển hựu, cho nên ở lôi đài chiến đấu chiếm được tiện nghi rất lớn. Mà bắt hoang kiện kia thái ớt thanh linh điễn, phải đợi rất lâu mới có thể sử dụng tiếp. Nếu không liên tục thúc dục, sợ là cái vân cơ này quyền sở hữu đã sớm định rồi. Loại này cường hãn đẳng cấp cao pháp bảo, luôn là như vậy, có đao rất lâu, chỉ ở lúc mấu chốt mới sử dụng. Cho nên mới phải xuất hiện loại hình phòng ngự pháp bảo. Giá so với bình thường pháp bảo đắt hơn nhiều, đây là thực dụng tính đến quyết định. Diệp Vinh sờ lên ngực đồng dạng pháp bảo cảm giác cùng thân thuộc, âm thầm đặt đầu. Cho dù không có thái ớt thanh linh tiễn, bát hoàng trên người pháp bảo cũng không ít dù sao cũng là Côn Luân tứ đại chấp sự, tiến vào Tam thập Tam thiên cổ đạo cơ hội hẳn không ít. So sánh dưới, nhất định so với Miểu Miểu thanh y tiến vào tổ sư đường cơ hội nhiều hơn. Tứ đại chấp sự tuy ở thanh danh ngang nhau nhưng thực lực lại chênh lệch nhau rất lớn, trong đó Cam Thảo Tử siêu còn xuất chúng, đặc biệt nổi bật. Nhưng ở Côn Luân bên trong, tông môn địa vị lại không có gì khác biệt. Nếu bạo khác biệt cũng chỉ là cam thảo tử thực lực mạnh mẽ, hoàn thành nhiều tông môn nhiệm vụ, có cơ hội nhận được một ít hiếm có ban thưởng mà thôi. Tam thập tam thiên cổ đạo với tư cách bị ngạn bên trong thần bí nhất hay có thể nói lớn nhất một gian bà khố, ngay cả Nga Mi mấy đại động thiên cũng không thể so sánh được. Phải biết rằng, nó nghe đồn là do Kim Tiên Quảng Thành tử kiến tạo, so với Trường Mi lao đạo cấp bậc cao hơn mấy lần tiên nhân. Cái này dựa vào lịch sử truyền thừa, tông môn sâu xa, chiến lệch quá xa, không phải dựa mấy đời số mệnh có thể đền bù được. Cho nên nói Diệp Vinh vẫn luôn đối với tông môn tổ sư Đường Phi Bình Vốn so sánh đã không cho lực rồi, ban thượng tổ sư đường tình tu thời gian lại kéo kiện, để Thanh Thành đệ tử như thế nào cùng mấy nhà khác cạnh tranh. Vị kia vượt qua ba lựa thiên kiếp, tùy thời có thể phi thăng lão đại, cũng không thấy bóng dáng, đối với Thanh Thành đệ tử cũng không có trợ giúp gì. Bàn Hoang bàn tay có một đoàn nguyên ngân mốc lên, không có hào quang, cũng không rõ hình thù, dựa vào Diệp Vinh huỳnh quang chi đồng cũng chỉ lờ mờ phân biệt thấy làn sương lờ mờ không phải dung mắt thường có thể thấy được nguyên ngân. Đoàn nguyên ngân này bao phủ xung quanh hắn, vô luận công kích thế nào, chạm vào nó đều hờ hợt bị hóa giải. Ngay cả Miểu Miểu Thanh Y hai đạo kiếm quang thiếu chút nữa luân hãm vào Yên Ngân bên trong, thoát thân không được. Đây chính là Bát Hoang ở Tam Thập Tam Thiên cổ đạo thu hoạch được chí bảo như Ý Thủy Yên La, bất luận phong hỏa thủy lôi đạo pháp gì đều không thể công phá được phòng ngự của nó. Kiện bảo vật này, ở Côn Luân bên trong, được xem là bảy đại pháp bảo một trong, là tất cả Côn Luân đệ tử ở Tam Thập Tam Thiên cổ đạo thu hoạch bảo vật mạnh nhất một trong. Ngay cả Cam Thảo Tử đối mặt với Như Ý Thủy Yên La lúc, cũng cực kỳ đau đầu, đã từng nói Bát Hoang toàn lực phòng thủ, ngay cả ta cũng không thể phá, càng làm cho kiện pháp bảo này danh danh tăng cao. Liên tiếp mấy lần công kích, Miểu Miểu Thanh Y sắc mặt đại biến, mặc dù đã thử phát động mấy cái đạo pháp, nhưng đều không thể tạo ra hiệu quả. Như vậy chỉ cần chống đỡ đến lúc Thanh Liên biến mất, hắn chán nản tâm tàn ý lạnh thở dài một tiếng, từ kiếm đài nhảy xuống. Không thể đạt được một tòa Vân Cơ, cũng đánh dấu Miểu Miểu Thanh Y với tư cách thanh thành đệ tử kinh nghiệm triệt để thất bại, hắn sau này sẽ đem trọng tâm chuyển dời đến Nam Hải. Bát Hoàng đứng trên đệ nhất tòa Giáp Vân Cơ, quay cuồng đám mây trảo vào cơ thể hắn, như là thân thể bị tiên vân bao trùm. Bên trong có một cuốn đạo thư chậm rãi bay ra, rơi vào tay hắn. Xem Bát Hoàng thần sắc kích động, cũng biết được cuốn đạo thư phẩm giai bất phàm, nếu không sẽ không làm hắn thất thố như vậy. Vòng thứ nhất bốn người biểu hiện, ta hẳn có thể toàn thắng, khó khăn không cao. Cho dù như ý tùy yên la phòng ngự rất cá mình, ở trước mặt ta cũng không phải không có sơ hở gì, luôn luôn có phương pháp giải quyết. Hơn từ mặt ngoài đến xem, hắn còn chưa có vượt qua thiên kiếp. Diệp Vinh ngồi ở dưới, từ bốn người biểu hiện từng cái điểm lại, cũng đem mình thay vào trong đó. Muốn biết vượt qua một lần tiên kiếp chưa, từ mặt ngoài đến nhìn rất khó phát giác, cũng không đặc thù gì để nhận biết. Ban thưởng tiên cốt cũng ẩn trong người, nếu người chơi không tự mở miệng Ngọa nhân cũng không biết được, không giống như lần thứ 2 thiên kiếp cùng lần thứ 3 thiên kiếp, theo thứ tự là Kim Đan, Nguyên Anh thành kỳ, đứng ở trước mặt ngươi có thể cảm giác sự khác biệt. Bát Hoang trở chỗ Côn Luân ngồi xuống, bốn phía Côn Luân đệ tử đều nhao nhao đứng dậy chúc mừng, ngay cả Cam Thảo tử cũng vậy. Dù sao cũng là giúp tông môn lấy được một hồi thắng lợi, Côn Luân nếu có thể thắng Nam Mi, đối với bọn hắn mỗi người đều có thật lớn chỗ tốt. Côn Luân muốn siêu Việt Nam Mi, trở thành bị ngạn đệ nhất tông môn, chính là từ nơi này mỗi lần tỉ thí làm lên. Thứ hai tòa Vân Cơ quyền sở hữu cũng không có bao nhiêu sóng gió. Thanh Thành đại diện bên ngoại sư Nai tối cao đi lên sân, cũng chỉ đánh bại võ đang đệ tử một người. Mà Nga Mi phương diện không ai khác ngoài thuộc sơn kiếm minh thành viên tứ đạo mi mao cơ hổ dùng nghiền áp ưu thế, ở trong vòng 20 phút tự giải quyết tất cả, lấy đi Vân Cơ. Đối với cái này, theo dõi cuộc chiến Nga Mi đệ tử cuối cùng khôi phục nhiệt tình, lớn tiếng ủng hộ. Nhưng đối với những cái này, cũng không có mấy người chú ý, ánh mắt mọi người đều tập trung vào Nghịch Thủy Hàn cùng Cam Thảo tử trận chiến, tiếp theo tòa Vân Cơ đúng là hai vị siêu cấp cường giả này trực tiếp đối mặt. Thiên bảng top 10 cường giả, đến nay còn không có chính thức đối chiến điệp mà có thể nói là chưa lộ ra ngoài ở công chúng trong mắt giao thủ. Lần này thi đấu, lại có thể chứng kiến thiên bảng đệ nhất cùng thiên bảng đệ ngũ giao chiến, xem như chế tạo thật lớn hoành động, dẫn phát rất nhiều sự chú ý. Không chỉ ở đây Ngami đệ tử mà tôi, trên võ dùn đối với lần này chính đạo tông môn liên hợp thi đấu cũng có hẳn một bài viết tường thuật chi tiết, đến nay đã có hơn 3000 trang, hiện tại còn đang cấp tốc tăng lên. Mỗi một hồi thi đấu tỷ thí được cử đoàn loạt, đều sẽ dẫn tới rất nhiều người chơi điểm kích quan sát, nhiệt tình tăng cao. Lệnh thủy Hàn vừa đứng dậy, thì đã nghe thấy Ngami đệ tử đội hình vô số tiếng hoan hô. Đối với vị này đệ nhất nhân nhật tình ủng hộ. Một cước giẫm hư không thì có độn quang xuất hiện, đem hắn đưa vào kiếm đại. Trên đầu có tam chén kim đăng, có vô số hoa tuyết rơi xuống, phóng xạ vạn đạo quang mang, quanh thân có đóa đóa tự liên cuốn lấy, còn có thêm 9981 đóa, hiện thành Chu Thiên. Đây chính là thần tiêu nhất khí đạo pháp kim liên, Ngami tâm pháp tự phù đan thư tu luyện tới viên mãn cảnh giới mới xuất hiện diễn sinh đạo pháp. Tự phù đan thư có thêm 24 tầng, so nhà khác tông môn luyện khí tâm pháp nhiều hơn mấy tầng, hơn nữa nghe nói phía sau mấy tầng cực khó luyện thành. Trước giờ chưa nghe nói qua có ai lựa được, mà một khi xuất hiện cái này, nhất kim liên diễn sinh đạo pháp, đối với bản thân thực lực sinh trưởng, đó là không thể tưởng tượng nổi, không phải nửa lần hay một lần. Lục Thủy Hàn cũng không lấy kiếm, cứ như vậy đứng ở kiếm lại, khí độ vung hạp toàn trượng. Bên kia, một gã mặc tố sắc đả bảo, vân thượng khiết bạch nữ tử đứng dậy, có hai chi tiên hạ xuất hiện, đem nàng một đường hộ tống. Cam thảo tử một bộ tố sam, tóc búi kế khoan phục bác tay áo, bên ngoài xa nội la hiển thị phong tiên yếu thể. Ở giữa búi tóc quấn một đóa mẫu đan, phi kim phi ngân phi ngọc phi lưu ly, tí ti nhu nhã biện biện tinh khai, ngũ phượng đầu đuôi tương hàm vũ vực vi diệp, mỏ ngậm châu ngọc, trừ đó ra không có vô dụng sức. Lịch Thủy Hàn đạo hình, đã lâu không gặp. Nàng tay ngọc khẽ giơ lên, tay áo thác chảy giống như rũ xuống, cổ tay trắng như tuyết. Năm ngón tay như đêm yên tình ngũ đám mây dày, thứ tự rắn rả, y mãng ngưng trên không trung, cầm một thanh ngọc châm. "Ùm, ta cũng không ngờ sẽ ở chỗ này cùng ngươi chạm mặt." Lịch Thủy Hàn tựa hồ xem đối thủ động tác không coi ra gì, thản nhiên nói. "Nhưng vậy cũng tốt, để ta tới thử xem ngươi thực lực cùng cỡ lọ xét bệ tại thời điểm có cái gì bất đồng." Thoại âm rơi xuống, Ngọc châm khẽ động, một đạo kinh hồng hiện ở phía chân trời, ầm ầm lại trấn, lại làm cho tòa này hệ thống kiếm đài đều theo đó mà lay động. Siêu cấp cương giả, ra tay tự nhiên bất phàm, dưới trận mọi người đều nín thở tập trung quan sát, sợ bỏ lỡ một điểm mấu chốt chi tiết. Tới hay lắm. Ngụy thủy Hàn hừ lạnh một tiếng, hai tay một tra, thì có một đoàn thần lôi hình thành, bắn ra. Tử phủ thần lôi, uy lực tuyệt luân. Chương 346, Đồng uy vu tận pháo hôi vận mệnh. Tu luyện độ khó, đồng dạng đều cực kỳ hà khắc. Không phân biệt là tiểu dương thần lôi hay đất mục thần lôi khó có thể so sánh với nhau. Hơn nữa cột đao rất lâu, có thể nói một vòng lôi đại tỷ thí, chỉ có thể dùng một lần, muốn nhiều hơn cũng không được. Lục Thủy Hàn vừa ra tay đã không hề cố kỵ, không phải hắn biểu hiện bội vã, mà trong lòng hắn căn bản không xem tự phụ thần lôi là sát chiêu gì đó đối đãi. Nga Mi đệ tử rất hiếm khi thấy được tự phụ thần lôi, vậy mà rơi vào tay vị này, lão đại lại đem thành bình thường thủ đoạn công kích, đoán chừng nếu bọn hắn biết cũng sẽ hộc máu. Một vòng một vòng tự quang tụ tập, tạo thành chói mắt nhất điểm bạch quang, như mặt trời đồng dạng bắn về phía trước cùng Cam Thảo Tử Ngọc Trâm hung hăng ma sát, như sao chổi va vào nhau nổ tung, dưới kiếm đại mọi người lấy tay bịt tai, tinh quang tỏa ra như muốn đem bầu trời che quất. Một đạo yên trụ bay thẳng lên trời, rồi cứ lượn bượn trên đó không tiêu tán. Tử phụ thần lôi uy lực, hiển nhiên cao hơn một bậc, dư thế vẫn tiếp tục bắn thẳng về phía trước. Kiếm đại bên cạnh có vô số cấm chế gia trì qua thanh thạch chi địa, lúc này cũng bị uy lực của Tử phụ thần lôi tàn phá, đất đất vang khắp nơi. Cam Thảo Tử lộ vẻ trầm trọng, Ngọc Tùy hạ khế đảo, một đạo một đạo kim sắc lôi quang nhấp nháy, nối tiếp nhau thành chuỗi. Tiên Tiên ất một thần lôi vổng lại xuất hiện, so với Bát Hoang sử dụng ất mục thần lôi, cường gấp mấy lần, hoàn toàn không giống như cùng một loại. Thần lôi vổng vừa phủ xuống, châm quả thần lôi cùng bạo nổ, đem tử phủ thần lôi uy lực tăng dã, hóa thành hư vô. Tay ngọc lại một chỉ, ba đạo huyết hồng xuất hiện, ầm ầm xuất kích, theo sau còn có vô số ất mục thần lôi. Loại thế công này, bất cứ kẻ nào đối mặt đều không dám kính thị, nhưng khác thường là Nghịch Thủy Hàn lại không có một chút cần trương, lấy ra một cái ngọc bình, ném ra phía trước. Ngọc bình dài năm thốn, hình dạng và cấu tạo tao nhã, ngọc sắc cốt nhuyễn, Sử dụng thì miệng bình bốc lên một luẩn ngũ sắc bảo khí, giống như mãng xà đem lao đến ất mục thần lôi tất cả đều tổn vệ. Cam Thảo Tử cũng độ tiên kết rồi. Diệp Vinh nhìn một lúc, sau đó kết luận, tuy hắn không biết chứng minh điều gì, có lẽ đều cùng vượt qua thiên kiếp người lẫn nhau cảm ứng được, tiên cốt khả năng cũng có một loại hô ứng. Nhìn hai người biểu hiện thủ đoạn đến xem, may mắn hắn không bị rút chúng vào tổ này, nếu không kết cục của hắn sẽ rất thảm. Đặc biệt là Lệnh Thủy Hàn, bất động thanh sắc biểu hiện, chỉ vận dụng một hai quyển bảo vật, đã buộc Cam Thảo Tử phải liên tục sử ra tuyệt chiêu. Cái kia Thanh Thận Bình chỉ cần bắn ra ngũ sắc bảo khí, đã có thể đem tất cả ất mục thần lôi thôn phệ, dù nhiều hơn nữa cũng chỉ có một kết cục như vậy. Còn lại ba đạo huyết hồng, Lịch Thủy Hàn đồng dạng cũng sử ra ba đạo kiếm quang ứng phó, không chút tổn thương. Hắn cũng cuối cùng đã thấy, trừ mình ra, đồng dạng cũng có người điều khiển được ba thanh phi kiếm người chơi. Xem ra siêu cấp cường giả bên trong, có cùng loại với phi tưởng phi phi tưởng kiếm hợp nhân số không ít, tối thiểu thiên bảng top 10 là như thế. Xem ra của ta điểm này ưu thế ở đây, cũng không có khả năng phát huy hiệu quả, mọi người đều ngang nhau a. Diệp Vinh lẩm bẩm. Phi tưởng phi phi tưởng kiếm hạp ở rất dài một đoạn thời gian, đều thuộc quý hiếm một loại. Ngoại trừ phong nhất bản nam tử, còn chưa nghe qua người nào kiếm hạp cũng dung nạp thêm một thanh phi kiếm, hắn bài kiến rất nhiều thiên bảng cường giả, cũng không thấy người nào giống mình, theo túng ba thanh phi kiếm. Cho dù là phong nhất bản nam tử thanh hoa kiếm hạp, cũng đã sớm bị phát tán ở trên fórum, thuộc tính cũng không thể giảm xuống phi kiếm trang bị sử dụng đẳng cấp. Cho nên hắn vẫn luôn cho rằng phi tưởng phi phi tưởng kiếm hạp là độc thủ tồn tại, một đại lợi khí. Nhưng giờ xem ra, quả thật là hết ngồi đại giếng, mấy tên này siêu cấp cường giả cũng có. Không hiểu là trước mặt hai người may mắn có được loại này kiếm hạng, hay là số lượng cũng không giống mình tưởng tượng như vậy thưa thớt. Cam Thảo Tử vượt qua thiên kiếp tuyển tiên cốt bản thượng, hẳn cùng tăng cường thần lôi uy lực liên quan, lúc này tiên tiên đất mục thần lôi vổng lại cùng trước đó bất động, đã xảy ra biến hóa. Nhưng rất tiếc lại bị nghịch thủy hàn trong tay cái kia thanh thận bình khắc chế, cứ phát ra thì lập tức bị tổn vệ, xem như vô dụng. Ai cũng biết, Cam Thảo Tử sở tu luyện đạo pháp, một nửa tinh lực đều đặt ở cái này thần lôi đạo pháp. Trên người pháp bảo, đa số đều là tăng cường cho đất mục thần lôi uy lực phương diện. Loại cách làm này Trú tốt là tiên thiên đất mộ thần lôi va nguy lực vô cùng, uy phong bát diện. Chỗ hỏng là giống như lúc này, một khi gặp phải khắt chế pháp bảo, lại lộ vẻ vô dụng. Giao thoa phút chốc, cam thảo tử ba đạo huyết hồng, càng ngày càng yếu, huyết sắc dần dần phai nhạt. Dựa vào xu thế này, Lịch Thủy Hàn thủ thắng chỉ là vấn đề thời gian. Ai, Thiên bảng đệ ngũ vẫn chỉ thiên bảng đệ ngũ a, Lịch Thủy Hàn quá cường đại. Ta đã nói rồi, một cái nữ nhân làm sao có thể thắng được Lịch Thủy Hàn chứ? Hắc hắc, người ta là nữ nhân, nhưng ngươi cũng không thắng được nàng. Đột nhiên cảnh sắc biến đổi, một hồi bạo âm vang lên. Cơn phong bạo vũ hòa lẫn phong tuyết rơi xuống, kỳ đại như trượng, kỳ quang vến thải, thủy hòa lưu huy. Không biết từ lúc nào lam sắc họa tinh khắp nơi tán loạn, đem cả bầu trời đều che quất, biến ảo không ngừng. Thiên lam thần sa. Lệnh Thủy Hàn đứng ở kiếm đài, lần đầu thay đổi sắc mặt, kinh hô một tiếng, mất đi một mực siêu nhiên phong độ. Cổ tay khẽ đảo, có một mặt đại kỳ vây quanh thân thể, đồng thời ba đạo kiếm quang gào thét hướng Cam Thảo Tử và tới. Đùng đùng một hồi xung quanh, thanh thế kinh người, như là tận thế đến rồi. Đợi đến lúc khói bụi tan biến, nhìn lên kiếm đài thì không thấy một người nào. Ba mẹ nó Chuyện gì xảy ra vậy? Đồng Quy Vu tận dư. Diệp Vinh trợn mắt há hốc mồm, một màn này quả thật khiến người ta bất ngờ, Cam Thảo Tử lại dùng bực này thần kỳ pháp bảo thiếu chút lật lại thế cục. Trong sinh điểm, lưng tụ thân ảnh hai người sắc mặt đều khó coi. Lệnh Thủy Hàn bị người ta phá bất tử kim thân, hiển nhiên đối với hắn bất bại thần thoại có ảnh hưởng, tuy nhiên cũng không có chính thức bị thua. Mà Cam Thảo Tử ẩn giấu pháp bảo lấy ra, vẫn không thể chiến thắng, không đạt đến mục tiêu. Tiếp đó không chỉ là đối phương đã có phòng bị, cái này Thiên Lam thần sa dùng một khoảng thì ít đi một tiêu hao tính pháp bảo không phải có thể tiếp tục sử dụng bình thường pháp bảo. Nang đệ danh mã̃i cũng mới chỉ được 5 khóa mã tôi, đây tất cả đều là ở Tam thập Tam thiên cổ đạo thu thập được. Có thể nhìn thấy, cô Luân bên kia vài tên người chơi sắc mặt phức tạp, không biết là mừng hay lo. Nếu thắng, cô Luân danh vọng tự nhiên bạt phát, căn thảo tử danh tiếng sẽ lên như diều gặp gió, triệt để vượt qua 3 tên chấp sự còn lại. Không chừng có thể mượn việc này ở tông môn, lấy được rất cao địa vị. Tuy trước mắt chỉ có tứ đại chấp sự chức vị có thể để người chơi đảm đương, nhưng không có nghĩa là sau này cũng như vậy, sẽ không xuất hiện thêm chỗ trống. Long vô song đi lên kiếm đài, trên người pháp bảo thủy thân xoay tròn vần quanh, xem ra hắn vì lần này liên hợp thi đấu làm chuẩn bị đầy đủ. Nhìn pháp bảo quang hoa, mỗi kiện đều không tầm thường, tối thiểu đều ở thất giai khoảng đó. Xem ra tiểu tử này vẫn chưa hết hy vọng, vì thủ tịch đệ tử vị trí nhất định gặp sư phụ hắn xin được không ít đồ tốt. Hừ hừ, đáng tiếc người tính không bằng trời tính, phấn đến như vậy một tổ, cũng chỉ có thể nói ngươi quá xui xẻo. Ngươi chuẩn bị tất cả, cũng chỉ là công dã tràng mà thôi. Diệp Vinh hừ lạnh một tiếng, lại chứng kiến kẻ không may còn lại võ đang đệ tử loạn nhất đạo đứng lên. Hai người phối hợp biểu diễn ở trên kiếm đài đánh nhau kịch liệt, nhưng chú ý người chơi lại không nhiều lắm, chỉ ngẫu nhiên liếc qua một chút. Ai cũng biết, hai người này vô luận ai thắng ai thua đều không ảnh hưởng đến đại cục, mọi người chú ý lực vẫn tập trung ở Ngịch Thủy Hàn cùng Cam Thảo Tử. Dưới đại người chơi cũng đang thảo luận trận chiến vừa rồi, cùng với phía sau hai người tái chiến ai có thể thắng, hay lại giống lúc trước Đồng Quy Vu Tận hy kịch kết cục. Tốt nhất có thể mười lần Đồng Quy Vu Tận, như vậy xem mới đã ghiền. Nếu cứ như vậy tuần hoàn xuống chẳng phải ai cũng không thắng được. Yên tâm, Ngịch Thủy Hàn khẳng định vẫn sẽ thắng. Cam Thảo Tử cường hãn pháp bảo chẳng lẽ không cần cột đao hay sao? Người chơi thảo luận chủ yếu vẫn nghiêng về nghịch thủy hàn, mặc dù bọn hắn cũng không rõ Cam Thảo Tử trong tay Thiên Lam thần sa là tiêu hao tính pháp bảo, đã tiêu hao hết, căn bản không còn hàng tổn. Trên kiếm này, Long Vô Song cùng Loan Nhất đao đã đại chiến gần nửa giờ, vẫn chưa phân thắng bại, để Diệp Vinh rất phá kinh mắt. Ta kháo, không phải đâu. Long Vô Song à, Long Vô Song, ngươi cũng đừng quá kém cỏi vậy nha, liền võ đang đệ tử cũng xử lý không nổi. Hắn đối với từng canh tranh đối thủ chế nhạo hai câu. Trứng trên đại xem xét, mới phát hiện mình có vẻ quá khinh thường vị này võ đang đệ tử. Không kém a, người này tuyệt đối xếp vào thiên bảng thực lực, như thế nào trước giờ chưa nghe nói qua. Loạn nhất đao cùng Long vô xong cái đấu, thực lực năng cơ, cũng đều có thiên bảng tiêu chuẩn, đặt ở bình thường tuyệt đối là một hồi để cho người ta phấn khích quyết đấu. Chỉ là hai gã siêu cấp cường giả quyết đấu sắp tới, để cao mọi người khẩu vị, mới khiến cho người xem hảo hứng không cao. Mà ở trên forum, thậm chí đã có người chơi ở giận dữ chửi bới, hai tên lưu bị kia đang làm cái gì, đánh mãi chưa xong. Bọn hắn còn muốn xem lịch thủy hàn cùng Cam Thảo Tử đại chiến phần tiếp theo à? Cuối cùng, Long Vô song dựa vào trên người pháp bảo số lượng lưu thế, dùng một đạo hỏa hoàn đem Loan nhất đao mạo hiểm đội giết, cuối cùng lấy được một trận thắng. Chương 347, liên tiếp miểu sát pháp bảo khất tinh. Lão đại, chuyện gì xảy ra vậy? Ngami chống ngồi, tiêu tương tự Lịch Thiên bộ trưởng kiếm sĩ, cũng là lần này chính đạo tông môn liên hợp thi đấu tham dự đệ tử một trong, ân cần hỏi thăm. Hừ, cái kia Cam Thảo Tử có được mấy quả tiên lam thần sa, chỉ vậy không hơn, sẽ không còn lần sau đâu. Lịch Thủy Hàn hừ lạnh một tiếng. Không cam lòng nói, ta cũng không tin, nàng có còn Thiên Lam thần sa. Cho dù vậy, ta cũng nắm chắc ở Thiên Lam thần sa bạo liệt trước đó, đem nàng kết thúc, tối thiểu là một cái bất bại cục diện. Khôi phục lại tỉnh táo, đối với thế cục hắn cũng không lo lắng, dù sao hắn thực lực mạnh hơn Cam Thảo tử nhiều. Chẳng qua đột nhiên bị treo, để rất lâu không hưởng thụ quá đả kích trong phút chốc phẫn nộ mà thôi. Lúc này, trong chảng Long Vô Song cùng Loan Nhất Đao tử thí cũng đã kết thúc, giờ đến lượt Mịch Thủy Hàn lên sân. Tâm tình vốn không tốt, hắn đâu rảnh để một tên nữ bị trong mắt, ba đạo kiếm quang phát ra cùng lúc, trực tiếp đem Long Vô Song đánh chết. Hắn còn chưa đặt chân lên kiếm đài. Trong sinh điểm ngừng tụ thân ảnh Long Vô Song, sắc mặt tái nhợt, hung hăng bóp chặt nắm đấm. Bị người ta dùng loại thủ đoạn này miểu sát, tuyệt đối cực kỳ mất mặt, một chút mặt mũi cũng không có. Nếu nghịch thủy hàn lên đài miểu sát hắn, cái đó cùng cái này ý nghĩa bất đồng, đây là hoàn toàn không đếm xỉa đến hắn, điều này sao có thể không để cho vốn cao ngạo Long Vô Song thẹn quá hóa giận. Nhưng thực lực cách biệt quá lớn, phẫn nộ cũng vô dụng, lại tiếp tục đi lên kiếm đài, đợi lần trả đ답 tiếp theo. Cam Thảo tự ngược lại còn để Long Vô Song chút mặt mũi, tối thiểu còn lên kiếm đài, đánh vài kiếm. Sau đó mới dùng tiên thiên đất mục thần lôi vông đưa hắn hoành nát, rồi mới ly khai. Bên kia Long Vô Song đao thấy lòng vô song kết cục, nản lòng thoái chí, trực tiếp chạy đến chỗ Bán Biên lão ni nói mình muốn bỏ quyền. Đây chính là hơn một vạn người chơi cùng theo dõi thi đấu chiến đấu, nếu giống Long Vô Song đồng dạng bị miểu sát hai lần, đặc biệt là nghịch dịch thủy hàn loại này ngay cả mặt mũi cũng không cho, phất tay đánh chết kết cục, lan truyền ra ngoài đối với mình thanh danh bất hảo. Ngoại trừ có thể cho nghịch dịch thủy hàn thêm vào chiến tích, có chút bối cảnh, một điểm chỗ tốt cũng không có. Bán Biên lão ni xem ra cũng không muốn thấy đệ tử của mình bị ngược đãi, lập tức gật đầu đồng ý. Vô đang đệ tử loan nhất đạo, thi đấu bảo quyền, đương tha đối với Vân Cơ cạnh tranh. Nghiêm Tiên Lý Nguyên Hóa đứng dậy, xa xa hô một tiếng, tuyên bố kết quả. Đối với điều này, Long Vô Song chỉ có thể tức giận hai mắt phún lửa, sắc mặt âm trầm có thể chảy ra nước. Đoán chừng hắn cũng đã có chút hối hận, vì sao không có sớm nhận thua, cũng không cần ném mất thể diện. Nếu đổi lại cái khác, còn có thể bị trách cứ là không có tiến thủ tâm, chưa tỉ thí đã nhận thua, không hợp thanh thành phong phạm, không được thông qua. Nhưng lấy thân phận của hắn, cùng Ải Tẩu Chu Mai nói chuyện, nhất định sẽ đồng ý, không phải lo không được thông qua. Chỉ tiếc hiện tại hối hận thì đã muộn rồi, không thể vãn hồi lại. Một cái thì một thắng hai bại, một cái thì nhận thua bỏ quyền, cơ hội thắng lại quay trở về Nghịch Thủy Hàn cùng Cam Thảo Tử. Hai người lên đại sao, cũng không có lập tức khai chiến, mà đưa mắt nhìn nhau, nói chuyện mấy câu. Nghịch Thủy Hàn lần này rõ ràng thận trọng hơn nhiều, bỏ đi trên đầu kim đăng, quanh thân có tự liên bay quanh, hai mặt phiên kỳ ở sau lưng của hắn đón gió tung bay. Có thể thấy được hắn cẩn thận hơn trước, đẳng cấp cao phiên kỳ pháp bảo, hiệu quả hẳn bất phàm mới phải. "Nóa, còn chưa bắt đầu, nói cái quái gì mà lâu vậy?" Diệp Vinh Oan trách một câu, đây cũng là đại đa số người chơi tiếng lòng cảm nghĩ. Cam Thảo Tử lần này lấy ra mấy dạng pháp bảo, một hơi hướng Nịch Thủy Hàn tấn kích, không riu lại một kiện phòng thân. Nàng cũng hiểu được tiên tiênất mục thần lôi vong đối với người này cũng vô dụng, dứt khoát bỏ qua, chuyển qua mấy cái pháp bảo khác. Pháp bảo vừa tiếp cận Nịch Thủy Hàn lúc, đột nhiên ầm một tiếng bạo phá. Loại này tự bạo liệt pháp bảo kết làm, hiển nhiên để Cam Thảo Tử cũng chịu không nổi, mỗi một lần bạo liệt sắc mặt đều tái nhợt. Nhưng pháp bảo bạo liệt lực sát thương, quả là bất phàm, ngay cả Nịch Thủy Hàn cũng không thể không tạm tránh đầu sóng ngọn gió. Đem soi lưng hai mặt đại phiến kỳ lấy ra che chắn. Cam thảo tử pháp bảo số lượng cực kỳ phong phú, một hơi liên tiếp tự bạo hơn 10 kiện pháp bảo, đả mắt lại lấy ra một đám mới. Bực này phẩm giai pháp bảo, lại còn có nhiều như vậy, chỉ có thể để cho Diệp Vinh thở dài một tiếng, thật sự là một cái tiểu phú bà nha. Liên tiếp bị bạo vật tự bạo đánh kích nhịch thủy hàn, bắt đầu có chút không kiên nhẫn, vốn bị Thiên Lam thần sa ôm một phen, đồng tuyu vô thượng, giờ lại là bị tự bạo pháp bảo làm cho phải lui về phòng ngự, thập phần bị động, đây quả thực cùng bị ngạn đệ nhất nhân hình tượng bị ảnh hưởng. Thét dài một tiếng, Trên người 9981 đó tự liên phi tốc chuyển động, càng lúc càng nhanh, sau đó có một đóa khủng lồ tử liên ở hắn trước người ngưng tụ lại. Sau đó xuất ra kim đăng, trên đầu ba chén kim đăng bên trong chảy ra ba tích kim sắc dịch thể, sáp nhập vào tử liên. Hoàn thành một loạt hành động sau, ba chén kim đăng giống như nguyên khí hao hết, phát tán vạn thiên kim mang cũng thu liễm, không thấy qua huy. Ngược lại tử liên dung nhập kim sắc dịch thể, nhất biến liên diệp bắt đầu đổi màu, từ tử sắc biến thành thuần kim. Thần tiêu nhất khí kim liên, bị ngạn đệ nhất diễn sinh đạo pháp. Cớ lò xét bệnh tạ thời điểm thì có loại này thuyết pháp truyền lưu chỉ là không rõ Kim Liên đạo pháp rốt cuộc mạnh cỡ nào, thì lại không ai biết. Nhưng lúc này cự đại Kim Liên bị nghịch thủy hàn ngưng tụ sau, theo hắn ngón tay một điểm, thì bắn về phía trước. Rốt cuộc có cái gì ảo diệu, để cho ta tới kiến thức một phen. Chương 348, Thanh y buộc bạch chuyện xưa nội tỉnh. La cực nhạc đế tử Càn Khôn.a, có lan vạn lục thiên căn, được xưng bị ngạn đệ nhất pháp bảo. Miêu Miêu thanh y chẳng biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh Diệp Vinh, thần tình lạnh nhạt, có đã tử thất bại bóng mờ đi ra. Thu vào tay côn luân bất hoang, hắn vì lần này cơ hội mà trả giá quá cao, có chút không đáng rồi. Diệp Vinh vẫn cho rằng, Miểu Miểu Thanh Ý cho dù không giận, cũng sẽ không để cho mình sắc mặt tốt, không nghĩ ra hắn bây giờ lại như không có chuyện gì, giữa hai người căn bản không tồn ở cái gì xích mích. "A, có phải ngươi thấy ta thái độ đột nhiên chuyển biến nên có chút nghi hoặc sao?" Nghĩ thông suốt a, Thanh Thành chính xác không phải của ta Phúc Địa, vẫn là về Nam Hải tốt hơn a, thành thật nghiên cứu của ta tạo thuận lợi. Miểu Miểu Thanh Ý tự giễu cười khổ một tiếng, lần này hắn quyết tâm về Nam Hải phát triển, tảng đá trong lòng rốt cuộc cũng bỏ xuống. Nếu sớm nghe theo tự ý lời Ta lúc này không chừng ở hải ngoại cũng tìm được cùng Kim Quý thủy phụ không kém gì Đậu phụ, tội gia nông nỗi này. Trong miệng hắn tự y hề, hẳn là Nam Hải Huyền Quy Điện thanh danh lớn nhất đệ tử, tự ý hầu rồi. Đông Hải Trường Sinh Các, Nam Hải Tự Ý Hầu. Một người có thể cùng Hải Khiếu Trường Sinh đại bang phái nâng cơ, có thể thấy được hắn ở Nam Hải thế lực to lớn cỡ nào. Tự Ý Hầu bản thân không phải Nam Hải Huyền Quy Điện đại đệ tử, nhưng nghe nói hắn được một vị hải ngoại tán tiên lưu lại di thuế tăng thêm một phần thủy mẫu bảo, thì mới được như ngày hôm nay, đem tên kia đại đệ tử triệt để đè ép xuống. Bản thân ở tông môn bên trong cũng có rất cao địa vị. Diệp Vinh cũng sớm nghe qua, cơ rõ xét bệ tạ thời điểm, Từ Y Hầu cùng Miểu Miểu Thanh Ý là một cặp bài trùng, như Tiêu Bất Ly mạnh loại kia. Xem ra, hai người tách ra hơn phân nửa nguyên nhân là vì liên quan đến Kim Quỹ Thủy phủ. Chỉ là một tòa thủy phủ mà tôi, dung tài hoa của ngươi, ở Hải ngoại cũng có thể mở ra một phiến thiên địa a. Hắn đương nhiên chỉ có liều mạng hạ thấp Kim Quỹ Thủy phủ, nếu không để hắn biết được thủy phủ mấy chi kia trấn phủ linh thú bên trong còn có vượt qua 3 lần tiên tiếp thuộc loại nghịch thiên châu bỏ tồn ở, không chừng vừa mới hóa giải phiền phức lại bốc lên lựa giận công tâm a. Tuy mấy đầu trấn phủ linh thú kia rất không lệ tỉnh, so với hắn kẻ này thủy phủ chủ nhân biểu hiện còn muốn kiêu ngạo, nên không có quyền lực chỉ huy bọn nó. Nhưng chỉ cần là chúng vẫn ở Kim Quỹ thủy phủ một ngày, hắn trên danh nghĩa chủ nhân, sau này nhất định sẽ có cơ hội thu phục. Lại nói tiếp, miểu miểu thanh ý cũng đáng thương, ngày đó thủy phủ nhiệm vụ gom góp nhân số tìm vài người tới tham gia, tuy cũng có lợi dụng tính chất, nhưng không thể xem là đại gian đại ác. Hắn đã chuẩn bị thật lâu, đồng thời tính toán tại tỉnh có thể tìm được Kim Quỹ thủy phủ vị trí. Không nghĩ tới người tính không bằng trời tính. Còn không bằng Diệp Vinh một lần nhận phẩm phụ pháp, vì tránh né trong nước tinh anh đội giết lại có thể trùng hợp tìm ra thủy phủ lối vào. Chỉ có thể nói, hắn cái này Kim Quý thủy phủ mệnh trung chú định chủ nhân, không thể không sửa đổi. Ha ha, ngươi cũng không cần an ủi ta, đối với những chuyện này ta cũng đang nghĩ thông suốt, mục tiêu không còn, cũng không cần phải cố nữa. Ngược lại ngươi bây giờ có được thủy phủ, lại là thanh thành độc nhất vô nhị thủ tịch, thanh đế minh đệ nhất hạch tâm phân tử. Toàn bộ bị ngạn bên trong, được như ngươi đầy đủ điều kiện, tiên phủ, tông môn, bang phái cái gì cũng có, cũng không vượt qua 10 đầu ngón tay, nếu vận khí tốt Có khả năng xâm nhập bị ngăn mạnh nhất mấy tên kia a. Quá khen, quá khen, mượn ngươi ca luôn. Diệp Vinh Âm thầm kinh hãi, không nghĩ ra Miểu Miểu thanh ý lại đánh giá mình cao như vậy. Vẫn là xem tỉ thí a, xem ra tên kia huyết sắc anh tốc sắp chủ không nổi. Chính xác, Càn Khôn Châm quả thật rất sắc bén. Đem chú ý lực truyền lên kiếm đài, Vũ Du Tung không cần bất luận cái gì phi kiếm pháp bảo, chỉ bằng một bộ Càn Khôn Châm đem huyết sắc anh tốc gáp chế không lực hoàn thủ, nhẹ nhõm lấy được thắng lợi. Với tay, mấy trăm điểm bạch mang thu về, Vũ Du Tung tự tin đợi mình kế tiếp đối thủ. La Cực Lạc đồng tử tùy thân pháp bảo Càn Khôn Châm tuy vì số lượng kinh người mà nổi tiếng, nhưng phẩm giai cũng không thấp. Nếu không làm sao có thể 36000 căn Càn Khôn Châm vừa hiện, vách vạn bách độc kim tẩm chung nhau nhau mất mạng, trong thời gian ngắn đã giảm hơn phân nửa số lượng. Đương nhiên, ở Cực Lạc đồng tử trong tay, căn phi châm này uy lực sẽ mạnh hơn nhiều. Cân nhắc đến 36000 căn khủng bố con số, Diệp Vinh cảm thấy Càn Khôn Châm có lẽ là thất giai trở lên, nếu quá thấp thì không xứng với Cực Lạc đồng tử thân phận. Mẹ nó chứ trên trăm căn thất giai phi châm, cái này thủ bút, cũng chỉ có Cực Lạc chân nhân môn hạ mới lấy ra được a. Có tốt hậu trợ. Quả thật phải mãi a, không biết còn có mặt khác bạo vật truyền xuống hay không, ví dụ như Thái Bạch Phần Quang kiếm các loại. Người nào đó ở dưới đài hâm mộ Genget, vừa xem nước miếng vừa chạy ròng ròng. Minh chủ, gọi ta có chuyện gì sao? Tuyệt Hàn Tử một thân tố bảo, đi tới nghịch thủy hàn ghế phía trước, tuy hắn không phải đối phương thân cận thủ hạ, nhưng trên danh nghĩa bên cạnh Minh chủ, một chút mặt mũi là vẫn phải có. Thục Sơn kiếm minh tự bộ, tranh đấu cực kỳ gay gắt, dù sao lúc trước là từ nhiều mặt thế lực hợp lại mà thành, nhiều như vậy cường nhân, nhiều như vậy công hội. Nhưng cầm đầu nghịch thiên bộ thế lực lớn nhất, vẫn có thể đàn áp được. Ngươi trận tiếp theo đối thủ U Zu Tung, ngươi có tin tức gì về hắn không? Lệnh thủy Hàn ngoại trừ cuộc tỉ thí của mình ra, ngay cả người thân cận nhất tiêu tương tử tỉ thí cũng không liên qua, lúc này lại chủ động hỏi liên quan đến U Zu Tung sự tình. Cái này, không chi tên lắm. Ta cũng hướng Cựu Vũ lâu mua cấp cao nhất tình báo tin tức, nhưng cũng chỉ biết hắn sư phụ là Cực Lạc môn hạ tận tra, thập phần thần bí, đây là lần đầu tiên lộ diện. Tuyệt Hàn Tử hơi sững sờ, sau đó nhanh chóng trả lời. U Zu Tung tuy trước đó hai trận biểu hiện kinh nghiệm, dùng phi châm lấy được thắng lợi, bề ngoài thể hiện ưu thế áp đảo, Nhưng thâm niên cao thủ đều biết, đường nói là trên trăm căn phi châm, chỉ cần số lượng quá 30, muốn dự vào thần kinh não bộ tốc độ phản ứng điều khiển hoàn mỹ, tuyệt không có khả năng. Chỉ có thể là đem đại bộ phận thao tác giao cho hệ thống hoàn thành, mà mình thì chuyên tâm thao tác trong đó vài căn phi châm mà thôi. Cũng tạo thành lúc người chơi điều khiển phi châm, thường thường sẽ xuất hiện đống lớn phi châm tụ ở một đạo, chen chúc vánh hứ, hoàn toàn không thể nào tái hiện ở nờ dở cở trong tay tán hỏa tụ ly, uy lực vô cùng cảnh tượng. Đây cũng là lý do dù biết được phi châm pháp bảo ưu thế, nhưng lại không có mấy cái cường giả sử dụng nguyên nhân. Còn có chỉ phi châm thôi chưa đủ, còn phải có nguyên bộ thượng giai châm nang mới được, cả hai thiếu một thứ cũng không được. Tuyệt Hàn Tử thân là cựu bộ bên trong bài danh đệ ngũ Tuyệt Hàn bộ bộ chủ, cá nhân thực lực so với thứ hạng này còn cao hơn nhiều, quả thật không đem cái này U Zu Tung để ở trong mắt. Người này cỡ lọ xét bệ tại thời điểm, cũng là Nga Mi đệ tử, cùng ta giống nhau đem Tử Phủ Đan Thư tu luyện đến 24 tầng viên mãn. Ngươi mình mà chưa." Lịch Thủy Hàn thản nhiên nói, ánh mắt lướt qua, như là lướt qua Tuyệt Hàn Tử vai, một mực nhìn về phương xa. "Cái gì? Tử Phủ Đan Thư viên mãn?" Vậy hắn còn đi thanh thành làm gì, đầu óc có vấn đề sao? Tuyệt Hàn tự nhất thời nghẹn lời, miên man bất định, lập tức nghĩ ra Vũ Du tung lựa chọn như vậy, xem ra cùng trước mặt mình vị này lão đại thoát không được quan hệ. Ngoại nhân không biết tự phụ đàn thư 20 tầng viện mãn là dạng gì khái niệm, bọn hắn mấy người bị kẹt ở 23 tầng Nga Mi cao thủ lại tin tưởng, vượt qua cuối cùng một tầng khó khăn cỡ nào. Đến nay Nga Mi thiên vạn đệ tử, cũng mới chỉ có Ngịch Thủy Hàn một người làm được điểm này, có thể thấy được. Thậm chí có rất nhiều đời thứ ba nở cỡ đệ tử, nhập môn thời gian quá ngắn, còn không làm được một bước này a. Ta nói như vậy, chính là muốn nhắc ngươi cẩn thận mà ứng phó, đừng có khinh thường đối thủ." Lệnh Thủy Hàn Nội tâm tự nhiên tựa như gương sáng, tin tưởng U Chu Tùng tại sao lại lựa chọn Thanh Thành, mà buông tha cho Nga Mi. Cơ Lọ Xét Bệ Tạ thời điểm, luôn vô tình hay cố ý tranh giành, sử dụng thủ đoạn, đợi lúc Ôn Cẩn Bệ Tạ lại bất đồng, làm sao cho phép có người cùng hắn đến trước chiếm mất loại này vinh quang cơ hội. Cái kia U Chu Tùng Cơ Lọ Xét Bệ Tạ hậu kỳ Hàn cũng nghĩ như vậy, mấy cái tông môn nhiệm vụ đều bị thủ tiêu, ở Nga Mi càng ngày càng không dễ lăn lộn a. Cơ Lọ Xét Bệ Tạ bên trong, bởi vì hạn chế rất ít, mấy vị nghịch thiên ở tở cỡ cũng có thể trực tiếp thu đồ đệ, cho nên cường nhân sẽ càng mạnh hơn chỉ là điểm này cũng hại khổ không ít cỡ lọ sét bệ tạ cường nhân, cho rằng ôẩn bệ tạ thời điểm còn có thể dùng trước kia kinh nghiệm, ai biết người ta đóng cửa không thu đồ đệ. Nghịch thủy Hàn khi đó lại được chính trường mi lão đạo truyền xuống pháp chỉ, chỉ định là đợi sau truyền nhân, do diệu nhất chân nhân thu làm đồ đệ. Loại này địa vị ở Nga Mi bên trong tuyệt đối siêu quần, như Tam Vân Nhị Anh bên trong mấy tên cao cấp nhất nở cỡ, còn muốn uy phong hơn nhiều. Chen Ép xa lánh một phát vũ du tung, là cực kỳ đơn giản sự tình, dùng hắn thực lực cũng không khó. Có thể nghĩ ra cái đầu thênh thảnh, tìm cực lạc đồng tử vị kia, xem như có chút thông minh. Nhưng là ngươi căn bản không thể ngờ tới, hệ thống sẽ thay đổi, cực lạc đồng tử căn bản không thu đồ đệ, chỉ có thể thành đồ tôn của hắn hà nha. Lệnh Thủy Hà Nội tâm cười cười, hắn vị ở Nga Mi đại cục cân nhắc, nên mới điểm tỉnh Tuyệt Hàn tử một câu, miễn cho Nga Mi cuối cùng lấy được văn cơ số lượng không đủ, ném đi mặt mũi. Về phần đu Du Du Tùng, hắn lúc này cùng mình đã không phải một cấp bà rồi. Đáng giận, vốn cho là nhuyễn quả hồng có thể niết, không nghĩ tới lại đụng phải một khối thạch đầu. Tuyệt Hàn tử hung hăng lẩm bẩm: Tuy cỡ lọ sét bệ tạ bên trong thành tựu cũng không thể đại diện cho cái gì, nhưng ít ra có thể minh bạch đối phương cũng không phải bình thường thanh thanh đệ tử. Vừa lên kiếm này, đã tồi hoa là thủ, một thanh ba tiêu đại phiến huy động, thì có vô danh thần diễm phun ra. Kiều Tích Tích võ đang ngụy tử còn chưa kịp phản ứng, liền cơ hội ra tay cũng không có, thì đã trực tiếp bị treo. Nói vậy, loại này mỹ nữ lên này, ít ra cũng phải cho nàng vài phần mặt mũi, đặc biệt là võ đang ngụy tử như vậy thực lực không cao, cơ bản đều thuộc vệ bình hoa đối thủ. Tối thiểu nhất cũng phải làm bộ cùng nàng kiếm quang qua lại giao thủ mấy chục kiếm rồi hay đem nàng bức rơi xuống tiêm đài. Chương 349, Đế phủ Thiên Lục. Võ Đang muội tử tự tở phì phì dậm chân, sau đó tức giận bỏ về phía Võ Đang đệ tử ghé, lôi kéo một gã có chút thành thục nữ tử, nói cái gì đó. Tuyệt Hàn Tử mặc kệ mấy tên Võ Đang đệ tử này cảm nhận thế nào, hắn đang cùng hết sắc anh tốc giao chiến, trong tay phi kiếm đại khai đại hợp, kiếm quang tung hành, chiến thành một đoàn. Nếu đã biết được vũ trụ tung thực lực bất phàm, vậy thì phải thận trọng ứng phó, hắn tự nhiên không thể ở lúc nào đã đem mấy môn ẩn giấu thần thông sử dụng, mà chỉ dùng phi kiếm chẩm dãi đà ma. Huyết sắc anh tốc trên tay ớt một thần lôi của Ngô Anh, mỗi lần đều lấy ra một dạng pháp bảo. Khổ nỗi bất luận hắn dùng hết mọi thủ đoạn, đều không thể công phá tuyệt hẳn tự ngoại thân phòng ngự, uy hiếp đến bản thân. Tử phủ đan thư chưa viên mãn, không có diễn sinh đạo pháp thần tiêu nhất khí kim liên, nhưng cũng chỉ là thiếu đi trên đầu 3 chén nhỏ kim đăng mà thôi, 9981 đó tử liên vẫn là có. Không có 3 chén nhỏ kim đăng, cái này 81 đó tử liên sẽ không thể hóa thành uy lực vô cùng kim liên, nhưng dùng để hộ thân vẫn ổn. Chỉ là cái này 9981 đó tử liên, giống như bất cứ cái gì đồng dạng phòng ngự pháp bảo. Tuần nữa đối với mặt trái trạng thái đều có thêm vào thật lớn hắn tính, nhưng lại không thể ra chỉ ở thân. Nương theo thực lực ưu thế tuyệt đối, chỉ dùng thông thường thủ đoạn, đã đem huyết sắc anh túc đánh bay xuống đài, lấy được hai trận thắng. Sao không dùng mấy ngày trước ngươi ở Tam thập Tam thiên Cổ đạo bên trong lấy được cái kia khối tiền cổ kỳ chân mực nữ lệnh. Côn Luân 10 tên đệ tử, chỉ riêng Côn Luân tứ đại chấp sự đã chiếm bốn cái slot, thêm vào mấy tên nhàn tản ở tông môn bên ngoài bảng chi cao thủ, như thảo mục đường cũng lấy được hai cái slot. Cam Thảo tử đã thua, huyết sắc anh túc nếu không thể tiếp tục thì thảo mục đường ở lần này chính đạo tông môn liên hợp thi đấu, không thu hoạch được gì, ngay cả một tòa văn cơ cũng không thể giành được. Phía trước cùng hắn rằng co quá lâu, thúc dục gắt mục thần lôi số lượng quá nhiều, cuối cùng còn lại chân khí không đủ để phát động mặc nguy lệ. Khối kia tiền cổ kỳ chân phát động một lần, tiêu hao chân khí quá lớn, điểm ấy ta tính sai, quả thật không ngờ đến. Huyết sắc anh tóc gào náo lúc đầu, hắn vốn cũng chuẩn bị lấy sát thủ đồng ra. Chỉ là bình thường không để ý, nơi nào tụ sẵn chân khí để sử dụng phát bảo, không đủ thì không thể phát động, muốn liều mạng đánh cược một lần cơ hội cũng không được. Mà thôi, Lần này liên hợp thi đấu ban thưởng lấy không được cũng không sao, chờ ta từ cái kia thừa tự cổ côn luân truyền thừa nhiệm vụ hoàn thành xong, sau này côn luân chính là chúng ta thảo mục đường tiên hạ. Cam Thảo Tử trong mắt thần quang bắn ra, trên mặt tràn ngập tự tin, chí tuệ thần sắc. Đạt được truyền thừa, trở thành thượng cổ côn luân đệ tử, coi như ý nghĩa có thể thoải mái tiến vào Tam thập Tam thiên cổ đạo bên trong cơ bản quyền lực, không cần phải thông qua tông môn nhiệm vụ chờ đợi thu hoạch. Bản thân mình chỉ cần thỏa mãn điều kiện thì sẽ có tư cách tiến vào Tam thập Tam thiên cổ đạo một lần cơ hội. Hơn nữa có thân phận này, ở hoàn thành tông môn nhiệm vụ đạt được ban thưởng cũng sẽ thưởng thêm, cùng bình thường đệ tử bất động. Cái này truyền thừa nhiệm vụ, Cam thảo tử cơ duyên xảo hợp gặp được, ngay cả cỡ lọ sét bệ tạ thời điểm cũng chưa từng nghe nói qua còn có như vậy sự tình, hẳn là Ô gần bệ tạ bắt đầu mới được thêm vào. Toàn bộ côn luân bên trong, hạn chỉ có mỗi nàng một người nhận được nhiệm vụ này. U Du tung hai tay khẽ kéo, trung quanh 108 căn cản khôn châm lăng lăng không hình thành một cái đại võng, từ không trung phụ xuống. Ngân ngư tựa như trăng quang lóe lên, trên không trung hỗn loạn xuyên qua qua, làm mắt người hoa hố loạn. Tuyệt Hàn Tử lại hừ lạnh một tiếng, thủ chỉ bấm niệm phát quyết, hướng hư không điểm ba cái thì có ba con lôi long lăng không xuất hiện. Lôi long không có thực thể, tựa như một đoàn chói mắt lôi quang tạo thành, đùng đùng điện quang nhảy lên liên hồi, vô số hỏa tinh bắn tung tóe xung quanh. Cũng bởi vì không có thực thể, bình thường công kích căn bản không làm gì được nó, phi châm một xuyên, theo lôi long thể nội hối tới. Tùy tụ tùy tán, lôi long trên thân lộ ra một cái độc lớn, sau đó bắt đầu ngưng tụ lại. Mỗi con lôi long, dài gần trăm trượng, kiếm này diện tích mặc dù không nhỏ, cũng bị chúng thân hình bao phủ toàn bộ, cơ hồ tứ phía là địch. Trong miệng phun ra, một quả đấu đại lôi cầu bắn ra. Tinh quang tỏa ra nhìn như một tiểu thái dương giống như. Không chỉ có vậy, Tuyệt Hàn Tử lại lấy ra một trương Hoàng Phát phụ lục, theo gió, tự động nhen nhóm, thì có một đám bại tiên lượn lờ phiêu miểu thiên không. Mấy tức sau, oanh phá thiên không một tiếng nổ mạnh, nghe thấy cô lộc. Cô lộc sa luân thanh âm, một cỗ kiếm bích lộc lấy tiên sa lao xuống, phía trước có bắt thất thiên mã kéo lôi theo tiên sa. Diệp Vinh ở dưới đài nhìn lên, mấy chi bắt thất thiên mã này rất giống thiên mã Thạch Bì Tam thất thiên mã tinh phách trong đó một chi, chiếu dạ ngọc sư tử. Móng ngựa vũ động, sa luân cuồn cuộn, tiên sa bên trên sừng sững một gã thân cao ba trượng thần nhân. Nói đó, cái này phù lục cũng quá khoa trương nha, trực tiếp gọi đến một vị tiên nhân. Mặc kệ tên này kim giáp thần nhân thực lực thế nào, chỉ riêng bắt thất chiếu dạ ngọc sư tử trùng kích lực, cũng có thể đem Vũ Du tung treo chết ta. Diệp Vinh trợn mắt há hốc mồm, nhưng hắn tin tưởng chiếu dạ ngọc sư tử đẳng cấp, hết thảy thuộc tính. Húng chi của mình Thiên Mã tính phách, vẫn là còn sống Thiên Mã, loại này cấp độ còn cao hơn nữa, thực lực cũng mạnh hơn nhiều. Đế phủ Thiên Lục. Đây là Nga Mi Đế phủ Thiên Lục. Miêu Miêu thanh ý nghẹn ngào kêu lên, như bừng tỉnh đại ngộ nhìn chằm chằm. Đây là Đế phủ Thiên Lục sao? Không nghĩ ra tuyệt hẳn tử lại ở thời điểm này sử dụng, chẳng lẽ Uzu Tung mang lại cho hắn uy hiếp lớn vậy sao? Lại để hắn cam lòng đem cả đời này cũng chỉ có thể lấy được một chương đế phù thất lục, ở đây dùng à? Nhìn thấy Thanh Ý có vẻ hiểu biết, Diệp Vinh vội vàng hỏi thăm, chương này phù lục rốt cuộc là cái gì? Nguyên lai từng bái ở nhị đại đệ tử môn hạ Nga Mi đệ tử, vừa vào tông môn cũng tìm được một chương đế phù thất lục, đây là trường mi đạo nhân lưu lại phù lục, dùng một chương thì sẽ giảm đi một chương, là có hạn định phạm vi, bình thường Nga Mi đệ tử tuyệt đối không khả năng đạt được mà những cái này đế phủ thiên lục sau này là ban cho những người mới tiến vào đệ tử, cho nên vô luận ngươi lập được cớ nào công tích, ban thưởng bên trong sẽ không bao giờ xuất hiện đế phủ thiên lục nữa, tương đương với cả đời cũng chỉ có như vậy một chương. Tuyệt Hàn Tử lại ở lúc này vận dụng, biểu lộ hắn đối với bình thường thủ đoạn giải quyết Vũ Du Tông không có tín tưởng, nên mới làm như vậy, có thể nói là bỏ ra một cái giá lớn. Như vậy chẳng phải Vũ Du Tông nhất định sẽ thua sao? Không đúng a, Tuyệt Hàn Tử có, vậy Thiên Thủy Nhất Phương chẳng phải cũng có một chương. Vậy cho dù ta thực lực có cao hơn hắn, cũng không chịu nổi chương này đế phủ thiên lục a. Diệp Vinh nội tâm cả kinh, nhớ ra việc này, ngay cả trên kiếm đài tình thế cũng mặc kệ. Nếu Thiên Thủy Nhất Phương đến lúc đó cũng dùng ý như vậy thủ đoạn, mình rốt cuộc nên dùng phương pháp gì để ứng phó a? Đầu hắn cấp tốc suy tính, tự định giá mình mấy môn ẩn giấu thần thông. Dù thế nào đi nữa, vẫn phải quan sát một phen, xem chương này đế phụ Thiên Lục Triệu Hoán Gia tiên sa thần nhân đến cùng uy lực cỡ nào. Lúc này trên kiếm đài, Vũ Du Tung đã triệt để rơi vào hạ phòng, vị kia ba trưởng thần nhân xa xa một kích, thì có một đạo kim sắc phích lực đánh xuống, đem càn khôn châm hướng lên trên chống đỡ, chỉu giác một tiếng, có hai căn càn khôn châm bị vây nát. Mất đi đầy đủ số tự, 108 căn càn khôn châm này sẽ không thể tiếp tục sử dụng, chỉ dựa vào một căn thì uy lực quá nhỏ. Đội vàng thay đổi hai thanh xả hình phi kiếm, kiếm quang quỷ mị, lóe lên ngân quang. Ba trưởng thần nhân tiếp tục xa xa một kích, lần này Uu Ju tung lại thay một kiện phòng ngự pháp bảo, tinh xảo quang kính đập vào chuyển xoáy ra ngoài. Quang kính sáng đến mức, tứ phía quang tuyến giống như bị nó thôn phệ hết, xung quanh như ảm đạm đi. Kim sắc phích lực hung hăng vào quang kính bên trên, rắc một tiếng, thì xuất hiện một cái vết nứt rất nhỏ, nhưng vẫn ương ngạnh trụ vững. Có thể ở ba trưởng thần nhân công kích không bị hoại nát. Việc này làm cho Tuyệt Hàn tự sững sờ, vội vàng thúc dục công kích. Hàn Minh Bạch Đế phủ Tiên Lục triệu hoán ra 3 trượng thần nhân, phát ra công kích đáng sợ đến cửa nào, thất giai trở xuống pháp bảo đụng một sẽ trực tiếp bị vênh nát, bát giai thì sẽ bị tổn hại, chỉ có cửu giai bảo vật mới có thể chống đỡ. Trưởng Mi đạo nhân lưu lại chi vật, cho dù chỉ là một đạo phụ lục, cũng sẽ ẩn chứa pháp lực của hắn trong đó, uy lực mạnh mẽ vô cùng. Ma Vũ Du tung nội tâm chỉ biết kêu khổ không ngừng, càn khôn phi châm bị phá, mình lợi hại nhất thủ đoạn bị phế rồi. Vì chuyện này pháp bảo, làm hắn phải hoa phí rất nhiều thời gian để nghiên cứu phi châm điều khiển phương pháp. Một nửa tinh lực của hắn đều đặt ở cái này. Hiện trên tay hai thanh kia sả hình phi kiếm, tuy cũng là thất giai, nhưng ở uy lực hiển nhiên kém cản Khôn Phi châm rất nhiều. Mà mình hộ thân pháp bảo, trừ mặt kia quang kính phá bảo, còn lại ở ba trượng thần nhân trước mặt cũng chỉ có thể làm phá hôi vận mệnh, một kích cũng chịu không nổi. Mặt này quang kính pháp bảo, chính là cực lạc đồng tự tùy thân bảo vật phòng chế, thuộc tính cơ hồ giống như lúc, chỉ là toàn diện suy yếu đi mà thôi. Chiếu theo dạng này xu thế, chỉ có thể chịu được thêm 5 6 kích, cũng tránh không được hóa thành tro bụi kết cục. Tuyệt hạn tử, ta muốn mạng của ngươi. Uu Ju Tung khẽ mắt liếc qua dưới đại nghịch thủy hàn, vẫn là lạnh nhạt thần sắc, nội tâm dống nhiên nảy sinh áp động. Trong tay có một cổ nồng đậm thanh quang phóng đi, rót vào quang kính pháp bảo bên trong, dĩ nhiên đem mấy cái kia trận vỡ khép lại hết. Nhưng chỉ như một phát, lại làm hắn cả người vẻ bại không thôi, như từ trong thể nội lấy đi cái gì đó. Khóe miệng nhếch lên cười khổ, mình vì việc này, chả ra quá lớn. Cho dù chỉ là phòng chế vật phẩm, nhưng để quang kính pháp bảo thoáng cái phục hồi như cũ, đây cũng không phải tầm thường thủ đoạn có thể làm được, huống chi Uu Ju Tung căn bản không phải luyện bảo sư sinh hoạt chức nghiệp. Hắn hoàn toàn là dựa vào bản thân sở tu công pháp, đồng quang kính pháp bảo đồng xuất nhất mạch, phải trả giá rất lớn. Chương 350, Thanh Thành liên tiếp bại thủ tịch lên sân khấu. Với tư cách cực lạc đồng tử Đỗ đồ Tôn, Vũ Du Tung sở tu tâm pháp ngoại trừ Thanh Thành luyện khí gia, còn có một loại công pháp khác. Muôn công pháp này mỗi tầng thêm vào thuộc tính không nhiều, nhưng có một cái không thể bỏ qua tác dụng đó là tu luyện đến viên mãn sau, có thể hy sinh muôn công pháp này tu luyện tầng lập tức chữa trị Thanh Thành nhất mạch tất cả bảo vật. Vừa rồi quang kính pháp bảo lập tức phục hồi như cũ, làm cho hắn muôn công pháp này từ tầng 20 rơi xuống tầng 17. Ba tầng này muốn một lần nữa tu luyện, so với thanh thành luyện khí quyết từ tầng 17 tới tầng 20 không đơn giản hơn, cũng cực kỳ khó khăn e ít đòi yêu cầu không kém mấy. Cho nên, hắn lộ vẻ cười khổ, chẳng giá lớn như vậy nhưng vẫn không thể chắc chắn có thắng được hay không. Bên kia tuyệt Hàn Tử nội tâm đại chấn, đế phụ thiên lục cường đại như vậy, duy trì thời gian cũng thêm vào nghiêm khắc hạn chế, tối đa chỉ duy trì cỡ một nén nhang thời gian mà thôi. Nếu vượt quá, phù triển chi tri lực tiêu tán, ba trưởng thần nhân kể cả tiên sa cũng sẽ biến mất. Nếu đối thủ thực có khả năng hồi phục quang kính pháp bảo tổn thương một sự, Hắn cũng không chắc trước khi ba trưởng thần nhân biến mất đánh chết U Du Tung. Nghĩ tới đây, Tuyệt Hàn Tử bắt đầu có chút luống cuống, không thể giống ban đầu lã vọng vuông cần thái độ. Với tư cách một bộ chủ, trên người hắn pháp bảo số lượng không chỉ nhiều, hơn nữa mỗi kiện đều không tầm thường, có riêng của mình công dụng. Lượng thập đáng yêu thải linh, bên trên vẽ một bức thất thái đồ án, tường vân tiên nữ, long vượng chỉnh tượng. Một khi lắc lư, thì có từng tiếng thanh thủy thanh âm truyền đến, như là khoái hoạt điểu minh, ở không khí có một tầng vô hình ba đạo. Sau đó, một luồng kiếm quang mãnh liệt vánh tới, cùng ba trưởng thần nhân một đạo công kích đồng thời. Thật là một tên ngu ngốc, lãng phí vô ích thất thải bạch linh tử kim linh nguy lực. Tỷ tỷ, ngươi biết cái này thải linh sử dụng thế nào sao? Là lúc trước bị tuyệt hàn tử đuổi giết vị kia võ đang ngồi tử, Bạch Khiết khuôn mặt nhỏ có chút giống Hải Nhi béo mập đáng yêu. Mà nàng hỏi đối tượng là trước đó cùng nàng nói chuyện phiếm thành thuộc nữ tử. Đúng rồi, Hoa tỷ tỷ trong hiện thực vốn là Diana bắt cấp với đàn tranh bắt cấp à, đối với loại này âm hệ pháp bảo sử dụng tất nhiên biết. Võ đang muội tử dùng sừng bái ánh mắt nhìn nàng trong miệng Hoa tỷ tỷ hai mắt ánh lên khỏa tiểu tinh tinh nhấp nháy. Cái kia Tuyệt Hàn Tử hiển nhiên không có tu luyện âm hệ đạo pháp, bản thân cũng không thông âm luật, chỉ là máy móc sử dụng kiện này chất thải bạch linh tử kim linh, đây là âm phổ bên trên ghi lại 17 kiện âm hệ pháp bảo một trong tịch lực không thể sai được. Nếu toàn bộ phát huy ra, tên kia cái gì U Du Tung sớm đã thua rồi. Cẩm Tiêu Liên Hoa tràn ngập tự tin nói, nàng đã tu luyện ba quyển âm hệ đạo thư, trên người mang theo pháp bảo cũng đa số là âm hệ pháp bảo. Không chỉ vậy võ đang vốn cũng không sợ âm hệ đạo pháp, cho dù chính đạo tứ tông môn, phương diện này tự nhận không ai hơn được nàng. Nàng cũng do vô tình mà phát hiện ra Âm hệ pháp bảo ở trong tay mình phát huy ra uy lực tựa hồ so với người khác còn mạnh hơn, biết rõ nên sử dụng chúng như thế nào. Hẳn là trong hiện thực thông hiểu âm luật, nam dự rất nhiều nhạc khí sử dụng năng lực quan hệ, cho nên mới đi theo âm luật hệ con đường, là võ đang nữ đệ tử trong đó hiếm có không phải bình hoa một người. Hoa, Hoa tỷ tỷ ngươi biết thiệt nhiều thứ a đến viên ngươi lên sân thời điểm nhất định phải cố gắng lên, đem bọn họ hết thảy đánh bại, để bọn hắn biết võ đang vẫn phải do chúng ta nữ đệ tử làm chủ, bọn hắn nam nhân làm không được. Võ đang muội tự dùng sức cơ cơ bạch khiết năm đấm, Hoa tỷ tỷ cũng được trưởng giáo nhiều lần tán thưởng. Nói nàng ở âm luật phương diện so với mấy vị trưởng lão còn lợi hại hơn. Tuyệt Hàng Tử cũng gia nhập vây kích, Vũ Du Tung tình huống càng trở nên nguy hiểm, không còn cái gì để lấy ra nữa, một mặt quang kính pháp bảo dù sao cũng không thể che chắn toàn bộ được. Lại thêm ba trưởng thần nhân từ xa hoành kích, để mặt này quang kính pháp bảo bên trên lại xuất hiện vết rạn nứt, nguy cơ đến gần. Cho dù Vũ Du Tung nguyện ý trả giá lớn là hạ cấp tâm pháp tầng nhưng không đạt đến tầng 20 thì không thể sử dụng được năng lực kia, quả thật là hết cách. Trên mặt hiện lên vẻ thống khổ, đem mấy kiện pháp bảo thu lại liên tiếp lui về sau, nhảy xuống kiếm đài nhặt vua. Lúc này nhận thua, tối thiểu còn bảo trụ được quang kính pháp bảo, nếu cố kiên trì, sợ là chỉ có người tử bảo hủy một kết quả, không có khả năng thứ hai. Thấy U Du Tung ngủ dụ trở lại chỗ ngồi, Diệp Vinh nội tâm không biết là buồn hay vui. Thanh thành đệ tử, hiện tại ngay cả một tòa vân cơ cũng không giành được, nếu cứ như vậy thì mặt mũi mất hết. Nhưng U Du Tung không đạt được vân cơ, tự nhiên không có đủ công tích, có tư cách cùng mình cạnh tranh thủ tịch đệ tử vị trí. Nhưng mà khác, Tuyệt Hàn Tử sắc mặt cũng không tốt hơn chút nào, cho dù giành được vân cơ bên trong pháp bảo cũng vẫn vậy. Một chương đế phủ thiên lục sử dụng Giá trị tiểu tuyệt đối so với hắn thu hoạch những thứ này cao gấp mấy lần, nếu không phải vì ổn định tông môn bên trong địa vị, hắn tuyệt đối sẽ không hạ quyết tâm sử dụng chương này đế phụ thiên lục. Kế tiếp tái chiến hai đợt, thanh thành đệ tử toàn quân bị diệt kết quả. Vài tòa vân cơ còn lại, Côn Luân đoạt một tòa, còn lại đều rơi vào tay Namy, đương nhiên võ đang còn thảm hại hơn, thắng chẳng được mấy chuyện, thuần túy là đi lên điểm danh cho có. Trụ ác tịch trên đài cao, bán biên lão ni sắc mặt đã có chút khó coi, âm trầm cao có. Nếu võ đang đệ tử vẫn tiếp tục biểu hiện như vậy, Xem ra sau khi trở về sẽ không có quả ngon để ăn rồi, đừng nói phần thưởng, không bị trừng phạt đã là may mắn rồi. Mà Thanh Thành hai vị trưởng giáo, sắc mặt cũng không khá hơn bao nhiêu, đặc biệt là Ải Tẩu Chu Mai, đồ đệ mình bị người ta miểu sát hai lần, mặt mũi có chút nhịn không được, lúc trắng lúc xanh. Tiểu Mã Tức Đồ cũng đã một lần, nhưng Diệp Vinh xem xét đối thủ của hắn, thì lập tức kêu hắn đổi sang độ đổ dự bị phi kiếm pháp bảo. Nga Mi Phương diện là tiêu tướng tử, nếu hắn ghi hận đu đu tụng, tận lực hư hao tiểu mã tức đồ pháp bảo mấy món, chẳng phải tổn thất nặng. Dù sao đánh công lại, cũng không cần cố quá làm gì. Cũng may giao đấu võ đang đệ tử thời điểm, lấy được một hồi thắng lợi, coi như không đến nỗi tay không mà về. Tương tòa Vân Cơ thuộc sở hữu được xác nhận, vòng xoáy đám mây số lượng càng ngày càng ít, rốt cục cũng nghe thấy Nhiệm Tiên Lý Nguyên Hóa gọi tên của hắn. Tiếp theo cạnh tranh chính là Nhâm Bạch Vân Cơ, tham gia có Nga Mi đệ tử Tiên Thủy Nhất Vương, Côn Luân đệ tử Đại Anh Hùng, Thanh Thành đệ tử nhất kiếm khâu vinh, Võ Đang đệ tử Cẩm Tiêu Liên Hoa. Không chỉ Diệp Vinh tinh thần phấn chấn, ngay cả mấy tên Thanh Thành đồng môn cũng đều chờ mong theo dõi. Đây cũng là cuối cùng tòa Vân Cơ, Thanh Thành có thể đạt được một vòng thắng lợi hay không? chính là muốn xem nhất kiếm khô vinh biểu diễn a. Nếu cả hắn cũng không được, vậy một vòng cuối cùng kia khẳng định cũng không có hy vọng gì, chờ tay không mà về đi. Mặc kệ bình thường quan hệ thế nào, lúc này thành tích là liên quan đến Thanh Thành mặt mũi, nếu không sau này Thanh Thành đệ tử đi ra ngoài càng bị người ta xem thường hơn. Thanh Thành đệ tử? Không phải cùng võ đang đồng dạng, chính đạo tông môn liên hợp thi đấu xong song song cùng xếp cuối sao? Như vậy Trào Phúng Câu nói, hẳn không một tên nào Thanh Thành đệ tử nguyện ý nghe, nếu xảy ra tình huống như vậy, liền phản bác cơ hội cũng không có, bởi vì nó là sự thật. Diệp Vinh khép hờ hai mắt, Giương thần một lúc, sau đó đem ánh mắt vàng phía kiếm lại. Bất kể ngăn cản mình phía trước là ai đi nữa, đều phải chết, tòa này Nhâm Bạch Vân Cơ phải là của hắn. Đầu tiên mở màn là Nga Mi, Côn Luân hai nhà đệ tử, theo thứ tự là Thiên Thủy Nhất Phương cùng Đại Anh Hùng. Thiên Thủy Nhất Phương, Thiên bảng bài danh 49, Đại Anh Hùng, Thiên bảng bài danh 77, chỉ từ bài danh đến xem Thiên Thủy Nhất Phương không thể nghi ngờ chiếm thượng phong. Thiên bảng top 10, top 50 đều là một cái danh giới, có thật lớn khác biệt. Nhưng cân nhắc đến Đại Anh Hùng là Côn Luân nhàn tản đệ tử, cũng không ở cái gì bàn phái. Cho nên tin tức tự nhiên ít, cũng khó có thể đánh giá hắn, trận chiến này không thể không cẩn thận một chút. Đại anh hùng một thân ma y y, vừa ra thì có mấy đoàn thần lôi bay ra, nhìn tuy rõ ràng không phải côn luân đệ tử chuyên tu kỳ mục thần lôi, mà là một loại hỏa hệ âm lôi. Thiên thủy nhất phương quá sợ hãi, nguyên vốn chuẩn bị đối phó ớt mục thần lôi pháp bảo lại mất đi hiệu lực, còn bị cái này âm lôi khắc chế. Hai bên va chạm, trong tay hắn một đám bạch vân tựu phát ra một tiếng, sau đó tan dã mạng lớn. Dứt khoát đem bạch vân pháp bảo thu lại, Thiên thủy nhất phương hừ lạnh một tiếng, trong tay hai đạo kiếm quăng nhoáng một cái, hiện ra linh đón. Kiếm quang tán ra, phân hơn 10 đạo thủy quang bổ tới, cao thấp tả hữu khẽ quấn, theo từng góc độ hành tới. Đại anh hùng trái đỡ phải ngăn, vừa mới chống đỡ xong, lại nhìn thấy trước mặt một mảnh lâm thao thủy triều, kiếm âm hưởng khởi một tiếng, thì có một đạo ba đảo xông lên, tiềm lực va quân, liên miên cùng rực. Diệp Vinh ở dưới thấy mùi ngon, hắn quả thật không ngờ, Thiên Thủy nhất phương dĩ nhiên cùng mình không sai biệt lắm chủ phi kiếm lưu người chơi. Hắn phi kiếm kỹ thuật, cũng là bài trừ nghịch thủy hàn gia, hàng đầu xuất chúng một người. Trên người pháp bảo không thua kém đối phương, phi kiếm kỹ thuật còn mạnh hơn, 1 phút đồng hồ sau, lại anh hùng chân khí hao hết, bị mấy đạo thủy kiếm đột phá phòng ngự, văng ở sau lưng. Một ngụm máu tươi phun ra, lão đạo lui về sau vài bước, lại bị phía sau kiếm quang một hoành, trực tiếp lấy đi cánh mạng. Thiên thủy nhất phương kiếm pháp, mặc dù không phải thập phần lăng lệ ác liệt, nhưng lại thắng ở kế tục tiềm lực bên trên. Một khi cuốn lên thì rất khó thoát ra, có đặc thù cá nhân sát hại. Cũng không lấy ra cái gì cường đại không thể chiến thắng pháp bảo, đại anh hùng cứ như vậy bại hạ trận, là thua ở chủ cột kỹ thuật quá chính lệnh. Chương 351, nhẹ thắng một hồi ngoài ý muốn. Thanh thành nhất kiếm cô Vinh Thần đạo hữu nhiều hơn chỉ giáo. Một vòng văn cơ tranh đoạt chiến này, không biết ta an bài tiểu gì, cùng lúc đầu thứ tự lại có biến hóa. Không phải người thắng tiếp tục lên chiến, Thiên thủy nhất phương lại xuống dưới nghỉ ngơi, đại anh hùng tiếp tục ở trên kiếm đài, đến lượt Diệp Vinh. Đối với thứ tự biến hóa, hắn cũng không để ý nhiều, nếu muốn lấy được văn cơ, vẫn phải đánh bại tất cả. Buổi sáng buổi tối cũng không có gì khác nhau, đều là như vậy. Nếu thực lực không đủ, như vậy vô luận tổ nào, đối với bọn họ mà nói đều là tử thần chi tổ. Đại anh hùng thực lực, hắn ở dưới đã có nhiều biết. Nếu nói Thiên Thủy Nhất Phương vẫn còn ẩn tàng, không có sự ra toàn lực, đánh chết hắn cũng không tin. Dung biểu hiện bên ngoài thực lực đến xem, muốn đánh bại hắn không phải việc khó, mấu chốt là làm sao để không bạo lộ quá nhiều thủ đoạn. Thiên Thủy Nhất Phương kiếm pháp tựa hồ theo thủy mà sinh, đoán chừng ở thủy vực hoàn cảnh uy lực càng lớn, hai cái pháp thuật này giữ lại cũng vô dụng, không thể dùng ở trận sau được. Diệp Vinh Nội tâm nghĩ như vậy, ở tỉ thí bắt đầu sau, đã thúc dục hai cái thật lâu chưa dùng tới pháp thuật. Thủy Mạn Kim Sơn, Thủy Trung Đông, hai cái thủy hệ pháp thuật trước sau phát động, trên kiếm đài tiểu lập tức trở thành một mảnh hỗn trạch phạm vi trong trượng ở trong biến thành thủy vực, lãng quyển như kiếm, ba đảo mãnh liệt, hướng đại anh hùng nhau nhau mà tới. Hai cái này là y phục và trang sức loại trang bị bên trên thêm vào pháp thuật, theo thời gian đã theo không kịp trước mắt nhu cầu, lực công kích có vẻ thấp đi một ít. Nhưng hắn không cần hai cái thủy hệ pháp thuật này lực sát thương, mà là phiến này thủy vực hoàn cảnh, để lại anh hùng tạo thành chút phiền toái mà thôi. Cũng không phải mỗi người đều giống như hắn, có được trong nước ngự kiếm tốc độ không so với bình thường giảm đi bao nhiêu là bảo. Coi như là một môn 20 tầng kiếm quyết, ở trong nước tốc độ cũng phải giảm xuống một nửa, sâu sắc bất lợi. Diệp Vinh trong tay phi kiếm đã đổi thành Bắt Giai Bạch Anh thuộc tính so với Thất Giai Phi Kiếm cao hơn gấp đôi. Hai vị trí khác là Tinh Nguyệt Song Kiếm, tuy thuộc tính chênh lệch một tí nhưng có song kiếm hợp bích công hiệu, lúc còn chưa thể trang bị cao cấp hơn Bắt Giai Phi Kiếm cũng xài tốt. Bắt Giai Bạch Anh thuộc tính chính có bổ sung thái bạch kim mang 5% tỉ lệ trực tiếp chặt đứt Thất Giai Phi Kiếm, 9% tỉ lệ đối với Thất Giai Phi Kiếm tạo thành tổn hại, có thể nói trước mắt bị ngạn bên trong 99.99% ,99 người chơi sử dụng phi kiếm đều sẽ chịu ảnh hưởng. Sử dụng Bắt Giai Phi Kiếm chỉ giải giác mấy người, đại anh hùng hiển nhiên không ở trong đó. Nhưng đại anh hùng là côn luân đệ tử, cũng không phải người trong ma đạo, phi kiếm kia đặc thuộc tính kiếm ý hạo nhiên lại thành vô dụng. Quả nhiên thân ở thủy vực, đại anh hùng trên mặt đã hiện vẻ thất kinh, hiển nhiên là ngoài dự đoán của hắn. Lư kiếm tốc độ, thoáng cái đã chậm lại tuy lang quyển ba đảo không thể công phá phòng ngự của hắn, nhưng cũng tạo thành phiền toái, không ngừng tiêu hao chân khí hắn. Diệp Vinh chỉ dùng bạch anh kiếm quang ở bên ngoàiโจ kích, được một cái tức đi, kiếm lộ phiêu miểu. Hắn lúc này đã đem chiến cuộc nắm trong tay, tự nhiên sẽ không xuất ra bản lãnh chân chính. Miễn cho dưới đại thiên thủy nhất phương nhìn ra sơ hở bại ra phi kiếm thao tác chỉ là bình thường tao thủ. Nhưng chỉ như vậy, đại anh hùng cũng đã lộ vẻ vô đầu thương tật giống như, không phân biệt được phương hướng. Ở kiếm quang chạm nhau mấy mươi lần sau, rốt cục nhìn thấy thái bạch kim mang lóe lên, đại anh hùng trong tay xích hồng kiếm quang vỡ tan, một tiếng rên rít, phi kiếm bị cắt thành hai đoạn. 5 phần trăm sát suất trực tiếp đưa hắn phi kiếm chặt đứt, liền chữa trị cơ hội cũng không cho. Tuy lập tức thay đồ dự bị phi kiếm ra, nhưng vẫn như bị trước mặt ảnh hưởng có chút bó tay bó chân, kiếm quang co lại thành một đoạn, cơ bản ngăn cản chống đỡ đều tận khả năng tránh đi. Trạng thái như vậy tự nhiên không thể cùng Diệp Vinh đối kháng tiếp được, một lát rốt cục bị Thái Bạch Kim mang chém nát thân hình tiêu tán ở thủy vực bên trong, thua trận thứ hai. Tiểu thí Nưu Dao, chiến thắng trận đầu tiên, Diệp Vinh nội tâm cũng có chút kích động. Khởi đầu tốt, tin tưởng sẽ có một cái kết thúc tốt đẹp. Một lần nữa ngưng tụ thân hình đi ra, liên tiếp bại hai trận đại anh hùng sắc mặt tương đương có coi. Hắn ở Côn Luân mặc dù không thuộc tứ đại chấp sự, nhưng bản thân là Côn Luân tứ hữu môn hạ, với tư cách nhàn tản người chơi cũng có cực cao danh vọng, ở tông môn cũng có quyền phát luôn. Lúc này lại như một tên lũ bị giống nhau, đánh là thua. Bảo sao hắn có thể không tức giận cơ chứ. Nhưng lại nghe được Nghiêm Tiên Lý Nguyên Hóa thông báo, đại anh hùng phải tiếp tục tỉ thí, lần này là Võ Đang đệ tử Cẩm Tiêu Liên Hoa. Đại anh hùng cắn chặt răng, liên tiếp bại hai trận tòa này văn cơ quyền sở hữu cùng hắn coi như hết rồi, nhưng ít ra cũng phải thắng một trận a xem ra chỉ có thể xin lỗi vị này Võ Đang mỹ nữ rồi, thời điểm này cũng không thể thương hương tiếc ngọc được. Hành lễ xong, kiếm quang quét ngang, muốn dùng lăng lệ thủ đoạn trực tiếp đánh chết đối thủ. Nhưng lại phát giác thân thể cứng ngắc, tứ chi không thể cử động, sau đó lại thấy một loạt âm thanh hệ thống nhắc nhở truyền đến. Ngươi bị âm hệ đạo pháp Thanh Phong Tô ảnh hưởng, bị giam cầm tại chỗ 3 giây, không thể di động, không thể công kích, có thể sử dụng đạo pháp. Ngươi bị âm hệ đạo pháp Thập Diện Mai Phục ảnh hưởng, lực phong ngự giảm xuống 100%, duy trì 10 giây. Một hơi xuất hiện hơn 10 mục nhắc nhở, không đợi hắn kịp phản ứng xem chuyện gì xảy ra, đã thấy trước mắt pháp phối ngân quang đánhút lại, làm hai mắt sáng ngời. Chỉ thấy cổ mắt lạnh, tỉnh dậy đã thấy mình ở trọng sinh điểm, hiển nhiên là vừa mới chết xong. Trong một thời gian ngắn, đã trọng sinh ba lượt, bực này tao ngộ quả thực thảm tới cực điểm. Cho dù phía trước có một tên võ đang đệ tử đồng dạng giống vậy, nhưng ngươi là Côn Luân cao thủ, Thiên bảng xếp hạng, biểu hiện như vậy không thể nghi ngờ mang đến rung động trình độ hoàn toàn bất động. Đại anh hùng không nói gì, trực tiếp trở lại Côn Luân chỗ ngồi, sau đó một đạo bạch quang hiện lên, cả người biến mất không thấy tăm hơi, là trực tiếp lọ gặp khỏi trò chơi. Hiển nhiên là bị đả kích quá lớn, cho dù hành vi này sẽ bị tông môn xử phạt, cũng mặc kệ a. Côn Luân đệ tử Đại anh hùng tâm ma xuất hiện, hiện đã hồi trở lại tông môn điều dưỡng. Nghiêm tiên lý nguyên hóa đi đến đài cao, tuyên bố một câu, xem như giải quyết. Đối với NPC Lọt gặp loại chuyện này tự nhiên cũng có cách lý giải của bọn hắn, sẽ cho ra một cái tương đối hợp lý giải thích. Khắp nơi nhao nhao một mảnh, tất cả đều không ngờ đại anh hùng lại rơi vào kết cục như vậy. Phía trước hai bại còn có thể lý giải, dù sao Thiên thủy nhất phương cùng nhất kiếm khô vinh bại dành đều trên hắn, một cái là tục sơn kiếm minh bộ chủ một trong, một cái là thanh thành thủ tịch, gần đây xuất hiện danh sư kiếm thần. Nhưng bại bội võ đang cầm tiêu liên hoa thì là chuyện gì a, chẳng lẽ thật sự thương hương tiếc ngọc sao? Nhưng xem hắn phía sau cử động, lại không giống a, hiển nhiên là xấu hổ giận dữ tới cực điểm mới làm ra hành động như vậy. Thật quỷ dị đạo pháp, không nghĩ đến cô nàng này võ đang đệ tử không phải bình hoa, mà cũng cùng hưu thực lực cạnh tranh đối thủ a. Diệp Vinh lẩm bẩm trong miệng, hắn ngồi ở dưới đài cũng chỉ mơ hồ thấy tình hình vừa rồi, cũng không xác thực được gì. Nhưng hắn tin tưởng, vị này cũng không phải cái gì tương hương tiếc ngọc may mắn đi ra, không chỉ có quỷ dị đạo pháp, kiếm pháp cũng cực kỳ sắc bén, một lúc đánh ra hơn 10 kiếm, hơn nữa mỗi kiếm đều nhắm vào chỗ hiểm. Chỉ theo kiếm pháp mà xem, người này cùng trước đó mấy cái kia võ đang bình hoa nữ đệ tử có khác biệt lớn. Thú vị, thật sự thú vị a. Hoa tỷ tỷ, quá tuyệt vời. Ta đã nói ngươi có thể thắng, quả nhiên không ngoài suy đoán a." Cầm Tiêu Liên Hoa trở lại võ đàng chỗ ngồi, nhận lấy nhiệt liệt hoan nên, tất cả mọi người đều rất nhiệt tình. Phía trước ngẫu nhiên có mấy tên võ đàng đệ tử chiến thắng, cũng đều từ thanh thành đệ tử khai đao, chưa ai đánh bại Côn Luân cao thủ nha. Cái này để trước đó võ đàng vẫn bị xem là pháo hôi triệt để thay đổi, khiến bọn họ vui vẻ không thôi, phi thường hưng phấn. Cầm Tiêu Liên Hoa ngược lại không có vẻ gì là kinh hỉ, về tới chỗ ngồi, thản nhiên nói: "Gần gũi là người thứ nhất mà tôi, khó đối phó vẫn còn phía sau a, hai tên gia hỏa kia mới gọi là khiêu chiến." Nàng tính tưởng, âm hệ đạo pháp thần bí cùng không lượng đã mang đến ưu thế, đồng dạng là đại anh hùng quá khinh địch. Nếu không, tuyệt đối không thể có chuyện thắng đơn giản như vậy, nhìn từ ngoài vào gần như là miêu sát của diện. Phải biết rằng, đại anh hùng dù sao cũng là thiên bảng bại danh 77 cường giả, thực lực hắn cùng Cẩm Tiêu Liên Hoa không sai biệt lắm mới đúng. Chỉ là liên tiếp bại hai trận, để cho hắn mất bình tĩnh, muốn lập tức chiến thắng đối thủ, để chứng minh mình, mới hoàn toàn bỏ qua phòng ngự, để cho Cẩm Tiêu Liên Hoa âm hệ đạo pháp làm ra không tưởng hiệu quả. Nhưng kết quả như vậy cũng tốt, để còn lại hai đối thủ sẽ không coi thường mình một mặt không thể lợi dụng tiếp loại này khinh địch cơ hội, một phương diện khác cũng để cho bọn hắn cố kỵ, không dám tùy ý tiến công. Cầm Tiêu Liên Hoa biết, mình ngoại trừ âm hệ đạo pháp ra, phương diện khác rất bạc nhược, có thật lớn thiếu hụt. Đại anh hùng ba bại bị knock out, còn lại ba người đều nhận được một tràng thắng lợi, tạm thời ngang tay. Theo Nhiệm Tiên Lý Nguyên Hoa tuyên bố, trận tiếp theo là nhất kiếm khô vinh cùng Tiên Thủy Nhất Phương. Diệp Vinh đứng dậy, hướng Nga Mi Phương hướng nhìn một cái, đúng lúc gặp phải Tiên Thủy Nhất Phương ánh mắt, nhàn nhạt cười. Mặc dù đối phương có đế phụ thiên lục thì thế nào, nếu dám sử dụng, mình sẽ để cho hắn tiền mất tật mang được không bỏ mất. Chương 352, Phú không hạng công cộng thần thư. Nhất Kiếm Khâu Vinh, lúc ngươi từ ta lấy đi nhiều thứ như vậy, cũng không nghĩ ra ở thi đấu lại gặp phải ta a. Thiên Thủy Nhất Phương cười lạnh liên tục, huy khởi kiếm quang hướng phía trước chém loạn mấy cái, thì ẩn ẩn có ba đạo thủy thanh vang lên. Thiên Thủy bộ chủ sao lại nói như thế a, đây chính là ngươi tỉnh ta nguyện giao dịch nha. Diệp Vinh không cho là đúng cười nhạo một tiếng, chẳng lẽ ngày đó giao dịch đưa ra yêu cầu ít hơn một chút, thì hôm nay hắn sẽ cố ý nhường mình thăng sao? Tâm niệm vừa động, sau đầu Lục Vân bỗng nhiên tăng mạnh Một đoàn so với trước càng nồng đậm miên trụ Lục Vân bay lên. Trước khi thi đấu, hắn đã liều đem Huyền Bất Châu thăng cấp lên Bát Giới, dù sao thăng giai tài liệu đều có đủ hết. Tuy nói xác suất thành công chỉ một nửa, nhưng hắn vẫn liều mạng tử, cũng không tin vận khí mình sẽ kém như vậy. Cứ may thanh niên quay cuồng sau, thăng giai thành công, để hắn nhẹ nhõm cả người. Huyền Bất Châu, Bát Giới pháp bảo, phòng ngự chí bảo, thế gian hiếm thấy. Phòng ngự giá trị 18000, sở hữu cầm nã loại pháp thuật đẳng cấp, yêu cầu sử dụng 75 cấp. Lúc này Lục Vân vừa tăng, cho dù đối mặt lên Thiên Thủy Nhất Vương, hắn cũng tự tin có thể phát huy rất tốt hiệu quả. Thủy kiếm hoành sinh, lẫn trong đó là hơn 10 đạo hư giả kiếm ảnh, từ bốn phương tám hướng lao đến. Đồng thời, cùng lúc giao chiến với đại anh hùng bất động, trong tay hắn hai thanh phi kiếm trực tiếp hóa thành hai con thủy long, gào thét một tiếng lăng không mang theo trăm trượng thủy long, vánh thịt qua. Ba mẹ nó. Ta biết mà, mấy hai chiêu thủy hệ pháp thuật kia đã dùng lúc đầu. Nếu không lúc này xử ra, con bị hắn chiếm tiện nghi, giúp nhân gia tạo thành một cái sân nhà ưu thế a. Tứ phía đều là kiếm quang oanh đến, nhưng Diệp Vinh cũng không hoảng hốt mà sau lưng có một đạo thái bạch kim mang ở phi tượng phi phi tượng kiếm hạt bên trong bay ra, tả hữu nhất đương nghe được leng keng mấy tiếng, đều ngăn cản hết, không bỏ sót một đạo thủy kiếm nào. Loại này hư giả chiêu số, lựa gạt bình thường người chơi thì còn được chứ dùng đối phó với hắn cũng chỉ là chút tài bọn mà thôi. Lại bang bang hai tiếng, nguyệt truyền, tinh giao hai kiếm cùng ra, hóa thành tinh nguyệt hai đạo kiếm quang đan vào nhau chống đỡ lao tới trước mặt hai con thủy long, mạnh mẽ ma sát, nước bắn tung tóe văng ra cả kiếm đài. Kiêu ngạo như vậy đến mà khương báo, cho ngươi nếm thử của ta phân quang lực ảnh. Tinh Nguyệt kiếm quang đột nhiên ngẩng lên, tự phân thành năm đạo kiếm ảnh, trước sau cùng lên. Nhìn từ bên ngoài, mấy đạo kiếm ảnh giống nhau như lúc, như là tu luyện môn cao thâm đạo pháp gì đó có được thần thông, làm cho kiếm quang có thể phân hóa. Chỉ là chính hắn mới hiểu rõ, kiếm quang bên trong sát thương mạnh mẽ cỡ nào, bên ngoài kiếm ảnh đơn thuần dùng để ngụy trang mà thôi. Bị nội cốt chân kiếm quyết tăng cường qua phân quang lực ảnh đây là lần đầu lộ ra trước mặt mọi người, ngay cả Thiên Thủy Nhất Phương cũng vậy không biết môn này phân quang lực ảnh pháp thuật. Thủy Long quay lại, một tiếng phẫn nộ long ngâm, đem mấy đạo kiếm ảnh tấn ác, nhưng đều sai mục tiêu. Cắt nát một đoạn thuần túy quang hải, Diệp Vinh tự mình sử dụng quá trình, mới phát hiện ra, phân quang lực ảnh hình thành năm đạo kiếm ảnh, mảnh liệt sát thương có thể tạm thời chuyển đổi, ở cùng nhau chiến đấu. Bị chặn xuống mấy đạo kiếm ảnh, trong đó sát thương lập tức đều chuyển dời đến đạo khắc kiếm ảnh. Veng, veng, veng. Thiên Thủy Nhất Phương trên người đạo bảo liên tục có tầng tầng thủy quang chớp động, mỗi lần vánh chúng sẽ lại lùi về sau một bước. Vũ Lý Lam đạo bảo bên trên, có theo cựu đầu hàn cụ, kiếm ảnh tán đi lúc, thì chỉ còn lại có tám đầu. Lần đầu giao thủ, Thiên Thủy Nhất Phương đã ăn không ít thiệt thòi. Nếu không nhờ đạo bảo có miễn công kích hiệu quả, lúc này sợ là mất hơn một nửa khí huyết ta, không thể sử dụng đan dược trên kiếm đại thì tương đương với bại cục đã định. Nghĩ tới đây, hắn cũng không dám chủ quan mình ở kiếm thuật không thể chiếm tiên nghi, vậy thì dùng biện pháp khác. Thò tay nhất đà, lại một đạo hồng quang ở trong tay lóe lên, thì hiện ra một chiếc phù không hạm. Lục dục chân hỏa phù không hạm trấn cấp ngũ giai thuyền hạng, phòng ngự giá trị 20.000, đối với tất cả hỏa hệ pháp thuật miễn đi 50% tổn thương, bổ sung lục dục chân hỏa lực công kích 650-700, tối đa có thể chở 4 người. Chiếc phù không hạm này là thiên thủy nhất phương ở Hư Lăng động thiên bên trong thu hoạch lớn nhất, thu hoạch vô số bảo vật sau đó không có một kiện giá trị vượt qua được nó. Gai vị tuy chỉ ngũ giai, nhưng là trấn cấp phù không hạm, cá nhân chuyên chở tiểu thuyền hạm. Ở hoàn cảnh này trên kiếm đài lấy ra, cơ hồ là tất thắng thủ đoạn, trừ phi đối phương cũng có cùng loại phù không hạm. Bình thường người chơi có khả năng đạt được thuyền hạm, cũng phải dựa vào nhiều người đồng tâm hiệp lực mới có thể thúc dục đại thuyền hạm, tuy đối với bang phái mà nói tự nhiên hữu dụng, nhưng cá nhân so đấu tầm đó, còn không bằng phù không hạm linh hoạt. Nhất Kiếm Khâu Vinh Ngươi phi kiếm lăng lệ ác liệt thì thế nào, có khả năng oanh phá của ta lục dục chân hỏa phù không hạng phòng ngừa sao? Ha ha. Thiên Thủy Nhất Phương nhảy lên lục dục chân hỏa phù không hạng, thì lập tức thúc dục phù không hạng bổ sung lục dục chân hỏa, bốn phía một mảnh liệt diễm bốc lên. Dù sao loại này kèm theo đạo pháp, lại không hao tổn chân khí của mình, cho dù sát thương không cao, nhưng vẫn có thể phát huy ra một chút tiêu hao tác dụng cũng tốt. Chơi xấu quá vậy, lại lấy ra đẳng cấp cao phù không hạng. Nếu biết sớm ta đã mượn của Ngộ Điệp cái kia tử ngô phù không hạng rồi, xem hắn giờ còn dám hung hăng càn quét nước không? Diệp Vinh chạy thủp mạng thoát ra lục dục chân hỏa đốt cháy phàm vi, tuy nhiên loại này diễm hỏa căn bản phá không được Huyền Bất Châu phòng ngự. Phòng ngự giá trị cao như vậy, dựa vào phi kiếm đánh kích, hoàn toàn không thực tế, đợi lúc phụ không hạm phòng ngự giá trị giảm thì chân khí cũng kiệt quệ rồi. Nhưng ngươi chỉ thế này mà đã sử sát thủ động, nếu đối phương lại tung đế phụ thiên lục lúc đó đối phó kiểu gì? Chân Trơ một lúc, đã thấy lục dục chân hỏa phụ không hạm mạnh mẽ lao đến. Tuy chưa có bộ xung cái gì lợi hại cấm chế đạo pháp, nhưng chỉ dựa vào phụ không hạm vào ngoài cứng rắn cũng đủ đe chết ngươi. Liên tiếp lui về sau, Sáp nhận lục dục chân hỏa phù không hạn phòng ngự giá trị không phải phi kiếm trong thời gian ngắn có thể công phá, phất tay lấy ra một trường thanh sắc phù lục, không chần chừ ném ra thì có bén nhọn kiếm quang phát ra. Đạo phù lục này là trước kia ở Nhận Tông môn nhiệm vụ lúc, Trần Thái chân sư huynh tặng cho hắn làm hộ thân. Khổ nỗi gặp phải Ngũ Quỷ Thiên Vương thượng hòa dương lúc, căn bản chưa kịp sử dụng thì đã bị đối phương trực tiếp miểu sát, ngược lại giữ đến bây giờ. Thập phương sát kiếm linh phù, một khi sử dụng sẽ phát động một tòa thập phương kiếm trận, đem phạm vi trăm trượng bên trong tất cả sinh vật đều bị kiếm khí cắt nát, lực sát thương z, có thể sử dụng một lần. Thanh sắc phù lục bị xé ra, vô số năng lệ ác liệt kiếm khí xuất hiện, dần hình thành một tòa thập phương kiếm trận, vừa vặn đem Thiên Thủy Nhất Phương Lục dục chân hỏa phù không hạm vây vào trong đó. Từng đạo kiếm khí từ trong kiếm trận văng ra, tứ tán loạn quyển, ngay cả không khí cũng bắt đầu phát ra từng tiếng ba ba ba giọt vang, như sắp vỡ. Lục dục chân hỏa phù không hạm bị vô số kiếm khí đánh kích, lắc lư qua lại. Phòng ngự giá trị điên cuồng hạ thấp, cơ hồ ăn đủ tòa này thập phương kiếm trận toàn bộ uy lực. Cũng là Thiên Thủy Nhất Phương đối với phù không hạm quá mức tự tin, xem thường Di Vĩnh nhưng lại không nghĩ tới Diệp Vinh đột nhiên lấy ra một trương đẳng cấp cao phù lục. Phòng ngự giá trị một khi hạ thấp đến không lại gặp phải công kích, phù không hạm tiểu có cực lớn xác suất bị trực tiếp nghiền nát, ngay cả chữa trị cơ hội cũng không có. Chỉ thấy Hồng Mang rẽ lên, Thiên Thủy Nhất Phương đem lục dục chân hỏa phù không hạm thu vào, hiển nhiên phòng ngự giá trị đã bị Thập Phương kiếm trận linh kích sắp về không, hắn không thể thừa nhận phù không hạm nghiền nát kết quả, điều này so với chiếm được tòa này vân cơ còn nghiêm trọng hơn. Thân hình hắn lùi lên, Thập Phương kiếm trận kiếm khí cũng tiêu hao hầu như không còn, ngăn kháng 2 3 đạo kiếm khí thì độn quang vọt ra. Thiên Thủy Nhất Vương hai mắt phóng hỏa, hung hăng trừng mắt nhìn nhất kiếm cô vinh, mình thiếu chút nữa ngã đau à? Chẳng lẽ ngươi có phù lục, ta không có sao? Muốn dùng đế phù tiên sách rồi hả? Diệp Vinh nội tâm cả kinh, trên tay đã cầm đồng dạng pháp bảo, chuẩn bị tùy thời phát động. Hắn tận lực cất giấu mấy cái thủ đoạn chưa sử dụng qua, chỉ vì chờ đợi giờ khắc này. Nhưng lại thấy một trương lam sắc phù lục bị xé, có vô số điểm ý lam thủy tinh từ bốn phương tám tụ lại thành một cái cao 10 trượng thủy nhân. Uy Vũ thủy nhân đứng sau lưng Thiên Thủy Nhất Vương, giống như của hắn thủ hộ chi linh. Đây không phải cộng công thần thư sao? Thiên lý ở đâu a? Pháp Vương Tiên Hồn đả này còn bảo với ta cái này chỉ có Tam thập Tam Thiên cổ đạo đệ tử Thiên Huyền thai bình dục mới xuất hiện bảo vật, ta biết là không phải mà. Diệp Vinh lần đầu tiên nhìn đã nhận ra thủy nhân lai lịch, nghĩ ra chương này phụ lục là cái gì, hắn từng tận mắt thấy có người sử dụng qua, nên ấn tượng rất sâu. Cam thảo tử từng dùng cộng công thần thư đối phó đạo hoa tiên tử, đối với người sử dụng thủy hệ đạo pháp hiệu quả tăng cường, quả thực đến không thể tưởng tượng nổi cảnh giới. Lúc trước hắn ở Đà Giang thủy vực đụng độ tên kia ngũ độc đệ tử đã từ trong miệng hắn nghe nói qua cộng công thần thư danh từ này. Bây giờ nghĩ lại ngoài Côn Luân Tam thập Tam Thiên cổ đạo ra, khẳng định vẫn còn cách khác có thể đạt được. Thiên thủy nhất phương kẻ này không biết lượng ở chỗ nào, lúc này phát động, hiển nhiên là muốn phối hợp với mấy môn khác thủy hệ đạo pháp. Nhất kiếm khô vinh, ngươi coi như chết vẽ vào nhà, để ta lãng phí một trường cộng công thần thư. Có tên này thủy nhân gia chỉ, của ta kiếm quyết uy lực sẽ tăng lên gấp ba, chịu chết đi. Thiên thủy nhất phương hiển nhiên đối với cộng công thần thư xài mất cực kỳ đau lòng, trong tay phi kiếm vung lên, thì có vô số yên hoa thủy vụ bay lên, vô cùng vô tận thủy kiếm hướng hắn phương hướng vành hử. Kiếm quang tung hành. Đúng là có vạn câu không thể ngăn cản uy lực, kiếm quyết uy lực tăng lên gấp 3 quả thật không phải nói suông. Chương 353, Vạn Tiên Thủy Liên Thiên Mã cư địch. Thủy kiếm bạo phá, thiên thủy nhất phương kiếm quang ở trong có ngàn đóa thủy hoa bắn ra, ngân hà đảo lưu xu thế. Tiện tay một kiếm, lại để Diệp Vinh sắc mặt đại biến, không thể không lui về phía sau, chất vật chống đỡ, đem thủy hoa tận lực giảm đi một ít. Cộng công thần thư vừa ra, vị này 10 trượng thủy nhân mặc dù lực sát thương không cao, nhưng lại có thể phối hợp với thiên thủy nhất phương kiếm quyết cùng phi kiếm, làm uy lực tăng lên mấy lần. Bạch anh kiếm quang trái đỡ phải ngăn. Chất vận tứ ngàn đóa thủy hoa tìm kiếm hai thanh phi kiếm tia thực thể, hy vọng nương theo bạch anh ưu thế tổn thương địch thủ vũ khí. Ma tinh nguyệt kiếm quang, đầu đôi tương liên, vờn quanh thân thể phòng thủ. Nguyệt truyền kèm theo thuật nguyệt quang huỳnh bạo, cũng phát động, thì có một luồng huỳnh quang từ không trung phủ xuống, giống như sao băng. Hưu, hưu, hưu. Môn này đạo thuật mỗi ngày chỉ có thể sử dụng ba lượt, hơn nữa không có duy trì thời gian hạn chế, vừa thúc dụng ra, đã đem phạm vi trăm trượng anh phá ác liệt. Chỉ thấy có vô số hơi nước bốc lên, sương mù cuồn cuộn, đem kiếm đài bao phủ như phòng tắm hơi giống nhau. Tiên Ba kiếm quang đại thịnh, Nga Mi Tử Phù Đan Thư sở tu tự liên cùng Big Ba hoàn lẫn vào với nhau, hóa thành vạn thiên thủy liên, đem cả tòa kiếm đại bao trùm. Thiên thủy nhất phương phi kiếm mạnh huy, thủy lãng vô thiên, sương mù khắp nơi, quanh người có đóa đóa thủy liên tầng tầng bao lấy. Hắn đã hấp thụ phía trước giao hấn, sợ sơ ý bị đánh lén, trước đó phải chuẩn bị phòng ngự thật tốt. Của ta Big Ba kiếm quyết phối hợp cùng hai thanh thủy hệ phi kiếm kia, lại thêm cộng công thần thư phụ trợ, chiêu này vạn đóa thủy liên cũng không thua gì nghịch thủy hàn thần tiêu nhất khí kim liên a. Toàn bộ Nga Mi cũng chỉ có mình ta có cái này thủy liên cùng Kim Liên đồng dạng. Cung Tuyết Hàn tự giống nhau, Tử phủ Đan Thư hắn cũng đã tu luyện đến tầng 23, cuối cùng một cửa ải vẫn chưa thể vượt qua được. Chắc cảm thấy cuối cùng một tầng trong ngắn hạn khó có thể đột phá, Thiên Thủy Nhất Phương lại tìm một lối tắc khác, là cái này Vạn Thiên Thủy Liên. Tử phủ Đan Thư tính tương thông rất mạnh, tùy ý phối hợp thì không gặp phải bất hòa trạng thái, lần này đạt được ngoại ý muốn kết quả tốt, để hắn kinh hỉ không thôi. Tuy lãng phí một chương cộng công thần thư, nhưng có thể lấy được tòa này vân cơ xem như không lỗ. Thiên Thủy Nhất Phương tự tin mánh liệt, đồng thời không quên ngưng tụ thêm một con thủy long, đổi giết qua chiếu dạng ngọc sư tử, hiện Diệp Vinh dù đã đem bản thân kiếm thuật phát huy vô cùng tinh tế, nhưng vẫn bị Vạn Thiên Thủy Liên cường đại dồn ép vào trong góc. Mỗi đóa thủy liên đều ẩn chứa quỷ dị lực đạo, va chạm phải đều khiến cho phi kiếm lệch đi phương hướng. Đợi lúc Tứ Trạng Thanh Ngọc Hàn Quang lâu xuất hiện mới làm cho kiếm quang ổn định trở lại. Thanh thành kiếm quyết 20 tầng diễn sinh, sinh ra số lượng cùng thanh thành luyện khí quyết tầng có quan hệ, chờ thanh thành luyện khí quyết đến 20 tầng viên mãn sau, thanh ngọc hàn quang lâu số lượng lại tăng lên tứ chẳng. Hắn cũng dự đoán qua, nếu có thể đem thanh thành luyện khí quyết tầng hạn mức cao nhất ra tăng đến 40-50 tầng Không hiểu Thanh Ngọc Hàn Quang Lâu số lượng phải chăng cũng theo đó mà tăng lên. Nếu thật sự như vậy, sau này cho dù dùng giáp rưới phi kiếm, cũng có thể miểu sát bình thường người chơi. Nhưng đây đều là sau này sự tình, trước mắt Thanh Ngọc Hàn Quang Lâu tuy có tác dụng, còn chưa đủ ngăn cơn sóng dữ. Chỉ có thể lấy ra Thiên Mã Thạch Bì, triệu hồi ra một đầu Thiên Mã tinh phách, hắn vốn định chuẩn bị để đối phó với đế phụ Thiên Lục. Một thất toàn thân tuyết trắng Thiên Mã hiện thân, bốn vó đập mạnh, thì có đóa đóa vân thải xuất hiện dưới chân nó. Theo Diệp Vinh một chỉ, mãnh liệt hướng thiên thủy nhất phương nào tới, các loại kỹ năng đều phát động, đem vô số thủy liên vây tán. Ta vốn ẩn giấu Thiên Mã Thạch Bì lâu như vậy, mục đích là không để cho Cựu Vũ Lâu thu thập được tin tức. Xem ta tí nữa triệu hoán từng thất thiên mã ra, cho ngươi nếm đủ. Hắn lẩu bầu trong miệng. Thiên Mã Thạch Bì cùng một thời gian chỉ có thể gọi ra một thất thiên mã tinh phách, nhưng chỉ cần một thất này trở về thì có thể triệu hoán một thất thiên mã khác ra, điểm này không bị hạn chế. Triệu Dạ Ngọc Sư tử xuất hiện, hiển nhiên để Thiên Thủy Nhất Phương cả kinh, không ngờ nhất kiếm cô vinh còn ẩn giấu thủ đoạn như vậy. Cựu Vũ Lâu đám người này dám đưa tin tức giả lừa ta. Đợi trở về nhất định phải giáo huấn bọn hắn một phen. Thiên thủy nhất phương mua sắm tin tức thuộc cấp cao nhất, giá cũng rất cao, bao gồm nhất kiếm khô vinh từ lúc rời Tân Thủ thôn đến sau này, trên người trang bị còn có vài đoạn chiến đấu video. Tuy kinh ngạc, nhưng hắn cũng không hoảng hốt, nói trên người hắn mạnh nhất là Vạn Thiên thủy liên, vậy thì không đúng. Thất Thiên mã này tuy hơn 100 cấp chân hi tinh anh, nhưng rốt cuộc tình phách trạng thái, khí huyết, chân khí đều so với bình thường tiên mã giảm đi gấp 10 lần, ngay cả kỹ năng số lượng cũng giảm đi nhiều. Trư Thiên Vân độn Phật tốc dục, liền thấy tứ phiến vân thải xuất hiện, chiếu dạng ngọc sư tử ở trong nước phi nhanh như chỗ không người. Sau đó một tiếng gào rú, phát động một kỹ năng khác dạ không la phù chói, đem mục tiêu chói chặt trong 5m, mặc ngươi làm thịt. Nhưng nó còn chưa kịp phát động kỹ năng, đã nhìn thấy phụ cận có hơn trăm đóa thủy liên nổ tung, hóa thành sắc bén thủy đao, theo nó trên người xuyên qua, máu tươi văng tung tóe, ầm ầm một tiếng ngã xuống. Ba mẹ nó. Diệp Vinh mang to một câu, định dựa vào thứ này yếu kém thiên mã tinh phách nhằm tiêu hao thiên thủy nhất phương chân khí, nhưng không nghĩ tới đơn giản như vậy đã bị đánh chết. Nội tâm hoảng sợ, chỉ tại mình mạo muội xông vào bên trong thủy liên, nếu không dựa vào bắt giai huyền bắt châu thì chưa chắc có vấn đề gì. Nhất thanh điện quang hiện lên, Đạp Lôi Bôn Điện Mã lại hiểu ra. Thiên Phú Thần Thông điện quang hỏa thạch thúc dục, một luồng điện quang lóe lên, kéo dài toàn bộ kiếm đài, thì hiện ra ở thiên thủy nhất phương trước mắt, bốn vó phía trên có vạn thiên điện quang kiếm thúc dục, hướng hắn hung hăng đâm tới. Ba ba ba. Liên tiếp như bong bóng bị đâm rách thanh âm, lại có rất nhiều thủy liên chắn ở vạn thiên điện quang kiếm phía trước. Đạp Lôi Bôn Điện Mã thở phì phò, lại có một tia chớp đánh xuống. Oeng, oeng, oeng. Thủy liên bạo phá, Đạp Lôi Bôn Điện Mã cũng không thể duy trì lâu hơn, cùng tiền bối của nó tao ngộ, trở về thiên mã thập bi. Mặc dù tinh phách Chi Hưu không có vấn đề, nhưng trong vòng 24 tiếng không thể triệu hồi tiếp. Thiên Mã tinh phách vô công mà phản, Diệp Vinh nội tâm kỵ thật không hề bại, Thiên Mã thạch bi lại nhóng lên, mạnh nhất bắt dục long mã rốt cục hiện ra. Phía trước hai tuất thiên mã tinh phách cũng không phải hoàn toàn vô dụng, tối thiểu cũng tiêu hao rất nhiều thủy liên, để thiên thủy nhất phương trước người thủy liên số lượng thiếu đi nhiều, không còn như lúc đầu tầng tầng lớp lớp. Tuy thủy liên có thể một lần nữa tái tạo, nhưng sẽ hao phí chân khí, nếu ở bên ngoài hắn tự nhiên có thể thoải mái ngưng tụ thủy liên, còn ở trên kiếm đài đặc thù hoàn cảnh mỗi một điểm chân khí giá trị cũng phải tính toán tỉ mỉ, lãng phí là không được. Diệp Vinh cũng không tin, tự phụ đan tự tạo ra tử liên, lại giống như thủy liên một quá trình, tiêu hao chân khí rất ít. Bát Dực Long Mã vừa hiện thân, Thiên Thủy Nhất Phương sắc mặt đã trầm lại, tự tại không bức bách thần sắc từ trên mặt hắn chậm rãi biến mất. Cũng không phải hắn nhận ra thất này Bát Dực Long Mã là bên trong mạnh nhất một tuất thiên mã, mà là nhất kiếm khô vinh liên tiếp triệu hoán thiên mã tinh phách, làm cho hắn có một loại ảo giác, cái này triệu hoán như vô cùng vô tận. Một tuất, hai tuất thiên mã tinh phách, Thiên Thủy Nhất Phương có thể không để trong mắt, nhưng cứ như thế vậy kéo dài tiếp cho dù Vạn Thiên Thủy Liên cường thịnh, cũng vẫn có thừa nhận hạn mức cao nhất, rất có thể bị loại này sa luân chiến mãi từ từ cho chết. Nghĩ vậy, hắn phải cải biến sách lược, từ phòng thủ chuyển sang tiến công. Bát Dực Long trước giậm chân, hai cấp Viêm Dương đao vành ra, thủy hỏa va chạm, trời sinh khắc chế, từng đạo hai cấp Viêm Dương đao bị dập tắt, nhưng cũng làm cho Thủy Liên bốc hơi. Một đầu trăm trượng thủy long, bị hai cấp Viêm Dương đao vành kích một hồi, cũng hóa thành hơi nước bay đi. Diệp Vinh Nội tâm vui vẻ, đối phương chủ động tiến công, hắn mới có cơ hội lợi dụng nhà. "Để ngươi thử nghiệm ngũ hành diệt tuyệt thần quang uyến tư vị." Đạo cấm chế này ở bị ngạn thuộc dạng chân quý đồ vật nha. Bát Dực Long Mã phi nhanh, trên người mình bước lên tầng tầng diễm hỏa. Đồng thời có ngũ thải quang mạc hóa thành từng mảnh tế tuyến, bắn ra, cả ở trước mặt trở ngại đều thoải mái xuyên thấu qua, như giấy bình thường. Ngũ hành diệt tuyệt thần quang tuyến tức thời chuyển hóa, khắc chế thủy hệ đạo pháp, chiếm hết thượng phong. Bắn xa chừng 10 trượng mới vô lực dừng lại, không tiếp tục duy trì. Cho dù như vậy, cũng để Thiên Thủy Nhất Phương kinh một thân mồ hôi lạnh, nghĩ lại sợ hay không thôi. Loại này đẳng cấp cao cấm chế, cho dù Bát Dực Long Mã tu luyện chưa thể gọi là tinh thông, nhưng thể hiện ra uy lực cũng đã không không sai. Diệp Vinh trong tay tinh nguyệt kiếm quang lóe lên, một tiếng thanh minh, là song kiếm hợp bích. Tinh nguyệt giao thoa kiếm quang vượt mọi trở ngại, đem trước mặt mấy con thủy long đánh tan, dùng bất khả tư nghi góc độ vượt qua mấy chỗ thủy liên dày đặc khu vực, thẳng hướng tiên thủy nhất phương mà đi. Giơ tay nhấc quyển, đem tiên thủy nhất phương bao trùm ở bên trong, kiếm quang đại thịnh. Chương 354, phi đao vô địch. Soạt. Tiên thủy nhất phương sắc mặt trắng bệch, trên trán mồ hôi chảy ròng ròng, chật vật chống đỡ. Mẹ nó, còn có loại này di hoa tiếp mục thủ đoạn. Ngami đệ tử ở chỗ nào học được mấy môn pháp thuật cổ quái này a?" Diệp Vinh giận dữ mắng to một câu, thể hiện sự khinh bỉ với đối thủ một chút phong phạm danh môn cũng không có, đối việc hắn nghĩ ra mấy môn hạ lưu thổ thiện pháp thuật rất xem thường. Rõ ràng là một kiếm chém vào cổ, như thế nào lúc sau nhìn lại biến thành chém vào tay? Như thế Di Hoa tiếp một pháp thuật hiệu quả, hiển nhiên đối phương bình thường đã sớm lên hảo, lúc mấu chốt có thể lấy tay của mình đổi một mạng, thoát được một kiếp. Thiên Thủy nhất phương mắt lộ hung quang, một tay bị chém đứt, sức chiến đấu sẽ bị ảnh hưởng rất lớn, ngay cả đơn giản nhất là điều khiển phi kiếm cũng khó khăn lại lấy ra một chương phụ lục, xé mạnh, chương này cùng lúc trước tuyệt hàn tự sử dụng phụ lục giống hệt nhau, là đế phủ thiên lục. Hắn lửa giận công tâm, mới quyết định lấy đế phủ thiên lục ra dùng. Có thể nói, đế phủ thiên lục cùng cộng công thần thư, hai chương phụ lục này về cơ bản giá trị đã vượt quá đạt được văn cơ phần thưởng. Nếu không phải nộ khí bốc lên vắng đầu, bình thường hắn chưa chắc đã dứt khoát như vậy, nhất định phải đắn đo một phen mới phải nha. Hừ hừ. Thiên thủy nhất phương đế phủ thiên lục cũng lấy ra rồi, trong mấy người chúng ta may mắn có được một chương đế phủ thiên lục cũng đã sử dụng gần hết rồi, cũng không phải mỗi mình ta xui xẻo. Truyện Hàn Tử ngồi dưới lại, thấy vậy một màn nội tâm vui vẻ, hắn lúc này đem đế phù thiên lục sai mất, tuy nhận được văn cơ ban thưởng, nhưng nội tâm vẫn có chút hối hận, cảm thấy quá lãng phí. Lúc này Tiên Thủy Nhất Phương cũng thế, thậm chí hao tổn so với hắn còn nhiều hơn, mất thêm một chương cộng công thần thư, nghĩ đến việc này hắn nội tâm bình tĩnh trở lại. Mấy tên Nga Mi đệ tử khác, nhìn thấy một màn này, sắc mặt đều bất động, nội tâm đang nghĩ gì đó, cũng không rõ ràng lắm. Ba mẹ nó, tiểu tử này thủ đoạn tầng tầng lớp lớp nha, quả này lao đại xui xẻo rồi. Tiểu Mã tức đồ lầu bầu trong miệng, Vốn hắn còn đang định vỗ tay hoan hô, cho là Diệp Vinh nhất định thắng rồi. Không nghĩ tới trong mấy mắt, bị chém đứt là tay chứ không phải đầu, đối phương còn sử ra đòn sát thủ. Đế phủ Thiên Lục, nhất kiếm trận này xem ra thua rồi, hắn lúc trước vì chống đỡ Vạn Thiên Thủy Liên thủ đoạn sợ là đều xuất ra hết, huống chi Đế phủ Thiên Lục, ngay cả U Du Tông còn dễ dàng bị giải quyết cơ mà. Miêu Miêu thanh ý chán nản lắc đầu, hiển nhiên đã thấy Diệp Vinh kết cục không tốt. Đang ngồi U Du Tông, sắc mặt trầm trầm, không buồn không vui, làm cho người ta đoán không được nội tâm hắn lúc này biến hóa. Ngay cả chủ tịch trên đài cao đều vì chương này Đế Phủ Tiên Lục xuất hiện, bắt đầu sinh ra một chút nghị luận thanh âm. Ngami anh tài quả nhiên bất phàm, lại là một chương Đế Phủ thiết lục, xem ra sau này đối đầu với Ma đạo yêu nhân chỉ cần dùng đạo phủ lục này, sở hướng vô địch, bách chiến bách thắng nha. Thị Chi Phi Thiện sư thản nhiên nói, tuy ngoài miệng khen ngợi nhưng bên trong là đang niệm ai Ngami đệ tử biểu hiện. Hắn coi trọng nhất mấy tên đệ tử, đều bại dưới tay Ngami, cho tới giờ thành tích đạt được phi thường kém cỏi, nội tâm đã sớm khó chịu. Lúc này bắt được cơ hội, tranh thủ châm chọc hai câu. Nói cũng phải, liên tiếp xuất hiện hai chương Đế Phủ thiết lục. Khó tránh khỏi làm cho người khác cảm giác Nga Mi đệ tử bản lĩnh cũng chỉ là dựa vào trưởng bối ban tặng một ít thần thông bảo vật, không phải tự bản thân bồi dưỡng mà thành. Thanh Thành hai vị trưởng giáo sắc mặt tâm trầm chậm, không nói câu nào, ngay cả cùng Nga Mi quan hệ thân thiết thải tẩu chú Mai cũng vậy. Một là Thanh Thành biểu hiện quá kém, thứ hai cũng vì đệ tử của mình bị Lịch Thủy Hàn đứng kiếm đại miểu sát, làm hắn vừa xấu hổ vừa giận. "Thì Chi Phi tiên sư, ngươi nói vậy là có ý gì? Ta Nga Mi đệ tử sử dụng thủ đoạn, chẳng lẽ không phù hợp thi đấu yêu cầu sao?" Túy đạo nhân râu dựng ngược, nổi giận đùng đùng đắc trả. "Chính xác!" Ở loại này chính đạo tông môn thi đấu, liên tục sử dụng Trưởng Mi chân nhân lưu lại phụ lục Bần Mi cũng cảm thấy không ổn. Bán biên lão ni đột nhiên lên tiếng: "Trưởng Mi chân nhân truyền lại đế phủ thiên lục nên dùng để đối phó với ma đạo yêu nhân, chứ không phải dùng ở nội bộ thi đấu tranh giành chiến thắng. Phục Ma chân nhân, ngươi thấy ta nói có đúng hay không?" Hiển nhiên chủ tịch đại lúc này, tình trạng rất hỗn loạn, cái lộn ầm ĩ, Diệu nhất chân nhân ho khan một tiếng, liếc quanh bốn phía. Mọi người đều yên tĩnh trở lại. Vô luận là Nga Mi hay không phải Nga Mi, cũng phải cho vị này Nga Mi trưởng giáo vài phần mật muối. Các vị đạo hữu Việc này theo ta thấy nên, bất luận ở chủ tịch trên đài cao, trên luận gỡ nào kịch liệt, cùng trên kiếm đài tỷ tỷ không có liên quan. Diệp Vinh vừa thấy Tiên Thủy Nhất Phương sử dụng đế phù thiết lục, cổ tay khẽ đảo, thì có một thanh phi đao rơi vào tay hắn, vướt khẽ một cái, hướng không trung ném đi. Xích Diễm Trạm thần phi đao, bắt giai pháp bảo. Thanh phi đao này là hắn ở Vô Tật Lâm Hải cái kia lũi bại vô danh động phủ lấy được, giám định sau vì yêu cầu sử dụng đẳng cấp quá cao, chỉ đến 2 ngày trước mới thông qua kim tinh đồng hoàn hạ thấp 5 cấp mới trang bị được, đã sử dụng qua một lần thì bị dung động thật sâu. Lý giải thanh phi đao này chân chính ý lực, tuyệt đối không phải dựa vào tên gọi thì có thể gây chú ý, sử dụng xong cột đao 20 tiếng, món này bắt giai pháp bảo sẽ biến thành phế vật, chỉ có thể đặt trong túi càn khôn. Ngần ngươi, chờ cột đao hết, cho mời bà bối. Xích Diễm Trạm thần phi đao vừa ra, cũng không xuất hiện cái gì hoa mỹ cảnh tờ họ LG, chỉ như một thanh phi đao bình thường. Muối phi đao nhằm hướng Thiên Thủy nhất phương, thì có một điểm hồng mang ở trên trán xuất hiện tích lực kim quang vây đến, Diệp Vinh không chút hoang mang hư linh độn thuận phát động, lùi ra vị trí bị vây kích. Thẩm Bảo bối quay người, Hư ứng xích diễm trạm thần phi đao không lượi, xuyên thấu không trung hồng mang chợt hiện, thiếu chút làm hắn không nhìn thấy gì. Thiên thủy nhất phương cũng cảm giác không ổn, chỉ huy ba trưởng thần nhân một đạo phích lực kim quang hướng xích diễm trạm thần phi đao vánh đến. Ngươi có thể độn vật né tránh, nhưng bảo vật của ngươi không thể tránh chiêu này phích lực kim quang. Trừ phi là cựu giai bảo vật, còn bắt cấp trở xuống nhẹ thì hư hao, nặng thì vỡ tan giống như u dù tùng, trong tay bảo vật đều bị hủy, mới không cam lòng nhận thua. Dưới đại tất cả mọi người làm mở to mắt quan sát đều cho rằng Xích Diễm Trảm Thần Phi Đao cũng sẽ cùng mặt khác bảo động dạng kết cục, nhưng Diệp Vinh trên mặt xuất hiện một nụ cười quỷ dị. "Không đúng, Thanh Phi Đao này." Lục Thủy Hàn bỗng dưng đứng dậy, trong mắt lộ vẻ không thể tin được, hai tay nắm chặt đây là hắn từ lúc bắt đầu đến, đến giờ, lộ vẻ thất sắc. "Minh chủ, có chuyện gì vậy?" Tiêu Tương Tử nghi hoặc hỏi thăm, hắn tuy cũng cảm giác được trên kiếm đại hảo khí có chút cổ quái, tựa hồ có một cỗ vô cùng sát ý đang ngưng kết lại, nhưng cũng không để ý lắm. "Thanh Phi Đao này, nó là Trảm Tiên Phi Đao." Lục Thủy Hàn châm chút hồi lâu, đúng lúc Diệp Vinh trong miệng nói ra câu kia thỉnh bảo bối quay người lúc, thì kinh hô. Nhất Kiếm Khô Vinh không biết từ chỗ này lấy được món này gì bảo, Thiên Thủy Nhất Phương không xong rồi. Trảm Tiên Phi Đao, ở bên cỡ lọ sớ bệ tạ lúc từng kinh hờ thoáng hiện, cũng không phải vì có người lấy được, mà là có kẻ xúc động một loại thiên tiên cấm chế sau, nhìn thấy trăm tên cao thủ bị thanh đao này nhoáng lên một phát, không hiểu gì cả toàn bộ treo hết. Sau nghịch thủy hàn cũng tìm mọi cách kiểm chứng, dựa vào thân phận đặc thủ, thậm chí còn câu thông thiên giới, mới được biết thanh phi đao này là tiên giới đại danh đỉnh đỉnh Trảm Tiên Phi Đao, cho dù là tiên nhân ở trước mặt nó cũng khó thoát được. Điều này mới để hắn khắc sâu ấn tượng như vậy. Nhất kiếm khô vinh lúc này thuốc dục dấu hiệu, cùng với này xích diễm trảm thần phi đao hành động, cùng với trảm tiên phi đao cực kỳ giống nhau, chỉ là màu sắc có chút khác nhau mà thôi. Cho nên Lịch Thủy Hàn sau khi khiếp sợ tỉnh táo lại, lập tức đoán ra trong tay đối phương chỉ là hạ phẩm. La Cỡ Lọ Sơ bệ tạ thành viên, cũng ở trò chơi đứng đầu cao thủ, hắn tự nhiên so với người khác biết thêm rất nhiều thông tin. Cửu giai phía trên, còn có thập giai, nhưng Nga Mi thanh tác tự dĩnh chính là thập giai phi kiếm, đã siêu việt cửu giai phàm y. Loại này cao cấp bảo vật căn bản không phải giai đoạn hiện tại người chơi có thể đạt được, cho dù ngươi có nghịch thiên chi vận cũng vô dụng. Hệ thống căn bản sẽ không để loại này bảo vật xuất hiện, hoàn toàn là đoạn tuyệt mong ước của người chơi. Ma Trảm Tiên Phi Đao là tiên giới thân vật, cấp bậc có khi còn vượt quá thập giai, ngay cả hắn cũng không biết phân chia như thế nào. Loại bảo vật này, cho dù chỉ là hạ phẩm, cũng có phi tiên phúc địa uy năng, không thể cùng bình thường bảo vật so sánh. Quả nhiên, Phích Lịch Kim Quang Vinh ở xích diễm trạm thần phi đao bên trên, chỉ thấy bốc lên một luồng tinh nguyên, không, có chút tổn hại dấu hiệu. Xong rồi, Thiên Thủy Nhất Phương Thua Lệnh Thủy Hàn thở dài một tiếng, chăm chú nhìn Di Vinh, đem cái tên này ghi tạc vào lòng. Đồng thời phân phó tiêu tương tự một câu, đem có liên quan tới nhất kiếm khô vinh tình báo thu tập, thi thể kết thúc sau đưa cho hắn. Có được Trảm Tiên Phi đao hạ phẩm trong tay người trời, hắn nhất định phải nhìn bằng con mắt khác. Chương 355, trận tranh đoạt cuối cùng. Phích Lịch Kim Quang đánh vào xích giếm Trảm Thần Phi đao, chỉ thấy bước lên một luồng thanh niên, nhưng có mảy may tổn hại. Kết quả này làm tất cả mọi người kinh ngạc, nhất là đối diện Thiên Thủy Nhất Phương miệng há to không khép lại được. Đế phủ Thiên Lục ý lực, hắn rõ ràng nhất, lúc trước cầm đến tay là rượu nhất chân nhân đích thân giao cho, đã dặn dò cẩn thận. Trước đó Tuyệt Hàn Tử sử dụng hắn cũng đã tận mắt nhìn thấy, bất luận cái gì bảo vật ở phích lịch kim quang trước mặt đều nhu nhược không chịu nổi. Nhưng Sích Diễm Trạm Thần Phi Dao một tí tổn thương cũng không có, quả thực là ngoài ý muốn. Thiên Thủy Nhất Phương lại thúc dục ba trưởng thần nhân công kích, chỉ nhìn thấy một đạo hồng mang thoáng hiện, Sích Diễm Trạm Thần Phi Dao đã xuyên thấu toàn bộ kiếm lại, bay quanh một vòng, lại về đến tay Diệp Vinh, bộ dạng như lúc ban đầu. Ngó sang Thiên Thủy Nhất Phương, trên cổ xuất hiện một vết dài hồng sắc, hai mắt vô thần, ngón tay gian nan co quắp hai cái. Sau đó rầm một tiếng góc xuống, biến mất ở trên kiếm đài. A, Sĩ Diễm Trạm thần phi đao quả nhiên không phụ kỳ vọng của ta nha. Diệp Vinh đem phi đao huy vũ một phát, sau đó thu vào. Không thể là kết thúc trận đấu tiên thủy nhất phương, lại còn sải mất hai chương đại phù lục, đoán chừng lúc này khắp không gian nước mắt rồi. Hắn trở lại thanh thành chỗ ngồi, như một tên chiến thắng trở về đại anh hùng, mọi người đều đứng dậy vỗ tay hoan hô. Không ai nghĩ ra, hắn có thể ở tiên thủy nhất phương thủ đoạn xử hết, ngay cả đế phụ thiên lục cũng lấy ra, còn có thể thắng lợi trở về. Đem bất bại cả đời ngamai danh tiếng đánh đố co như cùng hắn quan hệ không tốt lắm mấy tên thanh thành đệ tử, lúc này cũng đều biểu đạt thiện ý của mình. Còn bên kia, nữ tụ thân hình đi ra thiên thủy nhất phương như người mất hồn, lão đạo trở về Nga Mi đệ tử chốc ngồi. Lệnh thủy Hàn đi qua cùng hắn nói nhỏ mấy câu, mới làm cho hắn sắc mặt dễ coi hơn một chút, tinh thần dần dần khôi phục bình thường. Chặng tiếp theo, Nga Mi đệ tử Thiên Thủy Nhất Phương cùng võ đang đệ tử cầm tiêu liên hoa. Một lát sau, Nhiên Tiên Lý Nguyên Hóa đi ra tuyên bố, tạm thời không có chuyện của Diệp Vinh, để hắn hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Trận chiến vừa rồi, hắn cũng là tháng hiểm, cơ hội cũng đã dùng hết thủ đoạn. Nếu không phải xích giễm trạm thần phi dao phát huy, đối mặt đế phụ thiên lục hắn quả thật không có cách gì xử lý. Tràng những toàn trường rung động, ngay cả trên phò dùn cũng nao nao lạ trời. Cơ hồ tất cả phò dùn người chơi không thể chứng kiến Nhất Kiếm Khô Vinh thắng lợi, video này là lúc nãy có người quang lên. Nhất Kiếm Khô Vinh cùng Thiên Thủy Nhất Phương đặt cược tỉ lệ là 3:7, có 7 thành người chơi cho rằng Thiên Thủy Nhất Phương có thể đạt được cuối cùng thắng lợi. Mà lúc này kết cục như vậy, thảo luận nhiệt độ bỗng chốc bị đẩy lên cao. Trận tỷ thí này là từ đầu đến giờ hấp dẫn nhất, lực lượng ngang nhau, kiếm thuật so đấu, các loại pháp bảo lùn. Ngay cả Triệu Hoán Vân, phụ lục cũng có, có thể nói có toàn bộ đều lấy ra hết. Bất khả tư nghị a. Nếu như vậy, chẳng phải Thanh Thành có khả năng đoạt được tòa Vân Cơ này? Chưa chắc, biết đâu nhất kiếm khô vinh thua cầm tiêu liên hoa thì sao? Nói dẫn sao, ngay cả Thiên Thủy Nhất Phương cũng thua chả nhẽ đánh không lại một cái võ đang nữa đệ tử. Tuy mỗi người muội ý, nhưng tất cả đều tập trung vào Diệp Vinh cuối cùng một khắc lật ngược thế cờ xích diễm trảm thần phi đao. Lập tức có hơn trăm bài viết mới, hỏi thăm thanh phi đao này rảnh tự lai lịch, cùng cụ thể tác dụng. Đù mọi loạn người, tuy rằng phò dùn cũng có cao thủ nhưng làm sao có được giống lịch thủy hàn kiến thức, vừa liếc qua đã liên tưởng đến trạm tiên phi đao. Cho dù cỡ lò xẹt bệ tạ người chơi không ít, nhưng biết đến trạm tiên phi đao tồn tại không được mấy người. Hơn nữa bọn hắn cũng chỉ biết có một thành phi đao rất lợi hại, trong người còn bị một đao trực tiếp miểu sát, nhưng không có như nghịch thủy hàn hậu trường. Có thể cùng tiên giới giao thông, ngay cả trạm tiên phi đao danh tự thuộc tính đều rõ ràng. Cho nên đoán đi rồi đó lại, cũng chỉ có thể tham khảo, không tin tưởng hoàn toàn được. Ta nghĩ là cửu giai pháp bảo. Liên Phích Lịch Kim Quang Oanh Kích đều bất động, không phải cửu giai pháp bảo thì là gì chứ? Đùa hả? Nhất kiếm khô vinh mới chỉ 76 cấp, sao có thể trang bị được Cựu Giai Pháp Bảo? Không hơn 100 cấp, căn bản đừng nghĩ đến, ta cỡ lọ xẹt bệ tạ thời điểm đã từng bái kiến qua rất nhiều Cựu Giai Pháp Bảo thủ tính. Đúng vậy, trò chơi công ty không phải đã nói sử dụng phẩm cấp phương diện, ô cần bệ tạ chỉ có cao hơn chứ không thể giảm đi được, chắc chắn không phải Cựu Giai Pháp Bảo. Đây là mấy tên cỡ lọ xẹt bệ tạ dân cỏ rồ, biết Cựu Giai Pháp Bảo trang bị nhu cầu, ở chỗ này cãi nhau cùng người chơi khác. Nhưng nếu không phải Cựu Giai Pháp Bảo, thì là cái gì mới có thể chống đỡ được Đế Phủ Thiên Lục uy lực chứ? Chương phủ lục này vốn do trưởng Mi lão đạo để lại nha. Nhất kiếm khố vinh, thần bí phi đao, hai cái từ khóa lập tức trở thành phở dùn thảo luận tiêu điểm, hơn nữa còn kéo dài một đoạn thời gian. Hoa wow, a, thật sự không ngờ tới. Diệp Vinh kinh ngạc, trên kiếm đại thiên thủy nhất phương bị võ đang mị cẩm tiêu liên hoa áp đảo tuyệt đối. Cứ như thế này, cùng mình cuối cùng một trận chiến sẽ là vị này võ đang mị nữ cầm tiêu liên hoa. Liên quan đến văn cơ quyền sở hữu, cùng trước đó mấy trận tỉ thí ý nghĩa bất đồng. Đinh, đinh, đinh. Cầm tiêu liên hoa trong tay là một cái tiểu trúc cầm. Cầm Huyền khẽ động, một thủ ưu mị khúc đàn vang lên. Dụ Diệp Vinh loại này âm C si tiêu chuẩn, tự nhiên không nhận ra khúc này tên gì, nhưng cũng cảm thấy dễ nghe. Cái này Tuyết Minh Cầm Tiêu Liên Hoa trong hiện thực cầm nghệ trình độ, nếu không để một người bình thường đến đàn đấu, cho dù có thể thúc dục pháp bảo, nhưng cầm âm rất khó nghe. Cầm nghệ hảo thủ, phối hợp cùng trúc cầm, tối thiểu có thể làm cho kiện pháp bảo này uy lực tăng lên năm thành. Cùng trước đó đủ loại thủ đoạn, Cầm Tiêu Liên Hoa có được không giới 20 loại âm luật hệ công kích thủ đoạn, các loại mặt trái trạng thái ra chỉ để Thiên Thủy Nhất Phương thống khổ chịu không nổi. Cầm Huyền vang lên, Từng đợt âm ba bạo kích ở Thiên Thủy Nhất Phương trên người bà phá, để hắn chật vật không thôi. Rơi xuống hoàn cảnh này, một nửa lao cũng phải tính lên Diệp Vinh, không phải tất cả đều do Cẩm Tiêu Liên Hoa mỹ nữ âm luật hệ thần thông có thể làm được. Thu dưới tay Diệp Vinh sau, Thiên Thủy Nhất Phương xem ra là trạng váng đầu góc, tinh thần chưa hoàn toàn khôi phục, đại khái là không nghĩ ra làm thế nào ở hai chương đại phụ lục đều xuất hiện tình huống mà mình lại vẫn thua. Vẫn cơ tan biến, phụ lục sai hết, chỉ còn mỗi một thân áo vải, trùng kích mãnh liệt để hắn tinh thần lúc này rất suy nhược. Chống đỡ âm luật hệ công kích, đúng lúc gai đúng chỗ ngứa. Rõ ràng là thực lực hơn hẳn Cẩm Tiêu Liên Hoa, nhưng lại bị bức đến thế thảm. Khai chiến bắt đầu, Thiên Thủy Nhất Phương ngay cả Cẩm Tiêu Liên Hoa mép váy còn chưa chạm được, thậm phần chất vật. Người ngoài nhìn vào, đều cho hắn bại là chắc chắn, căn bản không phải Cẩm Tiêu Liên Hoa đối thủ. Ngươi ta võ đang mị nữ chỉ bạch thủ huy động, mấy đạo âm luật hệ thúc dục, tiêu sái đến cực điểm. Đầu giống như đám đàn ông lỗ mãng, toàn lấy phi kiếm giết người, như vậy rất huyết tinh bạo lực nha. Phanh. Đột nhiên một căn Cẩm Huyền bị đứt, thì có vô ảnh kiếm khí bay ra, đem Thiên Thủy Nhất Phương đánh văng khỏi kiếm đài. Võ đang Cẩm Tiêu Liên Hoa trở thành hắc mã bên trong hắc mã, đi tới Vân Cơ tranh đoạt trận cuối cùng. Lúc này, nàng cung Diệp Vinh đều là 2 trận thắng, hai người chỉ cần một trận thắng nữa thì tòa Vân Cơ này sẽ thuộc người đó. Nếu lúc đầu nói trận cuối tranh đoạt người, là nhất kiếm khô Vinh cùng Cẩm Tiêu Liên Hoa, sợ rằng không ai tin tưởng. Chủ yếu vì võ đang mỹ nữ luôn bị coi là bình hoa, căn bản không ai đem nàng làm chính thức đệ tử, nhưng hết lần này tới lần khác Cẩm Tiêu Liên Hoa lại sáng tạo ra kỳ tích cho mình. Tất cả võ đang đệ tử đều vì nàng hò hét, quả thực là kết quả ngoài ý muốn. Nếu võ đang có thể đoạt được một tòa Vân Cơ Vậy thì bọn họ từng cái võ đang đệ tử trên mặt đều có quang, tối thiểu áp qua Thanh Thành, không còn bị xếp của nữa. Ngay cả chủ tịch thượng đài bán biên lão nhi cũng lộ vẻ vui mừng, cuối cùng cũng có một tên đệ tử vì nàng lấy lại khẩu khí. Phục Ma chân nhân khương thứ sắc mặt bình tĩnh, nhưng đằng sau hắn trầm thái chân miệng gánh huyết, tỏ vẻ nội tâm cần trương. Sư đệ không thể thua kém nhà, chúng ta Thanh Thành đều trông cậy vào ngươi rồi. Diệp Vinh leo lên kiếm đài, hướng Cẩm Tiêu Liên Hoa lướt qua. Cẩm Tiêu Liên Hoa bản thân đã có khí chất riêng, lúc này ôm một khung trúc cầm, càng lộ ra khí phẩm minh châu, mỹ ngọc quanh quăng tăng thêm vài phần suất chẩn sắt thái. Võ đang ngộ tử, đáng tiếc tòa vân cơ này ta nhất định phải có, không thể nương tay rồi. Hổ thẹn a. Tuy âm luật hệ đạo pháp quỷ dị, thần bí khó lường, nhưng Diệp Vinh cũng không lo lắng, mười phần tự tin. Thanh thành đệ tử nhất kiếm cô Vinh, thỉnh đạo hữu chỉ giáo. Võ đang đệ tử cầm tiêu liên hoa, nhất kiếm sư huynh kính xin hạ thủ lưu tình. Hổ thẹn. Hiện tại khó mà lưu tình được. Diệp Vinh nở nụ cười, sau lưng kiếm hạt có kiếm quang bắn ra, đã hướng cầm tiêu liên hoa chém đi. Tuy mấy loại thần thông không dùng được, đang trong thời gian của đao. Nhưng để thắng một cái nữ tử dựa vào bản thân phi kiếm là đủ rồi, cần gì pháp bảo chứ? Điểm ấy tự tin, hắn có. Chương 356, Ngộ tử quy thiên vân cơ quỹ tà. Cầm Tiêu Liên Hoa tay cầm hai thanh tinh xảo phi kiếm, cùng bình thường phi kiếm ngắn hơn một nửa, khẽ lay động thì có từng chiếc hoa điệp bay lên. Hoa điệp vây cánh, đem Diệp Vinh Tâm nhìn che hơn phân nữa, sau rút ra một thanh ngọc tiêu, một khúc tiêu âm truyền đến, tà âm tứ tán khuếch trương. Trong không khí tràn ngập một cô oán ý miên miên cảm giác, để người ta không tự giác như muốn ngủ mê. Người đã bị âm luật hệ đạo pháp thanh phong tố ảnh hưởng bị giam cầm tại chỗ ba tức, không thể di động, không thể công kích, có thể sử dụng đả pháp. Người đã bị âm luật hệ đạo pháp thập diện mai phục ảnh hưởng, lực phong ngự giảm đi 100%, duy trì mười tức. Có Bồ đề thanh tâm chú hộ tâm, đối với âm luật hệ công kích, tinh thần loại đạo pháp có chống cự tác dụng. Cả hai giai vị đối lập, Bồ đề thanh tâm chú giai vị ưu tiên, âm luật hệ đạo pháp công kích không hiệu quả. Diệp Vinh trong hai, liên tiếp truyền đến hệ thống tiếng nhắc nhở, trên người mình có một luồng gió nhẹ thoảng qua. Nhìn thì như thần bí quỷ dị âm luật hệ đạo pháp, ở lúc này, như gió mát thoáng qua mặt. Trước khi tu luyện mấy tầng Bồ đề thanh tâm chú, ở lúc này lại phát huy tác dụng, đem mấy đạo âm luật hệ đạo pháp đều ngăn lại. Cái này thất giai đạo thư, tuy nhìn tu thành sau thuộc tính không tốt lắm, nhưng chống cự hiệu quả quả nhiên bất phàm. Hắn khi đó đối với nó không chú ý lắm, không nghĩ tới lúc này lại phát huy ra tác dụng. Diệp Vinh vừa mới lên này, cũng chỉ cho là Bồ đề thanh tâm chú có thể chống cự một phần, nhưng như vậy đủ rồi. Không nghĩ ra lại trực tiếp đem âm luật hệ công kích miên hết, xem ra sau này rảnh rỗi, môn này đạo pháp vẫn nên tu luyện thêm mấy tầng. Tuy loại này công kích rất ít khi gặp, trăm ngàn người chơi may ra gặp được một người. Có thể đem nó tu luyện tới tinh thâm lại càng ít, nhưng một khi gặp phải, nếu không có ứng đối phương pháp, bị khắt chế, sẽ dễ dàng xuất hiện như thiên thủy nhất phương loại này để người ta rất phá kính mắt tình hình. Thay đổi là hắn, cho dù không yên tâm, nhưng có bổ để thanh tâm chú hộ thân, cũng không bị ảnh hưởng nặng như thế. Đối diện cầm tiêu liên hoa thấy mình đạo pháp không hiệu quả, nội tâm kinh hãi, trên tay buộc một đôi chuông đồng rơi xuống, một tử một kim. Nàng hiểu nhất kiếm khâu vinh trên người nhất định có chống cự âm luật hệ đạo pháp pháp bảo, hoặc chuyên môn tu luyện loại này đạo tư, có thể nói là mình khắc tinh. Chỉ là vất vả đi tới tận đây, Chỉ kém cuối cùng một hồi thắng lợi thì có thể đoạt được Vân Cơ đến tay. Nếu có thể đem Vân Cơ đoạt được, loại này biểu hiện được bán biên lão ni xem ở trong mắt, sau khi trở về nhất định sẽ đem nàng liệt vào võ đàng trọng điểm bồi dưỡng đệ tử. Võ đàng đệ tử, phân thành cấp hạ pháp đệ tử cùng thủ tịch đệ tử hai vị, trước mắt đều có người chơi làm nhiệm. Theo thứ tự là Loan Nhất Đao cùng Quan Thất. Muốn đưa bọn chúng đẩy nã là rất khó, nhưng không có nghĩa là không có những vị trí khác có thể cạnh tranh. Môn nhân tàn lũy võ đàng cùng mặc khác tông môn ở trợ cỡ số lượng không đủ, chống ra không ít tông môn chức vị cho người chơi. Cẩm Tiêu Liên Hoa theo mình sư phụ biết được Võ Đang ở lần này chính đạo tông môn liên hợp thi đấu sau sẽ mở ra Ma Vân Điện, từ bọn hắn nhóm này đệ tử chọn ra một người đảm nhiệm chức điện chủ. Ma Vân Điện điện chủ, tuy kém thủ tịch đệ tử cùng chấp thác pháp đệ tử đối với Võ Đang người chơi ước thúc quyền lực, nhưng ở tông môn bên trên cũng có nhúng tay quyền lực, tông môn địa vị tăng nhiều. Cho nên Man Tâm, cổ tay Tử Kim Nhiếp Hồn Linh ném ra. Tử Kim Nhiếp Hồn Linh thuộc tính là Ngũ giai pháp bảo, nhưng uy lực lại rất kinh người, so với nàng bái kiến qua bất luận một kiện âm luật hệ pháp bảo nào còn lợi hại hơn, tiếc là nó chỉ có thể sử dụng một lần, sau đó sẽ tự động tiêu tan. Nói cách khác, Tử kim nhiếp hồn linh thuần túy là một kiện tiêu hao phẩm, dùng qua một lần coi như hết. Lúc này vì thắng lợi, cũng bất chấp tất cả a, quyết định sử dụng. Tử kim nhiếp hồn linh vừa ra, một tử một kim hai chuông đồng trên không trung ma sát mấy cái, thì có từng tiếng thê lương bén nhọn thanh âm vang lên, như có một cái cự đại âm phong xuất hiện, xoay tròn đem xung quanh người hồn phách đều tổn vệ, nương theo đó là trận trận quỷ khốc lang hảo. Cái quỷ độ vật gì đây? Diệp Vinh chỉ cảm thấy trên người ân phong thổi qua, dĩ nhiên lại để hai chân có chút bất ổn, không đứng thẳng được. Đồng thời trên người khí lực như bị sói mòn dần đi. Tứ chí như đang nôn ra vô lực, tử kim song sắc quang mang càng lúc càng chói mắt, trên kiếm đài giống như xuất hiện hai tiểu thái dương, chỉ là tỏa ra không phải nhiệt lượng mà là âm hàn chi khí. Ngay cả kiếm quang, dưới hoàn cảnh thế này cũng lắc lư đung đưa, trở nên pha tạp, hỗn loạn không chịu nổi. Xem ra Bồ Đề Thanh Tâm Trú lần này, giai vị không thể cùng so với nàng đã pháp, không thể chống đỡ rồi. Có thể đem âm luật hệ đạo pháp tu luyện đến trình độ này, muội tử này quả thật lợi hại. Diệp Vinh không hiểu đây là đặc thù bảo vật chi lực, còn tưởng là Cẩm Tiêu Liên Hoa thúc dục đạo pháp và pháp bảo dưới tình huống bình thường biểu hiện. Thật sâu cảm thụ, cho dù không phải đại phái, cũng có thể xuất cường giả chân chính. Võ Đang Tổ sư truyền thuyết là tiên giới Huyền Vũ Đại Đế một cái phân ác thân sao, không chừng đến trò chơi hậu kỳ, hệ thống đại biến dị dạng, mở ra tiên giới hệ thống sau, các ngươi nga mi còn không bằng người ta Võ Đang nội tử nha. Hắn nhìn thuộc tính trạng thái, phát hiện khí lực sói mòn cũng không giống như mình cảm thấy, mà có thể hiện ra, chân khí giá trị vô cứ lại giảm bất đi. Hơn nữa quỷ dị công kích, lại biến thành lục sắc đám mây, công kích được trên người. Liên tục thay đổi thủ đoạn, đều không thể trở lại bình thường, nhưng ở sử gia một cái đạo pháp sau, lại phát hiện tình huống có chút chuyển biến. Tinh giao kiếm phụ thêm pháp thuật giao quang hộ thể, dẫn giao chỉ chi quang ngưng tụ thành cẩm bảo, vạn tạp bất xâm, có thể kháng cự hết thảy công kích. Tuy phòng ngự giá trị không cao, nhưng làm hắn kinh hỉ là cái này miêu tả quả thật không suy nhưu, thật sự có thể ngăn cản tất cả công kích. Chân khí giá trị tốc độ giảm đi so lúc trước chậm hơn một nữa, đều do cẩm bảo đến gánh chịu. Có cẩm bảo giá trị, Diệp Vinh kiếm quang nóng lên, nhân kiếm hợp nhất thẳng hướng cẩm tiêu liên hoa. Chi tiêu hoa điệp tuy số lượng rất nhiều, nhưng ở bạch anh kiếm quang trước mặt, như giấy kiếm phải mãi xuyên đấu, nhao nhao rơi xuống mặt đất. Mấy trăm chi hoa được bị quét sạch, keng một tiếng nhẹ nhàng đem hai thanh đoạn kiếm chém đứt. Cầm Tiêu Liên Hoa kiếm thuật mặc dù không tệ, nhưng cái này cũng phải nhìn ai để so sánh, cùng võ đang nữ đệ tử mấy cái kia bình hoa so tự nhiên là xuất chúng, nhưng ở Diệp Vinh trước mắt vẫn còn quá kém. Phi kiếm rời tay, vạch thủ vung lên, định gọi tiếp Tử Kim Nhiếp Hồ Linh, thì Diệp Vinh đã nhảy đến, đem vị này võ đang ngự tử đánh chết. Cầm Tiêu Liên Hoa ở kiếm đài bên ngoài phục xinh, miệng môi dậm chân, oán hận rời đi, khóe mắt đã có hai khoảng nước mắt đao canh. Diệp Vinh nhìn nàng bóng lưng ấy nãy cười, đã bảo hắn thương hương tiếc ngọc cơ mà. Nhưng việc này khó lắm a, không thể nhẹ tay được. Nhiệm Tiên Lý Nguyên Hóa tuyên bố nhượng bách vân cơ quyền sở hữu thuộc về thanh thành đệ tử nhất kiếm khô vinh sau, thì có một vòng xoáy đám mây bay tới, nhanh chóng bay vào hắn thể nội. Ngươi nhận được tiên khí bổ thể, đẳng cấp tăng lên một cấp. Ngươi nhận được tiên khí bổ thể, tiên thiên thuộc tính ngũ hành tăng lên 5 điểm. Ngươi đạt được thất giai đạo thư, quy nguyên kiên quyết. Vân cơ dung nhập chẩm dữ, Diệp Vinh mở mắt ra, chứng kiến mình từ 76 biến thành 77 cấp. Chỉ là cái kia tăng lên tiên thiên thuộc tính, lại trúng vào bảng ngũ hành thuộc tính, để hắn có chút khó chịu. Nam hạng tiên thiên thuộc tính bên trong, nội tính cùng ngũ hành cơ bản là phế vật, thuộc về triệt để phế bỏ chủng loại, cho dù có đề cao hơn so với người bình thường một chút nhưng cũng không ăn thua lắm. Năm điểm tiên thiên thuộc tính, nếu rơi vào cái khác ba hạng, mặc kệ hạng nào cũng đều làm hắn vui vẻ không thôi. Thôi thôi, không thể quá mức tham lam. Diệp Vinh lắc đầu, cầm nhâm bạch vân cơ bên trong bảo vật, cái này xem như tứ gia tông môn liên hợp ban thưởng bảo vật, cũng không tính là nhà mình tông môn ban thưởng. Có thể được bảo bối hay không, đều xem ở ngươi vật khí, ai cũng không biết được. Lại là thất giai kiếp quyết, đây chính là cái hi hạn độ vật nhà rất hiếm thấy. Bình thường Thất giai đạo thư hắn đã bái kiến vài bản rồi, nhưng Thất giai kiếm quyết đạo thư lại là lần đầu nhìn thấy, không hiểu tu luyện sau thuộc tính sẽ thế nào. Lo nghĩ một hồi, cũng không lập tức tu luyện, thu vào đại trí yêu đái. Dưới mắt yêu cầu kinh nghiệm tu luyện đạo thư không ít, coi như là kiếm quyết cũng phải xếp hạng, không cần gấp làm gì. Đợi đem Quy Nguyên kiếm quyết thuộc tính tìm hiểu kỹ, mới có thể làm ra thỏa đáng an bài được. Kẻ này là người cùng ta nói thanh thành nữ bị, dựa vào âm nhu quỷ kế mới thắng ngươi nhất kiếm cô vinh. Vợ đang ngồi, quan thất đang tức giận chất vấn vệ công tử. Hắn lúc đầu còn nói muốn thay vệ công tử Hà Dận, hảo hảo giao huấn nhất kiếm khô Vinh nha, nhưng qua mấy cuộc tỷ thí sau sắc mặt của hắn bắt đầu âm trầm. Có thể thắng Thiên Thủy Nhất Phương gia hỏa, há mình có thể đối phó nổi? Tên này vệ công tử rõ ràng nói khoác bảo mình thực lực hơn xa nhất kiếm khô Vinh. Quan thất tuy là võ đang thủ tịch đệ tử, nhưng đến phiên hắn lên đài lúc cũng chỉ thắng được hai trận, đương nhiên cùng nhất kiếm khô Vinh tên này thành thành thủ tịch đệ tử biểu hiện không thể so sánh, chênh lệch quá xa. Cái này, cái này. Vệ công tử thì thào, mặc dù biết nhất kiếm khô Vinh thực lực nhất định sẽ mạnh hơn trước, nhưng không nghĩ ra đã đến loại này trình độ. Dựa theo kiếm đại diễn hiện, tuyệt đối có thể xếp vào bị ngạn nhất lưu cường giả hàng ngũ. Mình muốn lấy lại danh dự, cơ hội là nhiệm vụ không tưởng. Chương 357, nhận được ban thưởng. Cuối cùng một tòa văn cơ, lại không như mọi người dự đoán lúc đầu đơn giản rơi vào tay Nga Mi đệ tử. Xuất chiến Nga Mi đệ tử, lại là một gã dáng người huyền chuyển nữ tử, khí chất phiêu miểu, dung nhan như yên. Đông dạng là Diệp Vinh ở Tân Thủ thôn lúc gặp qua người quen, cùng nhau săn giết thủy quy thủy văn yên, nàng vốn không phải thuộc sơn kiếm minh ngợi, nhưng lại bái Đông Hải Tam Sơn huyền tiền tử môn hạ, bình thường ít khi có mặt ở Nga Mi. Tính toán ra, ngày đó tân thủ thôn chi kia đội ngũ thành viên, thật sự là tinh anh tụ hội. Nhất Kiếm Khâu Vinh, Lam Sắc Chiến Sa, Huyết Sắc Anh Túc đều là ở trong môn Minh Hạch Tâm phân tử, Thủy Vân Yên ở Nga Mi địa vị cũng bất phàm, mặc khắc hai người còn lại hỗn kém hơn một chút, nhưng cũng có thể tiến vào chính đạo tông môn liên hợp thi đấu danh sách. Côn Luân đệ tử Cửu Châu Hàn Quang là Côn Luân tứ đại chấp sự ở trong thấp nhất một người. Hắn sang chế băng phái, cũng là bốn người ở trong một người duy nhất tham dò kiểu băng phái, toàn bộ thành viên chỉ có 50 người, trong đó không phải toàn bộ đều là Côn Luân đệ tử. Đương nhiên, tuy thành viên nhân số ít, lại là thăm dò hình bản phái, những mỗi người đều là tinh anh. Vốn cho là Cửu Châu Hàn Quang thực lực thường thôi, nhưng theo nãy giờ biểu hiện đến xem, lại là tứ đại chấp sự bên trong thực lực tiếp cận Cam thảo tử nhất một người. Thủy Vân Yên mặc dù pháp bảo có một điểm ưu thế là có một chi thanh điểu viễn sủng cùng xuất chiến, nhưng Cửu Châu Hàn Quang đồng dạng cũng có đẳng cấp phụ khung hạng. Theo biểu hiện uy lực nhìn lại, rất có thể so với Tiên Thủy nhất phương lục dục chân hỏa thuyền còn cao hơn một chút. Hai người ác chiến suốt 1 giờ, thẳng đến song phương chân khí kiệt quệ, vẫn không thể phân được thắng bại. Một bên có thanh điểu thủ hộ, một bên trốn ở đẳng cấp cao phủ khung hạng. Cả hai đều không làm gì được đối phương. Cuối cùng nhất, vẫn là chủ tịch trên đài cao một phen thảo luận, cho ra kết luận. Nga Mi đệ tử Thủy Vân Yên cùng Côn Luân đệ tử Cửu Châu Hàn Quang tu vị ngang nhau, phán vi thế hòa không phân thắng bại, 10 ngày sau tiếp tục tái chiến. Nghiêm tiên lý Nguyên Hóa nghe Diệu Nhất chân nhân chỉ thị, đứng dậy cao giọng thông báo một câu, cũng tiên cáo lần này chính đạo tông môn liên hợp thi đấu chính thức mở màn kết thúc mỹ mãn. Ngoại trừ cuối cùng một tòa Vân Cơ hi kịch tính không có ai sở hữu, còn lại cửu tòa Vân Cơ kia, Nga Mi được 6, Côn Luân chiếm 2, Thanh Thành rựa vào nhất kiếm Khô Vinh đoạt được một tòa. Võ đàng thị không có cái nào. Loại này tình hình, cũng là từ trước liên hợp thi đấu bắt đầu mọi người đoán ra rồi, ngoại trừ Côn Luân một nhà còn lại vẫn còn có thể tiếp nhận. Dù sao, nếu không phải là Cam Thảo tử bị phân đến cùng tổ nghịch thủy hàn, nếu đi ý một tổ khác, nàng cũng có thể đạt được văn cơ. Tiếp tiếp, là 40 tên chính đạo tinh anh đệ tử, do túy đạo nhân dẫn đi tham quan Nga Mi mấy chỗ danh thắng di tích. Bực này nhàn chán sự tình, nếu không phải không thể bỏ qua, nhất định phải thăm dự, tin tưởng hơn phân nửa người sẽ trực tiếp ly khai. Nga Mi phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần. So với hiện thực núi Nga Mi đẹp hơn trăm lần, cũng có thể nhà Khác Sơn môn cũng không kém, chỉ là bình thường nhà mình tông môn cảnh trí không thèm ngó qua, thuần túy lãng phí thời gian. Đó chính là tà nguyên thập tam hạn cùng hữu nguyên hỏa trạch, 99% Nga Mi đệ tử cất bước là dựa vào cái này hai gian quan khẩu. Trải qua một vòng, Miểu Miểu thanh ý xa xa một ngón tay, khẩu khí bên trong tràn ngập khó tạ hâm mộ. Kỳ thật, ta Thanh Thành tổ sư đường cũng không tệ. Ngoại trừ bên trong xuất không ra phi kiếm pháp bảo. Diệp Vinh hâm mộ ánh mắt liếc qua vài lần, vị cho nói, hâm mộ cũng vô dụng. Không phải Nga Mi đệ tử thì không vào được, chỉ là nó qua vài lần. Cái này Tà Nguyên Thập Tam hạn chỉ yêu cầu ngươi là Nga Mi đệ tử, mỗi người đều có thể tiến vào trong đó thử vượt đại, Hữu Nguyên Hỏa Trạch cũng đối với ngươi tu vị có yêu cầu, không, có mặt khác hạn chế. Mà Thanh Thành Tổ sư đường, ngoại trừ như nhất kiếm như ngươi thủ tịch đệ tử, bình thường người chơi lúc nào mới có thể tiến nhập một lần. Hai bên trên lệch so sánh, cùng là hai nhà tông môn lớn nhất trên lệch tồn tại, bình thường cao thủ số lượng tuyệt đối không thể cùng Nga Mi hơn. Miểu Miểu thanh ý cảm xúc nói, bắt đầu phân tích mấy đại tông môn yêu huyết. Côn Luân Tam Thập Tam Thiên cổ đạo cũng giống như vậy, chỉ có cực nhỏ người chơi mới có thể tiến nhập, ở phụ cấp hình cũng hoàn toàn không thể cùng Nga Mi so sánh. Cho nên nói, Côn Luân Thanh Thành bên trong có lẽ sẽ xuất hiện cùng Nga Mi đỉnh cấp cường giả, nhưng ở bình thường cao thủ số lượng căn bản không thể chống lại, hoàn toàn khác biệt. Loại này đi tham hoạt động rằng có không bao lâu thì chấm dứt, tất cả các nhà đệ tử do mình tông môn trưởng bối dẫn về nhà. Thanh Thành đệ tử vẫn ngồi trên hải tàu Chu Mai Dao Long Vân Liễn, mấy khắc sau đã vượt qua và rậm, trở về đến tông môn. Chủ điện, hai vị trưởng giáo, hai vị đại sư huynh 10 tên suất chiến đệ tử đều thể tụ. Một lúc nữa là lần này chính đạo tông môn liên hợp thi đấu ban thưởng lớn chốt, riêng phần mình trong tông môn cấp cho ban thưởng. Chợt nghe Hải Tẩu Chu Mai sâu kín nói, "Thi đấu bên trên, thắng một trận, ban thưởng một ngày tổ sư đường tình tu thời gian, 1000 tông môn điểm tổng hiến, kiên quyết tầng hạn mức cao nhất tăng lên một tầng, dùng cái này suy ra, có thể lập lại được ra." Ban thưởng nói ra, tất cả mọi người đều nhìn Diệp Vinh ánh mắt đỏ lên, giống như là muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Tuy biết chính đạo tông môn liên hợp thi đấu ban thưởng kinh người, nhưng không nghĩ ra lại kinh người đến trình độ này. Thắng liên tiếp 3 trận cộng lại phi thường khả quan nha. Mấy tên tự võ đang đệ tử trên người lấy được một hồi thắng lợi, một chuyến này tổng cũng có có chút thu hoạch. Diệp Vinh thì đang vui vẻ tính toán, mình cộng dồn lại tổng cộng thu được bao nhiêu ban thưởng. Nhưng còn chưa tính xong, mấy cái này gần là đạt được bình thường thắng trạng ban thưởng, còn không tính đoạt được một tòa văn cơ đặc biệt ban thưởng nha, đó mới cử thưởng. Đạt được văn cơ đệ tử, luyện khí quyết, kiếm quyết bản thân tăng lên 5 tầng, nếu tu luyện viên mãn, tăng lên hạn mức cao nhất một tầng. Cũng ban thưởng tổ sư đường tình tu thời gian 5 ngày, chủ điện kim thân một quang cơ hội một lần, mà khác Nói đến đây, Hải Tẩu Chu Mai dừng lại một chút. Ta cùng Khương Thứ Sư đệ thương lượng sau, quyết định đem tiên khu đường thủ tịch đệ tử chính thức giao cho Nhất Kiếm Khâu Vinh. Lúc trước hắn một thời gian ngắn biểu hiện, đủ chứng minh có thể đảm đương vị trí này. Lời này vừa nói ra, thì một hồi trời đất quay cuồng, chủ điện như có cuồng phong quét qua, kim quang chiếu vào Diệp Linh. Yú nhìn thấy hắn tông môn bảo đột mới. Đạo bào bên trên, xuất hiện mấy điều kim tự, thể hiện thủ tịch đệ tử cùng bình thường đệ tử bất đồng thân phận. Đồng thời, đại lượng hệ thống nhắc nhở chào vào trong đầu, kể cả cái này thủ tịch đệ tử có được quyền lực cùng với cần chịu trách nhiệm nghĩa vụ vân vân, đều là đầy đủ mọi thứ. Hắn lúc này không kịp nhìn kỹ, chỉ cảm giác lần này chính đạo tông môn liên hợp chính mình kiếm lợi lớn. Đủ loại thêm vào, hắn Thanh Thần Thần luyện khí quyết biến thành 21 tầng, Thanh Thần kiếm quyết biến thành 24 tầng, tổ sư đường tình tu thời gian tích lũy được 8 ngày, còn có lần trước lựa chọn buông tha cho chủ điện Kim thân một quang cơ hội, không nghĩ tới nhanh như vậy đã trở về rồi. Đương nhiên tối trọng yếu nhất, vẫn là đem tiên khu đường thủ tịch đệ tử thân phận chính thức nhận, từ đó về sau ở tông môn địa vị hoàn toàn bất động. Không hề như trước tạm thời làm công, chờ đợi lo lắng tùy thời bị người giám quan theo vị trí đẩy xuống. Một khi sắp nhận, trừ phi là phạm vào thiên đại sai lầm, nếu không thì cực khó thay đổi. Không đợi hắn theo vui sướng chi tình tỉnh lại, lại nghe Hải Tẩu chú Mai tiếp tục nói. Đệ tử Long Vô xong biểu hiện ưu dị, đặc biệt tấn vi Huyền Vũ Điện Phó Điện chủ. Ba mẹ nó, lại còn có chuyện này. Diệp Vinh vội vàng xem xét, dựa vào mới đến tay chính thức thủ tịch đệ tử quyền hạn, có thể thẩm tra cái này Huyền Vũ Điện Phó Điện chủ là cái gì. Đợi lúc hắn xem hết giới thiệu, mới nhẹ thở ra, cũng không như mình tưởng tượng nghiêm trọng, chỉ là một cái gân gà chức vị mà thôi. Theo tông môn địa vị mà nói, Huyền Vũ Điện điện chủ mới là cùng hắn Thiên Khu Đường chủ tịch đệ tử một cái cấp bậc, nhưng quyền quản lý hạn nhỏ hơn rất nhiều, chớ nói chi phó điện chủ. Hung chi Huyền Vũ Điện cũng không phải cái gì quyền lực lành, ngoại trừ danh phậnêm khai một ít, mỗi tháng có thể lĩnh 500 lượng bạch ngân bổng lộc ra, cũng không có bất kỳ thực chất chỗ tốt. Hơn nữa Long Vô Song muốn bằng cái này leo lên, trở thành điện chủ khả năng cũng không lớn, trước mắt Huyền Vũ Điện điện chủ là do Lữ Linh cô đảm nhận. Xem ra đây cũng vì mình củng cố chủ tịch đệ tử vị trí này, sư phụ phục ma chân nhân Khương Thứ làm ra như bộ, cũng cho Hải Tẩu Chu Mai Hạ bậc thang. Nếu Long Vô xong nửa điểm chức vụ cùng quân hàm không có, hắn mặt mũi cũng không tốt. Ban thượng tuyên bố hoàn toàn, thì có tinh mang chói lọi nheo nhau, nhau rơi vào mỗi người đệ tử trên đầu, phân phối hoàn tất. Sau đó, 9 người lần lượt thuối lui khỏi chủ điện, chỉ còn Diệp Vinh là ở lại. Hắn còn có hạng nhất ban thượng, là chủ điện kim thân một quan cơ hội, đang nhớ mãi không thôi nha. Trần Thái Chân sư huynh dẫn đi, tới chủ điện sâu trong tòa đạo tổ pháp tướng phía dưới, một đôi cực lớn uy nghiêm song nhãn hướng phía dưới nhìn qua, như có chân thật ánh mắt quét qua giống như. Cho người ta cảm giác, toàn thân cao thấp đều bị nhìn tới. Trần Thái Chân sư huynh cầm một khối lệnh phù nhúng lên, thì có một đạo linh quang bắn ra, cùng đạo tổ kim thân tiếp xúc, có mảng lớn nhu hỏa thanh quang tràn ra. Nhu hỏa thanh quang chiếu xuống, ở Diệp Vinh thân phủ thêm một tầng thần bí áo khoác, rót vào trong cơ thể của hắn. Thanh thành đệ tử nhất kiếm cô Vinh, phẩm hạnh đoan chính, cần tu khổ luyện, giúp đỡ đồng môn, trảm yêu trừ ma, đạo hạnh công đức đã chọn, đặc thử đạo tổ kim thân một quang, giút chút căn cơ. Đại âm hy thanh âm, ở hai hắn bên thai to rõ vô cùng, người bên ngoài đều không nghe thấy gì. Diệp Vinh chỉ cảm trong quá trình này Như gặp được mấy vị thanh thành trước đây tổ sư Phiêu Miểu thân ảnh cùng truyền đạo thanh âm. Chỉ khẽ lướt qua, nhiều thứ không minh bạch, chỉ có mấy câu rơi vào trong tai. Chương 358: Bang chiến bắt đầu. Hệ thống nhắc nhở: Kim thân mục mẹ trống rức, tiên tiên thuộc tính căn cốt 3, lực lượng 3. Từ loại này trùng ấm áp thoải mái trạng thái đi ra, quả thật có chút không quen, Diệp Vinh nhìn mình lúc này tiên tiên thuộc tính, sớm đã vượt qua bắt đầu nhân vật thời điểm 100 điểm thuộc tính rồi. Năm hạng tiên tiên thuộc tính cộng lại, đều không sai biệt lắm 130. Tuy nhìn thì tăng lên chỉ số không nhiều lắm, nhưng phải hiểu là Đại đa số người chơi tiên tiên thuộc tính đều tại chỗ bất động, căn bản không thể tăng lên. Căn cốt tăng lên cao như vậy, cụ thể có tác dụng gì, hắn tạm thời không rõ lắm. Nhưng nghĩ đến, cho dù có cựu giai đạo thư đặt trước mặt mình, ở căn cốt phương diện yêu cầu cũng tuyệt đối đủ, không thể có chuyện chưa thỏa mãn yêu cầu. Đem các hạng ban thưởng đều nhận đến sau, Trần Thái Chân sư huynh cũng không lập tức để hắn chạy, vẫn là nhắn nhủ mấy câu. Đã đảm nhận thiên khu đường chủ tịch đệ tử vị trí, thì phải cố gắng gấp bội, không thể như trước, phải làm gương cho người khác về về các loại. Nghe xong, đi ra chủ điện thời điểm, Diệp Vinh thở phào nhẹ nhõm. Ta thủ tịch đệ tử vị trí cuối cùng đã có chính thức biên chế, kế tiếp nên làm gì nữa nha? Một cái trọng yếu mục tiêu hoàn thành, nội tâm một khối tảng đá lớn đã xuống, cảm giác không còn chuyện gì để làm. Tình hình kinh tế tích góp từng tí một sự tình còn rất nhiều, muốn giải quyết phải chậm rãi làm rõ đầu mối, cùng giải quyết một đám. Bất kể là tiên phủ mật thi, hay cự kiếm bà khố, còn có hải ngoại tiên phủ, cổ tiên nhân nhật cư vân vân, vốn thấy không còn sự tình gì, nhưng cẩn thận ngẫm lại, thì phát hiện còn một đống nhiệm vụ phải xử lý. Trong này, từ dễ đến khó Tự nhiên trước giải quyết tiên phủ mật thi a. Không chỉ độ khó đến luật, cấp bạch ngân tiên phủ mật thi tự nhiên sớm hoàn thành càng tốt, kéo dài quá lâu đối với ban thưởng có thể phát huy hiệu quả càng ít đi. Hắn đang muốn hỏi Khô Vinh trai, lấy trôi này cấp bạch ngân tiên phủ mật thì thì có một đạo bén nhọn hệ thống nhắc nhở vang lên. Bang phái 3 ba thuộc chúc lâu tuyên chiến thành đế minh, 1 giờ sau hai bang tiến vào đối địch trạng thái. Bang phái 3 ba thuộc chúc lâu tuyên chiến thành đế minh, 1 giờ sau hai bang tiến vào đối địch trạng thái. Bang phái 3 ba thuộc chúc lâu tuyên chiến thành đế minh, 1 giờ sau hai bang tiến vào đối địch trạng thái. thái. Liên tiếp vang lên ba lần lần nữa rùng chói thay nhắc nhở âm, hướng từng thành đế minh thành viên phát ra. Diệp Vinh hoảng sợ, mở ra tổ chức lục, phát hiện vừa nãy ba thuộc trúc lâu đã phát ra trên bang. Ba mẹ nó. Vừa vận thi đấu chấm dứt, lão tử đang rảnh tay đây, chẳng lẽ còn sợ các ngươi sao? Hàn Nội Ý xuất hiện, lập tức là đem ba thuộc trúc lâu xếp vào thành đế minh đối địch ba phái. Đối địch ba phái, thành viên chém giết lẫn nhau sẽ không khấu trừ công đức giá trị, chết sau rơi xuống trang bị số lượng gấp hai. Cái gì tiên phủ mật thi, lúc này tự nhiên không rảnh quan tâm, lập tức ngự kiếm hướng thủy tinh cung bay đi, đồng thời mấy đạo phi kiếm truyền thư truyền đi. Theo thứ tự hướng tông môn mấy vị chủ yếu thành viên. Diệp Vinh trở lại Thủy Tinh cung nghị sự đại sảnh, mấy vị thanh đế minh cao tầng đều đã tề tụ, chỉ còn chân giải ngữ tỷ chưa tới. Phiên Tiên ngộng điệp cùng ta phát truyền thư, nàng mới ở tông môn bắt đầu chạy đến, không cần chờ nàng, chúng ta bắt đầu trước. Ga con mộ thóc nâng đống lớn công văn, trong khoảng thời gian này thu thập có quan hệ ba thuộc chúc lâu tư liệu tất cả đều đem ra, mỗi người một phần. Đối phương chủ động tiên chiến, mở chiến bang, đối với Diệp Vinh mà nói lại là tuyệt tốt. Vốn là song phương cương lâu như vậy, đối với nhà mình thành viên luyện cấp cũng rất bất tiện, nghiêm trọng ảnh hưởng. Mà để thanh đế minh chủ động tiên chiến thì lại không thể chịu được cái kia bang phái tổn thất. Ba thuộc chúc lâu nguyện ý phát động trước, vậy thì không thể tốt hơn, phù hợp với tâm ý của hắn. Hai bên chiến bang là sẽ đem một phương bang phái chú địa triệt để công phá, phá nát Hạch Tâm Ngọc Bích mới xem như chính thức thắng lợi, mà bang phái kia xem như giải tán. Đương nhiên loại tình hình này khó phát sinh được, bang phái chú địa không phải dễ công phá như vậy. Nói như vậy, một phương thành viên tổn thất không thể tiếp nhận thời điểm, thì có thể đầu hàng, cho thắng lợi phương chiến bang chi tiêu tổn thất, cũng là đền bù tổn thất, nói thí dụ như rời khỏi mảnh đất này các loại Thành đế Minh chú địa, trước mắt đã có 57 tòa thái ớt thần lôi tháp, giáp phương ớt phương còn đang gia tăng chế tạo thêm. Chủ yếu chiến đấu thành viên đều đã tập trung ở Thủy Tinh cung phụ cận, tùy thời xuất động. Gã con mổ tóc giới thiệu Thủy Tinh cung phòng hộ lực lượng, chỉ cần là sân nhà tác chiến, có thể dựa vào bang phái chú địa, trừ phi thuộc sơn kiếm minh loại kia cấp bậc điển đánh, Diệp Vinh mới không tin bình thường bang phái có thực lực kia đem Thủy Tinh cung đánh hạ. Chỉ sợ đối phương lợi dụng nhân số ưu thế, không tiến hành bây công, mà từ phía tập sát thành đế Minh bên ngoài luyện cấp thành viên, khiến cho thành viên bình quân đẳng cấp giảm đi, cái đó mới phiền toái chiến bang chính giữa, chủ động khởi sướng một phương có thể ở địa đồ thấy được đối địch bang phái thành viên phụ cận đánh dấu, sẽ có một điểm đỏ. Chỉ cần đối phương lập ra cao thủ săn giết tiểu đội, loại tình huống này rất dễ phát sinh. Tổn thất quá lớn, bang phái bên trong sẽ xuất hiện nhân tâm bất động hiện tượng, càng bất lợi. Dù sao theo nhân số mà nói, ba thuộc chúc lâu hơn Thanh Đế Minh gấp hai, trên lệch rất lớn. Tảo Luận đã tiến hành hơn nửa canh giờ, kỳ thật là gà con mổ tóc giới thiệu, sau đó Ngọc Dương tiết bố trí, Diệp Vinh tổng kết một quá trình. Trong trò chơi Loại này chiến bang cũng không lớn khả năng sẽ tụ tập toàn bộ thành viên giết đến người bang phái chú điệu trước cửa đại chiến một hồi cách làm, cho nên càng nhiều là tùy cơ ứng biến, cùng với khảo nghiệm hai nhà thực lực chân chính buồn sự. Sau một lúc lâu, thì nghe thấy có liên tục nhắc nhở truyền đến, tất cả đều đến từ Bắc Minh võ kiếm. Bắc Minh kiếm trận góc đông bắc có hơn 50 tên đối địch bang phái người chơi xâm nhập, chết 7 người, còn lại đang xâm nhập kiếm trận. Bắc Minh kiếm trận góc tây nam có hơn 40 tên đối địch bang phái người chơi xâm nhập, chết 11 người, còn lại đang xâm nhập kiếm trận. Như vậy tin tức hợp tới hơn 10 cái. Ba Minh kiếm trận tuy uy lực cực lớn, nhưng đối mặt nhiều người chơi xâm nhập thời điểm, lại lộ vẻ lực bất tòng tâm, không thể chặn hết được. Thanh Đế Minh đối địch ba phái, dĩ nhiên chỉ có ba thuộc trúc lâu một nhà. Tuy không hiểu được bọn hắn điểm ấy nhân thủ rết đến Thủy Tinh cung phụ cặn làm cái gì, nhưng tuyệt đối không thể để bọn hắn tùy ý như vậy. Ta đi xử lý mấy tên này." Diệp Vinh vỗ tay xuống bàn, đẩy cửa xông ra, rút kiếm tìm mấy tên người chơi này. Thủy Tinh cung bên ngoài, đã có vài địa phương chiến thành một đoạn, đánh phi thường náo nhiệt, binh binh vằng vằng khắp nơi. Hắn liếc xung quanh, Thấy được mấy chỗ chiến đấu kịch liệt nhất đáng lo lắng nhất địa phương, thì giơ kiếm lao đến. Ba thuộc chúc lâu muốn làm gì chứ? Rõ ràng đến đều là cao thủ, nhưng điểm này nhân số, muốn ở Thủy Tinh Cung gây sóng gió, căn bản không có khả năng. Nội tâm nghi hoặc, trên tay động tác lại không chậm, mặc kệ thế nào đưa bọn hắn đều giết hết là được. Bạch Anh kiếm quang ngang trời xẻ qua, trong trượng kiếm quang huynh già, đem một tổ phối hợp người chơi ven tàn sau, thì có một đạo yêu ớt du ti kiếm quang mở du, trên không trung bắn lên vài đạo sáng lạ niên hoa. Vừa mới từ thi đấu trở về, đối phó đều là các lộ cường giả. Ngay cả vợ đang đệ tử cũng là một phương cao thủ, cùng mấy cái ba thuộc trúc lâu cao thủ so sánh đến, hoàn toàn không cùng một cấp bậc, ứng phó dễ dàng hơn nhiều. Không cần đặc biệt thủ đoạn, đem kiếm quang quét qua, phẩy hợt đem hướng mình hành đến mấy đạo kiếm quang đánh gãy, chỉ nghe leng keng thùng thùng mấy tiếng, mấy cái tên người chơi đã sắc mặt tái nhợt, phi kiếm đều gãy. Mạnh anh là bát giai phi kiếm, bản thân đối với lục giai phía dưới phi kiếm có áp chế hiệu quả. Tăng thêm phi kiếm thuộc tính, ngay cả thất giai phi kiếm có thể tạo thành tổn hại. Đức gãy, cái này quét qua, tự nhiên chém nứt hết, không thể nào ở chỗ này xuất hiện đồng dạng bát giai phi kiếm chính đạo tông môn liên hợp thi đấu, tuy các loại đẳng cấp cao phi kiếm pháp bảo tầng tầng lớp lớp, nhưng đó cơ hồ tụ tập bị ngạn hơn một nửa đỉnh cấp cường giả Hà Nha, tự nhiên bất đồng. Trước mắt người chơi chủ lưu, vẫn sử dụng ngũ giai phi kiếm là chính, có thể dùng đến lục giai phi kiếm đều đã tính là nổi tiếng rồi. Lần này, để mấy cái ba thuộc chúc lâu người chơi đau lòng không thôi, so giết bọn họ còn khổ sở hơn. Lại vung tay lên, một đoàn tiểu dương thần lôi đem mấy người bọn họ treo, đưa đi trọng sinh điểm. Diệp Vinh chạy toàn trường, ở đâu có chiến đấu ở đó có hắn xuất hiện, thuần thục giải quyết. Dù sao đối địch bang phái thành viên treo rồi cũng không cần lo lắng khấu trừ công đức giá trị, tự nhiên thỏa thích giết chóc, hoàn toàn không cần cố kỵ. Ba đến hai lần công phu, Thủy Tinh công phu cận đại an bình xuống, khôi phục bình tĩnh. Xâm nhập ba thuộc trúc lâu thành viên toàn bộ bị chém giết, cũng không tạo ra hiệu quả gì, chỉ là một phen rối loạn mà thôi. Lão đại uy vũ, lão đại vô địch. Mấy tên thành viên ở đẳng kia hô hào, tuy Diệp Vinh ở Thủy Tinh cung xuất hiện tần suất cực nhỏ, ít có thời gian cùng bang phái thành viên ở chung, nhưng cũng không ảnh hưởng được hắn địa vị. Thực lực tuyệt đối, không để cho lòng người hoài nghi, cho dù thiên bảng bài danh cũng có thể tính trung bình rồi. Tuân nữa tin tưởng lần này, chính đạo tông môn liên hợp thi đấu sau, Cửu Vũ lâu nhất định sẽ có điều chỉnh vị trí của hắn trên thiên bảng, có thể tiến thêm mấy bậc. Những cái kia mới tiến tổ chức người chơi lúc này chứng kiến nhất kiếm khô vinh đại chiến thần uy, cũng là an tâm không ít, cảm thấy vị này mình chủ quả nhân như lời đồn, thực lực cao đáng sợ. Chương 359, điên cuồng giết chóc uy danh thành lập. Nhất kiếm, bang phái kinh nhận được tin tức, bên ngoài luyện cấp đội ngũ có nhiều nơi bị tập kích, tổn thất thảm trọng. Phong Thanh Vân đạm bỏ ra, hướng Diệp Vinh la lớn. Đem phân tán thành viên đều gọi về, tất cả chiến đấu đội ngũ cho ta phái ra. Thủy Tinh cung chỉ để lại một ít thủ hộ đội ngũ, đem toàn bộ đà giang thủy vực cho ta quét sạch. Diệp Vinh hạ lệnh phát ra, mặc kệ hắn bình thường luôn không để ý gì, nhưng hắn dù sao vẫn là thánh đế minh đệ nhất hạch tâm phân tử. Cùng ba thuộc chúc lâu chiến đấu, hiện tại bắt đầu. Bèo, bèo, bèo. Hàng hà kiếm quang bắn lên thiên không, xếp từng nhánh đội ngũ hướng các nơi giết ra, mỗi chi đội ngũ đều có một gã cao thủ người chơi dẫn đầu. Mục của hắn rất minh xác, người ba thuộc chúc lâu không phải tin tưởng của ta bên ngoài luyện cấp đội ngũ sao, ta dứt khoát đem tất cả mọi người gọi về, nhìn xem ai vây ai. Tất cả thành viên chỉ ở một đầu đà giang thủy vực luyện cấp, hiệu suất tự nhiên so với bình thường thấp hơn một chút, nhưng đặc thù thời khắc cũng dễ xử lý. Khu vực nhỏ hơn, phụ cận nhà mình thành viên số lượng nhiều hơn, gặp được tập kích chỉ cần gọi một tiếng, lập tức sẽ có đồng bạn chạy tới. Sau đó chiến đội đội ngũ thì truy tìm toàn bộ đà giang thủy vực, đem thẩm thấu vào ba thuộc trúc lâu người chơi nguyên một đám thành trì. Đợi đến lúc bọn hắn săn giết tiểu đội toàn bộ chết hai lượt, hắn ngược lại muốn nhìn cái này chiến đấu càng ngày càng thâm thiết. Ngọc đại mỹ nữ, ở đây giao cho ngươi, ta đi đến chỗ khác, để mấy tên luyện đan sư chế hồi phục loại đan dược nhiều chút tốt nhất là phạm giai cao cấp một chút. Diệp Vinh quay đầu hướng Ngọc Sương Tuyết nói, mấy tên hạch tâm phân tử cũng nên lưu một người thủ hộ, tự nhiên là thực lực yếu nhất Ngọc Sương Tuyết càng thích hợp. Minh Bạch, chuyện ở đây giao cho ta. Hai người nhìn nhau, nội tâm đều minh bạch, gật đầu, hắn ngự kiếm trùng thiên hướng lên trời bay đi. So với cùng chiến đấu đội ngũ hành động, Diệp Vinh vẫn thích một mình hành động, hiệu suất cao hơn. Cũng không phải hắn không thích lãnh đạo thành viên mà thực lực của hắn cao hơn quá nhiều, các phương diện phối hợp lại cần để ý, ngược lại sẽ ảnh hưởng chính hắn. Vận lự kiếm tốc độ mà nói tốc độ của hắn so bình thường thành viên tối thiểu nhanh hơn một nửa, một khi xuất động, cơ bản là bay đi bên trên một đoạn muốn dừng lại chờ hoặc dứt khoát giảm tốc độ. Như vậy xem ra, trước khi đám kia người chơi chỉ là phá hôi, dùng để thăm dò chúng ta bên này có chuẩn bị hay chưa, tốt nhất có thể tạo thành một ít hỗn loạn kéo dài thêm một đoạn thời gian, để bọn hắn săn giết tiểu tổ lấy càng lớn thành tích. Phi trên không trung, hắn đã hoàn toàn rõ ràng, đem ba thuộc chúc lâu mấy cái hành động đều liên hệ lại với nhau. Loại này hành động mục là để suy yếu thanh đế minh thành viên đẳng cấp, đặt tới bọn hắn hiệu quả. Mẹ nó chứ để ta nóng máu xông hẳn vào ba thuộc chúc lâu bang phái chú địa, đem bọn hắn chú địa nhân mã giết sạch bây giờ. Đột nhiên xuất hiện ý tưởng, ở trong đầu hắn giặm một vòng, vẫn là lập tức bác bỏ. Tuy ý tưởng rất mê người, có thể tạo thành thật lớn thành quả, nhưng cân nhắc đến ba thuộc chúc lâu mấy tên cường giả, mà chân dài ngự tỷ còn chưa đến, đúng là tìm không ra tương ứng nhân thủ trợ giúp. Phong Thanh Vân đạm ngự kiếm tốc độ, chỉ có thể bảo chứng hắn ở đại đa số thời điểm bất bại, hơn nữa ở đối phó yếu hơn hắn một bậc người chơi thời điểm, có vẻ thành thạo, đem toàn cục hoàn thành khống chế trong tay. Nhưng thật sự muốn cứng đối cứng chống lại cường giả thực lực của hắn vẫn có chút không đủ hứng phó. Diệp Vinh đối với Phong Thanh Vân đạm đánh giá, là thiên bảng top 50 ngự kiếm tốc độ, nhưng thiên bảng lực sát thương tổng hợp lại muốn hơn thiên bảng cao thủ rất khó. Về phần tiểu mã tốc độ, tuy kỹ thuật thao tác không tệ, kiếm lộ vững vàng nhưng trên người đắc lực pháp bảo quá ít, cùng cao thủ chân chính cũng không chống nổi. Cân nhắc đến điểm này, hắn chỉ có thể hủy bỏ cái này, thoạt nhìn rất ngên người gậy ông đập lưng ông hành động. Dọc theo đả Giang thủy vực, hướng Thanh Thành vị trí, cơ hồ cứ không xa lại thấy chiến đấu, có rất nhiều vừa mới chấm dứt, có rất nhiều còn đang tiến hành. Phạm gặp được ba thuộc chúc lâu người chơi. Hắn đều không nói một lời, trực tiếp một loạt tiểu dương thần lôi vánh đến. Hắn tiểu dương thần lôi, hôm nay tu luyện đến tầng 16, tuy ở cao thủ không phát huy được bao nhiêu tác dụng, nhưng khi dễ mấy cái này tiểu lâu la lại không có vấn đề gì. Cơ hồ không ngừng nghỉ, kiếm quang lóe lên, một loạt tiểu dương thần lôi vánh xuống, cơ bản đem mấy tên đối thủ người chơi toàn bộ treo. Một đường đi qua, chết ở tay hắn ba thuộc chúc lâu người chơi, đã không dưới trăm người. Nếu đặt ở bình thường tình huống, có thể nói nợ máu rất nhiều, khấu trừ công đức giá trị phải hơn mấy vạn. Về phần mấy cái này người chơi bạo ra trang bị, hắn cũng không quan tâm. Mấy cái này bình thường người chơi trên người làm sao có thể bạo ra thứ tốt, tỉ lệ thật sự quá thấp. Hơn nữa phía sau vẫn có thanh lý chiến trường độn ngũ, tự nhiên sẽ đem bạo rơi vật phẩm nhặt đi. Cứ như vậy bay thẳng mấy trăm trận, cuối cùng để hắn gặp được một chỗ quy mô lớn nhất chiến đoàn, tham dự người chơi nhân số vượt qua ngàn người. Hơn nữa nhìn tình thế, Thanh Đế Minh một phương đã rơi vào hạ phòng, bị bao vây dồn vào trong góc. Còn lại 10 người có lẽ đều là thanh thành đệ tử, lúc này kiếm quang tương liên, đồng môn tâm phát động, đem kiếm quang bình chướng thành lập kiên vây vô cùng, mới kiên trì tới hiện tại. Phải là đồng tông cùng nhau tổ chức Liên thủ kiếm quang mới có hiệu quả như vậy, tăng thêm bọn họ trung dàn có một cái trụ tâm trách, trong tay cầm một kiện đặc lực phòng ngự bảo mới được. Coi như ba thuộc trúc lâu có gấp mấy chục nhân thủ, trong ngắn hạn cũng không thể công phá. Làm cái gì mà lâu vậy, chỉ còn mấy chục tên mã lâu vậy vẫn chưa giải quyết xong. Chúng ta tổ đã rút lại phía sau ba tổ khác rất xa rồi, nếu không nhanh lên, trở về sẽ rơi vào cuối cùng vị trí a. Một tên cao gầy hung ác nham hiểm nam tử không kiên nhẫn gào thét, đội ngũ của hắn ở đây gần 10 phút rồi. Dung nan người chi lực, đối với một cái gần trăm người thành đế minh luyện cấp đội ngũ Kéo dài lâu như vậy tuyệt đối không hay ho gì. Hoa Láo đại, không phải chúng ta không cố, mà là mấy người kia phòng ngự kiếm quang rất cổ quái, rất khó công phá. Nếu không ngài tự ra tay, đưa bọn chúng dạy quét ta. Hừ, chút chuyện nhỏ như vậy cũng làm không được. Trong miệng gọi cái kia Hoa Láo đại, là trúc lâu tứ kiếm bên trong cầm đầu Hoa Phi Hoa, tứ kiếm bên trong duy nhất tiến vào thiên bảng người chơi. Hắn là Truy Vân Tẩu Bạch cốc giật đệ tử, tính ra cũng là một nửa Nga Mi đệ tử, chỉ xưa nay bất đồng Nga Mi đệ tử kết giao mà thôi. Lúc này hừ lệnh một tiếng, trong tay ba đạo lanh diễm kiếm quang hợp lại, Hoa Thành Ba Đạo Kiếm Tơ, hưu. Một tiếng bắn về phía trước. Hắn cũng có được giống Diệp Vinh kiếm hạ, ra tay thì có ba thanh phi kiếm, lộ ra cùng người ngoài bất động. Hoa Phi Hoa vừa ra tay, từng từng kiếm quang bên trong thanh đế minh đầu lĩnh thành viên Tụ Biến Sắc, hắn là tinh tường thực lực của người này. Không xong, của ta pháp bảo thế trụ không được Hoa Phi Hoa công kích, sợ không bao lâu sẽ đánh nát vòng phòng ngự. Đáng hận của ta quang minh hỏa diễm đao chưa thành, nếu không còn có thể cùng hắn đánh một trận. Người này mặt trông ngây thơ, nhìn tướng mạo cũng chỉ mới 17, 18 tuổi, là thành đế minh lưu Châu Ngư. Lãnh Diễm kiếm ti bắn ra, tự ở kiếm quang bên trên tầng tầng rung động, có ba cái cực rất nhỏ phá động xuất hiện, nhưng mau chóng đủ lên. Nhưng Lưu Châu Ngư nội tâm tin tưởng, tình hình này sợ chống đỡ không được bao lâu, lập tức sẽ vỡ vụn. Bên người đều là đẳng cấp không đến 50 người trời, mình mang theo bọn hắn luyện cấp, thực lực phi thường có hạn. Ngay tại lúc này, có thể trợ giúp là phi thường tiểu. Vừa muốn quay đầu phân phó một tiếng, để bọn hắn lát nữa kiếm quang nghiền nát sau tự mình tách ra trốn, xem ai vận khí tốt có thể thoát được một mạng. Tựa La khẽ mắt liếc qua lại không thấy kiếm quang oanh kích, đột nhiên kinh hô một tiếng. Nhìn Hoa Phi Hoa bị đánh bay đi, Ba Thục Chúc Lâu Hoa Phi Hoa, "Tốt, giết ngươi chúc lâu tứ kiếm thì xem như một nửa chết tay của ta rồi." Diệp Vinh chỉ nhìn thoáng qua, đã nhận ra đối diện người chơi thân phận, dù sao với tư cách đối địch bang phái, Ba Thục Chúc Lâu mấy tên chủ yếu thành viên tư liệu hắn đều ghi nhớ. Hắn kẻ này đệ nhất hoạch tâm phần tử cho dù không để ý bang phái sự vụ mấy, nhưng chúc lâu tứ kiếm cầm đầu chi nhân vẫn có thể nhận ra được. Kiếm quang quét ngang, hướng Hoa Phi Hoa giết tới, căn bản bỏ qua bên cạnh hắn gần ngàn tên đồng bạn. Một hồi ngẩn người, Ba Thục Chúc Lâu người chơi bắt đầu phản ứng các loại công kích sử gia, kiếm quang, lôi hỏa khắp nơi loạn bắn, hắn tựa như một khối nhất nam châm châm hấp dẫn toàn bộ. Diệp Vinh kiếm quang đột nhiên đổi hướng chuyển xuống dưới. Thật sự cho ta là kẻ ngu sao bốn? Chủ động hướng ngàn người đội ngũ xông vào, cho dù toàn thân thép tinh cũng chịu không nổi a. Dung du kích thủ đoạn trầm rãi mài, quả thật là có thể thắng được ngàn người, nhưng tuyệt đối không phải loại này chính diện giao chiến. Nếu không hơn 1000 đạo kiếm quang vây lên, cho dù mạnh cỡ nào cũng chống không nổi, lũ giáp phòng ngự đoán chừng cũng bạo phá rồi. Kiếm quang một truyện, tựa là xông lên thiên hung. Thuận tiện quay hai thanh phi kiếm đem hai tên ám sát người chơi chém giết, ai bảo bọn hắn muốn cùng mình thân mật nha. Đồng thời kiếm quang tản ra, phân quang lực ảnh phát động, thì có 10 đạo kiếm ảnh tứ tán vọt tới. Lần này chưa đều lực công kích, cũng không làm cái gì hư giả thủ đoạn, vây chúng 10 người, đưa bọn họ hóa thành bạch quang. Chương 360, ở ngàn người lấy địch tướng thủ cấp. Loá. Lúc này nếu có thái ớt mễ kiếm các loại thì tốt, bình thường phi kiếm ứng phó quần chiến thời điểm không đủ cho lực a, người thì lại quá nhiều. Diệp Vinh ở đội ngũ luận quanh hai vòng, đã hơn 10 người chết ở tay hắn. Chỉ là chiếu theo dạng này hiệu suất, muốn đem ngàn người giết hết không biết tới lúc nào mới xong. Huống chi, Hoa Phi Hoa lúc này còn không kịp phản ứng, hắn có thể không để ý mình trước đem Lư Châu Ngư đoàn người tiêu diệt. Nếu để cho ngươi ở ta trước mặt đem nhà mình tiểu đệ giết, chẳng phải mặt mũi mất hết sao? Diệp Vinh nội tâm này sinh ác độc niệm một câu, kiếm quang dừng lại, đảo ngược sát nhập vào giữa đám người. Ở loại này số lượng đối thủ bao vây tình huống, tự nhiên không thể còn băn khoăn cái gì tốt nhất xuất kiếm cấp độ, tiết kiệm chân khí kiếm lộ căn loại, chỉ cầu cao nhất nhanh nhất giết chóc tốc độ. Đối với hoành đến công kích, hắn hoàn toàn bỏ qua Chỉ khi nhìn thấy tương đối nham hiểm pháp bảo, mới triệt tiễn quang. Mấy loại phòng ngự pháp bảo, trên đầu giảm ách thanh quang cũng vận chuyển, Bách độc hàn quang chướng vốn ngăn cản không nổi, dù sao chỉ là một cái lục giai pháp bảo, ở nhiều người chơi công kích như vậy, chống đỡ đã là tốt rồi. Bát giai huyền bắt châu không hổ là bách độc thất bảo bên trong phòng ngự đệ nhất, đến lúc này vẫn nguyên vẹn, một phần do chân khí rót vào liên tục nuôi nhân. Cửu ưu u hỏa quan cũng đã phát động, cửu chi ưu quỷ được triệu hóa ra, ngăn cản các loại tổn thương. Cơ hội dùng hết mọi thủ đoạn, nhưng vẫn thấy khí huyết là khối lớn khối lớn giảm đi, không lâu lại hưu. Một phát tụ tới đấy, Thiếu chút nữa là treo. May mắn tử kim đan chuẩn bị đầy đủ, lần trước vì vượt thiên kiếp tổn chứa vượt quá sức nặng vẫn còn giữ lại rất nhiều. Lúc này đem mấy khỏa tử kim đan nuốt vào, mới tránh khỏi quả điệu kết cục, kiếm quang bắn ra, khai mở phía trước vòng đai. Từ xa nhìn thấy hoa phi hoa, kiếm quang một chỉ, tinh nguyện song kiếm hợp bích, phối hợp cùng Bạch Anh kiếm quang một đường giáng tới. Chỉ cần là đem kẻ này đầu sói giết, ba thuộc trúc lâu đội ngũ không người lãnh đạo, tự nhiên sĩ khí đại giảm, đối phó dễ hơn nhiều. Diệp Vinh hôm nay cũng cuối cùng là lĩnh ngộ mộ một phen chiến thuật biển người hữu lực, thiếu chút nữa chính là muốn đi đời nhà ma rồi. Tinh nguyện song kiếm hợp bích, uy lực giống như bát giai phi kiếm, tăng thêm bát giai bậc anh, trong tay hắn như cầm hai thanh bát giai phi kiếm mở đường. Loại này thời điểm, thì thấy Thái Bạch Kim mang cự đại tác dụng, mỗi lần đều bắn ra mấy đạo, hơn 10 đạo kiếm quang va chạm, mặc dù mình cũng liên tiếp lui về sau, lực lượng khả lớn, nhưng cơ hồ mỗi lần có thể tạo thành đối phương phi kiếm hao tổn. Chỉ cần nhìn thấy có kiếm quang ám đạm, sau đó là có người chơi kinh hô thanh âm, cho dù ngươi không treo, nhưng cơ bản cũng là bị loại ra khỏi chiến đoàn. Phi kiếm gãy, không chỉ có mất đi lớn nhất thủ đoạn công kích, cho dù có dự bị phi kiếm cũng chịu dám tiếp tục đối kháng. Nếu như là lục giai phi kiếm, trước mắt giá thị trường cũng phải ngàn lượng hoàng kim một thanh, bình thường người chơi có thể mua được một thanh là đã hoa phí đại lượng tâm huyết, coi như nhân dân tệ chiến sĩ mua cũng sẽ đau lòng. Phim một tiếng, là hơn 1000, mấy ngàn lượng hoàng kim mất rồi, loại này tổn thất ai có thể thừa nhận được chứ? Vì bang phái tác chiến, tham gia một hai lần cơ bản là đại đa số người chơi có khả năng thừa nhận tổn thất cực hạn, nhiều hơn nữa sẽ xuất hiện chán ghét cảm xúc, bởi vì chi tiêu vượt xa bọn hắn nhận được. Cho nên có thái bạch kim mang, để Diệp Vinh một đường tối thiểu giảm đi một nửa trở ngại. Lục Vân bên trong, Kim Thanh đại thủ cũng liên tiếp vân ra, bắt giai huyền bắt châu đối với cẩm ná pháp thuật tăng cường hiệu quả, gia diệp thiên thiên thủ thúc dục càng lúc càng dễ dàng. Đồng thời còn có một tiếng hạc minh vang lên, Khống Hạc quyết cũng phát động, cơ hồ vận dụng toàn bộ đạo pháp. Chân khí tiêu hao tốc độ, đạt đến một cái khủng bố tình trạng, trong khoảng thời gian ngắn có vài chục khóa tử kim đan bị tiêu hao. "Phá cho ta!" Một tiếng thế to, kiếm quang kèm theo bốn tràng thanh ngọc hàn quang lưu xoay tròn, đem chúng quanh hơn 10 đạo kiếm quang phá khai. Thanh ngọc hàn quang lâu trực tiếp ly khai kiếm quang bắn ra, binh binh vẳng vẳng một hồi nổ mạnh thì thấy trung quanh kiếm quang thiếu đi nhiều. Nhất kiếm Khâu Vinh, nghe nói ngươi ở thi đấu đánh bại Thiên Thủy Nhất Vương, ta ngược lại muốn xem ngươi có bản lĩnh gì. Hoa Phi hoa hô một tiếng, kiếm quang như du sa khúc chết, chủ động giễu tới. Ngươi tin tức nắm bắt rất nhanh a. Diệp Vinh lúc này trên người mấy đại đạo pháp đều đang cột đao, mà ngay cả Thiên Mã Thạch Bì ở trong Thiên Mã tinh phách, cũng bởi vì sử dụng mất, không đủ 24 tiếng thì không thể triệu hoán ra. Nếu không hắn cũng không biết biểu bế tắc như vậy, sẽ có nhiều phương pháp ứng phó hơn. Đụng phải đồng dạng có thể điều khiển bà thanh phi kiếm đối thủ, hắn nội tâm cũng cả kinh. Cái này ở tin tức không thấy đề cập. Hay vẫn là dấu kín đến nay, mới đem ra làm sát thủ đồng khả năng không là lớn, hẳn là Hoa Phi Hoa gần đây mới thu được cái kiếm hợp này, chắc không được mấy ngày. Trong chú nhìn, sau lưng hắn quả nhiên hiện lên một cái long phượng giao thoa đồ án kiếm hạ, có một cổ hoàng đạo kiếm khí phát ra. Hai người kiếm quang va chạm ken giao thoa mấy trăm kiếm, như tật phong sǒu vũ giống như, Diệp Vinh nội tâm cũng thắc kinh. Hoa Phi Hoa có thể được gọi là trúc lâu tứ kiếm đứng đầu, quả nhiên có chút bổ dự, cái này khoái kiếm quả nhiên bất phàm, ra tay tốc độ ẩn ẩn so với mình còn nhanh hơn một chút nhưng ta chưa từng nói qua, ta đây khoái kiếm cũng nổi danh không kém nha. Diệp Vinh nhàn nhạt cười, kiếm lộ lập tức biến hóa, xuất kiếm tốc độ so với trước là chậm hơn rất nhiều, mỗi một kiếm đều hóa thành vòng tròn, hình thành một cổ hồi tố kinh đạo. Một kiếm lại tiếp một kiếm vòng tròn nối lúc một nhỏ, có tầng tầng lực đạo, kiếm quang khuế tán, để Hoa Phi Hoa có chút không kịp thích ứng. Đợi đến lúc Hoa Phi Hoa phi kiếm lâm hám vào kiếm quang bên trong, động tác càng ngày càng chậm, tầng tầng trở ngại lúc, kiếm quang bên trong sẽ xuất hiện chệ sắp sơ hở, bạch anh kiếm quang bắn thẳng phía trước, tựu như kinh hồng nhất hiện, thiểm điện buông đằng. Bá Lúc kiếm quang xuyên qua cơ thể, vị này trúc lâu từ kiếm đứng đầu trên mặt lộ vẻ kinh ngạc trực tiếp treo, đồng dạng trở về trọng sinh điểm. Ha ha, ở trong ngàn người lấy địch tướng thủ cấp, tên này Hoa Phi Hoa cũng là đầu góc choán vang a, lại cùng ta so kiếm thuật. Nếu không để đám thủ hạ cùng lên đối phó, có khả năng thoải mái lấy tánh mạng của ta nha. Chương 361, Hỏa thú văn hoàn. Hoa Phi Hoa chết, cũng không tạo thành hiệu quả như Diệp Vinh mong muốn, ba thuộc trúc lâu người chơi cũng không như hắn nghĩ sĩ khí giảm đi, nhao nhao chạy trốn. Một hồi mê man sau, thì dày đặc như sa băng, các loại kiếm quang hướng hắn nhanh kích ba mẹ nó. Tưởng ta dễ bắt nạt lắm sao, cùng Hoa Phi Hoa một trận chiến ném nửa cái mạng chắc. Nếu đã đánh chết đối phương thủ lãnh sau, còn bị một đám người chơi hội đồng đánh chết, vậy hắn có thể về nhà trẻ tầm bộ lại nào đi. Kiếm quang phóng ra, ỷ vào ngữ kiếm tốc độ so với chúng quanh bất kỳ một gã người chơi nào cũng nhanh hơn, hội đồng cũng không hiệu quả. Đợi đến lúc lượt qua lượt lại hai vòng, đám này người chơi cuối cùng mới phát giác ra chẳng những không làm gì được đối phương, mà bên mình lại còn tổn thất thảm trọng. Lúc này mới hoảng loạn, tứ phía tháo chạy, nháy mắt xung quanh đã trả còn mới mống. Lão đại, cũng may ngươi tới đúng lúc. Ta còn nghĩ là treo chắc rồi." Lư Châu Ngư vô vô ngực, thở dài một hơi, bộ dạng hú vía. "Nhanh dẫn những người này về đi, trong mấy ngày này luyện cấp phạm vi đều chỉ quanh quanh đả giang thị vực, nếu không dù cứu viện cũng không kịp." "Rõ." Cùng Lư Châu Ngư nói hai câu, Diệp Vinh kiếm quang một chuyện, lại hướng kế tiếp địa điểm. "Kênh bang khắp nơi đều là cầu cứu, còn vài chục tọa độ cần giúp đỡ." Hắn dựa theo mấy cái tọa độ, truyền mấy cái xa nhất chạy tới, mấy cái gần đó thì đã có mặt khắc tác chiến đội ngũ phụ trách. Mình ngự kiếm tốc độ nhanh nhất, cũng chỉ có hắn mới kịp thời đổ tới giũ vất thêm mấy tên thanh đế minh thành viên tán mạng, liên tiếp chạy đến 4 năm địa điểm, không ngừng nghỉ, dù vậy vẫn có hai chỗ tới chậm một bước, bang phái thành viên đã bị tàn sát hết. Nhưng có chừng trăm tên bà thuộc chúc lâu người chơi còn chưa kịp ly khai, bị hắn dùng tiểu dương thần lôi đánh kích. Gần trăm người, chỉ đào tẩu được một nửa, còn lại đều treo ở hắn kiếm quang hóa bạch quang bay đi. Nửa ngày sau, kênh bang phái cầu cứu tức mới được bắt đầu giảm đi, hiển nhiên vấn đề cơ bản đã được giải quyết. Ngắn ngủn nửa ngày, chết dưới tay Diệp Vinh số lượng đã vượt quá 4500 người, vượt quá hắn 2 tháng giết qua nhân số cộng lại Từ lúc khai chiến đến giờ, bang phái hao tổn nhân số tổng cộng 1700 người, chém giết người vượt quá 2600, trên chiến trường thu thập được chiến lợi phẩm cơ bản bù vào chết đi thành viên bạo gia trang bị, không lỗ cũng không lãi. Đem tổn thất cùng chiến tích thông báo, gà con mộ tộc lập tức làm công tác thống kê. Nhưng chúng ta bị chết thành viên bên trong, có 9 phần là không có chết thay hộ thân loại đạo cụ ở người, tất cả đều bị mất một cấp. 50 cấp trước đó, chết thay hộ thân loại đạo cụ giá trị vẫn bình thường, nhiều người chơi đủ năng lực chuẩn bị một cái để cho người. Nhưng sau 50 cấp, đạo cụ này giá trị gia tăng gấp mấy chục lần lúc nào cũng cam đoan trên người có một cái, cái này khó tự tiện a. Giống Diệp Vinh tu luyện động huyền tiêu thai hộ mệnh yếu kinh đạo thư, lại càng không thể. Ngay cả chính hắn, đến nay mới thấy qua động huyền tiêu thai hộ mệnh yếu kinh một bản loại hình đạo thư, tuy giai vị không cao, nhưng rất hiếm gặp, giao bán trên thị trường số lượng rất nhỏ. Cho dù ngẫu nhiên xuất hiện một nhóm như vậy đạo thư, cũng chỉ như muối bỏ biển, căn bản không thỏa mãn nổi nhu cầu thị trường. Điểm này ưu thế vẫn chưa đủ, ba thuộc chúc lâu nhân số ưu thế đổi bù đắp bọn hắn tổn thất. Nếu cứ tiếp tục như vậy, Chúng ta toàn bộ thành viên bình quân đẳng cấp đều sẽ hạ thấp, đối với bang phái hoạt động phi thường bất lợi. Mỗi quý hệ thống cưỡng chế bang phái nhiệm vụ sắp đến rồi, nếu cứ thế này đến lúc đó sẽ không thể hoàn thành, bang phái chỉ số không tốt sẽ bị cưỡng chế giải tán. Ngọc Xương Tuyết thần sắc lo lắng, hiển nhiên tình hình trước mắt làm nàng không lạ có nổi. Ta vừa nhận được tin, ba thuộc chúc lâu mấy ngày trước vừa hoàn thành hệ thống cưỡng chế bang phái nhiệm vụ, tổ chức chỉ số đại tăng, trong thời gian ngắn không có cái gì áp lực, nên mới dám chủ động khiêu chiến. Vậy thì giết đến khi đối phương nhận thua thì thôi." Trần Giải Ngự tỉ thản nhiên nói, nàng vừa chạy đến xong Lạc Tử Ngô phụ không hạng toàn lực chạy mới đến kịp. Nàng trước đó là ở Diệu Chân Quan tu luyện đại pháp, bế quan một thời gian dài, hiện tại hắn có tiến bộ. Trên đường về, đúng lúc gặp phải từng chết dưới tay Diệp Vinh chúc lâu thứ kiếm một trong Vũ kiếm đan, hắn dẫn theo một chi đội ngũ ở thành Đế Minh địa bàn tùy ý càn quét. Xem như hắn không may, chân dài ngự tỷ có Tử Ngô phụ không hạng, coi như đối mặt hội đồng cũng không sợ. Hùng chi trước này đã cấp cao phụ không hạng, so với trước kia hạch tâm nguồn năng nguyên còn nhiều hơn, nương tựa theo nó làm gọi mấy trăm người chơi không thành vấn đề. Càn Thiên Thái ớt vô âm thần lôi vừa hiện, Vũ kiếm đan còn chưa kịp phản ứng thì đã bị thần lôi lặng yên không tiếng động đánh một tiếng nổ thành vô số mảnh vụn. Còn lại ba thuộc chúc lâu người chơi, bị chân dài ngự tỷ điều khiển từ vô phụ không hạm loạn sông, phạm vi lớn sát thương đạo pháp thi triển, tổn thương thảm trọng. Coi như là tham chiến khá chế, nhưng nàng chiến tích đã vượt qua tất cả thành viên, chỉ dưới mỗi Diệp Vinh mà thôi. Mộng Điệp ngươi về rồi, chúng ta giờ không cần sợ chính diện khai chiến nữa, có thể đánh một trận rồi. Đã có chân dài ngự tỷ trợ trận, Diệp Vinh tự tin tăng cao, Thanh Đế Minh bên trong cũng chỉ có nàng cùng hắn xem như đồng cấp cao thủ, có thể phối hợp thoải mái. Hai người hợp lực ngàn người một trận chiến hoàn toàn không có vấn đề gì, tiến tới như trâu không người, đại thắng mà về. Ba thuộc chúc lâu còn có một điểm thua thiệt nữa, là bang phái chủ địa trọng sinh điểm cách chiến trường quá xa, không bằng thanh đế minh gần. Không chỉ phục sinh người chơi chạy tham chiến càng nhanh chóng và điểm ấy ưu thế thôi. Khoảng cách gần, chiến đấu kịch liệt, phục sinh người chơi không có thời gian nghĩ nhiều, chỉ biết tiếp tục đầu nhập vào trong chiến trường. Mà xa như vậy, trên đường chạy đến cũng mất một đoạn thời gian, để bọn hắn phục sinh lại cũng sẽ nảy sinh chần chờ cùng suy tính. Ta đến nhanh quá, không chừng chỉ lại chết tiếp mà thôi. Bang phái nhiều người như vậy thiếu đi một người cũng không sao. Loại ý nghĩ này nhất định sẽ nảy sinh, tạo thành rất nhiều đạo binh, phục sinh sau có thể hơn một nửa người chơi tiếp tục đầu nhập chiến đấu đã là không tệ. Không phải chân tránh quân đội, chỉ là trò chơi bang phái mà thôi, cho dù có chuẩn bị hoàn hoan cỡ nào, cũng chỉ là một nhà tự động công ty trình độ, không thể nào khiến thành viên nghiêm chỉnh huấn luyện, hoàn toàn phục tùng thượng cấp quân nhân. Bốn gã hạch tâm phần tử tụ lại, thêm vào mấy tên lục tinh thành viên, thảo luận cả buổi, cuối cùng thống nhất một cái phương án. Tận lực tiêu hao ba thuộc chúc lâu lực lượng, tốt nhất có thể đem mấy tên chủ chốt thành viên cao tầm phần tử giết mấy lần, nhiệm vụ này giao cho Diệp Vinh cùng Chân Giản Ngự Tỷ. Sau đó trong vòng 3 ngày, thứ ba thuộc chúc lâu khởi sướng cuối cùng cuộc chiến, triệu tập toàn bộ thành viên đánh một trận. Hội nghị chấm dứt, mọi người đều có nhiệm vụ của riêng mình, nhao nhao tản ra. Chân Giản Ngự Tỷ đi đến Diệp Vinh bên cạnh, lấy ra một vật, đưa sang. Cái gì đây? Một cái thủ hoàn bộ dáng quyền hình pháp bảo, bên trên có khắc rất nhiều hoa văn, đều là các loại hỏa hệ dị thú hình thú tướng mạo. Hỏa thú văn hoàn, không giai vị, đặc thù loại pháp bảo, trang bị sau bình thường chiếm cứ một cái pháp bảo lân. Bên trong trống bảy ô có thể nhập vào bệ kiện hỏa hệ pháp bảo, không giới vị hạn chế, yêu cầu sử dụng 70 cấp. Hoa. Wow. Diệp Vinh sợ hãi kêu lên, yêu thích không buông tay, ở hỏa thú văn hoàn lật đi lật lại vút vút. Có vật này, chẳng phải tương đương lại nhiều hơn 6 cái pháp bảo lan vị trí sao? Sau này còn lo lắng cái gì pháp bảo lan vị trí không đủ vấn đề nữa. Tuy hạn chế chỉ có thể nhập vào hỏa hệ pháp bảo, nhưng vậy là đủ rồi, nếu không có hạn chế gì, thế mới không bình thường. Có kiện pháp bảo này, hắn cuối cùng đã hiểu, vì sao chính đạo tông môn liên hợp thi đấu, Cam Thảo Tử phất tay một lần thì có hơn 10 kiện pháp bảo xuất hiện hắn cũng là đặc tù bảo vật. Nàng ra tay đều là thủy hệ pháp bảo, hắn còn tưởng Cam Thảo Tử cá nhân đặc điểm, cố ý như vậy. Bây giờ nghĩ lại, hẳn là trên người nàng kiện kia bảo vật hạn định chỉ có thể nhập vào thủy hệ pháp bảo a. Nếu có mấy cái giống như vậy, đến hậu kỳ chẳng phải vừa ra tay thì có mấy chục kiện pháp bảo tùy thân phi động. Diệp Vinh hiểu ra gì đó, đến hậu kỳ pháp bảo so với phi kiếm càng thêm hiệu quả, ngoại trừ chính thức thuộc loại châu bỏ pháp bảo ở số lượng so với thuộc loại châu bỏ phi kiếm nhiều hơn một tí ra, cũng vì chăng bị số lượng bất đồng. Một lần thúc dục 4 thanh phi kiếm, cùng một lần thúc dục 40 kiện pháp bảo, so sánh cái này uy lực tất nhiên càng mạnh hơn. Kiện bảo vật này rất khó tìm, muốn gom mấy kiện khả năng không lớn, có được một cái đã là may. Chân Giản Ngự Tỷ lắc đầu, hiển nhiên đối với Diệp Vinh cách nghĩ hơi viển vông, khó thực hiện được. Hỏa thú văn hoàn cũng là nàng 2 ngày trước thuận lợi vượt qua lần đầu thiên kiếp, sư phụ nàng Nghiêm Hồng bàn tượng cho. Hiện chỉ có 2 khối ngũ giai hỏa phù, ta cũng không cái gì hỏa hệ pháp bảo, chính ngươi tự nghĩ biện pháp thu thập nha. Ngươi nói sao, cái này Hỏa thú văn hoàn là cho ta? Diệp Vinh sững sờ, từ chân Giản Ngự Tỷ đem bảo vật lấy ra, Hắn mơ hồ đã hiểu nàng định làm gì. Trở nàng mở miệng giải thích, vẫn có chút kinh hãi, bảo vật này giá trị cực kỳ đắt đỏ, mình chưa chắc có thể mua nổi. Chương 362, song sát tổ hợp. Hỏa thú văn hoàn giá trị cũng không theo đẳng cấp tăng dần mà giảm đi, hơn nữa sẽ tăng dần lên. Diệp Vinh hiện tại đẳng cấp, trên người năm cái pháp bảo lân, thông thường trang bị là bắt giai huyền bắc châu, lục giai bạch độc hàn quan trướng, ngũ giai vạn mẫu cầm nang, tứ giai thượng thanh chúc phúc lệnh, thất giai không không tự sĩ dược. Về phân tích diễm trạm thần phi đao, cột đao quá giải, bình thường ít khi dùng đến, chỉ lúc cần thiết mới thay lên. Hơn nữa khẩn cấp tình huống, vạn mâu cẩm nang cùng thượng thanh chúc phúc đều có thể lấy xuống, lại nhiều ra hai cái pháp bảo làn vị trí. Đợi lên 80 cấp sau, sẽ lại có thêm một cái pháp bảo làn nữa. Cho nên về pháp bảo, hắn số lượng phải nói là quá ít, dù có Hỏa thú văn hoàn cũng chỉ bổ sung vào chút đỉnh mà thôi. Trên người ta pháp bảo số lượng không ít cùng với Tử Ngô phụ không hạng, Hỏa thú văn hoàn đối với ta có cũng được mà không có cũng chả sao. Vẫn là ngươi cầm xài đi, như vậy mới có thể phát huy ra được nhiều hơn công tác dụng. Chân dài ngữ tỷ ngữ khí kiên quyết, không cho phép tự tuyệt, Diệp Vinh lo nghĩ một hồi cuối cùng vẫn thu hồi Hỏa thú Văn Hoàn. Mình thiếu nợ đối phương nhân tình quá nhiều rồi, sau này tìm cơ hội kiếm cho nàng đỉnh giai phi kiếm pháp bảo, bất kể thế nào cũng phải tìm. Hỏa thú Văn Hoàn thay lên đồng thời đem Bách độc hàn quang chướng phải lấy xuống, món này lục giai phòng ngự pháp bảo gần đây bộc lộ vẻ yếu kém rồi, có chút quá lạc hậu. Giới vị quá thấp, phát huy ra hiệu quả trên gấm thêu hoa cũng làm không được. Pháp bảo phát động, dựa theo tính chất bất động, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có thúc dục thời gian. Huyền Bắc Châu bởi vì do đệ nhị nguyên thần hóa thành, phương diện này ảnh hưởng cũng không rõ ràng mà Bách độc Hàn Quang Trướng phát động thời gian cũng mất mấy giây, ở khẩn thiếu tình huống thúc dục cũng không đến lượt nó. Huống chi nó điểm này lực phòng ngự, ở Huyền Bắc Châu trước mặt tiểu lộ vẻ bạc nhược, hắn cũng không để trong mắt. Phần lớn thời gian đều không tự giác bị bỏ qua, cái thứ nhất bị thay thế xuống là nó. Mà thượng thanh chúc phúc lệnh, tuy chỉ là tứ giai pháp bảo, nhưng vì nó là một loại kiểu pháp bảo cực kỳ hiếm thấy, khó thay thế được. Dù sao lúc chiến đấu còn có thể lấy ra, cũng không ngại. Lần này chiến bang kết thúc, phải tìm cách tăng Bách độc Hàn Quang Trướng lên thất giai, nếu không kiện pháp bảo này thật sự phải vứt bỏ mất. Bắc độc Hàn Quang Trướng thăng cấp thất bại, cần có Bắc Cực Huyền băng một khối, Thiên Nguyên Thạch trung luyện nhũ tam tích. Chỉ cần bỏ chút thời gian, mấy cái này đối với Diệp Vinh cũng không phải khó khăn gì. Một cỗ chân khí rót vào Hỏa thú văn hoàn bên trong, tiểu thủ hoàn hiện ra bảy cái không gian, trong đó có hai cái không gian đã đặt pháp bảo, còn lại mấy không gian khác vẫn chưa có gì. Hắn đi ban khối lục lọi cả buổi, cuối cùng tìm ra ba kiện lục giai hỏa hệ pháp bảo nhập vào trong, miễn cưỡng xem có thể làm Hỏa thú văn hoàn phát huy ra một ít tác dụng. Cao giai hơn nữa pháp bảo, ban khối không có, hắn ở trên người cũng không có. Hừ hừ. Hy vọng ba thuộc chúc lâu người chơi có thể bạo ra vài món hỏa hệ pháp bảo để ta đem hỏa thú văn hoàn nhập đẩy. Một phát khu động thất giai hỏa hệ pháp bảo gào thét phóng ra, cái kia khí thế cỡ nào kinh người a. Mơ ngợp một phen, Diệp Vinh leo lên tử ngô phủ không hạm, có cái này phủ không hạm đỡ mất công hắn ngự kiếm. Cũng không để ý tới mấy cái kia tiểu đả tiểu nháo chiến đấu, hai người ngồi tử ngô phủ không hạm thẳng hướng ba thuộc chúc lâu đại đội người chơi tụ tập địa phương. Mấy vạn người chơi xâm nhập phiến khu vực này, tại không trực tiếp tiến công thanh đế minh chú địa dưới tình huống, không có minh sắc tiến công phương hướng. Tự nhiên không thể đem tất quả đều tung ra săn giết Thanh Đế Minh thành viên. Không phải tất cả người chơi đều thích chiến đấu, luôn luôn có như vậy một nhóm người trầm nghĩ luyện cấp, đối với cái này Ba Thục Chúc Lâu cao tầng cũng mặc kệ. Chỉ cần đem Thanh Đế Minh bình thường luyện cấp địa điểm chiếm hết, cùng đánh bại đối phương không khác biệt lắm. Cho nên những cái này Ba Thục Chúc Lâu người chơi qua lại địa điểm, cũng không có đoán, chỉ cần hướng phụ cận chủ yếu luyện cấp địa điểm thẳng đi là được. Bay ở trên cao, gió mạnh thổi bên hai, chỉ khi phát hiện Ba Thục Chúc Lâu người chơi bóng dáng, mới lao xuống, kiếm quang lướt quét, đem mấy người này thanh lý hết mới ly khai. Hai người song sát tổ hợp lại tái xuất bị nạn, vừa vào chàng là nổi lên một hồi tình phong huyết diện, đánh đâu thắng đó, không gì cần nổi. Ngươi thái ớt phần quang kiếm, sao có thể hóa ra nhiều như vậy kiếm quang, dùng ở loại này chẳng cảnh rất thích hợp a. Ở thanh trừ đệ tam cái ba thuộc trúc lâu người chơi đang luyện cấp sau, Diệp Vinh mắt nhìn chân dài ngữ tỷ trong tay lánh liệt kiếm quang. Nàng vừa giắt tay, thì có thể phân hơn 10 đạo kiếm quang, hơn nữa còn không phải thông qua cái gì kiếm quang phân hóa pháp thuật, uy lực cũng bị suy yếu. Cùng Diệp Vinh trước kia muốn đạt được thái ớt phần quang kiếm giống nhau, nên mới thắc mắc hỏi. Thai ất phần quang kiếm là võ đang tối cao phi kiếm, nhưng để lấy được độ khó so với Nga Mi thanh tá tự dĩnh, thanh thành thiên đô minh hà dễ hơn nhiều, đương nhiên uy lực cũng không bằng. Không sai, đúng là Thai ất phần quang kiếm, nhưng là từ các ngươi thanh thành vị kia cực lạc đồng tử tổ sư mà có. Chân dài ngữ tỷ huy vũ phi kiếm, đã ý nói: "Khương sư tỷ giúp ta từ thạch sinh trô đó lấy được, mặc dù chỉ là thất giai, nhưng thuộc tính so với tuyệt đại đa số cùng giai phi kiếm mạnh hơn nhiều, chưa đề cập đến của nó quang phần hóa năng lực." Đối với việc này, Diệp Vinh cũng chỉ biết câm nín, không nói được gì. Thanh thành nhà mình phi kiếm Thanh thành thủ tịch đệ tử còn không được dùng, lại bị phái khác đệ tử sử dụng. Đành đem lửa giận phát tiết lên ba thuộc chúc lâu người chơi, ra tay càng thêm tàn nhẫn. Một ngày trôi qua, hai người tàn sát người chơi con số tuyệt đối vượt quá 1000, thẳng đến Thái Dương hạ xuống, dẫn, tinh lực suy kiệt đành rút kiếm trở về. Tiếp đó hai ngày, hai người tiếp tục như vậy quá trình, có thể nói ở ba thuộc chúc lâu tạo thành cự đại hỗ loạn. Có một bộ phận ba thuộc chúc lâu người chơi thấy ở chỗ này luyện cấp không an toàn, đành rút về. Mà liên tục điều động mấy chi đội ngũ truy kích mai phục không có một lần thành công, thậm chí còn bị hai người phản giết diệt sạch, để ba thuộc chúc lâu cao tầng chấn động. Trong đó, chúc lâu tứ kiếm một trong thích ăn kẹo đường cũng bất hạnh bỏ mình. Hai người liên thủ, trực tiếp biểu sát, chạy trốn thời gian cũng không có. Đủ loại bất lợi tin tức truyền về, để cho ba thuộc chúc lâu cao tầng liên tục tổ chức hội nghị, thương thảo nên ứng phó với cục diện này thế nào. Siêu cấp cường giả, tuy không đến mức vạn nhân địch, nhưng ảnh hưởng cũng làm cho người ta lo lắng. Nếu là hai tên siêu cấp cường giả, cho dù chính diện đánh bại Thanh Đế Minh, nhưng sau này bọn họ cứ suốt ngày chầm chậm nhằm vào ba thuộc chúc lâu cao tầng phục giết. Cái kia ứng phó kiểu gì đây? Lão Hoa, mấy người các ngươi đều đã cùng hai người bọn họ giao thủ qua, nói xem rốt cuộc bọn họ trình độ thế nào, cần mấy người liên thủ mới có thể đánh bại bọn hắn. Ở một mảnh núi tĩnh tao nhã trúc lâu, có mấy cây đàn hương được đốt lên, lũ lũ bạch tiên bay lên, bên ngoài trời đang tí tách mưa, ba thuộc trúc lâu giả thuyết động tiên diện tích cũng không lớn, nhưng cũng phải hoa phí rất nhiều hoàng kim để chế tạo, ở cảnh vật bố trí phương diện đầu nhập cực lớn tâm huyết, hơn nữa còn có đặc thù kiến trúc. Một chương bàn trúc, chia làm hai bên mỗi bên năm người, cầm đầu là một gã nam tử đại khái 30 tuổi, khí vũ hiên ngang khí bút chốc đau, ba thuộc trúc lâu lâu chủ, đệ nhất hạch tâm phân tử, bang chủ. Tổ chức này đã tồn tại ở nhiều khoản trò chơi, không chỉ vì để thỏa mãn sở thích, mà còn đầu nhập rất nhiều tài chính cho ba thuộc trúc lâu. Trong hiện thực làm một nhà nào đó kiến trúc tập đoàn thiếu động, điểm này tài chính chưa là gì, chỉ bằng giá tiền hai chiếc phi lăng mà thôi. Hoa phi hoa sắc diện ông chậm, trong tay trúc chén không ngừng chuyển động. Nữ nhân kia ta chưa giao thủ qua, nhất kiếm khô vinh thì có một lần, lúc đó cũng quá chủ quan, cho rằng nắm chắc thắng lợi. Ở phò dù nói hắn kiếm thuật tuyệt luân, quả thật là như vậy. Cho dù ta xử ra toàn bộ thực lực, kiếm thuật phương diện cũng không phải đối thủ của hắn. Hơn một ngàn thủ hạ trợ trận, lại bị nhất kiếm khô vinh chém giết, cái này để hoa phi hoa canh cánh trong lòng rất lâu, thanh danh tổn hại. Tuy nội tâm vẫn có chút không phục, nhưng vẫn phải thừa nhận nhất kiếm khô vinh thực lực, quả thực cao hơn mình, ít nhất là ở kiếm thuật phương diện. Lao hoa, cái gì mà kiếm thuật phương diện không phải đối thủ của hắn, nếu so đấu pháp bảo chẳng lẽ ngươi có thể thắng được hắn sao?